đối với chuyện này mà nói không như lai、like、cả cơ chí hôm nay c h p tới là muốn cùng ngươi hối đ o á i một ít thuốc lá ngọc đế chắp hai tay sau lưng áo quần phiêu phiêu có chút ngẩng đầu lên cho dù ở tình huống như vậy hạ đế ca nhìn như cũ kiêu ngạo như thế duy trì tam giới t r ì trụ tôn nghiêm tựa hồ nói chuyện với lai ca đã phi thường cho hắn mặt mũi ta đã cùng thái bạch kim tinh nói qua đây là lao tam cho chúng ta bang đầu t r ọ n g nếu là tùy tiện xuất ra đi cùng các ngươi thiên đình giao dịch có chút không tốt sao lai ca cố làm có vẻ khó xử hơn nữa các ngươi thiên đình cùng lao tam ân đoán ừ cái này không cần b u ồ n tọa nói chắc hẳn ngươi cũng biết rõ ngọc đế tuần cao mày giá tiền nói giá tiền không biết rõ lai ca có phải hay không là cố ý mới vừa hút xong một cây lần nữa cho mình trên đỉnh một cây thôn vân thụ vụ m ị đến con mắt vẻ mặt hưởng thụ này b u ồ n tọa cũng đã nói nếu để cho đường tam tạng biết tựa hồ không phải rất tốt lai ca có vẻ khó xử nghe một chút hắn lời này ngọc đế liền biết rõ vẫn có cơ hội rất rõ ràng là ở trả giá như l a chúng ta cũng quen biết nhiều năm hơn nữa không lâu trước đây ngươi yêu cầu thuốc lá nếu như vậy ta lấy danh nghĩa cá nhân bán ra cho hai người bạo đi lại ca cân nhắc một chút ngược lại đem giá cả nói ra vốn là một hộp thuốc lá giá cả gấp năm lần nghe được cái này giá cả cho dù là ngọc đế cũng không khỏi trận mắt nhìn một con mắt của hạng nhưng là lại không thể làm gì vung tay lên xuất hiện một nhóm pháp bảo ngược lại cầm lên hai gói thuốc lá liền đi không kịp chờ đợi cho mình đốt lên một cây này ha thoải mái quất lên rồi đã lâu thuốc lá ngọc đế nhất thời chỉ cảm thấy cả người một trận sảng khoái nữ nhi quốc cách đó không xa đường vũ ngồi xếp bằng trong mơ mơ hồ hồ xuất hiện hai bóng người đều là đường vũ nhất khí hóa tam thanh theo đường vũ tu vi cường đại nhất khí hóa tam thanh có thể với ngoại giới hiện hóa thời gian rất lâu đường vũ trận mở con mắt đầy đất bên trên đứng dậy nhìn lên trước mặt hai người chính mình ba cái đường vũ liếc nhau một cái mỗi người mà đi vốn là nhất thể chia ra đi rốt cuộc một ngày lần nữa hợp nhất một cái đường vũ dẫn đầu mà đi tiến vào địa ngục mười chín tầng bắt đầu cùng hậu thổ thảo luận lục đạo luân hồi lực cuối cùng hắn càng là đem đầy đủ mọi thứ phong ấn d ẫ n thân vào tiến vào lục đạo luân hồi bên trong cảm thụ luân hồi chi lực mà một người khác đường vũ tiến vào ố k ê quốc hóa thành một cái p h à m nhân cảm thụ p h à m nhân tín ngưỡng chi lực càng là phù hộ đến ố k ê quốc mưa thuận dọ hòa tin tam ca được vĩnh sinh ok quốc tín đổ càng phát ra thành kính đứng lên ok quốc vương đã sớm băng hà nói đến ok quốc vương cũng là thật đáng thương lúc ấy bị phật môn cho liên tiếp dày vỏ chỉ là đời này hắn còn chưa đầu thai mà ở đường vũ dưới sự giúp đỡ để cho hắn dấn thân vào đến rồi một cái tốt nhân ra đồng lứa cơm á u không lo về phần đường vũ bản thể chuyên tâm cảm thụ thiên tượng thiên địa nhân thiên phong vũ lôi điện địa lục đạo luân hồi nhân thất tình lục d ụ n g hắn đem chính mình chia ra đi thể nghiệm bất đồng đại đạo lấy thiên địa nhân ba đạo đi cảm nộ đối với hắn ý tưởng lớn vật ngay cả hậu thổ nương nương đều kinh hãi một hồi lâu nếu là thật thành công như vậy đường tam tạng thực lực tất nhiên sẽ ở lên một tầng vào vào luân hồi đường tam tạng phong ấn trí nhớ tu vi đầu thai thành bất đồng loại vật lấy siêu thoát ra nhân giới hạn đi thể nghiệm bất đồng sinh mệnh mà hắn thật sự trải qua hết thảy bản thể đường vũ tự nhiên cảm giác rõ ràng thái thượng lao quân nói qua muốn hoàn toàn siêu thoát chỉ có ba cái đường đánh vỡ quy luật xóa đi quy luật dung nhập vào quy luật mà bây giờ đường tam t ạ n thật sự đi chính là chỗ này ba cái đường b ê、okay, quốc đường vũ lấy tín ngưỡng dung nhập vào chúng sinh chương năm trăm năm mươi bảy trở lại nữ nhi quốc giờ phút này đường vũ đem chính mình chia ra lấy không cùng đường đi đi đây là hắn bản thân càng ộ thuộc về hắn nói ở trước đây thật lâu hắn thì có to gan như vậy ý tưởng bây giờ hoàn toàn áp dụng đứng lên lấy thiên địa nhân ba đạo đi càng ộ đường vũ đứng dậy lúc này mới phát hiện chính mình lại bất chi bất giác đến nữ nhi quốc biên giới nghĩ tới nữ nhi quốc vương nghĩ tới từng tại nơi này hành động còn có ngộ không hai ngốc tử đám người hắn không khỏi khét cười một cái thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở nữ nhi quốc bên trong nữ nhi quốc phảng phất cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt ngay cả nữ nhi quốc vương như cũ tư thế hiên ngang lông mi mang anh khí ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng bởi vì lúc ấy lúc rời đi sau khi từ phật môn nơi nào không ít cho nàng bắt c h ẹ t đang dược cho nên nữ nhi quốc vương so sánh với đi qua như cũ xinh đẹp như hoa vốn là đang ở cho chúng thần bên trên t à u triều nữ nhi quốc vương trong lúc bất chợt lăng ở tại giờ khắc này tầm mắt đưa mắt nhìn ở trên người đờn ư g vũ ánh mắt l o n g lom nhìn thậm chí không khỏi lấy tay xoa xoa con mắt của mình giống như là đang làm một trận tùy thời có thể tỉnh lại mộng để cho nàng khó tin trên đại điện chúng thần tự nhiên cũng cảm thấy kỳ quái theo ánh mắt của nữ vương bệ hạ nhìn một số người chân mày hơi nhữu lại trong ánh mắt mang theo không hiểu hoàn toàn không biết rõ đột nhiên xuất hiện nhân rốt cuộc là ai dù sao trải qua nhiều năm đã qua một ít lao thần đã sớm không có ở đây đối với thân phận của đờn vũ một số người tự nhiên không biết rõ giờ phút này thấy hắn đột nhiên như vậy gian đột nhiên ở trên đại điện một số người thậm chí vẫn còn đang suy tư này có phải hay không là loạn thần tác tử có muốn hay không kêu nhân cho hắn bắt lại nữ nhi quốc vương đột nhiên đứng lên thanh em run r à y nói là ngươi đường vũ không nói gì chỉ khóe miệng của là mang theo nụ cười lạnh nhạt nhìn nàng nữ nhi quốc vương từ phía trên trực tiếp chạy đi xuống xông vào trong lòng ngực của hắn ta liền biết rõ ngươi sẽ trở về ngươi sẽ không đem ta một người bỏ ở nơi này bao nhiêu ngày đêm chờ đợi giờ khác này ở nữ nhi vương nhìn hết thể đều đáng giá chúng thần hai mắt nhìn nhau một cái chố mắt nhìn nhau đối với thân phận của đường vũ tựa hồ có hơi biết đột nhiên đồng thời quỷ dưới đất tham kiến vương hậu nghe được cái này gọi đường vũ một trách móc thiếu chút nữa không có một ngã nào ngã nào trên đất nữ nhi quốc vương từ trong lòng ngực của hắn ngẩng đầu lên cẩn thận hướng trên mặt hắn nhìn từ gương mặt này bên trên đã khó mà nhìn ra đã từng n g ả y lên không kềm chế được rồi ngược lại nhiều một chút tang thương cùng ngưng trọng nữ nhi quốc vương hướng bốn phía nhìn một chút cũng không có phát hiện tam tên học cho bóng người nàng cảm giác có chút kỳ quái bất quá cũng không có ở dạng này trường hợp mở miệng hỏi cái gì mà là trực tiếp p h ấ t tay nói cho chúng thần bái triều hơn nữa đại xá thiên hạ miễn thuế ba năm nhất thời chỉnh cái nữ nhi quốc trên dưới đều một mảnh hoan hô đối với cái này người tồn tại trong truyền thuyết vương hậu cũng tràn ngập tò mò chỉ một chỉ là bởi vì hắn trở lại là có thể để cho nữ nhi quốc vương như thế đại xá thiên hạ cũng không biết rõ rốt cuộc là cái gì một ít thấy qua đường vũ hoặc là ở hoàng cung người hậu nhân bắt đầu tại dân gian đủ loại tuyên dương kết quả là đường vũ danh tự này o à n h động cả nước bên trong hoàng cung nữ nhi quốc vương sắp xét tiến chúng thần lui bước chỉ có nàng và đường vũ hai người thậm chí ngay cả cung nữ cũng để cho nàng quát lui nàng đứng dậy chủ động hầu hạ đường vũ đủ loại gấp thức ăn giờ phút này từ trên mặt nàng hoàn toàn không có vào chiều lúc anh tư sát thoải mái mặt đầy thẹn thùng quyến rũ tựa như một cái đắm chìm ở trong tình yêu tiểu nữ tử nữ nhi quốc vương mấy lần há muộn cũng muốn hỏi hỏi hắn tam tên học trò tại sao không có đồng thời trở về nhất là chư bắt giới lao thái sư ở lúc chết sau khi thậm chí còn ở hoài niệm、lắm. phu quân, bọn họ đâu nữ nhi quốc đúng là vẫn còn hỏi lên đường vũ cơ thể hơi một trận một lát sau mới lên tiếng bọn họ còn có một ít chuyện nữ nhi quốc vương tự nhiên cảm thấy đường vũ không đúng đang không có hỏi cái gì mà là nói một lần bây giờ nữ nhi quốc hình thức những năm gần đây nhất nữ nhi quốc thiên thai không ngừng bốn phía liệt quốc càng là mắt lom lom thậm chí nữ nhi quốc một vài chỗ nhân đều bắt đầu chạy trốn đi đến rồi khắc quốc gia làm tiểu tiếp hết t hệ các thứ này cũng đặt ở nữ nhi quốc trên người vương để cho nàng cảm thấy rất là mệt mỏi mà hết hệ này tự nhiên cũng không thể cùng người ngoài đi nói đường vũ cười một tiếng hết thệ các thứ này không cần lo lắng có ta đại khái cũng nghe rõ cái gọi là thiên hai không phải là một ít châu chấu hai tường có nhiều châu cảng là xuất hiện đại hạ đưa đến bây giờ nữ nhi quốc vương có chút lực bất tòng tâm như là đơn thuần chỉ là thiên hai còn có thể nghĩ biện pháp mà đi giải quyết nhưng là đáng sợ là bốn phía liệt quốc mắt lom lom thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ đem binh tấn công nữ nhi quốc sau khi cơm nước no nê nữ nhi vương thẹn t ù n g nói phu quân ta cho ngươi thay quần áo đường vũ cười hắc hắc kéo n à n g đi đi về phía r ừ n g nhỏ thầy thiên linh sơn giờ phút này to lớn đại linh sơn duy còn dư lại người kế tiếp cũng chính là nhiên đăng cổ phật như cũ vẫn còn ở cô độc cố thủ một mình s â n môn giờ phút này hắn lại không khỏi p h i ề n não tại sao không khói về phần khoảng thời gian này hắn là thế nào chịu đựng nổi đây bây giờ phật môn chỉ còn lại có một mình hắn cũng không có chuyện gì rồi mỗi ngày chính là ở linh sơn ngủ đi bộ tìm được t à n thuốc liền nhật lên bằng không nói thế nào nhiên đăng cổ phật là một cái thành đại sự người đây đem những thứ kia tìm tới tàn thuốc tử tụ tập trung một chỗ đem lá cây thuốc lá đổ ra sau đó tìm một t r a n giấy g cuốn thành một cây một cây phi cuốn xong sau còn phải phi thoáng cái dùng miệng thủy dính lên nhưng là tàn thuốc tuy nhiều nhưng là thời gian dài hơn sớm muộn cũng có một ngày bị nhặt không dành sau khi đây không phải là sao ở linh sơn đã chạy hết tầm vài vòng một cái tàn thuốc tử cũng không có nhiên đăng cổ phật nặng nề thở dài một cái t r o mày mà bắt đầu cuối cùng vẫn quyết định đi đến lạc già sơn tìm laika hối đoái một ít thuốc lá hắn tự nhiên biết rõ laika đối với hắn ý kiến thật lớn nhất là lúc ấy thỉnh kinh thời điểm đều là hắn một tay thao tác nói là vượt quyền cũng không quá đáng nhưng là theo nhiên đăng cổ phật dù sao đồng thời cộng sự nhiều năm như vậy một gói thuốc lá cũng còn là có thể ở một cái người thành đại sự nhất định phải có dung người chi lượng hắn cho là laika là một cái thành đại sự nhân nghĩ tới đây nhanh chóng hướng lạc giả sơn đi giờ phút này laika đang ở cho bang đầu chọc các vị thành viên họp ngọc đế đã tới nơi này mua thuốc lá nhưng là chính là hai gói thuốc lá đỉnh không được mấy ngày hơn nữa thiên đình nhiều người như vậy hút thuốc đây tin tưởng chỉ cần bọn họ thấy ngọc đế có hút thuốc rồi nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới nơi mình hối đoái thuốc lá như hôm nay đ ỉ n h đã được mở ra một lỗ hổng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất cử bắt lại thiên đình cái này đại thị trường lại ca ngậm thuốc lá cầm trong tay một cây tiểu côn ở trên tường lắp bắp về phần trên tường bị hắn hoa ngổn n ngang trong đó còn có này ngọc đế thái bạch kim tinh đám người tên người ban đầu chọc chúng thành viên mỗi người ngồi ở một tấm tiểu mục đầu trên ghế đầu ngồi thẳng tắp hai tay đặt ở trên đầu gối từng cái vẻ mặt nghiêm túc tràn đầy trang trọng chương năm trăm năm mươi tám ý tưởng của laika ngọc đế ở chỗ này mua thuốc lá tin tưởng dùng không bao lâu thiên đình chúng thần thì trở lại nơi này chúng ta hối đoái thuốc lá chỉ cần chúng ta nắm trong tay thuốc lá liền tương đương với nắm thiên đình mạch sống mặc dù chúng ta bây giờ chán nản đến đây nhưng là bởi vì thuốc lá duyên cớ cho dù là thiên đình cũng phải đối với chúng ta coi trọng một chút laika búng một cái cho thuốc lá tiếp tục nói bây giờ bởi vì đường tam tạm duyên cớ trong tay chúng ta nguồn hàng hóa hay lại là đủ ở một cái dù là cho dù có một ngày không đủ chúng ta cũng hoàn toàn có thể từ đường tam tạng đi đâu cầm hàng nhưng là bổn tọa suy tư một chút chúng ta dù sao từ lao tam nơi nào cầm hàng khẳng định không thể cầm không bây giờ thuốc lá giá cả bổn tọa có rồi một cách đại khái xác định vị trí chính là tại nguyên bổn giá tiền gấp năm lần cái này tuyệt đối không thể nhận quá nhiều nhất định phải nắm giữ tốt tất vong cái giá tiền này đối với chúng ta mà nói là tuyệt đối kiếm tiền mà ta cho là thiên đình cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận ngoài ra bổn tọa quyết định mỗi gói thuốc lá lợi nhuận cho lão tam hai thành chúng ta ban đầu chọc chiếm ba thành dù sao t ử lao tam trong tay cầm không hàng cũng không tiện lai ca hướng phía dưới mọi người hỏi liên quan tới một điểm này mọi người cũng không có ý kiến chứ các vị bang đầu chọc thành viên lắc đầu cho là lai ca như vậy phân phối còn là phi thường hợp lý bây giờ bọn họ đi theo đường tam tạng danh nghĩa l á n lộn hơn nữa đường tam tạng còn cho bọn hắn rất nhiều thuốc lá cùng nhị hoa đầu cho dù đường tam tạng là miễn phí cho bọn hắn nhưng là bọn hắn cũng không tiện miễn phí cầm nha cho nên cái này hai thành lợi nhuận là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì một đạo khí tức quen thuộc lan tràn ở lạc già sơn các vị bang đầu chọc thành viên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại n h ư n đăng cổ phật bóng người chậm rãi nổi lên nhìn n à y lúc trước từng cái quen thuộc đồng nghiệp hắn không khỏi thở dài một cái chắp hai tay đọc một câu phật hiệu a di đạp h ậ t d i ư ơ n g mắt hướng lai ca nhìn lao t ă n g tới muốn đổi lấy một ít thuốc lá n h ư n đăng cổ phật trực tiếp con nên nói hay không nói hắn thấy chung một chỗ cộng sự đã nhiều năm như vậy mặc dù trung gian trung độ trình quả thật xảy ra một ít tiểu tiểu không vui có thể người thành đại sự phải có dung người chi lượng sao có thể nhân là quá khứ một ít chuyện nhỏ mà tính toán chi ly lai ca nhất thời cười nha này không phải phật môn nhiên đăng cổ phật sao lúc đó bởi vì thỉnh kinh vấn đề nhiên đăng cổ phật đủ loại thao tác thậm chí cùng phía sau thánh nhân mách l ẹ o cũng là bởi vì như thế lai ca này to mồm bị quất đùng đùng càng khiến người ta thượng h ỏ a là cuối cùng ở nhiên đăng cổ phật dưới sự đề nghị đem đ ạ i lôi âm tự cho thế chân bây giờ còn giống như thiếu thiên đình đặt mông nạn đói đ â y chứ bất quá cái này cùng lai c a không có quan hệ lúc đó hợp đồng là h ắ n thiếu giấy nợ cũng là h ắ n đánh nhưng là hắn chữ ký ký là phật môn bây giờ hắn thoát khỏi phật môn thành bang đầu chọc những thứ này nạn đói cái gì tự nhiên cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì nghĩ đến đây l a i c a lần nữa bội phục d ậ y rồi chính mình cơ chí phong n g ư a chu đáo nói chính là mình nghe được l a i c a âm dương quái khí thanh âm nhiên đăng cổ phật lần nữa đọc một câu phật hiệu a di đà phật lao tăng biết rõ bởi vì một chút chuyện nhỏ cho n g ư ờ i đối lao tăng có chút bất mãn kia chuyện nhỏ l a i c a cười lạnh một tiếng nhưng là vô luận như thế nào chúng ta cũng đồng thời cộng sự hồi lâu chỉ là bởi vì thỉnh kinh những chuyện này mà xảy ra một ít tiểu tiểu không vui lấy lao tăng xem ra đi qua sự t ì n h đã hoàn toàn không cần để ý nhân đăng cổ phật nói người thành đại sự nhất định phải có đến dùng người chi lượng lúc trước ngươi thân là phật môn c h i tổ bây giờ bang đầu chọc ban g chủ lao tăng cho rằng ngươi là một cái thành đại sự nhân cúc một bên thành đại sự đi lai ca trực tiếp hồi đôi tới lúc trước ở phật môn thời điểm ngày ngày thành đại sự thành đại sự cho lai ca đầu góc trình vo ve bây giờ thoát khỏi phật môn còn có thể để cho vết mực sao lai ca khẳng định không quen đến hắn nhân đăng cổ phật thần sắc bần ra lần nữa mặc niệm một câu phật hiệu lao tăng không có chớ để ý nghĩ chỉ là muốn hôi đoáy một ít thuốc lá dù sao chúng ta đã từng cộng sự nhiều năm hy vọng đại nhân đại lượng xin đừng keo kiệt bán ra cho lão tăng một bọc nhân đăng cổ phật có chút n ự i bộ laica trầm ngâm một chút làm ăn hẳn lấy lợi ích làm chủ quả thật không nên chêm vào cá nhân giữa ân đoán nghĩ tới đây laica hơi nhữ mày chỉ sợ ngươi không mua nổi chuyện con nói ra rồi một cái giá vốn là giá cả gấp mười lần nhân đăng cổ phật suýt nữa không có hộp máu trả giá rất rõ ràng trả giá hơn nữa nhìn laica ý tứ chính là giá tổng cộng yêu có muốn hay không k h ô n g muốn là xong. Nhiên là đăng cổ phật hít một hơi thật sâu ngược lại vung tay lên một ít p h á p bảo xuất hiện cái này làm cho l a i c a cũng hơi sửng sốt một chút người này tiền để dành thật nhiều nha l a i c a cười hắc hắc đem p h á p bảo cái gì thu vào ngược lại xuất ra một gói thuốc lá sau đó hướng về phía nhiên đăng cổ phật vung tay lên tỏ ý hắn có thể cút độc tử nhiên đăng cổ phật hừ một tiếng sắc mặt có chút khó coi cầm lấy thuốc lá không nói một lời xoay người rời đi mắc như vậy sau này hút thuốc cũng là một cái vấn đề laika tiếp tục cho các vị bang đầu chọc thành viên g i học đồng thời tham khảo đến thế nào hoàn toàn bắt lại thiên đình khối này đại thị trường Từ tiêu cung, bầu không khí không khỏi có chút kiềm chế. Một chút gió thổi cỏ lay, cũng để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn giật một tam tạng đột nhiên xuất trong tư. Tựa thể toàn diệt trừ tam tạng không sợ thiên thân khỏi kiềm gió người cái, nhiên hiện. cái biện nhiêu. Nguyên xê cung, bầu quân suy có chế. cỏ cũng cho chàn chỉ cũng chầm có lực lực cùng cũng xích C không không mình phong đường Hồng đang đang nghĩ này dùng hoàn hắn. Nhưng đường không lượng. Hơn nữa bản thân pháp lực cùng mình cũng không gì bị, bao đầy khí hồ pháp pháp đám mày, lay, là để đạo sợ sợ mặc dù có thể áp chế chư thánh chính mình cao cao tại thượng chủ yếu còn là bởi vì mình có thể mượn thiên đạo lực lượng đây là lớn nhất lá bài tẩy động lòng người ra đường tam tạng căn bản cũng không sợ cho nên nghĩ tới nghĩ lui hồng quân phát hiện cầm đường tam tạng không chiêu nguyên thủy thiên tôn t i ế p dẫn mấy người cũng mỗi người đề nghị tham khảo đến thậm chí còn nghiên cứu bày trận nhưng là cái biện pháp này không đứng vững bởi vì đường tam tạng l ĩ n h nộ không gian phát tắc trận pháp tựa hồ trói không được hắn cái này còn không chiêu một cái đường tam tạng làm sao lại cho ta đợi bức bách đến trình độ này chuẩn đ ầ mắng nhỏ một câu nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía hắn ám thầm hứ một tiếng n h ư không phải là các ngươi bố trí tây du làm sao sẽ xuất hiện đường tam tạng một cái như vậy biến số n h ư không phải nhân ngươi cần chúng ta liên thủ đại phá chu tiên kiếm trận như thế nào thiếu nợ tây phương công đức tiếp dẫn cười ha ha bình tĩnh nói nguyên thủy thiên tôn mặt liền biến sắc hồng quân ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn đôi mắt có vẻ hơi thâm thúy hồi lâu sau nói ra một câu để cho ba vị thánh nhân quá sợ hãi lời nói ta cảm giác thiên đạo ở dần dần suy yếu bởi vì đường tam tạng một cái như vậy biến số ảnh hưởng quá nhiều chương năm trăm năm mươi chín nhiên đăng cổ phật chủ ý nguyên thủy thiên tôn đám người sửng sốt một chút thiên đạo ở dần dần suy yếu này khởi không phải sẽ dẫn động hôn đ n đại kiếp tại sao có thể như vậy tiếp dẫn có chút thất sắc hôn đ n đại kiếp vạn vật quy h ư tung khiến cho bọn hắn là thánh nhân cũng sẽ chết ở đại kiếp bên dưới thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say sau đó ở vô tận tuổi n g ư ờ i hậu tỉnh lại trong thiên đ ị a m ộ t lần nữa xuất hiện bất đồng tân sinh sinh mệnh bởi vì đường tam tạng một cái như vậy biên số rác dẫn ra quá nhiều hồng quân trầm giọng nói cho nên rất có thể để cho hỗn độn đại kiếp trước thời hạn đến dĩ nhiên đây chỉ là ta đoán dừng một chút hắn tiếp tục nói nhưng là ta quả thật cảm thấy thiên đạo ở dần dần cực yếu càng có thể về lại thời đại mặt pháp thời đại mặt pháp nguyên thủy thiên tôn nói sở hữu linh khí khô kiệt không thích hợp nữa tu luyện hồng quân có chút mạch thủ có loại khả năng này nếu là lúc trước dù là về lại thời đại mặt pháp hết thể đều là không quan trọng bởi vì tam giới trật tự ổn định nhưng là bây giờ không giống nhau tam giới trật tự đã không yên hơn nữa trải qua trước nhất chiến thiên đình tổn thất nặng nề không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục lại còn có phật môn một số người bây giờ bọn họ thoát khỏi phật môn đây là một cổ không thế lực nhỏ bọn họ còn quy về đường tam tạng bên dưới nếu là về lại thời đại mặt pháp thậm chí toàn bộ tam giới sẽ bị đường tam tạng cho k h ô n g chế bản thân hắn chiến lược siêu quẩn ngay cả mình đều khó không biết sao hắn thủ hạ càng là có một cổ không thế lực nhỏ cổ thế lực này so với thiên đình càng thêm cương đại cho nên một khi đúng như chính mình dự đoán như vậy như vậy chỉnh không tốt cái này tam giới thật đều tại đường tam tạng nắm trong bàn tay chỉ phải trừ hết đường tam tạng hết t h ể đều giải quyết dễ dàng có thể cái ý nghĩ này bây giờ có chút không thực tế rồi nguyên thủy thiên tôn đám người liếc nhau một cái chỉ nghe hồng quân tiếp tục nói bất quá hết t h ể các thứ này cũng chỉ là suy đoán cụ thể sẽ đi tới một bước kia ta cũng không biết rõ thiên đạo vô thường nhiên đăng cổ phật cầu kiến hồng quân lão tổ cầu kiến mấy vị thanh nhân thử tiêu cung ngoại đột nhiên vang dội rồi nhiên đăng cổ phật thanh âm tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn hồng quân liếc mắt hai người lắc mình mà ra nhắc tới thật đáng thương to lớn đại linh sơn lão ca hai tân tân khổ, khổ khai sáng sản nghiệp Cứ như vậy bị tiểu để chỉnh rồi cái giải quyết t ậ n gốc thậm chí bọn họ vẫn luôn đang hoài nghi tiểu tới rất có thể ngay từ đầu liền biết đường tam t ạ m thân phận của b i ế n số vì chính là nằm vùng phật môn trong ứng ngoài hợp ở một cái cơ hội thích biết nhất cử đem phật môn cho móc sạch cũng không phải là không có khả năng này bây giờ toàn bộ linh sơn chỉ còn lại nhiên đăng cổ phật như cũ vẫn còn ở kiên thủ cuối cùng trận địa tham kiến hai vị thánh nhân nhiên đăng cổ phật có chút thi lễ chuyện gì chuẩn đề hơi nhũ mày không biết rõ tại sao không khỏi giật giật tay tựa hồ đang vô hình trung hoài niệm đến cái gì khởi bẩm t h á n h nhân tới đây muốn muốn hỏi thăm một chút phật môn nói tới chỗ này nhiên đăng cổ phật âm thầm nhìn hai vị thánh nhân lên mắt tiếp tục nói phật môn phải làm thế nào hiện ở nơi nào còn có phật môn rồi chỉ còn sót một tòa trống trải linh sơn bây giờ còn làm sao có thời giờ muốn phật môn những chuyện này một cái đường tam tạng đã để cho chuẩn đề tiếp dẫn lao ca hai có chút lực bất tòng tâm chẳng n h ẽ trọng đầu trở lại sao này cũng không phải dễ dàng như vậy căn bản không có người nào có thể lắc lư nguyên thủy thiên tôn hôm nay là đồng minh tự nhiên không thể lắc lư người khác thiên đình nhân càng không dám lừa dối rồi tiết giáo đừng nói không người chính là có người bọn họ cũng không dám thông tin h ê chu tiên kiếm trận không lưu tâm tới mới là lạ suy nghĩ một chút toàn bộ tam giới trên căn bản chỉ ít người như vậy đều có thế lực phân thuộc còn lên đi đâu lắc lư người đi nhỉ chuẩn đề thở dài một tiếng chuyện này sau này bàn lại bây giờ một cái đường tam tạng đã để cho ta đợi không ứng tiếp nổi hắn tự tay xoa xoa đầu có vẻ hơi nhức đầu đối với đường tam tạng khoảng thời gian này chuyện làm n h ư n đăng cổ phật tự nhiên cũng biết rõ, rõ ràng nhiên đăng cổ phật theo thói quen đốt lên một điếu thuốc c h ầ m tư thầy yên tiếp dân chuẩn đề ánh mắt của hai người có chút sáng lên muốn biết rõ ở c h a thương khoảng thời gian này đều đã quên đồ chơi này rồi giờ phút này mùi vị quen thuộc mùi vị nhất thời hận không được lập tức ngậm lên một cây cho ta tới một cây lao ca hai đồng thời đưa tay ra nhiên đăng cổ phật nhức nhối xuất ra yên vừa muốn rút ra hai cây đưa tới c h u ẩ n đề một cái liền đem yên v t mất đưa cho sư huynh một cây sau đó chính mình ngậm lên một cây còn lại tự nhiên làm theo bị hắn đạp mà bắt đầu hít một hơi thật sâu hay lại là quen thuộc mùi vị một khẩu này h i ê n đi xuống cảm giác nặng nề g h tâm tình bất chi bất giác cũng hóa giải không ít nhiên đăng cổ phật chừng lớn con mắt tốt nửa ngày mới hít một hơi thật sâu đọc một câu phật hiệu a di đạp h ậ t thật vất vả hối đoái một gói thuốc lá cứ như vậy không có hơn nữa còn là giá cao tiền lấy bây giờ nhiên đăng cổ phật tài sản đã không mua nổi m ấ y bọc n à y vốn là cũng chuẩn bị tiết kiệm rút ra nhưng là bây giờ cũng không có nhiên đăng cổ phật có chút hối tiếc nhà tại sao vào lúc này hút thuốc đây ở tâm lý đối hai vị thánh nhân có đi một tí tiểu tiểu bất mãn liên quan tới một điểm này hắn sẽ không như lai、like、ca số lớn lúc trước nhưng là lai、like、ca cung hai người hút thuốc hơn nữa một lời không hợp to mồm liền lên đi so sánh với lai、like、ca được tủi thân hắn này một gói thuốc lá căn bản cũng không đoán là cái gì đối với đường tam tạng chẳng nhẽ liên hồng quân láo tổ cũng không có cách nào sao nhiên đăng cổ phật hỏi dò có cái dám biện pháp nếu như có biện pháp đã sớm đ ộ n g thủ còn có thể để cho hắn như vậy ngông cuồng đi xuống người thành đại sự làm không chọn thủ đoạn lúc cần thiết có thể sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn nhiên đăng cổ phật nhỏ khe híp một con mắt của hạ Có cao vẻ hơi trận h m pháp dẫn c kéo xuống đi bây giờ hắn lãnh nộ không gian phát tắc trận pháp căn bản cũng trói không được hắn nhưng là lấy người khác đi lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác tựa hồ có thể suy tính một chút tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái đều cho rằng chuyện này tựa hồ có thể được chuyện này để cho ta đợi cân nhắc một phen chuẩn đề vung tay lên ngươi trước trở lại linh sơn đi sau này chờ chúng ta xử lý xong những chuyện này đang nghiên cứu phật môn vấn đề dù sao bây giờ việc cần kiếp trước mắt là diện trừ đường tam tạng và không thậm chí đi ngủ đều ngủ không yên ổn n g ư ơ i căn bản không biết rõ hắn lúc nào đột nhiên xuất hiện cho ngươi một quyền đá ngươi một cước đây đều là khó tránh khỏi bị thương nặng trong năm này n k h ô trăm sáu mươi trong viên đá cô bé nguyên thủy thiên tôn ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ lại nghiên cứu ra một cái như vậy phá chú ý bất quá vừa nghĩ tới đường tam tạng thật sự làm việc cũng liền không có nói gì hồng quân hơi nhũ mày Tựa như cười mà không phải cười thật sâu nhìn hai người lên mắt nhất thời tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng túi đầu xuống sợ hãi bị hồng quân trách tội cái biện pháp này dưới cái nhìn của bọn họ quả thật cũng có chút khinh thường nhưng là này không phải thật ở không có cách nào sao đường tam tạng đều trở thành bọn họ ác mộng đặc thù thời kỳ đặc thù thủ đoạn bọn họ cho là hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng là cũng sợ hãi cho đường tam tạng bước u ấ t ruột như vậy bọn họ thật chính là tự tìm đường chết sau này đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu rồi nữ nhi quốc đường vũ mấy ngày nay cảm thấy đặc biệt dễ dàng cùng quốc nữ nhi quốc vương như keo như sơn. v keo ờ phút này hắn đang ở nắm một cây cần câu thả câu đây đường vũ cười hắc hắc trong lúc rảnh rỗi tùy tiện đi dạo một chút hắn đem cần câu nhét vào một bên cho tới chưa một con cá cũng không có câu được nữ nhi quốc vương cười chúng c h i m đi tới trước mặt nàng phu quân hơn mấy nhật ngươi d ạ y ta tu luyện cái kia pháp thuật ta đã mơ hồ có chút cảm nộ không gấp đ ư ờ n g vũ t ử tốn ó i có chút cảm nộ liền có thể hắn đã bắt đầu dẫn dắt nữ nhi quốc vương tu luyện mặc dù ăn đi một tí đ a n dược vì nàng lưu lại dung nhan không giả nhưng là bản thân vẫn như cũ phạm nhân chi khu bất quá những thuốc kia lực ở trong cơ thể nàng lắng đọng xuống năng lượng thật lớn đ ư ờ n g vũ dạy dỗ nàng một ít tu luyện p h á p n ô n tiến bộ nhanh chóng nữ nhi quốc vương với bên cạnh hắn ngồi xuống có nhiều m ệ n mỏi nói nếu như có thể t h ậ t rất muốn làm một cái tầm thường nhân g i a nữ tử tối thiểu không đến nổi mệnh như vậy nhân luôn là thấy người khác hạnh phúc ngươi hâm mộ người khác người khác chưa chắc không hâm mộ ngươi húng chi ngươi là nữ vương một nước tri chủ không biết rõ lại có bao nhiêu người nhớ ngươi này cái vị trí đây thế nào từ ngươi khẩu khí nghe tựa hồ có hơi chán nản không phải chán nản là thực sự cảm thấy hơi mệt chút đường vũ đưa tay ra đưa nàng ôm vào trong ngực những chuyện kia ta không phải cũng giải quyết sao nhưng là ta cũng không thể dựa vào ngươi đi nữ nhi quốc vương nhìn hắn ta biết rõ ngươi rất nhanh còn sẽ rời đi đúng không đường vũ trầm mặc lại hắn không thể nào ở chỗ này lâu hắn còn có chuyện mình phải làm n ộ không bọn họ không biết rõ lúc nào sẽ tỉnh lại hồng quân bọn họ không thể nào để mặc cho chính mình tiếp tục lớn lên nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp đối phó chính mình bất quá ta nhất định sẽ trở lại sẽ không quá lâu chờ ta bước ra một bước kia đường vũ t ử tốn nói ta liền cùng ngươi thiên địa cộng tiêu g i a o đối với bước ra một bước kia hắn có đi một tí càng n ộ nhưng là rất mơ hồ đã từng hỏi tham q u a hệ thống muốn bước ra một bước kia duy có một vật thiên tâm nguyên nay với hắn mà nói vẫn như cũng một cái so sánh toàn cục n g h c h được giết chết chuẩn đề bọn họ bao nhiêu lần nhỉ thực ra hồng quân nói không có sai nếu là thật không sẽ vượt qua thiên đạo bên ngoài đồ vật chính mình đường trên căn bản đã đi đến cuối con đường hồng n ô n g chi thể thiên tượng hắn đ h ụ thân pháp thuật đều đã vượt qua thiên đạo chi t h ư ợ n g rồi nữ nhi quốc vương ôn nhu cười một tiếng dựa vào rồi trong lòng ngực của hắn mặt trời chiều ngã về tây tỏa ra hai người bóng người như thế h ả i hòa chỉ là không biết rõ tại sao đường vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng quần áo bóng người nàng thản nhiên cười yếu ớt cũng lăng nhiên ngang ngược ta là một nữ nhân đố i như lời ngươi nói những thứ kia cũng không thèm để ý ta thật sự nhận thức là tốt nhất chính là người yêu ở bên người với nhau làm bạn chính là hạnh phúc nhất c h u y ệ n nữ nhi quốc vương âm âm u u nói đ ư ờ n g vũ cười một tiếng cũng không nói lời nào nhìn thái dương á n h chiếu ở trên người hai người quang dần dần chìm xuống đột nhiên đ ư ờ n g vũ thân thể một trận đã kêu phát ra từng trận run dày kêu khẽ phảng phất có thứ gì muốn cùng bên trong mà ra ông đã đột nhiên đứng ở trên trời cao tàn mát ra một đạo cổ pháp khí tức ở trong hơi thở sen lẫn một cổ nồng nặc tới cực điểm màu thanh ngay cả đường vũ đều cảm giác được từng trận kinh hãi nổi lên một loại rợn cả tóc gãy cảm giác nữ nhi quốc vương g i ã lăng ở tại giờ khắc này từng trận lóe lên yếu ớt quang mang từ trên đá tàn ra vo ve đá nhẹ nhàng xoay tròn trong mơ hồ có cười khanh k h á c h âm thanh từ đang lên tới giống như là một cô bé ngây thơ vô tả chỉ là lắng nghe bên dưới lại có một loại lạnh mạc thị huyết cảm giác con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn tảng đá này trong đầu một cái trong suốt chuyển tới âm thanh ba đường vũ chừng lớn con mắt thậm chí hoài nếu g không là nghe、lầm. Nhưng mà lắng nghe bên dưới, quả thật có thanh âm vang gì? Đường ngay h mình phải hay thật thanh chính mình náo hải. Hơn mình. chuyện Mình nhiên hay i dưới, dội tại lại dồi lại lầm. mà âm mặt một một bên náo nữa vẫn còn ràn n có có bước. co quả ba sao đứa Đây là là là đầu bé, kêu đột từ Vũ vẻ ở ở đá?、Nếu、như nói tảng đá này là tôn nộ g không hài tử hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng dù sao tôn nộ g không chính là đa ả mà giờ khắc này tảng đá này phía trên một đạo y ê u đ ớt nữ hài thanh â m ở trong đầu lên xuống kêu ba mình trong mơ hồ đường vũ thấy được đá kia hóa thành một cô bé bất quá lớn chừng bàn tay hai chỉ con mắt m ở mịt chất động một cái màu đen một cái màu trắng một con mặc mái tóc màu xanh lục không này không phải tóc nói cho đúng là xúc tu màu xanh đậm xúc tu có chút lên xuống ở nàng sau lưng còn có hai cái này tiểu tiểu cánh một lát sau nó nhắm lại con mắt p h ả n phất lần nữa c h ầ m ngủ ở trong đá chỉ là ngưng mắt nhìn nó giờ khắp này đường vũ chỗ sâu trong óc đột nhiên có một loại mánh liệt thị huyết sát lục cảm giác nếu như không phải cho hắn gắt gao khắc chế sợ rằng trên người thánh nhân khí tức sẽ trong nháy mắt bùng nổ trong mơ hồ hắn thấy được vô tận chém l i ế t trải rộng thi sơn huyết hải còn như địa ngục nhân gian khanh khách trong viên đá cô bé tiếng cười khe chuyển vào đường vũ náo hải cùng lúc đó đường vũ rõ ràng thấy nàng trợn mở con mắt con mắt trái một mảnh hư vô có mắt bóng đêm vô tận phanh rất là nhỏ nhẹ thanh âm nhưng là âm thanh như vậy lại phảng phất vang dội ở đường vũ tâm lý đá kia phía trên hiện đầy vết rách mạn mạn một chút xíu phá tan tới một cái lớn cỡ bàn tay cô bé xuất hiện ở bàn không nàng ôm trong ngực hai chân cuộn rút nằm ở nơi đó tựa như ở mẫu thai trẻ sơ sinh thân chạy xuôi đến vô số điều huyết mạch t à n mát r a nồng nặc mùi màu thanh cuối cùng đầy đủ mọi thứ dần dần không nhìn thấy ở trên người nàng nàng chậm rãi ngồi dậy mở mịt con mắt hướng bốn phía nhìn một chút sau đó rơi vào trên người đường vũ ê một tiếng ba chương năm trăm sáu mươi mốt đến từ một không gian khác nghe được đến gọi đường vũ nhất thời mậu ép ba đây là chuyện gì xảy ra h ắ n cả ba một cái con mắt của hạ t ố t nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới âm thầm nhìn nữ nhi quốc vương nhấc mắt giờ phút này nữ nhi quốc vương lông mày kẻ đèn hơi nữ cũng đang nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy hỏi tựa hồ thật hoài nghi là đường vũ hải tử sau đó bị hắn lấy nào đó pháp lực phong ấn ở rồi trong đá mặc dù nữ nhi quốc vương tâm lý có chút không thoải mái nhưng là càng nhiều là đối tiểu cô nương này thương hại như vậy điểm hải tử lại bị chính mình cha ruột phong ấn ở rồi trong đá đường vũ tự nhiên nhìn thấu nàng suy nghĩ trong lòng sờ lỗ mũi một cái có chút d ở khóc d ở cười đứa bé kia ngươi là ai nhỉ ngươi cũng đừng ngủ kêu nha đường vũ khoát tay lia l i a vốn là muốn bay hướng hắn cô bé nhất thời b ữ ở ngay tại chỗ vẻ mặt tủi thân khóc thút thít nói ta là ba hải tử nha Đường vũ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu âm thầm nhìn nữ nhi quốc vương nhắc mắt nói lần nữa khắc kéo c o n b ê tự mình mặc dù phong lưu phong khoáng khí chất phi phạm nhưng là đến bây giờ chưa lập gia đình tại sao hải tử không biết rõ tại sao đường vũ có một loại dự cảm tựa hồ đây thật là chính mình hải tử nàng hẳn là bị phong ấn nào đó rồi sau đó chính mình lần lượt lấy pháp lực đi công kích đá lơ đãng phá vỡ phong ấn giống vậy nàng cũng hút a n chính mình pháp lực căn nguyên cho nên mới như thế đối với chính mình bản năng sinh ra thân cận cảm giác cô bé biệt trì một bộ tùy thời có thể khóc dám vẻ t u ổ i thân ba ba nói ba không cần ta nữa thấy cô bé này tấm đáng thương bộ dáng nữ nhi quốc vương chỉ cảm giác mình tâm cũng phải nát rồi nàng đứng lên hướng về phía cô bé đưa tay ra tới tiểu khả ái cô bé nhìn một chút đường vũ sau đó lại nhìn một chút nữ nhi quốc vương thoáng do dự một chút hay lại là chui vào nữ nhi quốc vương trong ngực chỉ là một đôi ánh mắt lại d ư ơ n g mắt nhìn đường vũ nói thật đường vũ cũng cảm giác rất dễ thương nhưng là cái này tiểu ra h ỏ a lại lai lịch không khỏi nhất là hay lại là với quy khư bên trong đá dựng dục mà ra để cho đường vũ không thể không phòng bị đứng lên giờ phút này chăm chú nhìn khóa ở nữ nhi quốc vương trong ngực tiểu nha đầu chỉ sợ nàng đột nhiên làm ra chuyện gì rồi chỉ là tiểu nha đầu quá nhỏ không qua một cái bàn tay đại đây rốt cuộc là đồ chơi gì đường vũ câu thông đến hệ thống hỏi vượt ngoại vật bị phong ấn hệ thống rất nhanh cho ra khôi phục mà bản thân ngươi là vượt qua thiên đạo bên ngoài tồn tại cho nên ngươi giải khai phong ấn đưa đến nàng xuất thế quả là như thế cùng suy đoán của mình không sai bền lắm từ trên người tiểu nha đầu cảm thấy một cổ nồng nặc tới cực điểm máu thanh khí tức sát Cả n g ư ơ i như có như không lan tràn cường đại khí tức ba đ ộ n đến ngươi cho ta đường vũ một cái tay cho tiểu nha đầu đến phóng đi qua ngươi nhẹ một chút nữ nhi quốc vương hơi có bất mãn nói cẩn thận hướng cô bé nhìn con mắt của nhất hắc nhất bạch nhìn đường vũ nhẹ nhàng chất động khoe miệng như có như không lan tràn ra nụ cười ngưng mắt nhìn nó con mắt đường vũ có chút chốc lát thất thần một cổ s á t lục ý nghĩ không khỏi tràn ngập ở trong đầu đường vũ không khỏi bung ra nàng vội vàng rời đi ánh mắt tiểu ra hỏa phía sau hai cái cánh vô nhẹ nhẹ đánh tại chỗ tủi thân ba ba nhìn đường vũ người rốt cuộc là ai đường vũ nghiêm nghị hỏi l i ê n ngay cả mình đều có chốc lát thất thần nếu là người khác sợ rằng đã sớm bị lạc ở vô tận s á t lục trì bên trong ta là ba ngoan ngoãn nữ nhi nha tiểu g i a hỏa t u ổ i thân ba bà nói đường vũ cho mày chầm tư thật chẳng lẽ là vượt ngoại vật nhưng là rốt cuộc là thế nào bị phong ấn nếu là vượt ngoại vật lại là thế nào đi tới cái không gian này quy khư hẳn là với quy khư mà vào nhưng mà kỳ quái là tại sao không có ở nhiều t ầ n g không gian nghiền ép x u ố n g mà đưa đến trọng thương ở một cái bên ngoài những đá kia thật là phong vấn sao hay hoặc giả là hay không là đang bảo vệ nàng không chịu quy khư không gian mà tổn thương đây nhưng là vô luận như thế nào nếu là với vực ngoại mà vào sinh mệnh này ý nghĩa đều là trọng đại đường vũ sắc mặt một trận biến đổi một lát sau tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì đột nhiên mặt mày hớn hở mà bắt đầu đem tiểu nha đầu kéo tới ngoan ngoan nữ nhi ta là n g ư ờ i lão tử lão tử mang thai mười tháng mới cho ngươi sinh ra sau này ngươi có thể rất tốt hiếu kính ta nữ nhi quốc vương ngạc nhiên nhìn hắn hoàn toàn không nghĩ tới như vậy không biết xấu hổ lời nói hắn lại như thế nào nói ra khỏi miệng tiểu gia hỏa b u môi gạt người Ngậy. không nghĩ tới tiểu gia hỏa không lớn nhưng là không nốc mà lấy đường vũ độ dày ra mặt thần sắc cũng không khỏi nổi lên vẻ lúng túng ngược lại ta là ba ba của ngươi không sai đi tiểu gia hỏa gật đầu một cái cái này không có sai đường vũ nhìn kỹ nàng cười hắc hắc ngươi còn không có tên đi liền tê ơ có tên ta tên là tiểu gia hỏa thần sắc nổi lên một t i a mờ mịt sau đó mới cười khanh k h á c nói ta tên là tiểu linh cánh nhẹ khinh vũ động ở đường vũ trước mắt bay qua viễn cổ trí nhớ sao nếu không mới sinh ra tại sao có thể có tên giờ phút này đường vũ thậm chí cũng hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không là cường giả thời thượng cổ bị người đánh đụng sau đó phong ấn đứng lên cho nên trong mở mịt như cúc còn nhớ mình tên khả năng này không lớn càng nhiều có thể là vực ngoại tới vật bà ta đói rồi tiểu gia hỏa xoa xoa bụng nhỏ ta lập tức để cho người ta chuẩn bị thức ăn nữ nhi quốc vương nói lúc này tiểu gia hỏa nhìn đi tới cung nữ trong mắt nổi lên thị huyết một loại con mang thậm chí còn không khỏi liếm môi một cái đường vũ một cái cho nàng đến phóng đi qua những thứ này không phải ăn thanh âm của hắn nặng nề nói ngươi có thể ăn cá gà vịt dê cái gì biết không từ cái này tiểu g i a hỏa trong mắt hắn thấy được kia tia lạnh leo thị huyết quang nếu như vừa mới chính mình không có ngăn cản sợ rằng cái này tiểu g i a hỏa đã vào tới nghe được nữ nhi quốc vương phân phó cung nữ vội vàng c á o lui hoàn toàn không biết rõ tự mình ở quỷ môn quan đi một vòng tiểu g i a hỏa cái hiểu cái không gật đầu một cái ồ lúc này một cái ngư dược nổi trên mặt nước mặt tiểu ra hỏa phe phời cánh trên đầu ngàn vạn xúc tu trong phút chốc đem con cá kia c u ố n quanh ngay sau đó con cá kia biến mất vô ảnh vô tung tiểu g i a hỏa tựa hồ cũng không có ăn no mà làm một đầu đâm vào rồi trong hồ đường vũ có thể thấy rõ ràng trên đầu vô số điều xúc tu ở trong hồ có linh tính một loại xuyên qua mà qua một cái một con cá bị nàng c u ố n quanh hút vốn là tràn đầy một hầu ngư đều bị tiểu g i a hỏa hút hết sạch nhưng mà nàng bụng lại không có biến hóa chút nào vẫn là sẹp lép tiểu g i a hỏa từ trong hồ bay ra trên người tích thủy chưa thấm nàng liếm môi một cái chưa thỏa mắt nói ăn chưa no đường vũ miễn cưỡng dùng mình một cái một h ầ ngư còn không có ăn no người này thế nào có thể ăn như vậy phu quân chuyện này chuyện này nữ nhi quốc vương trận mắt hốc mồm đường vũ c ư ờ i khổ một cái đừng hỏi ta ta cũng không biết rõ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai quy khư gì biến nhìn tiểu gia hỏa đường vũ tràn ngập tò mò đây rốt cuộc là cái gì chứ tiểu gia hỏa ngáp một cái bay xuống rồi đường vũ đầu vai v ó n g người lại đang dần dần nhỏ đi cuối cùng biến thành con mũi kích cỡ tương đương nằm ở đường vũ đầu vai vù vù đã ngủ còn biết hóa chi thuật đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ nữ nhi quốc vương hỏi nàng xem ra tốt có giống hay không là loài người cái này cụ thể là cái gì loại vật ta cũng không biết rõ đường vũ nghiêng đầu nhìn về phía nằm út sấp tại chính mình đầu vai tiểu gia hỏa giờ phút này tiểu gia hỏa khò khò ngủ say thể xác mềm n h ũ n nhưng là lại mang theo một loại lực lượng kỳ dị nữ nhi quốc vương cũng không có ở hỏi nhiều đây là cung nữ tới thông báo nói là chuẩn bị xong dạ yến khoảng thời gian này đường vũ không ngừng tìm hiểu thiên tượng Ô k ê quốc vô tận tín ngưỡng chi lực vào tới trong mơ hồ cảm thấy vô số thanh âm đó là chúng sinh nơi nơi chúng sinh tri âm có lúc đi tới quá xa sẽ quên nhân gian bị kịch người có tiền tiếp xúc vòng toàn bộ đều là có tiền bọn họ tự nhiên quên mất trên đời này còn có người nghèo này pháp lực người mạnh có thể lấy pháp lực đi thay đổi chúng sinh một ít chỉ cần bọn họ nghĩ quả quyết cũng sẽ không để ý chúng sinh đau khổ rồi với vô tận tín ngưỡng c h i lực lắng nghe chúng sinh c h i âm cảm lộ chúng sinh ý ta đ ố i tiền không có hứng thú ta vui sướng nhất thời điểm là ngay từ đầu bắt được cựu mười văn tiền thời điểm có người nói như vậy nếu như có tiền ta liền mua cái bánh bao đây là một người khác thanh âm hai loại hoàn toàn bất đồng chúng sinh c h i âm chơi cùng đất khác nhau có người nói ngươi không ngại trước định một tiểu mục tiêu nói thí dụ như trước kiếm hắn một vật lượng có người nói chúng ta một đồng tiền cũng không có bệnh khó chữa rồi vô tận chúng sinh c h i âm với thiên tượng bên trong hiện lên x e n lẫn chúng sinh thất tình lục d ụ n g đường vũ lấy hết t h ể đi cảm động lây thể nghiệm chúng sinh c h i đạo cuối cùng tiên tượng chia ra vô tận thiên tượng lực dung nhập vào chúng sinh trong lòng hắn là chúng sinh chúng sinh là hắn nếu l à một ngày nào đó dù là hắn chân thân chết chỉ muốn trên đời này còn có một người tồn tại như vậy hắn liền có thể nơi này lần nữa nghịch tiên sống lại trở về ngược lại cũng vậy dù là thiên địa tự diện chúng sinh hư vô chỉ cần hắn còn sống hắn giống vậy có thể lấy thiên tượng đem chúng sinh ánh chiếu mà ra lần nữa để cho bọn họ phơi bày với trong thiên địa thất tình lục dục hóa thành bất đồng lóe lên đoạn phim xuôi ngực với thiên tượng bên trong đây là chúng sinh vô tận tín ngưỡng chi lực ảnh hình người ngoại trừ thiên tượng bên ngoài đường vũ lần nữa cảm nộ ra được một cái chúng sinh trí đạo lấy nhân đạo mà vào cảm nộ chúng sinh thất tình lục dục trí đạo tiểu linh hiếu kỳ chất động con mắt nhìn có chút thuy nuốt ba thước còn không do liếm môi một cái tử nói đến tiểu linh chứ ăn ra chính là ngủ chỉ là mỗi một lần thức ăn ăn mạnh cũng lớn d à o người mỗi một bữa đều phải vài đồng ê u có thể vô luận như thế nào ăn bụng nhỏ như cũ không có bất kỳ biến hóa nào ngay từ đầu đường vũ thậm chí sợ hãi nàng chống được chỉ là từ quan sát kỹ một cái h ạ không có gì đáng ngại cũng yên lòng đi xuống mỗi một lần ăn uống đường vũ cũng phát hiện tiểu ra hỏa thân thể lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ thoáng thành lâu một chút hơn nữa cả người mang theo một cổ cường đại sóng pháp lực theo không ngừng ăn như vậy ba động bất chi bất giác liền cường đại một kia lấy ăn mà nhập đạo sao đường vũ cũng hỏi qua nhiều lần nàng rốt cuộc là cái gì mà tiểu gia hỏa luôn là hoạt bắt nói ta là ba ngoan ngoan nữ như nha để cho đường vũ không còn gì để nói chủ yếu nhất là đường vũ phát hiện ở trên người nàng lại kèm theo đến không gian phát tắc cái này lại để cho đường vũ bắt đầu nghi ngờ có phải hay không là quy khư bên trong vô tận không gian sản vật từ đó sinh ra mà ra đây nhưng là vô luận như thế nào nó tuyệt đối là vực ngoại vật tiểu linh bay lượn ở trước mặt đường vũ cánh mang theo vô tận gió lốc trên đầu xúc tu vũ động như không phải đường vũ lấy pháp lực che ở nơi này chỉ một nàng trên cánh mang theo uy thế cũng đủ để đem tòa này hoàng cung hủy diệt cắt mắt hư vô cùng hắc cám chuyển đổi phảng phất là mang theo vô tận hủy diệt cùng hắc cám lực k h á c nghịch ngợm đường vũ một cái cho nàng đến phóng đi qua cẩn thận nhìn một chút như cũ lớn chừng bàn tay nhưng là so sánh với ngay từ đầu ít nhiều gì hay lại là đại đi một tí hết hệ các thứ này cũng là vì nàng ăn mỗi một lần ăn uống cũng nhỏ sẽ lấy bé đột ế n không thể nhìn mức tốc thể thấy đ r ư nhiên g lớn một c ú t t Khanh khách. ể thể để u gia hỏa nhìn về phía đường đường chống cũng không người hơi lại khỏi i hỏa phía ta nhìn mảnh hư vô, phản phất là vô tận hốn khí hơi thở Cho thất thần. Phản phất h con tận độn làn tràn. nó con nó con n về vũ, vô, vô vũ Đột có lúc, có lạc. mắt một mắt, mắt, là là dù sẽ bị đường vũ thân thể một trận đứng lên không dám tin nhìn xa xa ma giới phương hướng vội vàng cùng nữ nhi quốc vương đánh một cái triệu hoán thoáng qua giữa đường vũ đi sâu vào ma giới bên trong toàn bộ ma giới một mảnh run dày tất cả mọi người đều không dám tin nhìn một màn này xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy là quy khư chẳng lẽ quy khư bên trong có quái vật này phải ra tới đường vũ vốn là ở chỗ này bổ xuống một đạo phong ấn sợ hãi người khác lầm vào trong đó mà bây giờ phong ấn băng liệt quy khư chỗ vô tận hắc vụ như có như không lan tràn mà ra phảng phất ở vô hình t r u n g lại đem quy khư làm lớn ra mấy trăm dặm đây rốt cuộc là chuyện gì quy khư tự mình bành trướng đường vũ hướng một bên nhìn hồng quân bóng người nổi lên đối với ma giới chấn động hồng quân tự nhiên cảm thấy t hắn ấ y đường vũ, h có chút ngẩn người một chút hừ một tiếng chỉ là thấy ở đường vũ đầu vai tiểu linh ánh mắt của hắn không khỏi đông lại một cái đường tam tạng đây là chuyện gì xảy ra hồng quân mở miệng hỏi đường vũ nhún vai một cái ta thế nào biết rõ hắn chỉ chỉ quy khư nhưng là ta cảm giác quy khư tựa hồ đang tự mình bành trướng hồng quân n h ư ớ n g mày một cái sắc mặt tràn đầy ngưng trọng chẳng nhẽ bên trong thật có này cái gì sinh mệnh sao hồng quân nỉ non một cái câu tự nhiên có đường vũ tận mắt nhìn thấy ở trong đó sinh tồn con cự thú kia với còn lại không gian mà vào chỉ là ở nhiều lớp không gian trọng điệp nghiền ép bên d ư ớ i nó đã sớm trọng thương chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say ừ đường vũ hướng hồng quân nhìn nếu hồng quân ở chỗ này kia khởi không phải nói t ử tiêu cung không có ai sao nhìn quy khư bên trong hồng quân vẻ mặt ngứng trọng còn có một chút phòng bị cái này phòng bị chủ yếu là phòng bị đường tam tạng sợ hai hắn đột nhiên đối tự mình động thủ đường tam tạng suy nghĩ thật kỹ một chút ta lúc ấy nói chuyện ta ngươi không cần thiết ở đối địch đi xuống húng chi ta ngươi g i a vốn cũng không có cái gì ân o á n hồng quân nhẹ nhàng nói đường vũ hừ một tiếng không nói gì trực tiếp l ắ p mình rời đi nhìn hồng quân còn đang nghiên cứu quy khư vấn đề ở tâm lý âm thầm cười một tiếng hướng tử tiêu cung đi về phần tử tiêu cung bên trong nguyên thủy thiên tôn đám người hắn thấy kia căn bản là phế vật hơn nữa bây giờ bọn họ đã trở thành chim sợ ná rồi chỉ cần thấy được đường vũ đều không khỏi từ nội tâm sinh ra sợ hãi đường vũ đột nhiên nghĩ đến có thể hay không đem hồng quân bao vây mà dưới đây chương năm trăm sáu mươi ba đi tử tiêu cung đi bộ bất quá đường vũ rất khói hủy bỏ cái ý niệm này đem hồng quân vây ở chỗ này nhất định là không dễ dàng ngược lại chính thời điểm tự mình đến động tác nhanh một chút cũng không có vấn đề nghĩ tới đây thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở tử tiêu cung bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đang ở ngậm thuốc lá thương nghị như thế nào đối phó đường tam tạng đây mỗi người mị đến con mắt ngậm thuốc lá vẻ mặt hưởng thụ còn thỉnh thoảng đạn một chút cho thuốc lá đây nếu là khoảng thời gian này đường vũ cũng không có tới tìm bọn họ để gây sự cho nên bất chi bất giác cũng liền buông l ò n g xuống muốn biết do không lâu trước đây chỉ cần có một điểm này gió thổi cỏ tay vài người chính là vẻ mặt phong bị chỉ sợ là đường tam t ạ n đột nhiên tới một tập kích có thể nói như vậy bực bội thời gian cho tới bây giờ cũng chưa từng có một cái tiểu tiểu đường tam tạng liền để cho bọn họ không thể làm gì quét đường vũ xuất hiện ở trước mặt hai người nhất thời hai người giật mình một cái trong miệng mắt cũng hù dọa rơi trên mặt đất ngạc nhiên không thôi nhìn đột nhiên xuất hiện đường vũ người người đường tam tạng chuẩn đề chỉ hắn run rẩy nói chạy tiếp dẫn chào hỏi một tiếng xoay người chạy bây giờ hồng quân không có ở đây bọn họ ở lại chỗ này chính là bị đánh phần cho nên đi vì thượng sách hai người quét một chút sẽ không thấy bóng người cùng lúc đó nguyên thủy thiên tôn cũng cảm thấy đường tam tạng khí tức không đợi người kêu đâu rồi hắn thứ nhất chạy con thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút đường tam tạng có hay không đuổi theo thấy hắn thật không có đuổi tới lúc này mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm đường vũ khinh thường cười một tiếng cũng không có đuổi theo bọn họ mà là ở tử tiêu cung chạy suốt không lâu trước đây bởi vì hắn mỗi lần tập kích xong cũng phải mang đi điểm chiến lợi phẩm cho nên một ít chân quý bảo bối đều bị hồng quân thu vào nhưng cho dù là như thế tử tiêu cung nội tình cũng kinh người bao nhiêu dù sao thân là hồng quân l ã o tổ k h ô n g chế tam giới sở hữu thứ tốt cơ bản sơn đều là từ trong tay hắn chạy ra đi đường vũ bắt đầu chạy suốt đi tới kia trượt kia thấy cái gì liền chém gió c h ô đi qua c h ố n g rỗng cuối cùng đường vũ còn đứng ở tử tiêu cung ngoại nghiên cứu một chút có muốn hay không cho tử tiêu cung dọn đi đây đây nhưng là làm như thế có chút không đạo đức liền như vậy tử tiêu cung đối với chính mình mà nói cũng không có ích gì liền ở lại chỗ này đi dù sao cũng là hồng quân đạo tràng chính mình thiện lương như vậy nhân không thể làm quá mức thật thiện lương rồi đây là bệnh nha được đổi nhưng là không tốt đổi hiền lành đây là trời sinh suy nghĩ một chút cầm hết đồ vật cứ như vậy đi cái này có chút không thích hợp kết quả là đường vũ lại cho hồng quân để lại hai chữ cảm ơn đơn giản hai người tự nói ra hắn thành khẩn ý càng tạng phát ra từ phế phủ làm xong hết thệ các thứ này đường vũ lắc người một cái trực tiếp rời đi từ tiêu cung chặt chặt cũng không thời điểm biết do đến hồng quân thấy một màn như vậy sẽ có điều nảy dạng biểu tình lạc gia sơn giờ phút này lai ca hoàn toàn đả thông thiên đình thị trường theo ngay từ đầu ngọc đế hút thuốc lá nhất thời để cho chúng thần đô khó chịu mà bắt đầu mỗi một người đều trộm cắp hướng phàm trần chạy đến tìm lai、like、ca hối đoái thuốc lá vừa nghe đến thuốc lá đã như thế trí đắt chúng thần hít vào một hơi nhưng là cái giá tiền này lai、like、ca chính là chỗ này sao định ngươi có thích mua hay không không mua kéo xuống ta còn không muốn bán đây ngươi lần này không mua sau này đang muốn mua chỉnh không tốt ta đều không mua cho ngươi đối với chúng thần mà nói không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nhịn nhất thời lai、like、ca mặt mày hớn hở mà bắt đầu bởi vì ban đầu chọc kinh tế lần nữa cho t à n lại cháy mà bắt đầu muốn biết do t ử phật môn liên tiếp phát sinh ăn trộm sau sự kiện bọn họ kinh tế vẫn luôn thuộc về tiêu đ i ề u bên trong bây giờ huy hoàng lại xuất hiện có tiền thái bạch kim tinh hạ phàm tới hối đoái xong rồi hai gói thuốc lá một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ hắn nặng nề thở dài muốn biết rõ lúc trước thiên đình thuốc lá vấn đề đều là do hắn quyền bây giờ cảnh còn người mất yên hay lại là cái mùi kia tiền được bản thân móc chuyện này đều do ngọc đế nếu như không phải ngọc đế cho đường tam tạng đắc tội gắt gao làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đây không biết rõ tại sao gần đây thái bạch kim tinh càn g phát ra đối ngọc đế bất mãn hắn thấy thiên đình sở dĩ đi đến nước này cũng là bởi vì ngọc đế nếu như không có ngay từ đầu hắn từ lúc tự cho là đúng đem đường tam tạng cho giang cẩm muốn hắn trở thành thiên đình thuốc lá đặc cung sự tình cũng sẽ không như vậy chính mình vẫn như cũ cái kia thái bạch mở ra chính mình thái bạch kim tinh p h ả y bán đồ l ạ c vặt tay cầm thiên đình thuốc lá đại quyền bây giờ hết thể các thứ này thoàn qua thành không ừ thái bạch còn không rời đi ở ta nơi này ban g đầu chọc còn có này chuyện gì sao l a i c a kỳ quái hỏi lao tiểu t ử này muốn làm gì thế nào vẻ mặt quấn quýt vấn đề đây tựa hồ có này chuyện gì không phải là muốn nợ mấy gói thuốc lá chứ cái này không thể được vốn nhỏ mua bán tổng thể không bán chịu thoáng trầm ngâm một chút thái bạch kim tinh mang trên mặt đ ị n h hót lụ cười bang chủ gần đây làm ăn khá khẩm chứ vừa nói hắn thở dài một cái đáng tiếc thiên đình trung thần mọi chuyện bận rộn càng không dám tùy tiện hạ phàm nếu không tin tưởng bang chủ làm ăn nhất định sẽ hưng hỏa laika ngậm thuốc lá nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ, nhìn về phía về thái bạch kim tinh đ ú có chút sáng lên tiếp tục nói thật không dám dầu dếm tiểu tiên hôm nay tới đây một trong số đó là tới hối đoái thuốc lá hai lệ ừ cũng là muốn tham khảo một chút hợp tác sự tỉnh lại ca nâng lên cánh mông đưa tay đem băng ghế nhỏ đi phía trước lôi kéo sau đó sẽ lần đặt mông ngồi lên búng một cái cho thuốc lá nói hợp tác không biết rõ thái bạch muốn muốn hợp tác như thế nào nhỉ ta không cho là cùng các ngươi thiên đình có thể có này cái gì hợp tác Lai ca ha ha cười. bang chủ ý của ta thấy là như vậy thái bạch kim tinh sắp xếp lời nói một chút chậm rãi nói chúng thần mọi chuyện bận rộn không thể tùy tiện hạ phàm nếu là ở thiên đình có thể mở ra một nơi phần điếm như thế không phải càng hoàn mỹ sao như vậy gần để cho bang chủ làm ăn càng ngày càng lớn cũng để cho thiên đình một ít không thể tùy tiện hạ phàm nhân u ấ t lên t h u c lá như thế có thể nói tới là lương toàn kỳ mỹ chuyện với tất cả mọi người là có lợi laika thật sâu nhìn thái bạch kim t i n h liếc mắt từ lao tiểu từ này ngay từ đầu lúc nói chuyện laika liền đã biết do hắn ý định bất quá hắn nói cũng có đạo lý laika là một cái người làm ăn người làm ăn lợi ích làm trọng như là dựa theo tiểu bạch lợi muốn nói như vậy có gì không thể nhưng là vô luận như thế nào laika cũng phải tuân theo một cái nguyên tắc đó chính là trước giao tiền sau cầm hàng nếu như muốn không bao tay bạch lang vậy cũng không được muốn biết được bao nhiêu làm ăn nhân hậu kỳ tiền chót cũng nếu không trở về laika như vậy cơ trí nhân cũng không thể đi như vậy đường xưa nói để ý tới laika gật đầu một cái chương năm trăm sáu mươi bốn thái bạch quẩy bán đồ lặt v ặ t khai trương thái bạch kim tinh mừng rỡ tiếp tục nói cho nên tiểu tiên ý tứ nếu như bang chủ không ngại tiểu tiên nguyện ý làm cái này doanh nghiệp đại lý trợ giúp bang chủ hoàn toàn mở ra thiên đình thị trường đại môn laika ở tâm lý hử một tiếng tiểu bạch tiểu tử này rất rõ ràng là muốn kiếm giá trên lệch nha bất quá đây đều là không có vấn đề laika đại khí vung tay lên cái này không có vấn đề chỉ cần có tiền đến nơi này của ta mua thuốc lá mua bao nhiêu đều có thể Thái t Bạch Kim i nhưng sắc hắn cùng Ca mặt một nhất thời phát khổ rồi. Vốn kết Vốn đồng. khổ hợp Lấy ngày, rồi. Lai cái ký ra là là y là lai ca một câu nói liền cho hắn đường lấp kín muốn biết rõ thiếu nhất chính là kim tiền vấn đề mặc dù hắn ngay từ đầu bán ra thuốc lá quả thật kiếm không ít nhưng là bây giờ thuốc lá lên giá hắn này một chút tiền vốn căn bản vào không được bao nhiêu hàng nếu là không có chuyện gì thái bạch xin trở về đi vừa nói lai ca đứng lên đem dưới mông băng ghế nhỏ hướng trên cánh tay kẹp một cái hướng xa xa đi tới có chút thân thể mập mạng kẹp băng ghế nhỏ ngâm thuốc lá chậm rãi bước mà đi nhìn khí chất như thế nổi bật a phi một bên đầu laika nhổ ra c ụ c đ ồ m cho dù là loại động tác này bất nhã động tác ở trên người laika cũng thể hiện ra bất phàm thái bạch kim tinh đứng tại chỗ thở dài một cái thân ảnh nhất tránh quay trở về thiên đình nghĩ biện pháp xoay tiền đột nhiên con mắt của thái bạch kim tinh có chút sáng lên mặc dù thiên đình phát sinh qua hai lần ăn trộm sự kiện nhất là lần thứ hai cho thiên đình bảo khố móc giống ngay cả ngọc đế long ỵ đều mang đi nhưng là cũng không lâu lắm ngọc đế phát động toàn bộ thiên đình lực tìm kiếm thiên tài địa bảo cộng thêm ở hồng quân l á o tổ nơi nào ngọc đế lại đem hồi không ít bà bối cho nên cũng không lâu lắm thiên đình rất khối lại lần nữa phong phú như hôm nay đình bảo khố như cũ có cái này không thiếu bà bối hơn nữa bởi vì lúc ấy thái bạch kim tinh người mang hối đoái thuốc lá nhiệm vụ lớn ngọc đế đặc biệt cho phép hắn có thể tự do xuất nhập thiên đình bảo khố nếu như mình tạm thời trước từ thiên đình bảo khố xuất ra một ít phát bảo hối đ o i thuốc lá sau đó chỉ cần mình kiếm tiền rồi ở đem các loại pháp bảo hối đ o á i trở về thần không biết quỷ không hay bỏ vào thiên đình bảo khố hẳn không có vấn đề gì chứ thái bạch kim tinh đang suy tư bên trong tay trở về thiên đình cuối cùng hắn cắn răng một cái cứ làm như vậy rồi có câu nói được nhân bao lớn mật đĩa bao lớn sinh chết no gan lớn chết đói n h á t gan hơn nữa đây là một cái kiếm bụn u không lỗ đường chỉ cần ngọc đế không phát hiện liền hoàn toàn không có vấn đề đi tới thiên đình bảo khố bảo khố thủ vệ hướng về phía thái bạch kim tinh có chút t h lễ tham kiến thái bạch kim tinh thái bạch kim tinh gật đầu một cái nghiêm nghị nói b ậ y hạ mệnh ta tới tìm một ít bảo vật đem bảo khố mở ra ừ thủ vệ không nói nhảm đem thiên đình bảo khố mở ra thái bạch kim tinh cảnh giác hướng bốn phía nhìn một cái mạn mạn đi vào ở thiên đình bảo khố một trận trọn chọn trọ lửa không ít bảo bối hắn cho là những bảo bối này đủ hối đoái một ít thuốc lá lấy cùng hắn bán ra tốt nhất sẽ cùng lai、like、ca nói một chút nói một chút giá cả dù sao mình cầm hàng nhiều để cho hắn hơi rẻ hắn không có vấn đề từ thiên đế bảo khố đi ra vô cùng lo lắng chạy tới lạc giá sơn đối với thái bạch kim tinh thoáng cái xuất ra như vậy nhiều b ả o bối laika cũng hơi ngẩn người một chút những bảo bối này mặc dù là dùng để hối đoái thuốc lá nhưng là ta nghĩ trước tạm thời thế chân cho các ngươi chỉ cần ta kiếm được tiền sau đó lập tức tới ngay đem các loại chủ về thái bạch kim tinh trịnh trọng nói laika cờ ư i nhạt cái này hoàn toàn không có vấn đề cái này b á n chủ ta lần này cầm hàng tương đối nhiều chúng ta có thể hay không hơi rẻ đây thái bạch kim tinh nói cái này nhìn ngươi cụ thể cần muốn lấy bao nhiêu rồi sau đó ta đang nhìn cho ngươi ưu đãi bao nhiêu laika kinh nghiệm lao luyện nói ngoại trừ hoang đ ả o cầu sinh vấn đề đối với làm ăn phương diện này laika cũng là rất có thiên phú cuối cùng một f a n tham khảo bên dưới cũng không có tiện nghi bao nhiêu bất quá bởi vì thái bạch kim tinh cầm hàng cầm nhiều cuối cùng laika rất là số lớn nhiều đưa hắn hai bao như vậy thái bạch kim tinh có chút bất mãn dù sao mình cầm nhiều như vậy hàng đây hết thể chuẩn bị ổn thỏa thái bạch kim tinh cũng không có lập tức trở lại thiên đình mà làm một đầu đâm vào rồi phàm trần trong đô thị mua đi một tí pháo hoa thái bạch kim tinh p h ả bán đồ lặt và sắp lần nữa khai trương tin tức nhất thời rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên đình Chúng thần đô kích thần động, muốn đô bây i cái cái tiện, phải ế t một lặt vặt, mua đồ cái gì thật rõ, không không như phương bán còn gì có có mua mở vậy v quảy đồ đồ là n b â giờ thái bạch kim tinh q u ạ y bán đồ lặt vặt lần nữa khai trường đây đối với chúng thần mà nói là một cái đại hỷ sự t ì n h ngay cả ngọc đế đều cảm giác được mừng rỡ sau này lại có thể bạch hút thuốc lá có thể không cao hơn sao thậm chí vì cho thái bạch kim tinh cổ động ngọc đế hạ lệnh trước thời hạn tan việc ở đùng đùng một trận dây pháo vang r ồ i hạ đã lâu thái bạch kim tinh q u ạ c bán đồ lặt vặt khai trường ở bên ngoài cửa điếm xếp hàng nổi lên đội ngũ thật dài nhưng mà một nghe được cái này giá tiền chúng thần đô là hít vào một hơi vốn là một gói thuốc lá gấp sáu lần cướp bóc nha nhưng là cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cắn răng mua ngọc đế ở bên cạnh không dễ dàng phát giác hụ một cái thái bạch kim tinh thần sắc g ầ n ra tâm lý càng phát ra bất mãn nhưng mà trên mặt lại mang theo nụ cười rực rỡ vội vàng xuất ra hai gói thuốc lá đưa cho ngọc đế nhận lấy điếu thuốc ngọc đế mặt mày hớn hở mà bắt đầu vỗ một cái thái bạch kim tinh bạ vai tràn đầy vẻ tán thưởng không hổ là chấm chân chó chính là sẽ đến chuyện với ma giới mà về h ư n g quân sắc mặt tràn đầy ngưng trọng quy khư nơi tại sao sẽ đột nhiên bành trướng lên tiếp tục như vậy có thể không phải một cái hiện tượng tốt xem ra đường tam tạng một cái như vậy biến số thật dính dấp ra quá nhiều biến cố hắn đem hết thệ các thứ này cũng an cắm vào đường tam tạng cái này trên người biến số dù sao theo hồng quân hết thệ các thứ này quả thật cũng là bởi vì đường tam tạng mà đưa tới lên nếu là không có đường tam tạng một cái như vậy biến số tây d u hoàn thành thiên đình sẽ không tổn thất nhiều như vậy phật môn đám người sẽ không ra đi tự lập môn hộ chờ chút một hệ liệt sự tình cũng là bởi vì đường tam tạng một cái như vậy biến số mà đưa tới hắn ưu u thở dài c h u y ệ n mà xuất hiện ở tử tiêu cung nhất thời con mắt của hồng quân trừng l ã o đại tràn đầy là không dám tin dù cho lấy hồng quân tâm tính giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy từng trận ba động khí huyết dâng trào thiếu chút nữa một cái lao huyết không có phun ra ngoài vô ích toàn bộ tử tiêu cung cũng vô ích chỉ còn lại một tòa chống d ô n g cung điện cô độc sừng sững ở này bàng hiệu đại môn cửa sổ cũng để cho nhân cho hủy đi, đi xuống nhìn kỹ bên dưới phản phất này một tòa cung điện chỉ còn lại thừa trọng lâu rồi hồng quân hô hấp tăng thêm đứng lên con mắt chừng lão đại ngược lại thấy được đường vũ lưu lại hai chữ hồng quân đầu ông một tiếng thiếu chút nữa không có một con ngã quỵ đường tam tạng người tên x u ấ t sinh hồng quân cắn răng nghiến lợi tê giống lên người tên x u ấ t sinh n h à t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm muốn hộp máu hồng quân giờ phút này hồng quân chỉ cảm thấy khí huyết dân g trào hận không được đem đường tam tạng cho sống quả rồi chính mình tử tiêu cũng bất luận một cái nào cái gì cũng là hiếm có thiên tài địa bảo nhưng mà bây giờ đầy đủ mọi thứ cũng không có đều làm lợi rồi đường tam tạng bao nhiêu năm tích lũy cứ như vậy giống tuyết rồi tìm đường tam tạng muốn trở về sao tới chơi cười hắn đường tam tạng cho tới bây giờ cũng chỉ có vào chứ không có ra hơn nữa bản thân hắn pháp lực không kém gì chính mình cho dù là tìm hắn cũng bất quá chỉ là làm một trận sau đó không giải quyết được gì bởi vì chính mình căn bản liền g i ế t có chết hắn đường tam tạng hồng quân một chữ một cái mặt đều có chút n g ă n nhó đi được nhìn như hòa ái bình tĩnh tiểu l ã o đầu giờ phút này nhìn mặt mũi mang theo một ít điên cuồng không đúng nguyên thủy thiên tôn đ á n người đây hồng quân đột nhiên nghĩ tới bọn họ vội vàng bấm ngón tay tính toán liền sợ bọn họ tử trong tay đường tam tạng cảm giác bọn họ đều không có chuyện lúc này mới âm thầm yên tâm lại ngược lại một đạo thần nghiệm hạ xuống để cho bọn họ trở lại tử tiêu cung theo nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn đám người trở lại thấy trống r ô n g tử tiêu cung nhất thời đều n g ậ n ra đối với cái bộ dáng này nguyên thủy thiên tôn cũng không xa lạ gì bởi vì hắn ngọc hư cung liền trải qua ba cái thánh nhân c h ố mắt nhìn nhau tựa hồ muốn nói điểm gì nhưng là lại không biết rõ nên nói gì dù sao ba người bọn hắn không đánh mà chạy chủ yếu nhất là bọn họ không đánh lại đường tam tạng nếu như đánh thắng được vậy còn nói gì không đánh lại không sợ kia không phải ngóc sao đương nhiên lời này là không có khả năng nói ra khỏi miệng lão sư chúng ta tiếp dẫn nặng nề thở dài đường tam tạng đột nhiên hiện thân chúng ta cũng không có cách nào nếu là ở lại chỗ này cùng hắn đối chiến sợ là chúng ta còn phải thương trong tay hắn hơn nữa nhiều lần bị thương này mỗi một lần nhục thân khôi phục đã để cho lão sư lãng phí một ít thiên tài địa b ả o thậm chí còn lãng phí lao sư không ít pháp lực cho nên ai hết thệ các thứ này đều do đường tam tạng tên x u ấ t sinh này c h u n đề cắn răng nghiến lợi nói hồng quân t r a o mày sắc mặt tâm trầm tới cực điểm không nói một lời đi vào tử tiêu cung nội bộ ba vị thánh nhân liếc nhau một cái suy nghĩ một chút hay lại là ở lại tử tiêu cung tương đối an toàn cho dù ở lại tử tiêu cung đường tam tạng cũng như vậy tứ vô kỵ đạt rồi nếu là ở trở lại ngọc hư cung cái gì phòng chứng đường tam tạng cũng phải trở thành nhà mình hơn nữa còn sẽ mang đến cho mình rất nhiều nguy hiểm vạn nhất tâm tình của hắn khó chịu đưa bọn họ trở thành một già khí khẩu đây ở tử tiêu cung tối thiểu hồng quân vẫn là có thể chống lại đường tam tạng cộng thêm bọn họ cẩn thận một chút cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá nhiều vấn đề rồi nghĩ đến thật bực bội thân là đường đường t h á n h nhân bây giờ ngay cả mình đạo tràng cũng không dám quay trở về chỉ có thể dựa vào ở hồng quân tre trở bên dưới kéo dài hơi t à n một nghĩ tới chỗ này ba vị thánh nhân cũng cắn răng nghiến lợi đứng lên rất không được trực tiếp cho đường tam tạng sống q u á rồi tạo nghiệp nha làm sao lại ra một cái như vậy đồ chơi chuẩn đề thở dài lên tiếng một cái có này thực lực cường đại không đáng sợ đáng sợ là người này không theo bộ sách võ thuật xuất bài còn không biết xấu hổ nhìn t r ố n g r ô n g tử tiêu cung ngay cả cửa sổ cái gì cũng không có nguyên thủy thiên tôn hồi lâu sau mới lên tiếng nói cho ngọc đế để cho hắn liên lạc đội xây cất tới vội vàng nghỉ thêm t h o á n g cái vừa nói rung đùi đắc ý hướng tử tiêu cung bên trong đi tới đem tử tiêu cung rời hết sạch đường vũ tâm tình thật tốt không thể không nói hồng quân nội tình đúng là rất sâu dài nhưng mà hết thẻ này thiên tài địa bảo đối với đường vũ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì trực tiếp đổi khí vận giá trị làm xong hết thẻ các thứ này đường vũ một đầu đâm vào rồi địa phủ đi tới địa ngục mười chín tầng hậu thổ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn khoảng thời gian này ngươi thật đúng là để cho hồng quân nhức đầu không thôi nhỉ không có chứ đường vũ nhún vai một cái hắn thấy này cũng không tính là cái gì đi bất quá chỉ là thỉnh thoảng tìm hắn đánh trước cái gì tin tưởng lấy hồng quân khoan hồng độ lượng hẳn là không sẽ để ý nếu như để ý lòng dạ hơi bị quá mức nhỏ m ọ t rồi dựa theo lão đèn từng nói người thành đại sự phải nhất định có này dùng người chi lượng vừa nghĩ tới lão đèn đường vũ hơi nhữ mày có muốn hay không đưa hắn lên đường đây tự cho là đúng lấy làm chuyện tốt danh nghĩa mà tứ vô kỵ đạn làm ác người như vậy mới là đáng sợ nhất bởi vì hắn thấy hết thệ các thứ này căn bản liền không phải làm ác làm hết thệ cũng là vì sau này từ bi cho nên đây mới là đáng sợ nhất giống như là một ít chính nghĩa chi sĩ vì một cá i nhân mà sở hữu khắp thiên hạ thương sinh như thế cái gì không giết hắn á c sẽ làm hại thương sinh chúng ta không có sai chúng ta làm hết thệ cũng là vì thiên hạ thương sinh vì sở hữu khắp thiên hạ thương sinh giết hắn có gì không thể đánh lại nghĩa cờ hiệu tứ vô kỵ đạn làm ác hơn nữa còn yên tâm thoải mái hết t hệ các thứ này theo đường v ũ đều cùng kéo con b ê tựa như nếu như có người dám ở trước mặt mình nói những lời này một cái tắt chỉ sợ từ hắn cho hắn đánh vào tầng mười tám địa ngục hậu thổ cười một tiếng còn không có đây ta nhưng là nghe nói gần đây hồng quân cộng thêm nguyên thủy thiên tôn đợi ba vị t h á n h nhân cũng muốn qua đời sức chịu đựng không được làm bậy t h á n h nhân đường vũ khinh thường nói sức chịu đựng không được hậu thổ ngạc nhiên nhìn hắn liền chuyện như vậy liên tiếp bị ngươi hủy diệt độc thân còn sức chịu đựng không được một lát sau hậu thổ bật cười mà bắt đầu ngươi tới v ừ a vặn ta yêu cầu ngươi đưa nàng đưa vào bên trong nhược thủy vừa nói nàng vung tay lên bốn phía trận pháp đột nhiên một trận vật m ẹ o nổi lên điểm một cái ba quang một đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ với trong trận pháp phơi bày đó là một tích thủy ngược lại lại hóa thành một đạo thân ảnh nhược thủy nàng đ ư ờ n g vũ nói nàng có thể đoàn tụ rồi hậu thổ có chút n g ạ c h thủ ta lúc ấy nói qua mặc dù nhìn như bỏ mình nhưng là một khắc cuối cùng chư bắt giới đem kia tích thủy cũng chính là cuối cùng ý thức phong tồn cho nên hắn có thể bằng nhanh nhất đoàn tụ mà tới bất quá còn cần ở nhược thủy trung b ồ i b ổ dù sao nàng là với nhược thủy mà sống kia một tích thủy chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống rơi vào đường vũ lòng bàn tay về phần thế nào bảo vệ nàng không bị thiên đình người tổn thương ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp hậu thổ âm âm ú u nói nhìn lòng bàn tay này tích thủy đường vũ chậm chạp gật đầu một cái ta biết phải làm sao thanh âm của hắn có chút khổ sở xuống dưới nộ không bọn họ hắn muốn hỏi một chút tôn nộ không bọn họ tình huống có thể tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái hậu thổ ngón tay đưa ra đầy đất n g ụ c mười chín tầng phảng phất cắt đứt không gian hai người đã đưa thân vào trong trận pháp rồi tam con khỉ ngồi xếp bằng nơi này mỗi người trước mặt đem để một cây thiết đồng đường vũ cảm giác có trận pháp lực lượng rót vào rồi ba người bọn hắn trong thân thể ngưng mắt nhìn lục nhĩ mi hầu đường vũ không có chút nào ngoài ý mớn sớm liền biết rõ hắn cũng chưa chết lúc đó lợi dụng lục nhĩ mi hầu cổ động phá hư một phen thậm chí cuối cùng còn thao túng lục nhĩ mi hầu tự bạo nguyên thần không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị hậu thổ cấp cứu trở lại nhìn tam con khỉ đường vũ một lát sau khẽ cười nói Thì ra các ngươi đã s ớ một tiền đặt c tam tam u khi u bọn ị họ hấp thu xong sau đó mấy con khỉ hợp nhất có thể ngắn ngủi chặt đức hồng quân cùng thiên đạo giữa liên lạc để cho hắn không cách nào mượn thiên đạo lực lượng chỉ là nhưng là tạm thời chặt đức hắn cùng thiên đạo giữa liên hệ thôi hậu thổ hướng hắn nhìn một cái bất quá xem ra chúng ta hưởng công vô ích đường tam tạng đã không sợ thiên đạo lực lượng kia sợ sẽ là pháp lực so với hồng quân cũng không yếu với bao nhiêu chỉ cần hắn ở tiến một bước hoàn toàn có khả năng này thật giết chết hồng quân đường vũ hướng lục nhĩ mi hầu cẩn thận nhìn một chút thì ra là như vậy không trách lúc ấy hắn không có chết xem ra trước đây thật lâu các ngươi liền chuẩn bị kỹ cảng có này một tia tàn linh bị các ngươi n ú t ở trong tay cho nên lúc đó hắn mới không có chết đi cũng là bởi vì này tia tàn linh mới có thể làm cho hắn khởi tử hoàn sinh bây giờ mặc dù tôn nộ không bị đánh hồi nguyên hình nhưng là ta lại lấy bọn họ lực lượng đi bồi bổ hậu thổ âm âm u u nói tin tưởng không lâu sau hắn sẽ lần nữa h i ể n hiện ra đường vũ thân thể bất hữu r u n một cái có chút kích động muốn biết rõ tam tên học trò là hắn tâm lý đau từ vừa mới bắt đầu không nghĩ thu bọn họ thậm chí chính mình còn đùa b ỡ n thông minh vặt cho tới sau này hoàn toàn đón nhận bọn họ bọn họ vì mình bỏ ra sinh mệnh nếu là một ngày nào đó bọn họ gặp phải nguy hiểm gì đường vũ cũng có thể như thế trận pháp chậm rãi biến mất ở rồi trước mắt tam con khỉ bóng người cũng dần dần không nhìn thấy lại、đi. lúc này đường vũ mới lên tiếng đối với t r ả n tam thi tri đạo ngươi thấy thế nào hậu thổ không hiểu đường vũ tại sao hỏi như vậy thoáng trầm ngâm một chút nói thành thánh một trong phương thức ngươi sớm ứng nên biết rõ vì tại sao vừa hỏi như thế trạm tam thi chi đạo là với hồng quân mà ra đường vũ nặng người nói nhìn như là trạm tam thi có thể càng nhiều như cũ dựa vào công đức thành thánh ngươi muốn nói cái gì hậu thổ không hiểu hỏi đường vũ vung tay lên vô tận thời gian pháp tắc tràn ngập bốn phía trạm tam thi nếu như chỉ là một ngụy trang đây hậu thổ ngạc nhiên nhìn hắn ý ngươi là tất cả mọi người đều bị hồng quân lửa thiệt ác bản ngã đường vũ cười nhạt Cùng phật gia tứ đại gia i không có gì khác biệt hơn nữa nhìn như là trạm tam thi nhưng là càng nhiều vẫn là dựa vào đến công đức thành thánh chân chính trạm tam thi thành thánh nhân có không đường vũ nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của h ạ hậu thổ thân thể rung mạnh thân xác tràn đầy khiếp sợ ta với thời gian pháp tắc c h u n g tôi h diễn trạm tam thi chi đạo đường vũ nói như là đơn thuần lấy trạm tam thi mà nói thì không cách nào thành thánh cho nên này căn bản là một cái ngụy trang hồng quân chơi game thôi giống như là hắn nói hồng mông tử khí có thể thành thánh một dạng đều là gặp người trạm tam thi chi đạo quả thật có thể để người ta thực lực đại tiến nhưng là căn bản là không cách nào hoàn toàn bước nhập thành nhóm người hàng lấy lực chứng đạo đại thành có thể phá thiên như vậy nếu quả thật có trạm tam thi chi đạo tại sao không thể phá thiên đây hậu thổ c h o mày cho nên căn bản cũng không có trạm tam thi chi đạo có đường vũ nói nhưng có phải hay không là chém dụng thiện ác bản ngã hắn vung tay lên thời gian p h á p tắc lan tràn đi qua đường vũ với thời gian p h á p tắc bên trong phơi bày ra làm hết thể đều ở trước mắt hắn l ó e lên kia là quá khứ vô số mảnh đoạn nếu như ta không có đoán sai Chân chính ác Thi, không phải thiện ác bản ngã, mà là quá khứ, hiện bản ngã, tương Trạm Tam tại, mà lai. quá là, đối ư như như ờ thời n giọng nói, đem chính mình với trong thời gian ứng dụng, như thế thật lớn thành, g Vũ với trầm thế thật thế thể siêu thoát. đem chém siêu có đ với trạm tam thi chi đạo đường vũ rất sớm lúc trước liền hoài nghi tới tới sau đó với thiên n g ụ c bên trong cùng thái thượng lão quân tham khảo siêu thoát chuyện càng để cho hắn hiểu được rồi cái gọi là trạm tam thi chỉ là một trò lừa bịp lấy lực chứng đạo trạm tam thi công đức thành thánh lấy lực chứng đạo đại thành có thể nhất cử phá thiên là đánh phá thiên nói quy luật từ trong siêu thoát mà ra trạm tam thi nếu quả thật chém rụng đi qua bây giờ cùng tương lai đây là đem chính mình từ quy luật trung xóa đi như thế có thể siêu thoát đi về phần công đức thành thánh là dung nhập vào cái này quy luật bên trong như thế đây mới là đúng hậu thổ c h â m tư tốt nửa ngày mới nói ngươi nói có đạo lý trạm tam thi có lẽ thật là một cái trò lừa bịp giống như là hồng quân lợi muốn nói hồng mông tử khí thành thánh như thế nhưng lại như thế nào mới có thể hoàn toàn chặt đứt quá khứ và tương lai đây hậu thổ nói này rõ ràng là không có khả năng trừ phi như ngươi một dạng có thời gian pháp tác nhân mới có thể đem chính mình chặt đường vũ trầm mặt lại, liên quan tới một điểm này, hắn cũng mở mịt. chảm tam đước. tới lại, liên thi mới có chính chặt cũng cho chính xác thể thật ít nhất thấy, hắn Nhưng hắn hắn như nhất. Đường quan này, vũ vậy là là, là sự bây giờ hắn đi ra hai cái không cùng đường một cái là chuẩn bị đánh vỡ cái này quy luật mà một con đường khác hắn thật sự đi chúng sinh chi đạo bây giờ cũng ở đây dần dần đại thành lấy tự mình đóng dấu minh khắc với chúng sinh tinh thần sâu bên trong cái này không bao gồm phạm nhân thậm chí là thiên đình một số người đều bị hắn bất chi bất giác in giấu lên rồi du nhập vào tinh thần bọn họ sâu bên trong đối với cái này một chút bọn họ dĩ nhiên là không cảm giác được nếu là thật đem người sở hữu tiên phật toàn bộ đóng dấu vô thượng thiên tượng lực hắn chúng sinh tri đạo nhất định đại thành thiên tượng bây giờ đã thành hình địa giống như bên trong hắn n h ư c ũ vẫn còn ở lục đạo luân hồi bên trong không ngừng lấy còn lại sinh mệnh thị giác đi tàng độ ảnh hình người đã trải qua sơ bộ thành hình một khi thiên tượng địa giống như ảnh hình người hoàn toàn viên mãn hắn thậm chí có thể mang toàn bộ thiên đạo cũng ra không lấy thiên địa nhân tam tượng cấp lấy diễn hóa thành chân chính thuộc về mình thiên đạo đến lúc đó hắn chính là thiên đạo hoàn toàn có thể thao túng chúng sinh hết thảy có lẽ ngươi nói rất đúng nhưng là lại không làm được hậu thổ cười khổ một tiếng chặt đứt quá khứ hiện tại tương lai n à y ít nhất bây giờ ta còn là không làm được bởi vì này căn bản liền không phải hậu thổ nói nếu quả thật chặt đứt những thứ này lục đạo luân hồi nhất định băng liệt hậu thổ sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng cắn trả thậm chí sẽ bị đánh về nguyên hình thân tử đạo tiêu đều có khả năng đường vũ cười nhạt n à y cũng không phải ngươi nói ngươi nói là lục đạo luân hồi là dung nhập vào mà không phải là chặt đứt hậu thổ có chút ngạch thủ không sai bây giờ hết thể đều đã đến b ì n h cảnh nếu là không có cơ duyên ta khó đột phá nữa rồi ta càng không thể nào như thái thượng lão quân một dạng mượn dùng tay người khác đánh bật chính mình thánh nhân căn nguyên đem đầy đủ mọi thứ trả lại cho trong t h i ê n địa ngược lại lần nữa trở lại càng không thể nào giống như là ngươi một dạng dung nhập vào ba đạo bên trong đi càng ộ hậu thổ âm âm u u nói ngươi nói thật đúng là có thể c h ủ này thật giống như tiên t r i đạo một khi tam thân viên mãn trở về hợp nhất thậm chí ngươi cũng có thể nhất cử phá thiên siêu thoát đi chương năm trăm sáu mươi bảy cá lớn nuốt cá bé đường vũ thoáng trầm âm hắn lắc đầu một cái hắn không cho là mình ba đạo hợp nhất thật có thể phá thiên đi nhưng là hắn có dự cảm ba đạo hợp nhất hẳn đủ để cho hắn ở vào một ít cũng chính là có thể bước ra nửa bước đại viên mãn là không có khả năng bởi vì chính mình pháp lực l ụ c thân đều là vượt qua thiên đạo bên ngoài đồ vật danh hiệu đạo của bản thân có thể cuối cùng vẫn thiên đạo bên dưới nói không biết đường vũ thở dài một cái đạo của ta cùng các ngươi bất đồng nếu là ngươi môn đi lên ta c ò n đường này cũng có thể siêu thoát đi hậu thổ k h ẽ mỉm cười nhưng là chúng ta cũng đi không được như ngươi vậy nói、ba. từng tiếng triệt thanh n â m vang r ộ i ở đường vũ bên h a i tiểu linh tại hắn đầu vai mạn mạn trợn mở con mắt tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ một dạng còn ngáp một cái xoa xoa con mắt của mình mở mịt hướng quan sát bùn phía theo nàng không ngừng ăn uống sau đó ngủ say giờ phút này so sánh với ngay từ đầu trưởng thành tia tia vốn là trên đầu màu xanh đậm xúc tu trong mơ hồ nổi lên màu đỏ n h ạ t nhạt tựa hồ đang hướng hồng sắc bên trong đi biến chuyển hậu thổ hơi kinh ngạc hướng tiểu linh nhịn nàng là chống lại tiểu linh tia đôi con mắt hậu thổ đều có chốc lát hoảng hốt thậm chí trong đầu không khỏi nổi lên một tia thị huyết sắt lục lệ khí tình huống như vậy đối với hậu thổ mà nói là tới nay cũng chưa từng có đá kia đ ư ờ n g vũ nặng nề nói có thể nhìn ra trải qua sao cẩn thận hướng tiểu linh nhìn một chút hậu thổ lắc đầu nói không nhìn ra nhưng là ánh mắt của nàng có thể ảnh hưởng lòng người cảnh chống lại ánh mắt của nàng để cho ta có một loại mánh liệt thị huyết s á t lục xung động nàng là đá kia dựng rục mà ra hậu thổ hỏi chưa chắc có thể là bị phong ấn ở rồi trong đó sau đó ta âm sai dương t h ắ c bên dưới giải khai phong ấn đương vũ nhìn một cái tiểu linh nói cũng có khả năng này nhưng là rốt cuộc là ai đưa nàng phong đến đây hậu thổ nói bây giờ nhìn lại nàng thật đến từ vượt ngoại đường vũ gật đầu một cái ta cũng cảm thấy vượt ngoại sinh mệnh dừng một chút hắn tiếp tục nói nếu như có thể ta thật muốn hỏi hỏi hồng quân tảng đá này tới cũng chính là vừa nói như thế hỏi hồng quân không thể nào đánh hồng quân vẫn có khả năng ba ta đ ó i rồi t i ể u linh ngáp nói sở chính mình bụng nhỏ một hồi ta mang ngươi đi ra ngoài ăn đường vũ sở một cái nàng đầu nhỏ ta đi trước thiên đình đem nhược thủy để xuống thiên hà bên trong n h ư thủy đường vũ thân ảnh nhất tránh đã xuất hiện ở thiên đình trước mặt nhược thủy dạo rực ảnh ngược đến xa xa vô số cung điện nhìn trong lòng bàn tay kia tích thủy đường vũ vung tay lên đem này tích thủy dung nhập vào bên trong nhược thủy lúc rời đi sau khi hắn ở nhược thủy hà bờ bố trí nhất phương kết giới bất luận kẻ nào không thể nào tiếp xúc tới đây đương nhiên bên bờ nhược thủy vốn chính là cấm điện ai không việc gì hướng nơi này đi bộ nha vạn nhất một cái sơ s ẩ y ngã vào bên trong nhược thủy đây là thuộc về tự sát làm xong hết thệ các thứ này đường vũ hướng xa xa đi tới cách đó không xa là thiên bồng nguyên xoái cung điện năm xưa chư b á t giới ở chỗ này nhậm chức thiên bồng nguyên soái trông coi thiên hà một trăm ngàn thủy quân h a m hở như hôm nay sông chỗ cũng có chút cô tịch vắng lặng cho nên thủy quân ở trong trận chiến đó vì chư b á t giới toàn bộ anh dũng hy sinh mang binh làm đến mức độ như thế toàn bộ tam giới sợ rằng chỉ có chư b á t giới một người hai ngốc tử thực ra hắn không có chút nào ngây ngô đường vũ âm vũ thở dài cách đó không x a ngọc đế phức tạp nhìn hắn giờ phút này ngọc đế có chút hối hận nếu như lúc ấy không làm như vậy như vậy cùng đường tàm tạng cũng sẽ không đi tới đối lập một mặt đưa đến hiện đang hút thuốc lá cũng buồn dầu vừa nghĩ tới không lâu trước đây lai ca nói chuyện cùng hắn ngọc đế lại càng phát hối hận đứng lên đối với chuyện này hắn quả thật không như lai ca cơ chí do dự một chút ngọc đế tiến lên đi hai bước có chút phức tạp mở miệng lao tam đường vũ cười nhạt nụ cười bình vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ tâm tình giống như là đang nhìn một người xa lạ ngươi nên vui mừng ngươi là ngọc đế nếu không lúc ấy ta sẽ phải mạng ngươi rồi đường vũ bình tĩnh nói thiên đình trông coi tam giới trật tự cũng là bởi vì như thế cho nên đường vũ mới không có tới thiên đ ỉ n h tìm phiền thoái một khi thiên đ ỉ n h thật phát sinh đại sự tam giới trật tự h ỗ n loạn cuối cùng chịu khổ hay lại là những phạm đó ra người liền lấy vạn yêu quốc tấn công thiên đ ỉ n h trong chuyện này để cho thiên đ ỉ n h tổn thất nặng nề căn bản đã không d á n h chiếu cố đến phạm nhân sống chết thiên hai nhân họa không ngừng ở nữ nhi quốc đường vũ cũng đã cảm thấy phạm trần h ỗ n loạn cuối cùng đường vũ lấy tự mình phương thức để giải quyết hết thảy chúng sinh nội khổ hán tuy là thánh nhưng đã từng cũng là chúng sinh một trong chấm thân là ngọc đế có một số việc là không có cách nào lựa chọn ngọc đế thở dài nói thiên đình trông coi tam giới trật tự tự nhiên muốn vì tam giới mà phụ trách có lẽ ở l á o tam ngươi xem đến chấm lời nói có chút dối trá nhưng chấm thân là tam giới c h i chủ vốn là rất là coi trọng ta ngươi giữa tình nghĩa nhưng càng nhiều chấm còn phải vì tam giới phụ trách đối với lần này đường vũ chỉ là cười một tiếng cũng không có nói gì liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngọc đế hắn bóng người tiêu tan ngay tại chỗ với hạ giới một nơi bên trong dây núi đường vũ đem tiểu linh bỏ vào nhất thời tiểu nha đầu còn như hổ vào đàn dê một dạng đủ loại chiếm đoạt g i a thu tiếng kêu rên vang dội toàn bộ rừng rậm sau một hồi tiểu linh chập trần cánh mạn mạn từ bên trong bay ra liếm môi một cái một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ tóc tựa hồ đang bất chi bất giác lại biến đỏ một ít xem ra chính mình đoán không có sai nàng ở dần dần tiến hóa lấy ăn mà tiến hóa ăn nhiều như vậy ngươi cũng không sợ chống được đ ư ờ n g vũ bật cười s ờ một cái tiểu linh đầu còn không có ăn no tiểu linh cười khúc khích nhân ra mới sẽ không chống được đây ba thiên đình những người đó đều là ngươi địch nhân đi để cho ta ăn bọn họ đi thanh âm đột nhiên băng lạnh xuống tràn đầy vô tận lệ khí có phảng phất với không đồng thời gian chuyển tới ngàn vạn cái thanh â m vang r ộ i ở bên thay ở đồng thời nói ra những lời này không cho phép ăn nhân đường vũ thanh â m lạnh xuống tiểu linh cười khanh khách ngay ba nàng bay xuống rồi đường vũ trên bả vai thanh â m biến ảo nhưng là tại sao không cho phép ăn người đâu nhân ăn heo dê nghiêu cá lớn nuốt cá bé ta so với bọn hắn càng muốn cường đại tại sao không thể ăn bọn họ đâu giống như là một ít cường đại yêu quái có thể ăn thì người không có vì cái gì chính là không cho khanh khách ba những địch nhân kia cũng không phải là muốn muốn ăn ba sao giống vậy ba cũng muốn ăn bọn họ chỉ bất quá các ngươi là giết chết giết chết cùng ăn khác nhau ở chỗ nào sao vừa nói tiểu linh trên đầu xúc tu múa lên đường vũ chân mày cao lại ngược lại ta nói không cho thì không cho thế gian vật vật cá lớn nuốt cá bé có lẽ tiểu linh nói cũng không sai đi nhưng là đứa nhỏ này bây giờ để cho người ta có chút sợ hãi phải thật tốt giáo dục một phen bằng không sau này trưởng thành còn có chương năm trăm sáu mươi tám ly sơn lão mẫu sinh mệnh hoàn toàn không có bây giờ tiểu linh cũng để cho đường vũ cảm thấy có chút sợ hãi lấy ăn nhập đạo nếu quả thật tiếp tục như vậy ai biết rõ sau này thật tiến hóa cái gì còn có thể hay không nghe mình nói cho nên hải tử phải từ nhỏ giáo dục để cho nàng biết rõ có vài thứ là không thể ăn thì như sẽ đau bụng loại ngoan ngoan nữ như nha tại sao ngươi liền muốn ăn đây đường vũ ngữ trọng tâm trường nói tiểu linh thần sắc mang theo một tiêm mờ mịt có gì không đúng sao phàm trần đại đa số người còn sống không phải là vì ăn cơm không ừ ngươi nói như vậy cũng đúng nhưng là ngươi và những thứ kia phạm nhân không giống nhau nha dù là ngươi chính là không ăn cũng sẽ không chết đói gạt ngươi nếu như không ăn ta sẽ chết đói Ngậy! đường vũ n h í u mày một cái ý tứ của ta là sau này chúng ta tận lực ăn ít một chút giảm cân khống chế vóc người biết không như vậy mới có thể mỹ mỹ hơn nữa đối với ngộ đạo cũng có tuyệt đối chỗ tốt nói thí dụ như ngươi mấy ngày không ăn cơm bảo đảm ngươi hoa mắt c h ó n g v ắ n g đầu tâm cảnh k h ô n g minh đói có thể không hoa mắt c h ó n g v ắ n g đầu ạ nhân ra không nói lại ba tiểu linh cười khanh khách nói nhưng là ta không ăn thật sẽ đói nàng thân sắc t u ổ i thân ba ba còn đưa tay sờ một cái chính mình bụng nhỏ nhưng là ngươi cơm này lượng bây giờ quá lớn đường vũ bất đắc dĩ nói hơn nữa còn là càng ngày càng tăng nha ở tiếp tục như thế ta thật sợ ngươi đem một ít động vật t a n tuyệt chủng ngay từ đầu ngươi tỉnh lại một bữa cơm năm đầu dê hai đầu mưu bây giờ ngươi cũng phải ba mươi con trâu có thể ăn no chứ ngươi đều đổi bên trên thao thiết rồi tiểu linh lạnh lùng cười một tiếng thao thiết tính là gì nếu là ở trước mặt ta ta cũng như thế ăn nó cho nên ngoan, ngoan nữ nhi n g ừ tiếp n à tục như thế đường vũ thật sợ có một ngày đem một ít loại vật cho ăn không có khanh khách ba nói dễ nghe thực ra chính là gà ta không muốn để cho ta ăn nhiều không phải ta đây là thân là ba ba của ngươi thật sâu quan tâm hiểu không tiểu linh cái hiểu cái không gật đầu một cái ngáp một cái nằm ở đường vũ đầu vai không nói một lời tựa hồ lại đã ngủ mỗi một lần ăn no nàng đều sẽ ngủ một hồi phảng phất là ở tiêu hóa những thứ kia bị nàng ăn đ ổ vật đường vũ thần nghiệm động một cái thiên địa vạn vật hết ở trước mắt giờ phút này hắn lấy một loại cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình tư thái chú ý hết thệ các thứ này siêu thoát hậu thế ngoại chúng sinh sinh vô tận thanh âm tiếng động lớn chào tới với thiên tượng bên trong phơi bày đường vũ với thiên tượng bên trong thối lui ra bước ra một bước đi tới ly sơn li sơn lão mẫu vẫn luôn ở bế tử quan ngay cả lăng tuyết cái kia tiểu nha đầu giờ phút này đã ra lạc thành một cái đại cô nương ở nàng khi còn bé đường vũ liền từ phật môn bắt chẹt tới đủ loại đan dược như đường đậu như thế để cho nàng ăn sau đó bị li sơn lão mẫu mang tới li sơn thời điểm đường vũ càng là từ trong hệ thống đổi không ít thứ tốt dùng để cho tiểu nha đầu tăng thực lực lên lăng tuyết một thân bạch di rỉ áo quần tung bay dung mạo xuất trần tay cầm một thanh trường kiếm nhẹ nhàng vũ đậu cả người bên trên hạ lưu chuyển cường đại khí tức ba đậu đại la kim tiên đình phong sở dĩ tăng lên nhanh như vậy hết t hệ các thứ này đều là là vì đường vũ lúc ấy với hệ thống bên trong hối b á i những đan d ư ợ c kia đối với lăng tuyết hắn trở thành chính mình thân mội mội một loại đối đãi đối với người mình đương nhiên sẽ không keo kiện đường vũ đứng ở một bên cười trốn chiếm nhìn nàng lăng tuyết nghiêng đầu hướng hắn xem ra s ư ớ n g sở ngay sau đó một cái nhào vào trong lòng ngực của hắn đại ca ca liên quan tới đường vũ bị phế nàng tự nhiên cũng là biết rõ sở dĩ cố gắng như vậy tu luyện liền là hy vọng một ngày nào đó có thể đi hướng thiên đình c ứ hắn theo ly sơn lão mẫu bế quan toàn bộ ly sơn bắt đầu tị thế bất xuất cho nên đối với đường vũ đã thoát khốn tin tức nàng tự nhiên là không biết rõ tiểu nha đầu đường vũ cười một tiếng không t ệ nha đều đã đại la kim tiên t u ụ t cùng lăng tuyết t ử trong lòng ngực của hắn ngẩng đầu lên yếu ớt nói khi đó nghe nói đại ca ca bị giam cầm ở thiên đình tuyết nhi cố gắng tu luyện thời điểm hy vọng đến có thể đi cứu ca ca nghe vậy đường vũ thân thể một trận hắn chịu mến cười một tiếng sờ một cái nàng đầu sau này sẽ không không còn có người có thể tổn thương ta cũng sẽ không có nhân tổn thương các ngươi ừ ta tin tưởng đại ca ca lăng tuyết ngọt ngọt cười kéo đường vũ ống tay náo thật lâu không muốn bông ra nếu như không phải lúc ấy đường vũ cứu nàng sợ r ằ n g nàng đã sớm mất mạng ở những yêu quái đó trong m i ệ n g rồi đại ca ca ngươi không phải là bị giam cầm ở thiên đình sao ngươi là thế nào trốn ra được ai cũng giam không được ta đường vũ cờ ư i nhạt đảo là tiểu nha đầu ngươi tiến bộ thế nào nhanh như vậy nha bởi vì đại ca ca cho ta những đan d ư ợ c kia ngay từ đầu ly sơn tỉ tỉ còn lo lắng thân thể ta không tiêu hóa nổi nhiều thuốc viên như vậy nhưng là cũng không có xảy ra vấn đề gì cho nên hắn cũng yên lòng xuống lăng tuyết đôi mắt lộ vẻ cười cho nên bất chi bất giác đã đến đại la kim tiên tục cùng nếu như bị người khác nghe được lăng tuyết lời nói này phỏng chừng cũng phải hổ máu bất chi bất giác đến đại la kim tiên tục cùng n à y tu luyện cũng quá đơn giản đi hay lại là bất chi bất giác hệ thống đan dược hoàn toàn không cần lo lắng có thể hay không chịu đựng dược liệu vấn đề hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm lúc này mới đến tìm ly sơn lão mẫu đường vũ thậm chí còn suy nghĩ có muốn hay không để cho nàng trực tiếp b ư ớ c nhập thánh nhân dù sao hồi đói thánh linh đan h ã n khí vận giá trị hay lại là đủ kia sợ sẽ là không đủ đi tử tiêu cung làm mấy lần trước t ì một m chút hồng quân bọn họ phiền thoái cũng thì có đây chính là vì cái gì hắn không trực tiếp giết chết chuẩn đ ể đám người nguyên nhân tiếp tục lâu dài đây đều là khí vận giá trị nha húng chi bọn họ những người này theo đường vũ đã lật không nổi cái gì xong rồi bây giờ cho bọn hắn để lại đủ bóng mở thấy chính mình chuyện thứ nhất chính là chạy trốn tiểu nha đầu tiếp tục nói đại ca ca ngươi là đến tìm ly sơn tỷ tỷ đi tỷ tỷ chính ở bế quan đã rất lâu rồi trong lúc ta cũng đi tìm mấy lần nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có trả lời ta đi xem một chút đường vũ thần nhiệm động một cái ly sơn đầy đủ mọi thứ hết ở trước mắt phơi bày không biết rõ tại sao hắn lại còn có chút khẩn trương lắc người một cái xuất hiện ở ly sơn lão m ô bế q u a n nơi nhìn này ngồi xếp bằng đạo thân ả n h kia đường vũ trực tiếp lăng ở ngay tại chỗ ly sơn lão mẫu một thân màu vàng nhạt quần áo lông mày kẻ đen hơi n h í u mặt mũi trung nổi lên một tia thống khổ nhưng ngay cả như vậy như cụ khó mà che giấu kia xuất trần thiên tiên dáng vẻ chỉ là lại trở thành không có sinh mệnh một cụ thể xác từ trên người nàng đã không cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức rồi tại sao có thể như vậy ly sơn ly sơn đường vũ quá sợ hãi một nắm chặt tay nàng ly sơn ly sơn chương năm trăm sáu mươi chín bí thuật cưỡng ép n h ậ p thánh ly sơn lão mẫu sinh cơ hoàn toàn không có tại sao có thể như vậy đường vũ kinh hãi pháp lực lan tràn tới trong cơ thể nàng định đánh thức nàng mà đường vũ còn không dám quá nhiều chuyển vào pháp lực bản thân hắn pháp lực quá mức hùng hậu rồi nếu là một cái sơ sẩy thậm chí cũng sẽ đưa nàng trọng thương nguyên thần lâm vào ngủ say chính giữa chẳng lẽ là bế quan xuất hiện vấn đề đưa đến như vậy nhìn sinh cơ hoàn toàn không có nhưng là nguyên thần vẫn còn chỉ là lại dĩ nhiên ngủ say hoàn toàn không có bất kỳ ba đậu thậm chí ở nguyên thần bên trên còn có một ít vết rách nàng rốt cuộc làm cái gì tinh tế cảm thụ bên dưới ở trên người nàng mơ hồ có một tia thánh nhân khí tức chẳng lẽ là nàng lấy bí pháp nào đó muốn muốn mạnh mẽ đem chính mình nhập thánh đưa đến nguyên thần tan vỡ hơn nữa ngủ say đi xuống rất có khả năng này đường vũ c h o mày vẻ mặt n g ư n g trọng nguyên thần hiện đầy vết thương cuối cùng một tia chân linh bất diệt chầm ngủ ở trong đó hệ thống hệ thống làm sao bây giờ đường vũ quá sợ hãi nóng nảy hỏi thăm hệ thống nàng nguyên thần thương thế quá nặng đường vũ đã bó tay toàn tập hơi không cẩn thận sẽ chân chính hồn phi phách tán nàng rốt cuộc làm cái gì làm sao sẽ để cho chính mình nguyên thần thương nặng như vậy đây đường vũ ở thời gian pháp tắc trung lịch lưu i nhi thượng suy diễn đi qua hắn thấy được ly sơn lão mẫu với đi qua có hiện tại trước mắt mình thật có thể nhập thánh sao ly sơn lão mẫu nhị nó nói đường vũ bóp tính một chút nàng lời muốn nói nhập thánh biện pháp là một loại cấm kỵ chi thuật là nàng tình cờ lấy được tản thiên lai lịch cụ thể đã không biết sư phó bởi vì vẫn thánh đan duyên cớ không thể tùy tiện xuất thủ nếu như ta nếu như n h ậ p thánh cũng có thể chống lại chuẩn đề bọn họ ly sơn lão mẫu ngồi xếp bằng dứt khoát kiên quyết sử dụng cấm kỵ chi thuật muốn chính mình cưỡng ép n h ậ p thánh quả là như thế đường vũ đoán không có sai hết thệ các thứ này cũng là bởi vì chính nàng mà đưa đến nguyên thần chia năm xẻ bảy ngược lại ngủ say đi xuống nhìn này tấm thân thể giống như người chết một dạng không có bất kỳ sinh mệnh ký tức nhìn nàng diễm lệ mặt mũi đường vũ run rẩy đưa tay ra sờ một cái mặt nàng ta sẽ không để cho ngươi có chuyện ta nhất định sẽ cứu ngươi hệ thống hệ thống thế nào cứu nàng đường vũ nóng này câu thông đến hệ thống nguyên linh đan tu bổ nguyên thần ba cái ức rất nhanh hệ thống cho ra đáp lại đường vũ không chút do dự nào tại chỗ đổi như vậy khoảng thời gian này như vậy giả bộ bất quá mới tổng cộng không tới bảy cái ức khí vận giá trị giờ phút này vì ly sơn lão mẫu trực tiếp ba cái ức đôi tiến vào nhưng là đường vũ lại không có bất kỳ một chút thương tiếc nếu như có thể cứu nàng đừng nói ba cái ức kia sợ sẽ là ba mươi ức hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm lấy hơn nữa sẽ không có đến bất kỳ thương tiếc một viên đan dược xuất hiện ở đường vũ trong tay ba cho ta ăn có được hay không tiểu linh tỉnh lại nhìn này viên đan dược kia thùy nuốt ba t h ứ c hỏi đường vũ ngang nàng liếc mắt đây là cứu người người ăn cái gì ăn khanh khách này một viên đan dược không cứu được nàng tiểu linh cười khanh khách có lẽ viên đan dược này có thể tu bổ nàng nguyên thần bị thương nhưng là nàng nguyên thần lại lâm vào một loại tự mình trạng thái ngủ say tiểu linh mẹo đầu suy nghĩ một chút ừ đây cũng là một loại cấm kỵ pháp thuật nàng cảm thấy tự có to lớn nguy hiểm không thể không sử dụng loại này pháp thuật làm cho mình nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say ba n g ư ơ i viên đan dược này không cứu được nàng chỉ có thể tu bổ nàng nguyên thần bị thương nói chuyện cũng tốt đường vũ không chút do dự nào trực tiếp đút ly sơn lão m ẫ u n u ố t vào vốn là hiện đầy vết thương nguyên thần lấy mắt trần có thể thấy có một cổ ôn hòa lực lượng chính đang làm dịu tu bổ cổ lực lượng kia t r ô đi qua tan vỡ nguyên thần ở dần dần khôi phục hồi lâu sau nguyên thần đã hoàn toàn khôi phục lại nhưng là ly sơn lão n ẫ u từ đầu đến cuối không thấy chút nào sinh mệnh khí tức nguyên thần từ đầu đến cuối còn đang ngủ say chính giữa cẩn thận cảm ứng một phen phát hiện nàng đã không có bất kỳ nguy hiểm nào hơn nữa như vậy ngủ say tựa hồ là tự mình lâm vào ngủ say chính giữa hẳn là ở một khắc cuối cùng nàng cảm thấy có to lớn nguy hiểm cho nên thi triển như vậy bí thuật suy nghĩ một chút đường vũ một cái ôm lấy ly sơn láo mâu đi đến bích du cung thông tin ê giáo chủ là sư phó của nàng nhất định sẽ có biện pháp để cho nàng tỉnh lại hơn nữa cũng khẳng định như vậy bí thuật thấy đang ngủ say ly sơn lao mẫu thông tin ê s ư n g sở thần sắc nổi lên vẻ khổ sở lắc đầu thở dài một cái thông tin giáo chủ nhanh nghĩ biện pháp cứu nàng đường vũ nóng này nói thông thiên ngưng mắt nhìn đường vũ chậm rãi lắc đầu một cái loại này bí thuật ta cũng không là rất biết vốn là nhiều năm trước tình cờ được nhưng là ta chưa bao giờ tu luyện qua sau đó phong thần c h i chiến tiết giáo chiến bại ngay cả t a vậy nói tới chỗ này thông thiên giáo chủ lắc đầu một cái một lần kia chiến dịch sau đó tiết giáo chỉ còn lại một mình nàng tự nhiên làm theo tiết giáo thật sự có số mệnh cũng rơi vào trên người nàng trong đó còn bao gồm đến tiết giáo bà khố mà đương thời ta tình cờ chờ đến đây là ngày tàn quyển pháp thuật ta chỉ là đơn giản nhìn một cái cũng bị ta nhét vào t i ệ t giáo trong b à o k hố cho nên tự nhiên làm theo bị nàng nhìn thấy thông tin trên mặt phản hiện n ở một nụ cười khổ thân v i sư phó ta cũng thật vô năng hắn n g ẩ n đầu lên thở dài một cái thực ra nàng nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng t i ệ t giáo chỉ còn lại có nàng một người đầy đủ mọi thứ cũng lưng đeo ở trên người nàng có thể dễ dàng sao to lớn đại t i ệ t giáo chỉ còn lại có chính nàng ở khiên phần này chức trách sư phó bị giam cầm chư vị sư huynh đệ gắt gao bị phật môn phổ độ phổ độ chỉ có nàng vẫn còn ở kiên thủ tiệc giáo cuối cùng tín nhiệm vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống hữu giáo vô loại thậm chí còn được bị thiên đình phật môn thậm chí còn một ít thánh nhân chèn ép đường vũ nhìn này ly sơn lão mẫu trong mắt nổi lên một tia thương tiếc đây rốt cuộc là chuyện gì đây là cái gì cấm kỵ chi thuật nếu như ta không có đoán sai nàng hẳn là cưỡng ép muốn chính mình p h á thánh sau đó cuối cùng thất bại cho nên hắn lần nữa thi triển dị chúng pháp thuật làm cho mình nguyên thần lâm vào ngủ say chính giữa thông tin ê có chút ngạch thủ ngươi nói không tệ này hai môn pháp thuật đều là ta tình cờ thật sự các loại vừa nói hắn thật sâu nhìn đường vũ l i ế mắt ánh mắt đông lại một cái thông thiên đem lúc ấy thấy những pháp thuật đó nội dung toàn bộ rót vào rồi đường vũ linh thưởng thức bên trong những cấm kỵ chi thuật đó rõ ràng có hiện tại đường vũ trong đầu cái gọi là cưỡng ép n h ậ p thánh là một loại lấy tự chém nguyên thần biện pháp mà bắt đầu không trách n à nguyên thần thương tích khắp người nhưng l à n à y bất quá chỉ là tàn quyền căn bản không có bao nhiêu có giá trị đồ vật còn có một cái k h á c thiên là liên quan tới ngủ say cũng chính là lúc này lý sơn láo mẫu trạng thái đây là một loại tự vệ pháp thuật làm tự mình cảm thấy nguy hiểm sống chết trước mắt thời điểm phát động như vậy pháp thuật sẽ để cho nguyên thần hoàn toàn ngủ say lấy một loại trạng thái chết giả phơi bày ra chương năm trăm bảy mươi tỉnh lại đường vũ cẩn thận nhìn một chút không thể không nói như vậy một loại bí thuật đối với hắn mà nói vẫn còn có chút cảm n ộ nhưng là một khi thi triển tiến vào trạng thái chết giả trừ phi dựa vào người khác tới đem đánh thức có thể liên quan tới đánh thức biện pháp lại không có bất kỳ ghi lại này hai thiên pháp thuật rốt cuộc là đến từ đâu ta cũng không biết rõ cho đến bây giờ chỉ còn lại ta t ỉ n h cờ lấy được húng chi ngươi cũng đã nhìn ra đều là không hoàn chỉnh chẳng qua là t à thiên thông thiên nói lúc này ly sơn trạng thái rất rõ ràng là sử dụng cấm kỵ chi thuật làm cho mình tiến vào trạng thái ngủ say đường vũ đem hai thiên tàn quyền cẩn thận nhìn một chút ta thật giống như thấy qua tiểu linh thần sắc mở mịt đứng lên không xác định nói ngươi nói cái gì ngươi thấy quá ta chỉ là cảm giác rất quen thuộc tiểu linh nói đường vũ có chút ngạc nhiên thông thiên giáo chủ chờ đến những thứ này tàn quyền thời điểm còn không có nhập thánh hơn nữa còn là tình cờ được đ i lại chẳng lẽ là cực kỳ lâu lúc trước, trước nhất cái đại kiếp trước nhưng là không đúng rồi hỗn độn đại kiếp vạn vật hư vô làm sao có thể giữ lại được tới những thứ này đây đường vũ tinh tế suy tư bây giờ việc cần kiếp trước mắt là như thế nào để cho ly sơn láo ngô tỉnh lại hệ thống thế nào để cho nàng tỉnh lại vạn bất đắc dĩ đường vũ lần nữa hỏi t h ă m r ồ i hệ thống lúc đó suy nghĩ nếu như thông tin ê giáo chủ có biện pháp để cho nàng tỉnh hồn lại là tốt nhất nhưng là bây giờ chỉ có lần nữa hỏi hệ thống thiên linh thảo hai trăm triệu khí vận giá trị hệ thống cho ra câu trả lời đường vũ cởi khổ một cái lần nữa đổi ừ đột nhiên ánh mắt của tiểu linh đông lại một cái nhìn kỹ đường vũ thần sắc nổi lên một k i a mê mang lại mang một k i a không xác định không hiểu thần sắc thiên linh thảo thông thiên không dám tin nói đường vũ có chút không hiểu rất đặc biệt sao thiên long thảo bất quá một tấc lớn nhỏ dễ cây toàn thân trắng như tuyết nhưng là trên mạng nhưng là một mảnh t h ú y lục sắc n ụ y hoa thành màu đỏ tươi nụ hoa c h ấ m n ở tiểu d i ễ m bất đát nói là thảo nhưng là theo đường vũ càng giống như là một đoá hoa một đoá nụ hoa c h ố n nợ tiểu diễn ụ hoa thông thiên hít vào một hơi nhìn đường vũ nói ngươi không biết rõ thiên linh thảo không biết rõ đường vũ lắc đầu một cái vậy là ngươi làm thế nào chiếm được thiên linh thảo thiên linh thảo ở thời đại thượng cổ đã sớm diệt tuyệt thông thiên giải thích nói trong thiên địa thứ một cây cỏ hàm chứa vô tận đạo phát tắc trong truyền thuyết bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau thiên địa mới thành lập lúc duy nhất trong thiên địa một vệ lục sắc chính là thiên linh thảo nhìn lấy trong tay thiên linh thảo nghe tên cũng cảm giác bất phàm hơn nữa còn là nhiều như vậy khí vận giá trị hối đoái đây nhất định là có phi phạm công hiệu nhưng mà lại không nghĩ tới như thế này mà biến thái ngươi rốt cuộc l ạ như thế nào lấy được Thông tiên không kịp căn h hỏi. Đường vũ khổ tỉnh không biết rõ cụ thể là đồ chơi、gì. Chẳng nhẹ nói cho thông thiên, ta có một cái hệ thống, cái gì đều có. Phòng chừng thông thiên sẽ đem mình cho trở thành khả ờ Đường cười cờ đợi được, đồ đều đem nói, biết nói tiên, cái cái tiên si, cũng ngu cũng n gì. gì vũ cụ có có. có là là ta ta ta một trở rõ sẽ g cứ ă n c gợi ý của hệ thống đường vũ tháo xuống đỏ tươi nhụy hoa luyện hóa sau đó rót vào rồi ly sơn lão mẫu trong nguyên thần hồi lâu sau vốn là yên lặng nguyên thần một chút xíu nổi lên vô tận sức sống đường vũ biết rõ nàng sắp tỉnh lại tâm lý không khỏi mừng rỡ lông mi thật dài run dày minh sán đôi mắt chậm rãi mở ra nàng t ầ m mắt rơi vào trên người đường vũ trong mắt không khỏi nổi lên một tia mừng rỡ ở một bên thông thiên cũng thiếu thôn chú ý mợ mịt ánh mắt dần dần nổi lên một tia thành mình ly sơn lão mẫu lấy tay che miệng lại ngáp một cái này ngủ một giấc thật là thoải mái nha nhất t i đường vũ cùng thông thiên cũng chừng lớn con mắt cái gì gọi là này ngủ một giấc thật là thoải mái không biết rõ này ngủ một giấc thiếu chút nữa không làm cho người ta gấp từ sao ly sơn ngươi thông thiên hít một hơi thật sâu nói ngươi cảm giác như thế nào không có nha cảm giác này ngủ một giấc rất tốt ly sơn lão mẫu nhún vai một cái nhìn đường vũ khẽ mỉm cười trốn ra được thông tin há miệng tựa hồ còn muốn nói gì nhưng nhìn liếc mắt lắc đầu thở dài đi ra ngoài ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ đường vũ hỏi ly sơn lão mẫu ngồi ở một bên nhẹ nhàng đung đưa chân ngoài ý mớn ngoài ý mớn đường vũ lớn tiếng nói ngươi biết không biết rõ ngươi này ngoài ý mớn thiếu chút nữa xong con b ê đứa nhỏ này thế nào không có tim không có phổi tựa hồ hoàn toàn không có để ý chính mình từ sinh tử biên giới đi tới này không thể không xong con b sao ly sơn lão mẫu nhún vai một cái ngoài ý một k h ắ c kia ta cảm thấy nhưng là không có cách nào cho nên chỉ để cho mình lâm vào ngủ say chính giữa cũng còn khá ngươi và sư phó đã cứu ta đúng rồi ngươi là thế nào cứu được ta nàng xem hướng đường vũ hỏi còn ngươi nữa là thế nào trốn ra được không nên nha ngươi không phải là bị phê ây ư chả thế nào nhảy nhót tư ơ mừng đường vũ suy nghĩ một chút chậm rãi đem một ít chuyện nói ra chỉ bất quá nói tôn nộ g không đám người thời điểm thanh âm của hắn không khỏi có chút chấm thấp mặc dù biết rõ bọn họ có ngày này khẳng định còn sẽ trở về nhưng là thời gian này có lẽ là cần phải rất lâu sau khi nghe xong ly sơn lão mẫu gật đầu một cái vỗ một cái đường vũ bà vai tỏ vẻ an ủi động tác này không khỏi để cho đường vũ nợ nụ cười ngươi đây là làm gì nhỉ an ủi ngươi nha ly sơn lão mẫu chấp con mắt nói húng chi bọn họ cũng không có chuyện hậu thổ cũng nói bọn họ sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại cho nên hoàn toàn không cần lo lắng ngược lại là ngươi để cho ta rất là ngoài ý muốn không nghĩ tới ngươi lại bước vào t h á n h nhân đường vũ đ ố n vai một cái hết t hệ các thứ này ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói sao ta nhất định sẽ nhập thánh ngược lại là ngươi lấy loại phương thức này cưỡng ép nhập thánh suýt nữa làm cho mình hồn phi phách tán này không phải là không có biện pháp sao nhập thánh quá khó khăn ly sơn lão mẫu âm âm u u nói cho nên ta chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này thử một lần rồi không nghĩ tới hay lại là xuất hiện ngoài ý mớn bất quá ta cũng có một ít cảm g ộ ly sơn lão mẫu nói trong mơ hồ ta cảm thấy một ít gì đó hướng ly sơn lão mẫu cẩn thận nhìn một chút mặc dù vẫn như cũ chuẩn thánh đỉnh phong tu vi nhưng trên người là vẫn không khỏi toát ra một tia thánh nhân khí tức xem ra lần này thời khắc sinh tử thuế biến cũng đúng ể c h đương c ít lợi h vũ gật đầu một cái không có lòng tin đầu tiên nói trước nếu như lần sau ngươi ở đây sao tự sát ta nhưng là không có cách nào cứu ngươi rồi ta đây là ngộ đạo cái gì gọi là tự sát Ngươi cho rằng là ai cho là đối ộ một đột t thở bất thời khắc sinh tử, hơi không cẩn thận, thân tử đạo tiêu. Trước phá phá như chứ khắc sinh hơi không hầu đều đơn đạo Mẫu luận cùng cũng ngươi giản Sơn nói, ngươi nào lần cẩn năm giới. dài hồi vậy vậy Ly sao? ra, Lão là là ma kẻ với đ ư ờ n g vũ ly sơn lão m ẫ u là mặt đầy hâm mộ đột phá đơn giản là quá đơn giản này mới vừa dùng bao nhiêu năm nha cứ như vậy bước vào thánh nhân nói ra cũng phải hủ chết nhân n g ộ đạo giữa sinh tử khó tránh khỏi huống chi ta có một ít cảm lộ nếu quả thật có thể một lần nữa ta tuyệt đối có thể nhập thánh ly sơn lão m ẫ u tràn đầy tự tin nói còn nữa ta phát hiện sư phó lấy được bản này tản quyền công pháp rất có thể là trước nhất cái kỷ nguyên lưu truyền tới nay nhưng là chỉ là không hoàn toàn bất quá bây giờ ta có chút cảm n g ộ ta cho là có thể bù đắp nó lúc này ly sơn lão m ẫ u thấy được rơi vào đường vũ đầu vai tiểu linh nhất thời chừng lớn con mắt tràn đầy là tò mò nói đây là cái gì ta là ba ngoan ngoan nữ nhi tiểu linh cười khanh khách nghe vậy ly sơn lão m ẫ u quái gì nhìn đường vũ liền hai từ đều có chỉ là đứa nhỏ này như vậy quái dị như vậy mẫu thân nàng hẳn là cái gì đối với ánh mắt của ly sơn lão mẫu đường vũ tự nhiên nhìn thấu ý tưởng của nàng nàng là tử tiêu cùng một tảng đá tạo ra đến về phần rốt cuộc là cái gì đừng hỏi ta ta cũng không biết rõ đường vũ bất đắc dĩ nói nhưng là chắc hẳn hẳn là thiên ngoại vật đi không thuộc về mảnh không gian này ly sơn lão mẫu nợ nụ cười hướng về phía tiểu linh đưa tay ra vỗ cánh tiểu linh rơi vào nàng trong lòng bàn tay ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng ly sơn lão mẫu thần sắp đột nhiên biến đổi xuất hiện hoảng hốt đường vũ một cái cho tiểu linh đến kéo tới chiếu đầu chính là thoáng cái lúc này ly sơn lão mẫu mới phục hồi tinh thần lại ngạc nhiên không thôi nhìn tiểu linh đây rốt cuộc là cái gì ánh mắt của nàng có thể ảnh hưởng tâm trí người một k h ắ c kia ta cảm thấy vô tận máu tanh s á t phạt khí hơi thở nàng c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chống lại con mắt của tiểu linh đều có một loại bị lạc cảm giác trong nội tâm tràn đầy máu tanh hung ác đương đương một cái c h u ẩ n thánh lại bị một cái như vậy tiểu g i a hỏa ảnh hưởng tâm trí nếu như, nếu như nàng ế u như n biết rõ ngay cả đường vũ cũng không dám tùy tiện nhìn ánh mắt của nàng phỏng chừng sẽ càng khiếp sợ cho nên này mới khiến ta cảm thấy kỳ quái liên quan tới nàng ta duy nhất có thể khẳng định chính là thiên ngoại vật nhưng là rốt cuộc là cái gì cũng liền không biết đường vũ nói tiểu linh cười khanh khách đứng lên tiếng cười trong suốt giống như là một cô bé một loại đơn thuần nhưng mà ly sơn lão mẫu lại miễn cưỡng dùng mình một cái không khỏi cảm thấy một tia từ đ ấ y lòng dâng lên giá rét cảm giác nếu như nếu như phật môn những người đó bị hắn liếc mắt nhìn xem bọn hắn làm sao còn lòng dạ từ bi ly sơn lão mẫu khẽ cười nói đã không có phật môn rồi đường vũ cho nàng giải thích một chút phật môn không có ở đây bây giờ còn dư bang đầu chọc hơn nữa còn là về lại hắn minh hạ tương đương với bang đầu chọc chính là khác thế lượt rồi ly sơn lão mẫu ha ha phá lên cười có ý tứ rất có ý tứ rồi đã từng phật tổ t â y thiên chư phật đều biến thành ngươi tiểu đệ nàng tràn ngập tò mò thật đúng là muốn đi xem lai、like、ca bọn họ ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy đường vũ bất đắc dĩ nói ai có thể nghĩ tới những thứ này nha vốn là chư phật đều đang về lại rồi hắn danh nghĩa nói là tiểu đệ cũng là không sai biệt lắm duy nhất cùng chuẩn đệ bọn họ khác nhau chính là không hút lai、like、ca to mồm chỉ sợ cũng là bởi vì đánh miệng rộng tử cho lai k a đánh sốt ruột lúc này mới có tạo phản tâm tư đối với lần này đường vũ vẫn là rất hiểu dù sao như vậy to mồm cạ cạ rút ra ai cũng không chịu đ ổ i bất quá đối với lai k a nói cái gì đột nhiên thuộc về tại chính mình danh nghĩa đường vũ hay lại là biết rõ dù sao phản bội trốn ra phật môn nếu như không phải là bởi vì tại chính mình danh nghĩa chuẩn đề cùng tiếp dẫn chỉ sợ sớm đã tìm tới cửa ha ha ly sơn lão mẫu ha ha cười to ở đâu bọn họ ở đâu ta đi xem một chút nhưng vũ là theo đường vũ lai ca quả thật vẫn là rất không tệ chủ yếu là thật không đành lòng dày vò bọn họ cũng không cái gì rằng co muốn biết rõ lai ca sở dĩ đi tới hôm nay mức này cùng tự có khó mà đẩy chút trách nhiệm ly sơn lão mẫu hử một tiếng khinh thường nói ngươi thật đúng là coi hắn là tiểu đệ ngươi có tin hay không nếu như có càng lựa chọn tốt hoặc là càng thêm cường đại chỗ dựa hắn có thể cũng sẽ phản bội ngươi phi vừa nói l i sơn lão mẫu xì một tiếng sau đó nháy mấy con mắt của hạ ta thật muốn đi xem đa bảo bọn họ này rất rõ ràng là muốn bỏ đá xuống giếng nha đường vũ có chút bất đắc dĩ vậy ngươi đi đi ta không đi nếu như nàng thật xem ra rồi laika sợ rằng khó tránh khỏi một hồi châm chọc đi dẫn người đi châm chọc laika sự tình như thế theo đường vũ hắn vẫn rất ngượng ngùng cũng không làm được sự tình như thế bất quá ly sơn một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ chính mình cũng không tiện làm hư nàng hứng thú ta phải được nhìn một chút bọn họ ly sơn lão mẫu lần nữa phá lên cười minh sán g con mắt tràn đầy nụ cười còn mang theo nồng nặc hiệu kỳ đứng lên nàng không kịp chờ lại nói đi đi chúng ta đi nhìn một chút đường vũ bất đắc dĩ nàng đây là muốn nghịch ngầm nha sư phó ta chuẩn bị đi lạc g i ả sơn nhìn một chút và bảo nghe nói đa bảo sáng lập bang đầu chọc ly sơn lão mẫu mang theo đường vũ đi ra ngoài thấy thông tin giáo chủ câu nói đầu tiên trực tiếp nói thông tin hơi nhữ mày bọn họ có cái gì tốt nhìn ta cho là có thể nhìn một chút lúc trước đồng môn sư huynh đệ thông thiên vung tay lên cũng không biết rõ ngươi khôi phục thế nào nếu như không đánh lại cùng sư phó nói ta đi đơn thuần lấy ly sơn lão mẫu pháp lực mà nói đối mặt lai、like、ca đám người vẫn có thể thủ thắng nhưng là không lâu trước đây này không phải sử dụng cấm kỵ chi thuật à cho nên thông thiên lo lắng không có hoàn toàn khôi phục như cũ bất quá nhìn đường vũ liếc mắt hắn ngược lại suy nghĩ một chút cho là mình lo lắng tựa hồ có hơi dư thừa la hầu tiến vào ma giới thông thiên nói nếu như ma giới phong ấn thật bị hắn hoàn toàn giải trừ ma giới mà vào có thể tam giới thật sẽ đại loạn đường vũ sửng sốt một chút la hầu tại sao sẽ đột nhiên tiến vào ma giới đây suy tính một phen giờ mới hiểu được không lâu trước đây quy khư tự mình bành trướng đưa đến ma giới phong ấn không yên thừa cơ hội này hắn đi sâu vào đến ma giới bên trong bất quá nói đến quy khư đường vũ cảm giác tựa hồ đang vô hình chung lần nữa bành trướng không ít đây rốt cuộc là chuyện gì đây nếu như quy khư như vậy bành trướng trưởng thành tiếp ma tộc tự hồ cũng sẽ dần dần bị nó chiếm đoạt ngược lại có phải hay không là tam giới đây đối với quy khư lúc ấy hồng quân cũng tự cho là đúng sử dụng phong ấn chi thuật tựa hồ muốn ngăn cản quy khư tự mình bành trướng nhưng là hoàn toàn không có dùng nhiều tầng không gian trọng điệp vô tận thời gian chi lực người căn bản không có biện pháp đi hoàn toàn phong ấn hoặc là ngăn cản đến quy khư lớn lên quy khư tiểu linh thần sắc nổi lên một tiêu mờ mịn nàng n h ỉ non một cái câu thật quen thuộc chương năm trăm bảy mươi hai bực bội la hầu đường vũ nhìn tiểu linh liếc mắt sờ một cái nàng đầu đối với quy khư tiểu linh quen thuộc cũng nằm trong dự liệu Tiểu rất thể một tiến thiên biết Linh với gian gian. ai quy là chính không không Hơn nữa ai cũng không biết rõ, nàng khư khác rõ, có mà vào, vào đạo ở quy lâu. nhiều khư kiên không phần không nghiền ép hạ, nghiền hoặc thương. bên bao trong lặng tầng gian nàng nát trọng rốt tại trực tiếp sao, của có là Về ép ở Ở đường vũ suy đoán rất có thể là bởi vì lúc ấy bề ngoài những đá kia hơn nữa nàng bản thân mang theo không gian pháp tác lực cho nên mới như thế Đường vũ trầm ngâm một chút, cười nhạt, đây cười cười, ngâm nhạt, Hồng quân hẳn bận tâm sự tình. Thông tin lên vũ trầm một chút, tâm ha ha phá là sự thừa dịp quy khư hỗn loạn bành trướng một khắc kia tiến vào chắc hẳn từ bên trong xuất hiện ở tới hẳn không phải dễ dàng như vậy đi nếu như không phải dựa vào diệt thế h ắ c liên sợ rằng đã từ lâu chết ở mấy vị thánh nhân trong tay nói đến la hầu thật đúng là đủ tủi thân trăm ngàn c â y đ ắ n g từ trong phong ấn trốn thoát c h u y ệ n mới bắt đầu rồi rất dài đường chạy trốn cái này xui sẹo h à i tử giờ phút này cái này xui sẹo h à i tử ở ma giới như thế bị người đổi giết nếu như không phải là có diệt thế mặt đen c h ỉ không tốt thật có thể từ tại chính mình ma tộc trong tay thật vất vả tiến vào ma tộc một khắc kia la hầu h a m hở thậm chí còn đang mong đợi chỉ huy ma tộc vấn đỉnh tam giới đây nhưng rất nhanh tàn khốc thực tế thì cho hắn một cái miệng dọc tử để cho hắn biết cái gì gọi là thực tế tàn khốc tiến b à o ma giới đứa nhỏ này trực tiếp một câu nói ta là la hầu ai đây có thể tin ngược lại báo lên cho ma quân nhìn chỉ có tám tuổi hải tử là la hầu kéo con bên đây kia sợ sẽ là la hầu s ử suất chính mình bản m ệ n h pháp bảo diệt thế h ắ c liên mà ở một ít có dụng ý khác nhân thúc đẩy bên dưới này rõ ràng cho thấy từ ma tổ la hầu nơi nào giành được Thậm chí kết h hầu h ả năng cũng ma la tổ c tại đây cái tiểu thí hài trong tay. Kết cái hài đây quả là đ á n hắn vì ma tổ báo thủ báo b hiệu. cơ t đầu đối với h ắ tiến hành một trận cực kỳ tàn ác đuổi giết.、Ở、tiếp tục như thế. Hắn thật sợ mình bỏ mạng ở ma giới, tử tại chết mất mặt tình, nhất tránh Kết đổi giới, nói đi ra ngoài, cố ý sẽ cho người chết cười. phải Nếu hành như Hắn mình mạng chính mình như Hơn nữa như vậy, mất mặt sự tình, hắn cũng phải nhất định tránh cho cho. ma ra vậy cực ác cố sự kỳ Ở ở sợ sẽ bỏ quả ý l à hắn m u ố n từ ma giới bên trong trốn ra được nhưng là phát hiện chính mình căn bản là không cách nào từ trong trốn ra được đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó khăn nhất thời thiếu chút nữa không để cho la hầu trực tiếp khóc thành tiếng thằng ai than mình mệnh thế nào khổ như vậy thiên muốn mất ta nha giờ phút này cái xui xẻo hải tử bị chính mình ma tộc còn đang đuổi g i ế t chính giữa mấy cái này xuất sinh cũng không có đầu góc la hầu mắng nhỏ một tiếng nhưng mà trong lòng cũng biết rõ này chỉ sợ là một ít đừng có dùng tâm người thêm dầu vào lửa cố ý dù là biết rõ thân phận của mình cũng làm bộ như không nhận biết dù sao bây giờ mọi người mỗi người là vua tại chính mình trên địa bàn xương vương xương bá muốn gió có gió muốn mưa có mưa rất tốt nếu quả thật thừa nhận la hầu cái thân phận này như vậy sợ rằng thì không khỏi không quy về hắn danh nghĩa rồi sự tình như thế ai cũng không liên hệ nhau cho nên tất cả mọi người là không hẹn mà hợp làm bộ như hoàn toàn không biết rõ thân phận của hắn thậm chí còn đối ngoại tuyên bố chi cho nên được rồi d i ệ t thế hát liên là từ ma tổ trong tay bật lại chỉ sợ hắn đã cho ma tổ hại chết kết quả là đánh vì ma tổ báo thù cái này chính nghĩa cờ hiệu đối với hắn tiến hành một trận chuyện đương nhiên cực kỳ tàn ác đuổi dết một đám xúc sinh vong ân phụ nghĩa la hầu cắn răng nghiến lợi nói nhưng mà một hướng thiên tử một triệu thần đạo lý này hắn hay lại là biết rõ hết thảy một ít bộ hạ cũ trên căn bản cũng trúng độc rồi lần này trở lại ma giới để cho hắn biết thực tế tàn khốc cùng dự đoán chính giữa là khác nhau hoàn toàn hắn ở chỗ này giết hắn đi huyên nào âm thanh truyền tới liên tiếp ma tộc đại quân ô gào gào thét mà tới giết hắn đi vì ma tổ báo thủ sát nha la hầu bồn u dầu suýt nữa hộc máu ngược lại lần nữa bắt đầu một vòng mới chạy thoát thân bản thân chạy ra khỏi phong ấn thời điểm một thân tu vi đã mười đi bảy tám sau đó lại bị mấy vị thánh nhân đuổi g i ế t trọng thương hơn nữa bây giờ còn chưa có khỏi hẳn có thể nói bây giờ la hầu còn lại không có bao nhiêu sức chiến đấu nếu như không sợ thật rất có thể qua đời ở đó ở một cái nếu quả thật một khi truyền ra ngoài bị chính mình ma tộc đuổi g i ế t tới chết phòng trưng dù là hắn lại là chết đều là tam giới cười nạo đối tượng trà dư t i ể u hậu nói chuyện thím la hầu cắn răng nghiến lợi bắt đầu một cái khác sóng trốn chết lạc gia sơn bởi vì mở ra thiên đình thị trường nhất là có thái bạch kim tinh làm doanh nghiệp đại lý khoảng thời gian này để cho lai、like、k a không ít kiếm đi bộ cũng ngẩng đầu đỡ ngực mà bắt đầu không có tây du những vai đó tâm sự tình không có khủng hoảng kinh tế không có to m ộ n cuộc sống này lộ ra tốt đẹp như vậy thỉnh thoảng cùng chúng phật u ố n g chút thật sự buồn chán đánh mấy vòng mặt trượt hoặc là thỉnh thoảng kẹp băng ghế nhỏ ngồi dưới tàng tây phơi thái dương thật lâu cũng không có dễ dàng như vậy tới sinh hoạt nha tốt đẹp như vậy giờ phút này lai k a ngồi ở trên băng ghế nhỏ đang ở phơi thái dương đây khoe miệng ngậm thuốc lá nhỏ nhỏ mị đến con mắt một bộ thích dí nhàn nhã bộ dáng nhưng mà theo quan âm bồ tát vẫn không khỏi nợ nụ cười khổ thật tốt phật môn làm sao lại biến thành bộ dáng này thật giống như từ đường tam tạng xuất hiện sau đó thì trở nên bất quá hết hệ các thứ này theo quan âm bồ tát tùy bọn hắn đi bởi vì chính mình cũng không tiện nói gì nhìn như là phật môn không đúng ban đầu trọng thành viên nhưng là trong tối nàng nhưng là đường tam tạng nhân nếu như nói lấy cơ chí mà nói đ ư ờ n g kim quan âm bồ tát dù sao từ vừa mới bắt đầu nàng liền quay đầu cùng đường vũ đứng ngay ngắn đội hình cũng chính là cùng đường vũ lăn lộn lại ca ngậm thuốc lá nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạng hướng đỉnh đầu đại thái dương nhìn một chút đứng lên n ắ m tiểu một đầu băng ngồi hướng dưới bóng cây đi đi ngay sau đó vung tay lên một cái đại dưa hấu xuất hiện lai ca lấy tay hóa đao một đao liền đem dưa hấu đem cắt ra rồi thứ lưu một cái dưa hấu thủy nhất thời để cho lai ca phát ra sảng khoái thanh âm quét quan g mang chấp thước một đạo thân ảnh tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn màu v à n g quần áo k h ẽ đung đưa mà bắt đầu n h ì đột nhiên này xuất hiện nhân hù dọa lai ca giật mình một cái trong tay đại dưa hấu trực tiếp rơi trên mặt đất đã bảo ngươi cuộc sống này thật đúng là nhàn nhã nha ly sơn lão mẫu chậm rãi mở miệng nói chỉ khóe miệng của là d ơ lên lộ ra một vẻ đẹp mắt nụ cười l a i c a lúng túng cười một tiếng từ phật môn từ trước sau đó cũng không có chuyện gì hơn nữa cũng giúp rất nhiều năm cũng nên nghỉ ngơi một chút xong rồi đây nhất định là tới rêu cận tự mình làm hơn nữa chính mình vẫn không đánh thắng ở một cái l a i c a cũng biết rõ ly sơn lão mẫu cùng đường tàm tạng quan hệ không cạn chỉnh không tốt đã cậu thả cũng không phải là không có khả năng kia sợ sẽ là đánh thắng được hắn cũng không dám nha không nói trước ly sơn phía sau là thông tin ê chính là đường tam tạng hắn cũng không cách nào giao phó nha sau này có còn muốn hay không cùng tam ca lan lộn ngày xưa phật tổ lại biến thành cái này đức hạnh thú vị thú vị ly sơn lão mẫu mang trên mặt sáng s ủ a nụ cười t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba lai ca t u ổ i thân này rõ ràng cho thấy tới châm trọc cười nhạo mình tới lai ca sắc mặt có chút khó coi nhưng mà ngượng ngùng cười một tiếng cũng không có nói gì đi đến bây giờ mức này lai ca cũng có chút bực bội nếu như có thể hắn cũng không muốn thật tốt phật môn luân lạc thành rồi bang đầu trọc sợ rằng đều trở thành tam giới cười nhạo đối tượng nếu như có thể ta cũng không muốn nha laika trong mắt nổi lên một tia yêu thương đưa tay không khỏi sờ một cái chính mình mặt ly sơn lão mẫu nói chặt chặt ban g đầu chọc tên rất hay tên rất hay nha laika ám thầm hư một tiếng nâng lên cái mông năm chính mình băng ghế nhỏ đi về phía một bên tựa hồ không nghĩ đang nói chuyện rồi đã bảo ngươi này là thế nào đột nhiên nghĩ đi ra làm một mình tới cơ chứ vừa nghĩ tới laika cho toàn bộ phật môn tới một cái giải quyết tận gốc cho phật môn rời trống ly sơn lão mẫu lần nữa không khỏi nợ nụ cười tiếp dẫn cùng chuẩn đề tân tân khổ khổ góp nhặt nội tình giờ phút này toàn bộ đều rơi xuống laika trong tay không có biện pháp laika nơi nơi đau thương nói nếu như có thể ai cũng không muốn như vậy hắn nhìn s ắ c nhìn về phía ly sơn lắm mẫu giống như là ta phản bội tiệt giáo một cái dạng ở trong mắt các ngươi ta mãi mãi cũng là phản đồ laika tự trao nợ nụ cười cầm lên một điếu thuốc cho mình bớt lên hít một hơi thật sâu nếu như lúc ấy ngươi là ta ngươi lựa chọn thế nào thực ra căn bản cũng không có lựa chọn đường sống khi đó tiệt giáo đại bại đã còn dư lại không có mấy thái thượng c ư i châu xuất quan hóa hồ vì phật lấy phong hỏa b ổ đoàn đem ta c u ố n đi để cho ta đi sâu vào phật giáo muốn định đoạt lại bị tây phương cấp đoạt khí vận nhưng là tây phương khí vận đã thành phật giáo mới thành lập căn bản không khả năng với lần đoạt lại cho nên ngươi tương kế tự kế hoàn toàn dấn thân vào phật giáo ly sơn lão mẫu trong mắt mang theo một tia trào phúng lai ca vung tay lên xuất ra một chai nhị hoa đầu từ ngực từ ngực đổ một hớp lớn sau đó ở một hơi rượu con mắt cũng đỏ lên nếu là ban đầu không làm như vậy ta nhất định nhưng bị tiếp dẫn cùng chuẩn để phổ độ khi đó tiệt giáo đã xuống dốc rồi hơn nữa cho phép ta phật tổ vị nhất thời ta bị ma quỷ ám ảnh liền đáp ứng sau đó đã từng hối hận nhưng là đã không có cách nào phật giáo đã thành ta phản bội t i ệ t giáo càng là phụ lòng thái thượng lao quân tín nhiệm nhưng là lấy thái thượng cùng ta liền muốn đoạt lại lúc ấy bị tây phương c ư ớ p đoạt khí vận đã không thể nào dù cho có thể c ư ớ p đoạt cũng bất quá là một bộ phận rất nhỏ phần lớn cũng giữ tại rồi tây phương trong tay hết thể các thứ này đều là hồng quân bố trí phong thần đại thành t i ệ t giáo đánh bại nguyên thủy thiên tôn liên hiệp tây phương thánh nhân đại phá sư tôn đại phá thông thiên chu tiên kiếm trận tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhân cơ hội cấp đoạt khí v ậ n phổ độ chư thần khai sáng phật giáo hơn nữa bởi vì mời tây phương xuất thủ càng là thiếu nợ bọn họ công đức cho nên cũng thì có tây du l ư ợ n g k i ế p nói đến có chút buồn cười đạo giáo nội loạn lại bị ngoại giới người nhúng tay mà vào hơn nữa còn lấy được chỗ tốt to lớn thực ra hết thể các thứ này không cần ta nói ngươi cũng biết rõ con mắt của lai ca hồng hồng nhìn ly sơn láo nâu liếp mắt khi đó tiệt giáo hoàn toàn xa suốt ngươi nói ta có thể đi nơi nào có lẽ lúc ấy nếu như lựa chọn thề không theo thậm chí trực tiếp từ bạo nổ nguyên thần má chết cũng sẽ không thừa nhận nhiều như vậy thực ra có lúc căn bản cũng không có lựa chọn thái thượng lão quân cưỡng ép để cho ta vào phật giáo sau đó âm sai dương thắc thành phật tổ vốn là đã từng hùng tâm trang trí dù sao ta là phật môn tri tổ nếu quả thật có thể vì phật môn nhu cầu một ít lợi ích công đức có gì không thể đây nhưng là ở chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn nơi nào cũng không chiếm được được một lời không hợp to mồm liền lên tới ở thiệt giáo ta là phản đồ với phật giáo mà nói ta cũng thế thành bang đầu t r ọ c trở thành tam giới cho cười nếu như có thể lựa chọn ta cũng không muốn như vậy vừa nói lai、like、ca lần nữa ư ực mạnh hai cái rượu không biết rõ có phải hay không là bởi vì men rượu vấn đề ngay cả con mắt cũng đỏ lên thanh âm cũng mang theo một tia khóc thúc thít cái gọi là bang đầu chọc bất quá chỉ là một cái n g u y trang nhân vị thiên đạo lúc ấy căn bản cũng không có nhận lời lời thề luôn nói đến chúng ta vẫn như cũ phật môn nhân đối với chư vị phật đà mà nói một khi chuẩn đề tiếp dẫn tìm tới bọn họ hoàn toàn có thể nói là được ta mê hoặc đem mọi chuyện cũng đẩy tới trên người của ta đến thời điểm bọn họ bất quá chỉ là bị chuẩn đề trách cứ mấy câu tiếp theo sau đó về lại phật môn danh nghĩa nhưng là ta hậu quả l a i c a đột nhiên lắc đầu cười một tiếng mang theo một tia bi a i hai phần tự dễ ớ c ò n có vô lực mặc dù nhìn như chúng ta là ở chỗ đường tam tạng danh nghĩa nhưng l à n à y bất quá chỉ là mượn hắn thế nếu có một ngày ta chết thật rồi cài r á m hắn lao tam tuyệt đúng không sẽ liều lĩnh cho chúng ta báo thủ ly sơn lão mẫu thật sâu nhìn l a i c a l ư ớ t mắt khoe miệng nổi lên một tia đẹp mắt đủ cười ám thầm hừ một tiếng lại nói lúc này đường vũ tự nhiên đi đến tử tiêu cung tìm hồng quân bọn họ đám người đánh nhau đi dù sao khi vận giá trị hoa không sai biệt lắm nay cũng phải nghĩ biện pháp từ trên người bọn họ kiếm thu hồi lại hồng quân đám người mấy ngày nay mới vừa qua một ít cuộc sống an ổn thậm chí tâm cũng dần dần để xuống ít nhất không giống như là không lâu trước đây như vậy trở thành chim sợ ná vừa có gió thổi c ó lay liền sợ h a i đường tam tạng đột nhiên xuất hiện chiếu của bọn hắn sau hót sắp tới như vậy một quyền chuẩn đề cùng tiếp dẫn vẫn còn đang suy tư đến đối phó kế sách của đường tam tạng đang suy tư nhiên đăng cổ phật đề nghị nếu quả thật lấy bên cạnh hắn thân nhân tới tiến hành uy hiếp đường tam tạng có thể hay không nơi này đi vào khuất khổ chỉ cần thật với lần đi vào khuất khổ như vậy hết thể đều là dễ làm vạn một nhân gia không c h ị uy u hết đây nay khởi không phải lần nữa cho đường tam t ạ m đợi tội ngọc rồi sau này quá sức cũng có thể có cuộc sống tốt cho nên lão ca hai bây giờ làm khó khăn nha âm thầm dò xét thái độ của hồng quân cũng muốn hỏi hỏi hắn kế này có thể được không nhưng mà hồng quân mỗi lần đều là ý vị thâm trường cười một tiếng căn bản không phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào cái này làm cho lão ca hai cú kết rốt cuộc có được hay không ngươi ngược lại là cho một lời chính xác nha cuối cùng vẫn nguyên thủy thiên tôn đầy đủ cho thấy chính mình thông minh tài trí vô tình hay cố ý nhắc nhở một câu nếu lao sư không nói gì như vậy thuộc từ trong vô hình thầm chấp nhận hai người muốn phải thế nào làm vậy cũng là không có vấn đề nhất thời lão ca hai này mới phản ứng được thì ra là như vậy nha ngược lại lão ca hai nghiên cứu đối với đường tam tạng người bên cạnh một hồi phân tích rốt cuộc dùng ai m u ố n kẹp có thể làm cho đường tam tạng đi vào khuôn khổ đây nhưng là phân tích tới phân tích lui h ắ n t ự i hồ đang nói mỗi một nữ nhân vừa t ự i hồ ai đều không để ý cái này làm cho lão ca hai lần nữa buồn rầu đứng lên cũng không thể toàn bộ đều cho mang tới、đi. sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đường tam tạng nói nữ nhân ngươi trong tay ta còn không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ làm như vậy pháp quả thật có chút vô s ỉ có thể này không phải đặc thù thời kỳ ạ nếu như có khác biện pháp bọn họ cũng không muốn dùng còn không phải là bởi vì bị đường tam tạng bức cho thật sự là không chiêu hả? Trước 574, thần hồn là chia ra. Lao một hồi nghiên không nghiên Trước một một thế Bất ra. như ca cứu, cũng không có năm là Lao cứu sau quá cái về nhất lợi ích duy nhất chính duy đường ạ n này mấy trời cũng không có đột nhiên g mấy xuất trời đột có mấy vị thánh nhân liên tiếp bị thương đối với đường tam tạng đã sinh ra to lớn bóng mở nếu như đường tam tạng thật không chuẩn bị tìm chúng ta phiền thoái cũng không cần phải dùng những người đó đi uy hiếp hắn cái gì dù sao như vậy thủ đoạn vẫn còn có chút để cho người ta khinh thường tiếp dẫn đề nghị nói cho n đề có chút tuần cao mày sư huynh ngươi có phải hay không là quên mất ở không lâu trước đây chúng ta quá ngày gì nha còn có bây giờ chúng ta cũng không dám rời đi tử tiêu công rồi thoáng trầm ngâm tiếp dẫn nói thực ra rời đi cũng không có chuyện gì rồi hắn xoa xoa đầu chủ yếu là hiện tại phật môn sự tình phải làm gì cái này còn không đơn giản chuẩn đề có chút những mày nói hết thảy các thứ này cũng là bởi vì tiểu đến chỉ muốn bắt tiểu đến phật môn những đệ tử kia như cũ còn sẽ trở về mặc dù bọn họ nói quy về đường tam tạng danh nghĩa rồi nhưng chưa chắc không phải mượn đường tam tạng xu thế chỉ muốn bắt tiểu đến hết thảy đều dễ nói đường tam tạng chúng quy không đến nổi nhân là một cái tiểu đến mà cùng chúng ta l i ề u mạng đi bọn họ giao tình không có sâu như vậy có thể cũng là một loại đôi bên cùng có lợi lẫn nhau dùng xong chuẩn đề phân tích đứng lên phật môn những người đó sở dĩ có thể như vậy sợ rằng phần lớn đều là bị tiểu tới mê hoặc chỉ cần một khi đem tiểu tới b ắ t hạ bọn họ khẳng định sẽ còn tiếp tục về lại phật môn danh nghĩa nếu không hiện ở cái tình huống này làm sao bây giờ phật môn so với mà nói đã là h ư u danh vô thực rồi chuẩn đề c a o mày nói hơn nữa kia sợ sẽ làm muốn phổ độ đều đã không tìm được người thế lực khắp nơi đã thành hình còn phổ độ ai nhỉ phổ độ những thứ kia phàm nhân cùng tín đồ sao kéo xuống đi nếu quả thật như vậy này không phải tương đương với phật môn làm lại từ đầu rồi không sự tình như thế đối vu lão hai anh em mà nói hay lại là không làm được nếu như phật môn vẫn còn như vậy phổ độ một ít phạm nhân cũng là không có vấn đề dù sao bởi vì tây du lượng kiếp vấn đề đưa đến phật môn quả thật thiếu ít một chút nhân những thứ này thiếu hoàn toàn có thể từ dưới giới t i ế n đ ổ tới tiến hành phổ độ để cho bọn họ trên đỉnh cũng không phải là không thể nhưng bây giờ là phật môn hữu danh vô thực trên căn bản đều bị tiểu tới mang đi ngươi thế nào phổ độ những thứ kia phạm nhân muốn tu vi không tu vi người như vậy cũng không cần thiết phổ độ nha cẩn thận châm trước một phen tiếp dẫn gật đầu một cái nhận thức vì sư đệ nói không tệ tiểu tới bất quá chỉ là mượn đường tam tạng thế thực ra đường tam tạng chưa chắc sẽ đem bọn họ để ở trong lòng kia sợ sẽ là cho tiểu tới b ắ t h ạ chắc hẳn đường tam tạng cũng chưa chắc lại nói cái gì dù sao tiểu đến không giống như là tôn nộ g không đám người nếu như nếu như tôn nộ g không đám người lão ca hai thật đúng là không thế nào dám động có đạo lý tiếp dẫn gật đầu một cái nếu quả thật có thể như vậy thì trực tiếp cho tiểu tới b ắ t h ạ về phần còn lại phật môn người chỉ cần bọn họ nhận thức cái sai như thế có thể về lại phật môn danh nghĩa hiện tại phật môn hữu danh vô thực bị tiểu đ ệ chỉnh một cái giải quyết tận gốc sợ rằng người ta huynh đệ hai người cũng l u ô n vì người khác chê cười tiếp dẫn thở dài một cái mặc dù nguyên thủy thiên tôn không có nói gì nhiều nhưng là ở tâm lý khẳng định cũng đang cười n ạ o mình đám người dù sao xảy ra sự tình như thế muốn không bị cười n ạ o đều khó khăn thậm chí ngay cả hai người bọn họ cũng có chút buồn cười lớn như vậy phật môn bị lai ca rời trống còn nhớ ban đầu tây du lúc mới bắt đầu sau khi l á o ca hai h a m hở cho là phật môn áp sẽ đại hưng hiện tại phật môn không có đại hưng không nói còn bị lấy sạch hữu danh vô thực đây cũng là không có cách nào sự t ì n h chuẩn đề thở dài một cái nếu như ngay từ đầu liền dự liệu được đường tam t ạ m chính là biến số k i a liền sẽ không như vậy rồi đáng chết tiểu đến lúc ấy cho chúng ta nói g ạ t chuẩn đề mắng nhỏ một tiếng không khỏi hoạt động mấy cái tay hận không được lập tức xuất hiện ở tiểu tới trước mặt hao tổn cần cổ tần hắn một trận to mồm h à giận tiếp dẫn nói cũng trách ta môn bất quá ai có thể nghĩ tới chủ yếu người đi lấy kinh chính là biến số nhà nay không phải kéo con b ê đó sao chuẩn đề xuất ra yên đưa cho tiếp dẫn lao ca hai ngồi ở trên bậc thang thán thở làm đường vũ xuất hiện ở tử tiêu cung thấy chính là chỗ này một màn một màn này để cho hắn nhớ tới rồi kiếp trước một ít côn đồ cắt ké ngồi ở trên bậc thang hút thuốc càng xem càng giống lấy đường vũ bây giờ tu vi nhất là lĩnh nộ nặng hơn pháp tắc chi lực kia sợ sẽ là xuất hiện ở rồi hai người phía sau cách đó không xa hai người cũng hoàn toàn không có nhận ra được bất kỳ khác thường gì mỗi người ngậm thuốc lá trong mày một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ ừ đường vũ vô tình hay cố ý hướng tử tiêu cung nội bộ nhìn một cái trong mơ hồ cảm giác ở tử tiêu cung bên trong hàm chứa một cổ cường đại ba đ ộ n nhưng là chỉ là trong nháy mắt liền đọc lại lại đi chẳng lẽ là mình ảo giác không thể nào tuyệt đối không phải là ảo giác hắn thâm đ ọ c bao phủ toàn bộ từ tiêu cung cũng không có phát hiện cái gì khác thường thật quen thuộc tiểu linh tại hắn liền đầu vai m ở mịt nói k i a một k i a khí tức rất quen thuộc đường vũ hướng nàng nhìn một cái điều này chứng minh mình tuyệt đối không có cảm ứ n g sai bất quá theo đường vũ chỉ sợ là hồng quân chơi đùa cái gì cho yêu muốn phải đối phó chính mình đi đường vũ cười lạnh một tiếng nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề bóng lưng ánh mắt chất động không gian pháp tắc phơi bày toàn bộ không gian cũng mơ hồ đường vũ bóng người như ẩn như hiện phản phất từ khác nhau không gian mà ra trong phút chốc chuẩn đề cùng tiếp dẫn dợn cả tóc gáy lan lộn thân lông tơ ngược lại là đường tam tạng chạy chuẩn đề lời nói còn không chờ nói xong liền thấy đường tam tạng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thậm chí còn hướng về phía hắn trách móc cười một tiếng trơ mắt nhìn đường tam tạng một quyền đánh tới nặng nghề đánh vào trên người hắn rồi mênh mông pháp lực còn giống như đại dương tràn hướng chuẩn đề bên trong thân thể trong phút chốc hắn nhục thân nghiền nát liên đối thần hồn cũng bị thương nặng không gian và mẹo đường tam t ạ m thân ảnh biến mất ở trước mắt cùng lúc đó đường vũ bóng người đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của tiếp dẫn hóa chân vì đau thẳng tắp từ tiếp dẫn trên đầu đâm vào vô tận pháp lực theo đường vũ chân tràn hướng tiếp dẫn các vị trí cơ thể tiếp dẫn đau kêu một tiếng l ụ c thân nổ tung thân hôn tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm đường vũ thận không được sống lộ sống hẳn hắn nhưng mà đường vũ thân hoại không gian phát tắc nhất kích chi h ạ lắc mình xuất hiện ở tử tiêu cung nội bộ nguyên thủy t i ê n tôn nhất thời rợn cả tóc gáy vội vàng chạy tới hồng quân phía sau tìm kiếm che chở ánh mắt của hồng quân đông lại một cái bốn phía gian phảng phất vào thời khắc này đông đặc chỉ là mạn mạn không gian lần nữa nhăn nhó phảng phất là vô số không gian vào thời khắc này trọng điểm giao hội mà đường vũ thân thể tiến vào bất đồng không gian vô số không gian hợp thành đường vũ hoàn chỉnh thân thể nhẹ nhàng chỉ một cái bốn phía đông đặc không gian phát ra thanh thúy âm thanh tan vỡ âm tiểu linh cặp mắt toát ra hư vô hát cám quan sát phảng phất cùng đường vũ không gian chi lực kết hợp lại cùng nhau giờ phút này đường vũ tâm cảnh công minh thân hồn với tiểu linh toát ra vô tận hư vô chi lực hóa thành một cách mạnh nhất hồng quân cả người bay ngược mà ra Cùng lúc đó đường vũ sắc mặt một trận trắng bệnh hoa một chút cái miệng phun ra một búng máu tiểu linh cũng phát ra một tiếng kêu đau nhưng mà nàng lại khiếp sợ nói ba n g ư ơ i thần hồn tựa hồ là chia ra có một cổ rất lực lượng cường đại đắm chìm ở thần hồn sâu bên trong chương năm trăm bảy mươi lăm thần hồn chia ra ngay vậy đường vũ sửng sốt một chút thần hồn chia ra điều này sao có thể chứ nếu như nếu như đúng như này hắn cũng sớm đã cảm thấy hướng chính mình thần hồn rõ xét một phen cũng không có phát hiện chút nào khác thường tiểu linh cùng đường vũ kia này pháp lực hòa hợp cùng hồng quân chính diện một đòn để cho tiểu linh cũng bị thương không nhẹ chỉ nghe nàng suy yếu nói ta mới vừa cùng ba thần hồn giao dung một khắc kia cảm thấy ba thần hồn tựa hồ có một k i a chia ra có một cổ cường đại không biết lực lượng đắm chìm trong này vừa nói nàng run một cái long vẫn còn sợ hay nói cổ lực lượng kia rất đáng sợ đường vũ sắc mặt mang theo k h ắ c thường tái nhợt chỉ là nhìn lại đặc biệt lạnh lùng nguyên thủy thiên tôn t ự a n h ư xét đánh một dạng ngây ngô đứng thẳng ngay tại chỗ không n ú c đ í c h một quyền liền đem hồng quân đánh bay rồi đường tam tạng cường đại tựa hồ có hơi biến thái muốn biết rõ đường tam tạng cùng hồng quân nhưng là t r a n lệnh một cảnh giới đây hồng quân bước ra nửa bước lấy đường tam tạng thánh nhân c h i cảnh căn bản không thể nào cùng hắn thường ngày mà nói cảnh giới này tranh l ệ n h chính là trời cùng đất khác nhau tựa như cùng c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân lấy đường tam tạng cùng hồng quân hai người tương đối mà nói quả thật có thể như vậy ví dụ chính là c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân khác nhau nhưng mà đường tam tạng lại dưới đây phạt bên trên miễn cưỡng một quyền đem hồng quân đánh bay rồi hơn nữa nhìn dáng vẻ đường tam tạng tự hồ chỉ được đi một tí bị thương nhẹ càng biến thái là thân thể của hắn lại còn ở dần dần khôi phục phục hồi như cũ nguyên thủy thiên tôn chừng lớn con mắt nay khởi không phải nói đối với đường tam tạng không thể nhất kích tất sát dưới tình huống tương đương với căn bản liền g i ế t có chết hắn chân chính một cái g i ế t có chết quái vật nội tâm của đường vũ r u n g mạnh chính mình thần hồn làm sao có thể chia ra đây tại sao chính mình còn không cảm giác được nếu quả thật là chia ra mà chính mình lại không cảm giác được như vậy có phải hay không là chứng minh thần hồn là hòa hợp có một người khác chính mình yên lặng ở thần hồn sâu bên trong cái ý niệm này có chút để cho hắn g i ậ n cả tóc gáy vội vàng đem cái này đáng sợ ý nghị quăng ra náo hải tuyệt đối không thể nào hồng quân thần sắc dị thường sắp mặt l ệ n h giá nhìn đường vũ một chữ một cái nói đường tam tạng đối với đường tam tạng hắn thật là bất đắc dĩ này cho hắn tử tiêu cung làm làm gì thí luyện chẳng sao tiếp theo liền thứ ba khiêu khích bất luận kẻ nào cũng không nhịn được huống chi là hắn hồng quân chưa từng bị như vậy khuất đủ. hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng túi nhìn tam giới nhưng mà lại bị đường vũ bức bách đến loại trình độ này hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì chân khí nhân đường vũ thật sâu nhìn hồng quân liếc mắt khoe miệng nổi lên một nụ cười trầm biếm bóng người chậm rãi tiêu tan ngay tại chỗ hồng quân hít một hơi thật sâu sắc mặt khó coi tới cực điểm tiếp dẫn cùng chuẩn đề lão k hai chỉ còn lại có thần hồn c h ố mắt nhìn nhau vẻ mặt tủi thân nhất là chuẩn đề còn đang tức miệng mắng to chủ yếu là đường vũ đi hắn mới dám mắng nếu như ở hắn cũng không dám lão sư như vậy đi xuống cũng không phải một chuyện nha nguyên thủy thiên tôn t h ở dài nói lần này hắn vận khí tốt không có bị thương chủ yếu là đường vũ không có ghim hắn nhưng là có thể bảo đảm lần kế đường tam tạng vẫn như thế không ghim hắn sao này đường tam tạng rõ ràng cho thấy đem nơi này coi thành thí l ư ợ tràng không việc gì thời điểm liền đi bộ một vòng tâm tình không tốt cũng tìm mấy người bọn hắn đánh một trận điều này thật sự là quá hoan hổ rồi hồng quân chân mày cao lại sau một hồi nặng nề thở dài không có nói gì chỉ ánh mắt của là c h ấ p động phảng phất là đang trầm tư một đòn rút đi một cách này vượt qua đường vũ bản thân pháp lực đây là cùng tiểu linh đồng thời phát ra ngang nhiên một đòn cho nên ở một quyền này bên dưới đem hồng quân cả người cũng đánh bay đương nhiên trong đó cũng là bởi vì đánh một cái hồng quân ứng phó không kịp trực tiếp trước lây không gian phát tắc giam lại không gian ngược lại liên thủ với tiểu linh thực chiến g i a vượt qua bản thân hắn pháp lực một đòn nhưng mà vừa nghĩ tới tiểu linh lời nói nội tâm của đường vũ thật lâu không thể bình tĩnh một k h ắ c kia hắn và tiểu linh thần hồn hòa hợp pháp lực hòa hợp với nhau không g i a n chi lực hòa hợp nếu như mình thần hồn thật là chia ra như vậy nàng tuyệt đối sẽ không cảm giác sai đường vũ tâm loạn như ma thần hồn chia ra chính mình còn không cách nào phát hiện điều này đại biểu cái gì ở thần hồn sâu bên trong còn cất giấu một người khác chính mình chẳng lẽ là đường tam tạng hắn còn chưa chết một mực yên lặng tại chính mình thần hồn sâu bên trong đường tam tạng là người sao đường vũ lấy thần hồn đi câu thông đến nhưng mà lại một chút đáp lại cũng không có tiểu linh ngươi chắc chắn không có nhìn lầm đường vũ hỏi tuyệt đối không có ba thần hồn nhìn như là nhất thể nhưng là vô hình t r ù n g có thể thấy được tuyệt đối là chia ra hơn nữa có một cổ không khỏi lực lượng đáng sợ đám chìm ở thần hồn sâu bên trong cổ lực lượng này tựa hồ cùng ba đồng căn đồng nguyên nhưng là vừa không phải cổ lực lượng này rất đáng sợ tiểu linh lòng vẫn còn sợ hay nói chỉ là thần hồn thế nào lại là phân liệt ra đây nếu như thần hồn chia ra ba lại là tu luyện thế nào đến trình độ này tiểu linh mở mịt đứng lên đường vũ thoáng nghĩa lặng chậm rãi nói nếu như nói thần hồn chính là chính ta chỉ là sau đó từ từ chia rách đi ra ngoài đây nếu như là như vậy như vậy hết t h ể liền thuyết phục tiểu linh cười khúc khích chỉ là trên trán như cũ mang theo một k i a ảm đạm một loại trọng thương chưa lành giám vẻ ba ta nói rồi ở cách đó không xa tìm một rừng cây đường vũ buông ra tiểu linh mà hắn như cũ còn đang chầm tư thần hồn chia ra vấn đề đối với hắn xem ra rất có thể chính là đường tam tạng lúc đó chính mình chuyển k ế p tới hắn không có tử sau đó thần hồn yên lặng lâm vào một loại ngủ say theo chính mình không ngừng c ư ờ n g đại hắn bắt đầu dần dần tỉnh lại sau đó thần hồn từ từ chia rách tựa hồ cũng chỉ có khả năng này rồi ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm nha ly sơn lão mô bóng người xuất hiện ở trước mặt đường vũ khoe miệng cười t r ú n c h í m nhìn hắn thế nào bị thương một ít thương nhẹ thôi hồng quân thương so với ta nghiêm trọng hơn nhiều đường vũ tử tốn nói suy nghĩ một chút liên quan tới chính mình thần hồn chia ra sự tỉnh cũng không có nói ra đi chỉ là đường vũ lại đặt ở trong lòng này không phải một cái vấn đề nhỏ nếu như chân thần hồn chia ra cùng mình đồng căn đồng nguyên điều này đại biểu tại chính mình thần hồn chung còn đang ngủ say một người khác chính mình mặc dù không biết rõ cái này mình rốt cuộc muốn làm cái gì nhưng là đường vũ lại đang hoài nghi hắn có phải hay không là ở lấy nào đó thủ đoạn tới dần dần thông hóa chính mình thần hồn hay hoặc là nói hắn đang đợi mình lớn lên lớn lên đến một bước sau đó hiện thân mà ra cùng mình tranh đoạt quyền khống chế thân thể muốn cấp đoạt chính mình nắm giữ hết thảy này cũng không phải là không có khả năng ly sơn lão n g u ha ha cười to hồng quân tự cho là đúng vẫn cho rằng mình là trời nhưng mà lại ở trong tay ngươi liên tiếp trọng thương phòng trưng hắn bực bội muốn hộp máu đi bất quá ngươi người này còn thật là lớn gan như vậy lần lượt khiêu khích đến hồng quân khóe miệng của đường vũ nổi lên một nụ cười trầm biếm bình tĩnh nói hắn không giết được ta t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu ma tộc phong ấn phá vỡ ly sơn lão mẫu n ở nụ cười khổ người này còn thật là yên tâm có chỗ dựa chắc bất quá nói quả thật đúng hắn không sợ thiên đạo lực lượng thậm chí bản thân pháp lực cũng không so với hồng quân tướng kém bao nhiêu hơn nữa sức hồi phục kinh người một điểm này kia sợ sẽ là hồng quân cũng không có thấy lai ca bọn họ đường vũ hỏi dù là hắn không đi theo đi cũng biết rõ rõ ràng sợ r ằ n g ít nhất được â m dương quái khí cười nhạo lai ca một phen nhưng mà lai ca vẫn phải nhị n bị đáng thương lai ca dù là lạc đến nước này cũng không bị người thả quá còn bị nhân liên tiếp châm trọc đường vũ ở tâm lý đối lai ca nổi lên một tia đồng tình lai ca không dễ dàng nha thấy được ly sơn lão mẫu khinh thường nói hay lại là cái kia đức hạnh một bộ nghiêm trang đảm b o rồi trá đường vũ lắc đầu khẽ cười một cái lúc này tiểu linh từ trong rừng cây bay ra theo lần này ăn uống tựa hồ ngay cả nàng thương thế cũng bất chi bất giác đã khá nhiều vốn là tái n h ậ t đi xuống mặt nổi lên một tia đỏ thám chỉ là giữa hai lông mày lại hiện ra vẻ bề mại ngáp một cái nàng biến hóa thành con mũi to bằng cười n ằ m ở đường vũ đầu vai rồi bà ta buồn ngủ cẩn thận nhìn một chút tiểu linh ly sơn lão m â u nói nàng thật giống như có chút không giống mỗi một lần ăn uống thân thể nàng cũng sẽ bất chi bất giác trưởng thành một ít ngay cả lục sắc xúc tu cũng ở đây bất chi bất giác hướng hồng sắc biến chuyển đường vũ nói nếu như ta không có đ o á n sai một khi nàng màu xanh đậm xúc tu hoàn toàn biến thành hồng sắc sợ rằng nàng sẽ lột sắc thành công đây là một loại thuế biến lấy ăn nhập đạo đường vũ hướng tiểu linh nhìn một cái vừa mới ta liên thủ với nàng phát ra một kích mạnh nhất ở kia nhất kích chi hạ hồng quân trọng thương nàng cũng bị thương nhưng là bây giờ xem ra theo nàng lần này ăn uống thương thế tựa hồ cũng ở đây bất chi bất giác khôi phục lại như vậy tiến hoa phương thức như vậy nhập đạo thật là nghe thấy nghe vì nhà đường vũ ngưng trọng nói chỉ bất quá nàng ăn mạnh ngày càng tăng lớn ở tiếp tục như thế ta còn thực sự lo lắng không nuôi nổi nàng đạo không phải không nuôi nổi mà là để cho nàng ăn cái gì cánh rừng cây này vốn là có không ít manh thú nhưng là theo tiểu linh tiến b ả o trên căn bản đã mười đi bảy tám rồi nay ăn mạnh thật là ngày càng tăng trưởng đại d o a người n đây rốt cuộc là cái gì chứ so sánh với thao thiết càng đáng sợ hơn ly sơn lão m ậ u nói thao thiết tuy hung nhưng là tuyệt đối không cách nào đối với ta tạo thành áp lực chút nào thậm chí ta nhất kiếm có thể chém chết nhưng là tiểu linh thân thể tuy nhỏ lại cho ta một loại nặng nề áp lực nhất là nàng tắm mắt có thể mê mội thậm chí cho dù là chuẩn thánh cũng sẽ thất thần bị lạc ở nàng trong hai mắt rất có thể lâm vào vô tận sát lục bên trong đường vũ đưa tay sờ một cái hóa thành con mũi tiểu linh nói bất kể tối thiểu bây giờ nàng nhận thức ta là cha nghe vẫn là ta lời nói nói đến chuyện này ta cũng cảm thấy kỳ quái nàng làm sao sẽ nhận thức ngươi là cha đây đường vũ trầm tư một chút nói lúc ấy ta từng lấy pháp lực mấy lần công kích đá kia nếu như ta không có đoán sai nàng hẳn là bị phong ấn ở rồi trong đá sau đó ta âm sai dương thác phá vỡ phong ấn về phần ta những pháp lực đó hẳn là bị nàng cắn nuốt mất rồi cho nên mới có thể thân cận cho ta về phần là thực sự phong ấn ở rồi đá kia bên trong hay lại là đá kia dự d ụ n g cụ thể ta cũng không biết rõ đường vũ n ở nụ cười khổ nhưng là ta duy nhất có thể xác định là đương thời ta pháp lực tuyệt đối là bị nàng cắn nuốt mất rồi từ đó nàng phá thạch mà ra ừ mặc dù không biết là cái gì loại vật nhưng là ta lại cảm thấy đáng sợ khí tức nguy hiểm hơn nữa theo không ngừng ăn uống nàng thật giống như càng phát ra lớn mạnh ly sơn lão mẫu nói ngươi có thể bảo đảm sau này nàng cũng như vậy nghe ngươi lời nói sao đường vũ chân mày cao lại liên quan tới những thứ này hắn tự nhiên cân nhắc đến tối thiểu bây giờ nàng nghe vẫn là ta lời nói liên quan tới một điểm này đường vũ tự nhiên đã sớm cân nhắc đến thậm chí còn đang muốn không muốn lấy thiên tượng thăm dò vào nàng thần hồn sâu bên trong như thế có thể hoàn toàn khống chế tiểu linh nhưng là vừa nghĩ tới nàng làm ì n h quên nữ hơn nữa tạm thời còn rất nghe mình nói cũng liền hủy bỏ cái ý niệm này lấy thiên tượng thăm dò vào thần hồn có tốt có xấu thật là chỉ cần mình bất tử nàng sẽ không phải chết tình trạng là mình có thể điều khiển nó tối thiểu bây giờ đường vũ còn không muốn như vậy đi làm hai người đi song vai với trên bầu trời m à qua tam giới đầy đủ mọi thứ đều ở trong mắt mắt nhìn xuống hết thảy có địa phương ca vũ thăng bình quá bình an an ủi có địa phương bụng ăn không no áo không đủ che thân có tốt có xấu có thống khổ và sung sướng ly sơn lão mẫu thở dài nói nhất âm nhất dương trở nên nói xấu xí、si、mỹ lệ sung sướng thống khổ bởi vì có thống khổ so sánh cho nên lộ ra sung sướng tốt đẹp như vậy thế gian vạn vật đều là tương đối có mỹ lệ hoa tươi chán ghét đê tiện cỏ dại tất cả đối với so với tươi sáng có mỹ lệ thì có xấu xí có mỹ lệ thì có yêu linh đ ư ờ n g vũ nói giống như trên trời bay xuống tuyết trắng ai đều thích tuyết trắng khiết bạch vô hạn nhưng là tuyết hóa lạc n h u y ế n bột bẩn thiệu xấu xí lại sẽ chán ghét chỉ là đại đa số người lại sẽ quên đã từng cũng là ưa thích quá cũng tỉ như một ít tình nhân một dạng ngay từ đầu như thế nào yêu nhau cuối cùng lại ác ngôn tương hướng t hận không được đâm chết đối phương nhưng là đại đa số người đều quên ta của quá khứ môn đã từng yêu nhau cũng từng có ấm áp nhưng mà sau đó đại đa số người cũng sẽ không nhớ những thứ này chỉ có thể nhớ những thứ kia xấu xí thống khổ hạnh phúc sung sướng để cho người ta q u y ế lãng thống khổ mới sẽ cho người nhớ giống vậy hạnh phúc cùng vui vẻ sẽ khiến người ta cảm thấy an nhàn chỉ có thống khổ mới có thể khiến nhân lớn lên đường vũ hướng phía dưới nhìn lại âm âm u u nói đẹp đẽ nữ tử ai đều thích nhưng mà thương lao điêu linh lại là một loại bi a i từ xưa mỹ nhân như danh tướng không khen người gian thấy b ậ t đầu thời gian vạn vật không gì hơn cái này cuối cùng cuối cùng sẽ điêu linh với trong năm tháng nhưng là điêu linh cũng có điêu linh đẹp thích này một đoá hoa nở rộ nở rộ đến cuối cùng điêu linh khô héo cũng là một loại mỹ lệ đường vũ khép cười một cái giống như phản trần gần nhau một đời bình p h à n phu phụ nhìn người bên gối chậm d ã i lớn lên mạn mạn thay đổi lão không n ế m không phải một loại mỹ lệ hơn nữa đẹp nhất đã sớm k h ắ c sâu vào trong lòng rồi có không quên được là đủ rồi ly sơn lão mẫu n h ỉ non một cái câu có không quên được là đủ rồi đường vũ cười một tiếng mới vừa phải nói đột nhiên một nguồn sức mạnh với tứ hải lan tràn quyết tán phản phất toàn bộ đại địa cũng lăn lư x ả ra chuyện gì ly sơn lão mẫu hỏi Ma rơi phong lớn phá lớn vỡ. đối ư như khư trướng đưa Trước ờ n nhữ phong lớn Chẳng lần nữa bành cùng hồng quân phong lớn xung đột lẫn nhau, đưa đến phá vỡ ma tộc phong lớn. g vũ vỡ. vậy? vỡ phá thể phá phạm. mẩy một Ma ma ma xâm quy đột tộc tộc Tại cái. có rơi sao lẽ là đ với quy khư đường vũ đã sớm cảm thấy nhưng cũng còn đang không ngừng bành trướng đến chỉ là kỳ quái là nhiều tầng không gian tương điệp tương giao tại sao sẽ đột nhiên lan tràn bành trướng đâu rồi hơn nữa còn đang không ngừng lớn lên đến đối với quy khư bành trướng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản nếu là thật như vậy bành trướng đi xuống có thể hay không hoàn toàn chiếm đoạt hết thể đây giờ phút này ma tộc phong ấn phá vỡ theo đường vũ cái này cùng quy khư bành trướng không thoát được quan hệ bởi vì quy khư bành trướng quy khư lực lượng chẳng hạn ra hướng đánh tới hồng quân bố chi phong ấn đưa đến phong ấn tan vỡ tại sao có thể như vậy Ly、Sơn、Láo lạc lay đầy Sơn hơi kinh ngạc. tận tán xuống. hiện nước biển lay động mâu thâm Tam mọi mắt. thứ hải chập giới tại đọc có trước Vô Tứ tr đủ kinh hoàng thất thố hướng xa xa điên cùng chạy thụ mạng nước biển giống như là có thể chiếm đoạt hết thẻ hồng hoang manh thú gào thét mà qua cắn nuốt hết thảy đường vũ tay vung lên pháp lực lan tràn hóa thành bình t r ư ớ n g giống như hồng hoang manh thú như vậy nước biển vốn là sẽ phải lan tràn tới thành trấn bao phủ thôn trang mà ở đường vũ tự a i h ấ p lực sở hữu nước biển rối rít chạy ngược mà quay về mọi người không dám tin nhìn một màn này thậm chí rất nhiều người tất cả nằm xuống đất ôm đầu sẽ chờ bị nước biển bao phủ là tiên nhân nhất định là tiên nhân đã cứu chúng ta mọi người quỳ lệ trên đất hướng ông trời dập đầu bốn hải long cung run rẩy cự đại phong ấn lực lượng cắn trả mà qua b ị c h bịch long cung đang cùng lực lượng khổng lồ hạ dần dần bị chia ra xảy ra chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì la phong ấn ma tộc phong ấn phá vỡ tại sao có thể như vậy nhanh nhanh rời đi nơi này tứ hải long vương mỗi người bỏ long cung mang theo gia quyến còn có hà binh giải tướng phá hải mà ra ẩm bốn hải long cung vào thời khắc này cũng trong phút chốc sụp đổ nghiền nát với bốn hải long cung chỗ hóa thành bốn cái vòng xoáy mơ hồ nghe được có thanh âm từ trong chuyện tới phong ấn phá vỡ ha ha ta ma tộc muốn lần nữa giáng thế rồi bao nhiêu năm phong ấn rốt cuộc phá vỡ ma tộc tự do có thể tiến vào tam giới tứ hải long vương cũng ngạc nhiên không thôi nhìn một màn này e m đẹp ma tộc phong ấn làm sao sẽ bị phá vỡ đây ma tộc phong ấn phá vỡ đây chính là đại sự phải trước tiên báo lên ngọc đế để cho ngọc đế định đoạt chỉ là kỳ quái là lúc ấy phong ấn phá vỡ lực lượng xung ngược nước biển rót ngược chân trời gào thét hướng phía dưới thành trấn b a phủ nhưng mà lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn tre mà quay về nếu như không có cổ lực lượng này bốn phía thành chân phạm nhân định đem vô số tử thương thiên đ ỉ n h lang tiêu b ả o điện chúng thần đứng phía dưới câm như hến ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng trong mày ma tộc phong ân phá vỡ ma tộc xâm phạm mà tới lấy như hôm nay đ ỉ n h thực lực tựa như có lẽ đã không có sức đánh một trận rồi dù sao lúc ấy cùng vạn yêu đại chiến thiên đ ỉ n h tổn thương t h n g trọng cho tới bây giờ cũng không có khôi phục như cũ nếu như ma tộc xâm phạm này có thể nên là như thế nào ngăn cản chủ yếu nhất là sợ rằng sẽ tam giới đại loạn đây mới là ngọc đế lo lắng sự tình ngọc đế đốt lên một điếu thuốc nhìn phía dưới chúng thần lo lắng nói chúng thần có thể có biện pháp chúng thần c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không nói gì thấy một màn như vậy ngọc đế nặng nề thở dài chỉ cảm thấy cũng là một đám phế vật cái gì dùng không có cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người thái bạch kim tinh thái bạch đối với chuyện này có thể có ý kiến gì không cũng không phải ta thiên đình ta có cái dám biện pháp thái bạch kim tinh ở tâm lý hừ một tiếng nhưng mà hay lại là đứng ra nói khởi bẩm bệ hạ lấy lao thần thiện kiến có lẽ chuyện này cũng không cần ta thiên đình xuất thủ ồ ngọc đế nhớ mày không giải thích nói lời này hiểu thế nào khởi bẩm ngọc đế hết thệ các thứ này đều là phía trên bận tâm vấn đề thái bạch kim tinh vô tình hay cố ý chỉ chỉ phía trên ý này rất rõ ràng là đang nói hồng quân ánh mắt của ngọc đế c h ấ p động chấm tư chỉ nghe thái bạch kim tinh tiếp tục nói nhiều năm trước phong ấn ma tộc lúc ấy thiên đình chưa thành hình như hôm nay đỉnh thành hình mà ma tộc thiếu la hầu chia năm xẻ bảy nếu quả thật yêu cầu thiên đình xuất thủ này đồng dạng cũng là một cái tin tốt hoàn toàn có thể lợi dụng chia năm xẻ bảy ma tộc để cho bọn họ nội loạn dĩ nhiên đây chỉ là lao thần suy nghĩ bất quá lấy lao thần thấy chuyện này có lẽ hoàn toàn không cần thiên đình bận tâm dù sao người bề trên chỉ sợ cũng sẽ biết quyết hết thảy nhiều năm như vậy ma tộc nhìn như tự do phát triển nhưng là nội loạn không ngừng c h u n g quy mà nói cũng chẳng có bao nhiêu lớn lên chỉ cần người bề trên xuất thủ chúng ta thiên đình hoàn toàn có thể vô tư vô ưu ngọc đế hút một hơi thuốc không thể không nói thái bạch kim tinh nói vẫn có đạo lý chỉ cần hồng quân xuất thủ vẫn như cũ có thể giải quyết dầu gì thừa dịp bây giờ ma tộc chưa từng nhập thế hoàn toàn có thể lần nữa phong ấn nghĩ đến đây nhất thời ngọc đế yên lòng chơi sập xuống có cái cao đỡ lấy đây húng chi bây giờ thiên vẫn chưa có hoàn toàn sập xuống khởi bẩm bệ hạ tứ hải long vương cầu kiến có thiên binh báo lại để cho bọn họ đi vào tứ hải long vương bước nhanh đến đồng thời quỳ lệ trên đất tham kiến ngọc đế đứng lên đi ngọc đế búng một cái cho thuốc lá bình tĩnh nói bọn ngươi tới có thể là vì ma tộc phong ấn phá vỡ một chuyện tứ hải long vương liếc nhau một cái cuối cùng đông hải long vương đứng ra nói khởi bẩm bệ hạ chính sự vì chuyện này ma tộc phong ấn phá vỡ chúng ma sợ rằng gặp ở này mà vào hỏa loạn tam giới bây giờ bốn hải long cung hủy hết bốn nước biển tộc thương vong thảm trọng đã vô lực ở ngăn cản ma tộc xâm lấn thiên đình sớm có muốn phải trừ hết ý tưởng của ma tộc nhất là lúc ấy tổ long truyền thừa sau đó cái ý nghĩ này càng nồng nặc cho nên đông hải long vương câu nói đầu tiên là bốn nước biển tộc thương vong thảm trọng vô lực t á i chiến nếu không vạn nhất thiên đình hạ lệnh để cho bốn nước biển tộc trở thành quân c ờ đối phó ma tộc vậy cũng làm sao bây giờ cho nên đông hải long vương trước đem lời nói nói ra nghĩ như vậy nhất định ngọc đế sẽ không đang nói cái gì ngọc đế hơi nhũ mày ám thầm hứ một tiếng liên quan tới ma tộc chuyện chấm t ự có định đoạt dừng một chút hắn tiếp tục nói bây giờ ma tộc phong ấn phá vỡ pháp lực cắn trả sợ rằng nước biển rót ngược nhất định tổn thương người vô tội bọn ngươi hay lại là hạ giới hộ vệ nhất phương phạm nhân làm chủ tứ hải long vương c h ố mắt nhìn nhau lúc đó phong ấn phá vỡ nước biển rót ngược chẳng nhẽ không phải ngọc đế phái người chặn lại như vậy uy thế bảo vệ lê dân bách tính sao tứ hải long vương liếc nhau một cái đông hải long vương chậm dai nói khởi bẩm bệ hạ nước biển cũng không tổn thương vô tội nói đến thật là kỳ quái ngay tại nước biển rót ngược phía dưới thành chân lúc chương ó một cổ vô ì n h pháp l năm trăm ư ớ bảy mươi tám ma tộc động tác ở ngọc đế tâm lý đã cho là sự tình như thế tuyệt đối là hồng quân làm chỉ là mình vừa mới lời nói lộ ra hắn cái này ngọc đế có chút không biết gì rồi liên quan tới chuyện này trâm tự nhiên biết rõ ngọc đế bình tĩnh nói c h ấ p ý là có thể nước biển lần nữa dốc ngược nhị đẳng hay lại là hạ giới trước thời hạn sớm tốt chuẩn bị ứng đối đi đối với bốn nước biển tộc tổn thất ngọc đế nhất đều không nhắc để cho tứ hải long vương có chút bất mãn mỗi người ở tâm lý thật thấp thở dài đông hải long vương nói đúng bệ hạ chúng ta định đem hộ vệ lê dân bình an tứ hải long vương chậm rãi lui xuống nhưng mà ngọc đế cũng yên tâm đi xuống nếu hồng quân lấy pháp lực chặn lại vẻ này như thế nghĩ như vậy nhất định hắn bây giờ đã đang nghĩ biện pháp giải quyết ma tộc phong ấn sự tỉnh chỉ cần hồng quân xuất thủ như vậy đem ma tộc lần nữa phong ấn cũng không phải là không có khả năng nghĩ đến đây nhất thời ngọc đế yên lòng cầm trong tay tàn thuốc tử vứt bỏ chuẩn bị ở đốt một cây nhưng là bao thuốc lá đã giống tuyết rồi ngọc đế hướng thái bạch kim tinh nhìn một cái thái bạch đúng b y hạ thái bạch kim tinh mang trên mặt nụ cười mà ở tâm lý lại nguyền rủa m a n g lên đồ chơi gì vốn là bây giờ yên giá cả liền cao chính mình căn bản không có thế nào kiếm tiền còn phải cung ngọc đế hút thuốc đối với ngọc đế thái bạch kim tinh càng phát ra bất mãn đây quả thực là lấy quyền đẻ người nếu như mình làm ngọc đế tuyệt đối sẽ không như vậy lấn áp đến chúng thần giờ phút này nội tâm của thái bạch kim tinh dục dịch nếu như mình làm ngọc đế thái bạch kim tinh đột nhiên có chút kích động bất quá bây giờ bởi vì thanh âm đồng bạn hợp tác vấn đề cùng bang đầu chọc đám người đi tương đối gần nếu là mình thật khởi sự chỉ sợ bọn họ cũng có thể tương trợ chính mình rút một tay hơn nữa ở bang đầu chọc phía sau còn có n ả y đường tam tạng chỉ cần đường tam tạng gật đầu tuyệt đối không sơ hở tí nào hắn có thể dễ như chở bàn tay leo lên ngọc đế vị dù là đến thời điểm hồng quân xuất thủ cũng vô dụng dù sao khoảng thời gian này đường tam tạng hành động mọi người đều biết đánh hồng quân mấy lần trọng thương có thể bây giờ đường tam tạng sức chiến đấu tam giới lệ nhất dù cho so với hồng quân hơi yếu một ít cũng không kém bao nhiêu chủ yếu nhất cho dù là đường tam tạng bị thương cũng có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục điểm này là hồng quân không có nếu là thật cùng hồng quân không chết không thôi rất có thể cuối cùng hồng quân cũng sẽ chết ở trong tay hắn đương nhiên cái này có chút không biểu hiện rồi muốn giết chết hồng quân không phải thực tế như vậy giờ phút này thái bạch kim tinh ở tâm lý suy tư có muốn hay không đi tìm bang đầu t r ọ c mơ hồ dò xét một chút thái độ của bọn họ đây hạ giới đối với ma t ộ c phong ấn băng liệt hồng quân tự nhiên trước tiên cũng cảm giác được xuất hiện ở hạ giới muốn đem phong ấn lực lượng ra cố nhưng là kỳ quá i là một cổ vô hình lực lượng bành trướng đưa hắn sở hữu phong ấn lực lượng lần nữa băng liệt q u y khư hắn cảm thấy cổ lực lượng này n g u ồ n là với q u y khư mà ra thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở q u y khư bên ngoài q u y khư lại bất chi bất giác lần nữa bành trướng trong mơ hồ như có như không hắc vụ lan tràn mà ra hắc vụ t r ố đi qua bốn phía toàn bộ hư vô phảng phất đầy đủ mọi thứ đều bị hắc vụ cắn nuốt mất rồi hồng quân vung tay lên một tầng kết giới xuống muốn ngăn cản lan tràn mà ra hắc vụ nhưng là hắc vụ vượt qua hắn pháp lực kết giới chậm rãi lần nữa thẩm thấu ra ngoài hồng quân kinh hãi n g ư n g mắt nhìn quy khư n ỉ non một cái câu người rốt cuộc là cái gì xa xa ma tộc sao động bây giờ phong ân phá vỡ cũng không muốn mệnh một loại hướng ngoại giới đi nhưng mà đại đa số người của ma tộc lại không có động bởi vì phân thuộc có ở đây không cùng ma quân bên dưới ma quân chưa hạ lệnh tiến vào bây ọ họ n nhiên không tự t dám giờ phong ấn bị phá tự nhiên bông xuống mỗi người ân đoán thậm chí muốn liên hợp lại cùng nhau chỉ có như vậy mới có thể đối phó thiên đình muốn biết do phong ấn phá vỡ thiên đình người quả quyết không thể nào trơ mắt nhìn bọn hắn xâm phạm tam giới giờ phút này bốn vị ma quân chính ở cùng nhau thương nghị đến đại sự chủ yếu thương nghị sự tình liền là như thế nào đối phó thiên đình sau đó để cho ma tộc hoàn toàn tiến vào tam giới nếu như bọn họ đoán không lầm lời nói có lẽ ở bên ngoài đã có thiên đình người liền đang chờ bọn họ đi ra ngoài sau đó ra tay với bọn họ đương nhiên đây là bọn hắn tự cho là đúng cho là nhưng là bây giờ phong ấn phá vỡ đối với chúng ma mà nói đây là một cái cơ hội nếu là nắm chặt được có lẽ có thể lại xuất hiện đã từng ma tộc huy hoàng giờ phút này đường vũ mang theo ly sơn lão mẫu cũng xuất hiện ở đông hải bên bờ nước biển như cũ không ngừng phập phỏng sóng lớn theo nhau mà đến n h ư không phải hắn lấy pháp lực chặn lại hết thệ các thứ này chắc hẳn đã sớm che mất phía dưới thành trấn ma g i ớ i phong ấn đột nhiên phá vỡ thế nào không thấy hồng quân có động tác ly sơn lão mẫu nói có nhưng là bị quy khư lực lượng lần nữa chọc thùng đường vũ trầm ngâm một chút nói nếu như ta không có đoán sai quy khư lần nữa bành trướng hắn hướng phía dưới nhìn có linh tinh ma tộc người tiến vào trong tam giới kỳ quái theo lý thuyết bây giờ phong ấn phá vỡ ma tộc hẳn nhóm lớn mà vào nhưng là lại lệnh trời không có quy khư vì sao lại trong lúc bất chợt d ị biến ly sơn lão ngộ nói nếu không phải dừng bành trướng có thể hay không đem tam giới n u ố t mất cái này ta cũng không biết rõ đường vũ nói cũng có khả năng này tứ hải long vương cũng ở đây mang theo thủy tộc sừng sững ở cách đó không xa bán không lấy đường vũ tu vi tự nhiên liếc mắt liền có thể phát hiện bọn họ phong ấn phá vỡ lực lượng cắn trả long cung hủy diệt tứ hải càng là thương vong thảm trọng đều được không nhà để về hải tử ở tây hải long vương bên cạnh đ ư ờ n g vũ thậm chí còn chứng kiến rồi tiểu bạch long vừa nghĩ tới ban đầu đối tiểu bạch long làm việc khoe miệng của hắn không khỏi có quắp một cái tạo nghiệt nha bất quá mình cũng coi như là gián tiếp t á c thành cho hắn dù sao nghe nói sinh cựu đứa bé đây cũng coi là vì long tộc kéo dài tân huyết mạch một đạo thân ảnh màu đen từ trong nhảy ra tràn đầy chật vật đ ư ờ n g vũ ngạc nhiên nhìn hắn la hầu đứa nhỏ này đây là thế nào rồi hả nhìn nước hạnh tại sao dường như bị người tàn phá tựa như đây cuối cùng từ ma giới trốn ra được đúng chính là trốn ra được từ mình b ả n trốn ra được la hầu bực bội tới cực điểm tại chính mình địa bàn bị tộc nhân mình tiến hành cực kỳ tàn ác đuổi g i ế t n h ư không phải ma tộc phong ấn đột nhiên phá vỡ la hầu thậm chí cũng phải hoài nghi mình có thể bỏ mạng ở ma giới nếu như đây nếu là chuyền đi đ o á n chừng để cho người ta chết cười chính mình đường đường ma tộc chết ở mình b ả n vẫn bị người một nhà đuổi g i ế t chết đường vũ trào hỏi một tiếng ai tiểu t ử kia chương năm trăm bảy mươi chín tương trợ la hầu ly sơn lão mẫu trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười đường đường ma giới tri tổ la hầu lại bị đường tam tạng như s ư n g hô này nghe được cái này thanh âm quen thuộc la hầu khắp cả người phát rét chỉ cảm giác mình thật là điểm bị đến nhà cách đó không xa đường tam tạng chính đang cười h i ế p cả mắt nhìn hắn đây la hầu hư một tiếng hay lại là bay đi chỉ là hơi ngước đầu tràn đầy cao ngạo m à giới chi tổ khí thế phải nhất định có kia sợ sẽ là đánh không lại hắn nhưng là cũng không thể tổn hại rồi chính mình phong độ ở một cái hắn cảm giác đường tam tạng đối với chính mình tựa hồ không có ác ý gì nếu không lần trước liền giết mình rồi hơn nữa còn là dễ như chở bàn tay cho nên suy nghĩ minh bạch một điểm này la hầu có chút không có sợ hãi mà bắt đầu tìm ta cách cái gì nhưng mà lời còn chưa nói hết l i ề n bị đường vũ một cái tắt t r ụ m trên đầu ngươi này đức hạnh gì cùng ai giả bộ con bê đây một tắt này trực tiếp cho la hầu cao n ế t đầu lên đánh t h ắ p xuống chan đầy tủi thân nói ngươi muốn làm cái gì nhỉ đường vũ cẩn thận nhìn một chút la hầu cái này đức hạnh chặt chặt rồi hai tiếng thật đáng thương bị tộc nhân mình đuổi r ế t thành cái này đức hạnh la hầu sắc mặt một trận phải trái đúng sai tốt nửa ngày mới nói bọn họ không có tin chắc thân phật ta cho nên mới như thế chặt chặt lời này ngươi tin không đường vũ khinh b ị nhìn hắn một cái kia sợ sẽ là biết rõ thân phận của ngươi cũng làm bộ như không biết rõ bây giờ ma giới thế lực thành hình ai sẽ tiếp nhận ngươi cái này lúc trước ma tổ đây la hầu t h ầ n sắc có chút khổ sở khích một hơi thật sâu hỏi đường tam tạng ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta giúp ngươi tiếp tục trở thành ma tổ do ngươi tiếp tục dẫn ma giới la hầu không nói gì nhìn về phía đường tam tạng đối với đường tam tạng hắn đã nhiều có lý giải rồi âm vừa so sánh với hơi không cẩn thận liền dễ dàng bị hãn hại hơn nữa sự tình như thế la hầu có thể không tin tưởng hắn sẽ vô duyên vô cơ trợ giúp chính mình l y sơn lão mẫu nhìn đường vũ l i ế mắt đối với hắn dự định ít nhiều đoán được một ít bây giờ ma tộc thế lực khắp nơi đã thành hình nhưng là vẫn là hỗn loạn tư ơ n g mừng cho nên không bằng tìm một cái hoàn toàn người dẫn đầu để ước thúc bọn họ đây chính là tương đương với một cái quốc gia không có hoàng đế quân hùng tịnh khởi dân chúng lầm than nhưng là một khi có một cái hoàng đế đầy đủ mọi thứ dần dần thành hình sau đó tới giảng b u ộ c mọi người tự nhiên cũng sẽ không có nội loạn chiến loạn nỗi khổ rồi la hầu bản thân ma tổ do hắn để ước thúc ma tộc chuyện đương nhiên nếu không ma tộc một khi quy mô thật là lớn xâm phạm sợ rằng bị thương nhiều nhất hay lại là một ít phạm nhân khắc loại ánh mắt này nhìn ta ta làm việc tốt không lưu danh đường vũ tử t ổ n nói la hầu hô hấp một hồi ly sơn lão ngẫu nhẹ ho hai tiếng nghiêng đầu đi khoe miệng nổi lên một tia đẹp mắt đủ cười bây giờ ma tộc nhiều phe thế lực thành hình nhất là bây giờ ngươi đức hạnh trên căn bản chúng độc rồi thành không là cái gì đại khí rồi đường vũ khinh bị nói ta có thể giúp ngươi phục hồi như cũ sau đó cho ngươi nhất thống ma giới tiếp tục làm ngươi ma tổ trầm ngâm chốc lát la hầu nói điều kiện nói ra ngươi đ i ề u k i g i a n g buộc tốt chúng ma không cho tổn thương p h à m nhân đ ư ờ n g vũ nói về phần ngươi và hồng quân thiên đình những người này ân ân đoán đoán cái gì ngươi tùy tiện làm có năng lực chịu ngươi cho cái này trời lật mà lại được la hầu ngạc nhiên nhìn đường vũ chỉ đơn giản như vậy không cho tổn thương p h à m nhân ba đ ư ờ n g vũ dựa theo đầu hắn lại tới một chút thế nào p h à m nhân mệnh không phải mệnh nhỉ ta không cái ý này ý tứ của ta là la hầu suy nghĩ một chút cũng không biết rõ mình phải nói như thế nào bất quá hắn thấy phạm nhân chi mệnh cho hắn với thiên đình chi người mà nói không phải là con kiến hôi một loại tồn tại lai ca đám người thoát khỏi phật môn trở thành bang đầu trọc hơn nữa bọn họ còn lấy thuốc lá không chế được thiên đình mạch sống mặc dù vạn yêu quốc tổn thất nặng nề nhưng là một ít còn sống sót l ư u yêu quay trở về vạn yêu quốc đồng dạng cũng là một cổ không thế lực nhỏ bây giờ ở cộng thêm la hầu hắn một cái như vậy mà giới chi tổ có thể nói bây giờ đường vũ là tam giới vị vua không ai chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể khống chế tam giới thậm chí đem hồng quân giá không đều là dễ như chở bàn tay bất quá như đã nói qua bây giờ hồng quân cũng không có bao nhiêu thế lực cũng chính là thiên đình mà thiên đình bây giờ càng bị lai ca lấy thuốc lá trưởng không lấy rồi có thể nói cũng tương tự giữ tại rồi đường vũ trong tay ở một cái đường vũ thực lực bản thân đã không kém gì hồng quân rồi nếu là ở phát sinh đại chiến sợ rằng ngọc đế cũng phải cẩn thận suy nghĩ chiến đội vấn đề dù sao đường vũ có thuốc lá hơn nữa thực lực siêu quẩn ba đường vũ dựa theo la hầu đầu lại vừa là thoáng cái ngươi có ý gì cùng ta có quan hệ gì chỉ cần ngươi biết do ý tứ của ta chiều ý tứ của ta đi làm thật bực bội chính mình ma tổ lại bị nhân liên tiếp vỗ mạnh đầu l i ê n như vậy ai để cho thực lực của chính mình không bằng người đây không có thực lực chính là không có nhân quyền la hầu thật dài ó i thở một hơi được này là chuyện nhỏ ta đáp ứng ngươi chủ yếu là khoảng thời gian này quá h oan hổ rồi bị ngươi đủ loại đuổi g i ế t lòng c h à n đầy tủi thân không chỗ phát tiết giờ phút này vừa nghe đến đường tam tạng có thể để cho hắn trở lại đ ỉ n h phong tự nhiên chỉ mong đây đối với ma giới thế lực phân thuộc chỉ cần đường vũ thần n i ệ m động một cái liền biết rõ, rõ ràng thế lực khắp nơi hôn luận không chịu nổi đã như vậy đan dược là cùng hệ thống hối loái à n để cho la hầu trở lại đỉnh phong dễ như chở bàn tay nhìn lấy trong tay đan dược ánh mắt của la hầu để lộ ra một ít hoài nghi muốn biết do hắn không chỉ nhục thân trọng thương từ hồng quân phong ân trốn ra được ngay cả hắn thần hồn đều là không hoàn toàn này một viên tiểu tiểu đan dược thật có thể cút một bên kéo đi đường vũ một cước đ ã t ớ i ngươi đây là cái gì ánh mắt hoài nghi ta thành thật sao không phải l ờ i tuy như thế nhưng nhìn viên đan dược này la hầu thần s ắ c tràn đầy q u o n q u y ế t tựa hồ thật có nhiều chút không tin ngược lại cắn răng một cái nuốt vào ừ theo đan dược vào miệng la hầu t r ừ n g lớn con mắt không dám tin nhìn đường vũ này một viên đan dược lại thật để cho hắn khỏi rồi trở lại định phong hơn nữa như có tựa như vô tướng so với với đi qua chương ò n n i ề u một nộ. chút càng đ một năm g không có lừa gạt người chứ? Không có. La hầu gật đầu không đừng nói, nếu là có gật nói, trăm tám mươi thiên đạo đánh cờ là đường vũ đứa nhỏ này không biết đủ đây ăn một cái còn muốn ăn một cái ly sơn lão mẫu không dám tin nhìn la hầu này một viên đan dược thật để cho hắn khỏi rồi như vậy đan dược kia sợ sẽ là thái thượng lao quân đều không thể tình như vậy nghị lấy ra đi nhưng mà đường tam tạng tiện tay ném cho la hầu một bộ hoàn toàn không quan tâm biểu tình la hầu ngượng ngùng cười một tiếng cũng cho là mình có chút qua loa như vậy đan dược có thể có này một cái cũng đã rất tốt mà hắn lại còn vọng tưởng lần nữa một quả thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền rồi không việc gì cút ngay đi đường vũ nói tốt nhất ngươi ước thúc chúng ma nếu để cho ta biết rõ tùy ý tổn thương phạm nhân ta liền giết chết ngươi nha la hầu nợ nụ cười kia sợ sẽ là trở lại đ ỉ n h phong cũng bất quá là chuẩn thánh đình phong ở trước mặt đường tam tạng tựa hồ thật đúng là không đáng chú ý bất quá ngay cả như vậy cũng đủ hắn thống nhất ma giới rồi hắn thật sâu nhìn đường vũ liếc mắt bóng người lần nữa một đầu đâm vào rồi ma giới ngươi nghĩ dùng hắn để ướt thúc chúng ma ly sơn lão mẫu hỏi đường vũ có chút ngạch thủ bây giờ ma giới nhiều phe thế lực chia năm xẻ bảy nếu là thật nơi này mà vào như vậy bị thương tổn nhiều nhất hay lại là những thứ này phạm nhân đã như vậy không bằng trực tiếp giao cho la hầu để cho hắn đi ràng buộc chúng ma cũng là một cái lựa chọn tốt dừng một chút đường vũ tiếp tục nói theo quy khư bành trướng ma giới đã khó đi nữa phong ấn nếu quả thật có thể phong ấn bọn họ thậm chí sẽ bị quy khư nuốt trừng lấy cũng không phải là không có khả năng này hơn nữa bây giờ nhìn cái tình huống này quy khư không ngừng bành trướng cũng căn bản phong ấn không được đ ư ờ n g vũ nói cho nên ma tộc nhập thế là khó tránh khỏi kia hồng quân liền không có động tác sao ly sơn lão mẫu hỏi đ ư ờ n g vũ cười một tiếng hắn muốn lấy pháp lực lần nữa phong ấn ma giới nhưng là căn bản không làm được hơn nữa hắn dung hợp thiên đạo yêu cầu là thiên đạo thăng bằng tam giới vận chuyển quy luật ma tộc cũng thuộc về thiên đạo bên dưới nếu là hắn xuất thủ cổ động sắt lục ma tộc người như vậy nhân quả hắn cũng không chịu nổi so với mà nói chỉ cần ma tộc không phá hư tam giới thăng bằng quy luật như vậy hồng quân liền sẽ không xuất thủ giống như là vạn yêu quốc một dạng lúc ấy nếu như không phải đánh vào thiên đ ỉ n h hồng quân hắn cũng sẽ không xuất thủ cho dù lại nghĩ như thế nào muốn diệt trừ vạn yêu quốc hắn làm chỉ có thể là dẫn dắt mượn người khác lực tới diệt trừ đối với ma tộc cũng giống như vậy à hắn bị thiên đạo có hạn chế không riêng gì đạo của bản thân đi tình tiến cũng tương tự bị thiên đạo hạn chế một ít hành động đường vũ châm chọc cười một tiếng ngươi nói đúng nhìn như hợp thành thiên đạo cao cao tại thượng nhưng là bị thiên đạo hạn chế cũng quá nhiều rồi ly sơn lão mầu nói không trách hắn muốn muốn liều lĩnh thoát khỏi thiên đạo c h ó i buộc muốn tiến thêm một bước tiến thêm một bước đường vũ lắc đầu cười một tiếng không thoát khỏi thiên đạo hắn vĩnh viễn cũng không thể tiến thêm một bước hắn dừng bước tại này dừng một chút hắn tiếp tục nói đã từng hậu thổ cùng ta nói rồi thiên đạo cũng muốn dựa thế tới diện trừ hồng quân cũng không phải là không có khả năng này nhưng là ta lại cảm giác chưa chắc như thế bởi vì hồng quân không xứng dù cho hắn đã lớn lên như thế vẫn như trước khó mà bị thiên đạo coi vào đâu đường vũ chân mày cao lại bất quá ta có một loại dự cảm thiên đạo nhất định là đang bố trí ly sơn lão nổ hơi sừng sờ trầm ngâm chốc lát nói nghe ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy hồng quân theo mạnh nhưng là chưa chắc bị thiên đạo coi vào đâu nếu là thiên đạo bố trí ngươi cảm giác thiên đạo nhằm vào là cái gì Quý cuối khư. Đường vũ nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ. Đây là hắn thật sự nhận thức vì thiên đạo cuối cùng đánh cờ đối thủ. Hoặc có lẽ là, thiên than Đường người Đây đạo đối đạo đối cờ con cùng cũng trận vũ vì lẽ mọi một mắt một trí, của có là là, là sự bổ đương à y h ngũ nói à chứ. Lý Sơn n quy khư thiên đạo đất vứt bỏ ta từng đi sâu vào quy khư phát hiện quy khư là nhiều tầng không gian trọng điểm nơi là vô tận thời gian giao hội chỗ với quy khư chỉ cần nguyên đủ đủ cường đại có thể bước vào một cái không gian khác thậm chí ngươi có thể bước lên bất đồng quang âm hà lưu để đền bù ngươi t i ế n gối liên quan tới một điểm này chỉ sợ cũng liền thiên đạo đều không cách nào làm được chứ ly sơn lão mộ khiếp sợ nhìn đường vũ ngươi lại đi sâu vào quy khư quy khư thiên đạo đất vứt bỏ kiên sợ sẽ là thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân mà vào đường vũ gật đầu một cái ta tiến vào quy khư thấy được bàn cổ đại thần tàn linh hắn đem chính mình còn sót lại ý thức dung nhập vào bất đồng không gian bên trong ta cũng ở trong đó lĩnh nộ không gian thời gian nặng hơn pháp tắc chi lực v ề phân bàn cổ đại thần thấy được đã biết một luồng thiên ngoại c h i hồn hắn lại không nói ra những thứ này ly sơn lão mẫu trầm mặc hồi lâu quy cư nơi như là dựa theo lời ngươi nói như vậy này khởi không phải vận mệnh sao ừ đường vũ không hiểu hướng nàng xem đi vô tận thời gian giao hội chỗ có thể bước lên không đồng thời quang hà lưu tả hữu chính mình hết thảy đây không phải là vận mệnh sao ly sơn lão mẫu lông mày kẻ đen hơi n h í u nếu quả thật như thế thiên đạo cùng vận mệnh đánh cờ cũng sẽ thuyết phục tiểu linh đã sớm tỉnh lại nghe được bọn họ nói chuyện với nhau thần xác mở mịt đứng lên Quý ừ đường Thật q u vũ xứng sở bật cười mà bắt đầu điều này sao có thể hắn tuy mạnh nhưng là tuyệt đối cường không tới để cho thiên đạo đánh cờ nhằm vào mức độ là ngươi nhưng là cũng không phải ngươi tiểu linh nói nhất thời đường vũ miễn cưỡng dùng mình một cái thần xác hắn chúng xuất hiện khiếp sợ tiểu linh nói qua hắn thần hồn là chia r a đối với tiểu linh lời nói hắn hay lại là tin tưởng là hắn cũng không phải hắn như vậy khởi không phải nói nhằm vào là một người khác chính mình cũng chính là mình chia ra cái k i a thần hồn ba thần hồn là chia r a chia ra kia tia thần hồn rất đáng sợ mang theo để cho ta sợ hãi lực lượng tốt có giống hay không là thiên đạo chi nội lực lượng cổ lực lượng này cho ta cảm giác siêu quá thiên đạo tiểu linh nói hơn nữa ta còn cảm thấy ba trong cơ thể tựa hồ có một tia thiên đạo căn nguyên đối với chia g a kia tia thần hồn đường vũ vốn là cho rằng là đường tam tạng căn nguyên hắn chưa chết đi đám chìm ở thần hồn sâu bên trong mà bây giờ tiểu linh nói như vậy lại để cho hắn hủy bỏ cái ý niệm này vượt qua thiên đạo bên ngoài lực lượng nay căn bản liền không phải đường tam tạng có thể làm đến sự tình liền ngay cả mình đều làm không được đến nàng mơ mịn đứng lên thiên đạo cùng thần hồn một cổ lực lượng có lẽ bọn họ lấy ba vì một người khác chiến trường đang tiến hành một trận đánh cờ chương năm trăm tám mươi mốt trọng sẽ cái bang đường vũ cả người d u n mạnh nhất thời tâm loạn như ma cả người m ở mịt đứng lên tiểu linh từng nói có lẽ có đạo lý đây chính là một trận đánh cờ là thiên đạo cùng không đồng lực lượng đánh cờ tỷ như chính mình ngay từ đầu lấy thiên ngoại chi hồn đến thậm chí chính là một cái định số nếu không ở quy khư nơi ban cổ đại thần sẽ không nói từ vừa mới bắt đầu thời gian chung hắn liền thấy đã biết sợi thiên ngoại chi hồn thậm chí ban cổ đại thần đem chính mình một tia yếu ớt ý thức lưu giữ lại chôn vào không đồng thời quang trường hạ tới cùng mình tiến hành đối thoại thân hôn cổ lực lượng kia rốt cuộc là thuộc về ai Quy khư thật chẳng lẽ như ly sơn lão n g ẫ u lời muốn nói như vậy vô hạn lựa chọn khả năng là vận mệnh còn có thiên đạo căn nguyên đã bị mình dung luyện rồi chẳng lẽ nói sau này sẽ còn sinh ra biến cố gì hay sao giờ phút này đường vũ hoàn toàn mở mịt đứng lên đ ọ c lại ở thần hồn chung cổ lực lượng kia rốt cuộc là cái gì chứ đường vũ mở mịt một câu hơn nữa chính mình còn hoàn toàn không cảm giác được thần hồn chia ra rất rõ ràng chính là cùng mình thần hồn nhất thể nhưng là cổ lực lượng này rốt cuộc đến từ lâu đây thần hồn chia ra này là một đại vấn đề càng đáng sợ hơn là chính mình còn hoàn toàn không cảm giác được nếu như không phải tiểu linh phát phát hiện điểm này rồi chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng không sẽ biết rõ cổ lực lượng này rất đáng sợ tiểu linh nói nhưng là ta cảm giác nó tựa hồ đang dần dần tạm thực ba t h ầ n hồn hay hoặc là nói một khi nó hoàn toàn sơi tái xuống ba t h ầ n hồn như vậy ba nhất định sẽ bị nó thay thế ngươi có đầy đủ mọi thứ đều là đồ làm áo cưới đường vũ c h o mày liên quan tới một điểm này hắn cũng nghĩ đến nhưng là bây giờ căn bản cũng không rõ ràng cổ lực lượng này rốt cuộc là cái gì đến từ đâu hơn nữa chính mình còn không cảm giác được kia sợ sẽ là nghĩ biện pháp đi giải quyết ngươi cũng hoàn toàn không biết rõ làm sao giải quyết ngươi làm sao vậy ly sơn lão mẫu nhìn sắc mặt khó coi đường vũ hỏi một câu đường vũ vội vàng lắc đầu một cái miễn cưỡng cười một tiếng không việc gì chỉ là muốn đến rồi một ít chuyện ly sơn lão mẫu nhìn hắn một cái nghĩ tới điều gì ngươi sắc mặt rất khó nhìn không có gì đường vũ hít một hơi thật sâu đem một ít ngổn ngang suy nghĩ quăng r a não hải hướng phía dưới đưa mắt nhìn đi liên tiếp ma giới người từ trong mà ra bất quá duy nhất hoàn hảo là bọn họ tạm thời thượng không bị thương hại phạm nhân dù sao vừa mới thoát khốn từ ma giới trung mà ra hay lại là khiêm tốn một chút tương đối khá tứ hải long vương thở dài một cái bây giờ bốn hải long cung hủy hết bọn họ đều được không nhà để về hải tử đi đến thiên đình sao mặc dù nhậm chức ở thiên đình bên dưới nhưng là thiên đình chưa chắc sẽ tiếp nạp bọn họ dù sao đối với long tộc thiên đình vẫn luôn có phòng bị c h i tâm hơn nữa thiên đình trải qua lần trước đại chiến sự tình các loại còn không ngừng giờ phút này quả quyết không có thời gian nơi để ý đến bọn họ long tộc chuyện trách trình nam hải long vương hỏi dò một ít gia quyến đứng ở cách đó không xa c h ố mắt nhìn nhau đột nhiên xảy ra sự tình như thế để cho bọn họ đều có chút ứng phó không kịp còn không có chờ phản ứng lại đâu rồi một tiếng ầm vang long cung liền sụp ngay sau đó phong ấn phá vỡ lực lượng lan tràn quyển tịch m ạ qua nếu như không phải bọn họ chạy nhanh sợ rằng đã ở ra r á m nhưng là cho dù như vậy tứ hải thương vong như cũ thảm trọng tứ hải long vương c h ố mắt nhìn nhau hồi lâu sau tây hải long vương mới lên tiếng bây giờ long cung đã hủy ma tộc phong ấn phá vỡ ma tộc nhập thế không thể tránh được chúng ta đã báo lên ngọc đế nếu ngọc đế nói để cho ta đợi thủ vệ tứ hải phụ cận phạm nhân sợ rằng tạm thời điểm chỉ có như vậy rồi đông hải long vương nói cũng được ngược lại chúng ta thủy tộc bây giờ đã không có chỗ có thể đi không bằng liền tạm canh giữ ở bên mở. ta cho là có lẽ là một cái cơ hội bác hải long vương đột nhiên ý vị thâm trường nói như hôm nay đỉnh chưa từ trong trận chiến đó hoàn toàn khôi phục như cũ tự nhiên không d á n h chiếu cố đến chúng ta bây giờ ma tộc phong ấn phá vỡ long cung hủy diệt ta ngươi tạm thời chưa có đ ậ u nơi không bằng đi hỏi thăm một chút đường tam tạng bác hải long vương nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ đường tam tạng thực lực bản thân siêu quẩn hơn nữa đối với lúc ấy thiên đế bảo khố bị đột nhiên mở ra bọn họ sớm đã biết chính là đường tam tạng gây nên cho nên nói cho dù là xem ở lúc ấy thiên địa bảo khố những bảo bối kia mặt m ũ i sợ rằng đường tam tạng cũng sẽ tương trợ long tộc một phen đi thực ra long tộc đã sớm có ý nghĩ này có lẽ dựa vào đường tam tạng có thể để cho long tộc đại hưng không đến n ổ i như vậy kéo dài hơi tàn đi xuống hơn nữa còn bị thiên đình chất chứa đối với long tộc thiên đình đã từ lâu có muốn ý tưởng của tiêu diệt chỉ là lại không có một hợp lý lý do ở một cái c mấy vị long vương cũng trầm mặc lại rất rõ ràng là đang suy tư bắc hải long vương lời nói chuyện này hay lại là sau này rồi hay nói đông hải long vương thở dài nói bây giờ việc cần kiếp trước mắt là do cha một chút chúng ta tứ hải mỗi người tổn thất bao nhiêu còn nữa cần phải tìm một nơi trô an thân nước biển quyển tịch cơn s ó n g thần điên cuồng hướng bên bờ v ọ t tới chỉ là vừa muốn tuân hướng bên bờ liền bị một cổ pháp lực miễn cưỡng đến cả lại nguyên phụ cận bản thành c h ấ n một ít phạm nhân còn có chút bận tâm nhưng là thấy một màn như vậy cũng dần dần bình tĩnh đi xuống di lạc phật cùng lai ca mời một cái giả từ lạc giả sơn mà ra ở trong tam giới chạy suốt đường đường phật môn luân lạc tới tình trạng như thế để cho di lạc phật còn có chút mậm cảm giác thật giống như một giấc mộng tựa như hơn nữa giấc mộng này làm vẫn còn tương đối tàn khốc nếu như nếu như sớm một ít thời gian biết rõ đường tam tạng chính là b i ế n số có lẽ hết thẻ đều sẽ không như vậy rồi bất quá bây giờ nói cái gì đều vô dụng sự tình đều đã xảy ra đang hối hận cũng cái gì cũng không có tác dụng nhìn phía dưới cảnh vật cảm giác có chút quen thuộc di lạc phật trong mắt nổi lên một tia hoài niệm hơi hơi do dự hắn rơi xuống cái b ă n g trụ sở chính dùng bùn chế tạo một tòa nước sơn hắc điêu giống như pho tượng nhìn kỹ cùng di lạc phật có chút giống nhau chỉ là trong tay lại nắm một cái chén có chút về phía trước với tới phản phất đang đối với không nhìn thấy nhân n a n xin động tác thần thái như thế giống nhau bang chủ là người sao theo di lạc phật vừa hiện t h ầ n nhất thời bị người trong cái bang phát hiện bây giờ cái bang lần nữa khuyết trương lớn thêm không ít nhân viên phong phú kia sợ sẽ là tân cái bang nhân không nhận biết di lạc phật nhưng là bọn hắn nhận biết pho tượng kia cho nên nhiều người đều tại hiếu kỳ đánh giá hắn đối với pho tượng này đây là cái bang người sáng lập thứ nhất đảm nhiệm bang chủ mỗi một cái bang nhân chuyện thứ nhất chính là lễ bái phò tượng này không có hắn cũng không có cái bang chương năm trăm tám mươi hai lấy cái bang tiểu đi quản lý nhìn những thứ này bộ hạ cũ khuôn mặt quen thuộc di lạc phật nhất thời cười không nghĩ tới chính mình như cũ còn có như thế hy vọng cái này so với ở tây thiên làm di lạc phật so với bây giờ có đầu rút cổ ở lạc gia sơn có tuyệt đối cảm giác thành t h u thật là bang chủ sao bang chủ bang chủ bang chủ trở lại nhanh triệu tập sở hữu h u y n h đệ chúng ta láo bang chủ trở lại toàn bộ cái bang xôi t à o giờ phút này cái bang chúng đệ tử đủ tụ tập ở đây cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn di lạc phật bây giờ cái bang đã thành hình đại đa số đệ tử có ở đây không đồng thành chấn tới tiến hành ă n x i n h ơ n nữa bởi vì đệ tử cái bang đông đảo trải rộng cả nước các nơi tin tức linh thông thậm chí một ít đại quan quý nhân có lúc đều cần bọn họ hỏi rõ một ít tin tức bây giờ cái bang hoàn toàn đứng vững vàng chân đối với lần này di lạc phật vẫn là rất vui vẻ yên tâm thật sâu bội phục đến chính mình cơ chí lúc đó trong lúc vô tình một cái ý niệm khai sáng bác phái không nghĩ tới lại phát triển đến như thế cự đại quy mô kia sợ sẽ là có một ngày ở laika dưới tay không sống được nữa rồi cũng không cần lo lắng không có chỗ có thể đi rồi dầu gì hoàn toàn có thể trở lại nơi này làm chính mình bán chủ tiêu tiêu sái sái tự do tự tại vốn là di lặc phật vẫn luôn có một cái mơ ước chính là lấy cái b ă n g lý niệm đi quản lý phật môn nhưng là laika từ đầu tới cuối cũng sống rất tốt hơn nữa hiện tại thân thể còn rất cường tráng nhìn như vậy thật giống như ba năm d ư ớ i hẳn không cái gì vấn đề lớn điều kiện tiên quyết là không ra ngoài dự liệu dưới tình huống cái này làm cho di lạc phật cảm giác mình cơ trí không cách nào đi thi triển hoàn toàn không có bình đại phát huy không được chính mình thông minh tài trí bất quá cái này cũng không gọi chuyện cách đó không xa có mấy cái thuộc về hắn di lạc phật tự miếu vẫn còn ở đó tuy nhưng đã thoát khỏi phật môn trở thành bang đầu t r ọ c thành viên nhưng là tự miếu vẫn vẫn còn ở đó trong đó còn có một chút bởi vì vấn đề tiền bạc tự miếu hiện ra nửa sập trạng thái có vẻ hơi vắng lặng bất quá không sao ở cái bang công tác thời gian dài như vậy kia sợ sẽ là không dùng pháp lực chỉ một lấy chính mình ăn xin tiên phú đều có thể để cho tự miếu khởi tử hồi sinh hơn nữa hắn còn hoàn toàn có thể kết hợp cái bang phương thức đi phát triển quản lý nghĩ tới đây di lạc phật nhất thời nhiệt huyết sôi trào lên nói làm liền làm cùng cái bang chúng đệ tử chào hỏi một tiếng di lạc phật trực tiếp xuất hiện ở không xa tự miếu chung vốn là tự miếu dựa vào một ít đạn quan quý nhân tiền nhang đèn tới dựa vào sinh tồn nhưng là điểm này theo di lạc phật ánh mắt có chút n ô n g cạn ngươi không thể đem ánh mắt dừng lại ở đây ngươi được thả lâu dài không có ai tới quên hiến tiền nhang đèn ngươi không sẽ chủ động đánh ra đi ăn xin sao ăn x i n khó nghe hóa duyên đúng chính là hóa duyên kết quả là di lạc phật đối tượng miếu bên trong gần có mấy cái hòa thượng tiến hành một phen dạy dỗ đầu tiên là phê bình bọn họ một hồi là bọn hắn xong con bê cái gì cũng không phải đợi này không ăn được bốn cái thức ăn chỉ các ngươi cái này đức hạnh còn cung phụng bổn tỏa đây truyền mà đối với bọn hắn bắt đầu giáo hóa chuyện thụ cho bọn hắn kinh nghiệm nhất thời chúng phật giống như thể hồ quán đính một dạng phật sinh trong nháy mắt thanh tỉnh theo di lạc phật rời đi chúng phật trực tiếp xuống núi tới tiến hành hóa duyên ăn xin hóa d u ê n cơ bản di lạc phật rất là hài lòng lòng tràn đầy vui vẻ yên tâm không khỏi gật đầu một cái giải quyết chính mình một nỗi lòng di lạc phật khá có cảm giác thành công nhưng mà di lạc phật không biết là bởi vì hắn lấy cái bang lý niệm đi quản lý phật môn đưa đến như vậy tốt đẹp ăn xin truyền thống một mực lưu truyền xuống theo di lạc phật không ngừng đối với chính mình tín đ ổ truyền bá ăn xin người vinh quang ngược lại chỉ cần không có tiền chưa ăn phải đi hóa duyên một lớp hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì ở không lâu sau một ít tự miếu cũng bắt đầu rối rít n ó i theo mà bắt đầu hơn nữa một ít cơ t r í hòa thượng chưa vừa lòng với đó rồi vốn là tiền nhang đèn tự nguyện quên cùng không quên trung phim mà nói quên hiến hay lại là số ít nay vô hình chung để cho tự miếu tổn thất quá nhiều kết quả là có người động linh cơ một cái chúng ta là thu tiền nhang đèn nhưng là chúng ta cũng cần vé vào cửa chính là ngươi không lấy tiền liền không vào được trước mặt không tới phật duyên chỉ cần ngươi lấy tiền liền mới có thể đi vào về phần tiền nhang đèn như cũ tự nguyện tối thiểu hiện đang thay đổi rồi tự miếu truyền thống kiểu vẹn vẹn là tiền vé vào cửa chính là nhất bút không rẻ thu nhập kết quả là các đại tự miếu thấy được tốt như vậy nơi cũng bắt đầu rối rít n ó i theo mà bắt đầu linh sơn giờ phút này chỉ còn lại có một cái người thành đại tự nhiên đăng cổ phật ở cô độc cố thủ một mình sân môn trống rỗng linh sơn chỉ có hắn một người như thế cô đọc sừng sững ở này theo tôi vấn đề mới xuất hiện lần nữa đó chính là hắn tiền để dành không đủ mua thuốc lá bây giờ yên giá cả quá đắt quá đắt nhất là laika đối với bán ra nhiên đăng cổ phật thuốc lá càng là đem giá cả cho tăng cao đối với lần này nhiên đăng cổ phật có chút bất mãn đã từng lấy nhiều năm đồng nghiệp cảm tình tới tố nói một chút hy vọng laika có thể nhìn tại nhiều năm như vậy mặt m ũ i thoáng hơi rẻ nhưng mà laika không hề bị lay động đơn giản trở về hắn một câu nói người thành đại sự nguyện ý rút ra liền rút ra không hút cút c o n bê lúc đó tức nhiên đăng cổ phật suýt nữa không có trực tiếp cùng hắn đậu thủ nhưng là người thành đại sự có dung người chi lượng cho nên nhiên đăng cổ phật nén giận quay trở về linh sơn bây giờ hắn là hoàn toàn không có tiền hối đoái thuốc lá đã không đủ cho nên ở không lâu trước đây liền bắt đầu lo lắng mà bắt đầu bên trên kia kết đạt đến điều phối ít tiền đi đây tìm ngọc đế đi mượn sao thiên đình trải qua đại chiến đi qua còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ sợ rằng trong tay cũng không phải rất giàu dụ ở một cái phật môn còn thiếu thiên đình không ít lãi suất cao đây c ũ n g không có cách nào ở lên tiếng dù sao bây giờ ở tạm linh sơn đây đều là thiên đình địa bàn nhiên đăng cổ phật xuất ra yên nhìn một chút còn lại vì số không nhiều mấy cây hơi hơi do dự hay lại là xuất ra một cây tha ở ngoài miệng theo một cái yên đi xuống nhiên đăng cổ phật chỉ cảm thấy hôn loạn đầu não nổi lên cảm giác sáng tỏ thấy đường tam tạng thuốc lá chính là từ đường tam tạng trong tay c h ả y ra hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp để cho đường tam tạng cung cấp cho mình thuốc lá nhưng là cái này được lấy cái gì dạng biện pháp đâu nhiên đăng cổ phật trầm tư hướng hạ giới nhìn một chút ánh mắt phảng phất xuyên qua khoảng cách vô tận cuối cùng rơi xuống ly sơn trên người lang tuyết đường tam tạng đối cái này tiểu nha đầu tựa hồ rất là quan tâm nhỉ nhiên đăng cổ phật nhỉ non ó i nếu như lấy cái này tiểu nha đầu đi uy hiếp sau đó để cho hắn lập được thiên đạo thế độc không có đền bù cung cấp cho lão tăng thuốc lá cũng không cho thương tổn tới mình hẳn không có vấn đề gì chứ nếu như có thể thật nơi này uy hiếp đen đ u ổ i như vậy sau hai vị thánh nhân một chút phiền thoái có lẽ ta cũng có thể nhân cơ hội giải quyết dù sao bây giờ đối với với đường tam t ạ m đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi ngay cả thánh nhân cũng sắp xếp lăng không được để cho thánh nhân nhức đầu không thôi nếu quả thật có thể thay thánh nhân giải quyết cái vấn đề này như vậy đây là đại công đức một món nghĩ đến đây nhiên đăng cổ phật có chút lâng lâng mà bắt đầu ngay sau đó nghĩ đến vạn nhất đường tam t ạ m không chịu uy hiếp sẽ làm thế nào dù sao đường tam t ạ m người này tương đối tà tính không theo bộ sách võ thuật xuất bài nhất thời nhiên đăng cổ phật lại làm khó đứng lên nhưng là người thành đại sự làm có can đảm mới được vì hắn người thường không thể như thế mới có thể phương thành đại sự lúc đó hắn đã đem những biện pháp này cùng chư vị thánh nhân bầm báo nhưng là lại không thấy áp dụng sở dĩ như vậy có lẽ là đứng ở hắn môn góc độ cân nhắc tương đối nhiều không thể sử dụng như vậy hèn hạ vô s ỉ thủ đoạn nhưng là người thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết kia sợ sẽ là lưng đeo tiếng xấu nếu là có thể thành đại sự lúc trước tiếng xấu cũng là nhỏ nhặt không đáng kể người thành đại sự mọi người đoán là cuối cùng thành đại sự từ xưa tới nay chỉ cần thành đại sự kia sợ sẽ là đen đều có thể biến thành bạch cho nên nhiên đăng cổ phật cho là mình kế hoạch hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì dù sao bây giờ ngươi sắp xếp lăng không được đường tam t ạ n g rồi chỉ có suy nghĩ bất đồng biện pháp sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cho hắn để cho hắn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ trầm ngâm chốc lát nhiên đăng cổ phật trực tiếp rời đi linh sơn môn đều không khóa dù sao bây giờ linh sơn đã không có gì có thể bị mất trừ mình ra ở cái này tròi đã cái gì cũng không có mở ra vân dẫn đầu đi đến rồi lạc giá sơn chuẩn bị tìm lai、like、ca trước trình một gói thuốc lá cho dù là bán chịu cái gì lãi suất cao cũng không có vấn đề dù sao này đại sự hàng đầu cùng lúc đó di lạc phật cũng hoàn thành chính mình đại nghiệp đem cái ban g cùng phật môn lý niệm hoàn toàn nhập hợp lại cùng nhau cho là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì như tiếp tục phát triển tiếp có thể hắn di lạc phật chính là một cái công thần lưu danh bách thế danh thủy thiên cổ hay lại là không thành vấn đề trở lại lạc già sơn di lạc phật lúc này cùng lai ca hồi báo mình một chút thành quả lao động ồ lai ca nhàn nhạt đáp một tiếng thanh em mình vô cùng yên tĩnh cái này làm cho di lạc phật có chút ngoài ý mới theo lý thuyết hoàn thành như vậy hành động vĩ đại phật tổ thế nào cũng phải khen ngợi mấy câu nhưng không nghĩ đến phật tổ chỉ l à như vậy nhàn nhạt ồ một tiếng chuyện này nhất thời để cho di lặc phật một ít lời g i ấ u ở rồi trong miệng cũng không nói ra được sự tình như thế không cần thiết cùng bản tọa báo cáo lai ca t ử tốn ó i đây là thuộc về phật môn chuyện tuy nhưng đã thoát khỏi phật môn nhưng là toàn thể mà nói bọn họ vẫn như c ũ phân thuộc ở phật môn bên dưới sở hữu tín ngưỡng chi lực cuối cùng tiện nghĩ hay lại là phật môn lúc đó thành lập ban đầu trọc thiên đạo lời thề cũng không có bị thiên đạo nhận lời cho nên nói mặc dù nhìn như là thoát khỏi phật môn nhưng là phân thuộc hay là ở phật môn bên dưới cho nên laika mới sẽ bình tĩnh như vậy cho là đối với bang đầu chọc hoàn toàn không có lợi bất quá đối với di lạc phật bản thân vẫn có một ít chỗ tốt dù sao đó là hắn tự miếu có thể ngưng tụ không ít tín ngưỡng chi lực di lạc phật có chút buồn b ự c dù sao hắn thấy chính mình hoàn thành một cái hành động vĩ đại như vậy kiểu nếu như lợi dụng được hoàn toàn có thể đại quy mô phát triển kia sợ sẽ là bang đầu chọc thành lập tín ngưỡng cũng hoàn toàn có thể lấy loại phương thức này đi thao tác như thế còn có thể tiết kiệm được một ít không ít phiền thoái chỉ là vừa nghĩ tới bây giờ tình trạng di l ạ c phật nhữ m ạ y một cái hỏi bây giờ chúng ta chẳng nhẽ cứ như vậy không lý tưởng sao không kém bao nhiêu đâu lại ca ngáp một cái bây giờ rượu thuốc lá tiêu thụ đã bước vào quỹ đạo cũng không có chuyện gì húng chi như vậy không tốt sao chuyện gì không có chẳng lẽ ngươi còn hy vọng phát sinh chút chuyện gì di l ạ c phật suy nghĩ một chút quả thật cũng đúng tối thiểu tạm thời vẫn là thật tắt ổn không có chuyện gì cái này thì là chuyện tốt nói có lý di lặc phật nói tới với hạ giới những thứ kia p h à m nhân nguyện ý tin thì tin không tin liền là xong ngược lại cùng bản tọa cũng không có quan hệ gì l a i c a đốt lên một điếu thuốc n g ắ p một cái sau đó xoa xoa con mắt bất quá bây giờ quả thật có một việc bổn tọa vẫn còn đang suy tư chính giữa chuyện gì di lạc phật không ngừng bận rộn hỏi l a i c a búng một cái cho thuốc lá chúng ta cụ thể chỗ an thân vấn đề cũng không thể thời gian dài ở lạc già sơn như vậy đợi tiếp chứ mặc dù quan âm bồ tát không có nói cái gì nhưng là bổn tọa lại cảm giác cũng ngượng ngùng di lạc phật sửng sốt một chút nhưng là bây giờ không ở nơi này chúng ta lại có thể đi đâu bên trong đây đây không phải là bổn tọa khó xử phương sao l a i c a thở dài một cái quả thực cảm giác đối với quan â m bồ tát có chút ngượng ngùng không hổ là bổn tọa rất t i n người tạm thời chúng ta chỉ có thể nơi này di lạc phân nói l a i c a mở miệng yếu ớt đúng nha không thời điểm q u á đến chờ ở kiếm ít tiền bổn tọa phải đi ở mua một cái đỉnh núi đi dù sao bây giờ thuốc lá vấn đề là một cái kiếm tiền mua bán để cho l a i c a không ít kiếm cho nên laika nói chuyện đều có chút nhiều tiền lắm của mà bắt đầu người thành đại sự phật quang l o ạ lên kèm theo một tiếng người thành đại sự nhiên đăng cổ phật ngậm thuốc lá hiện thân mà ra ánh mắt phức tạp nhìn lai ca nhưng mà lai ca đối với lần này giống như là không nhìn thấy hắn tựa như nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt cái này làm cho nhiên đăng cổ phật sắc mặt có chút khó coi sao nói chung một chỗ cũng cộng sự nhiều năm như vậy n g ư ờ i này về phần đi sau đó liền không nhận người sao a di đạp h ậ t lao tăng tới muốn hối đoáy một gói thuốc lá nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu nói lai ca liếc hắn liếc mắt đưa ra hai đầu ngón tay giật giật ý này rất rõ ràng trước kia pháp bảo cái gì đều dễ nói dù sao hắn là một cái người làm ăn a di đà phật lao tăng gần đây trong tay có chút không dư dả có thể hay không tạm thời b á n chịu nhiên đăng cổ phật có chút ngượng ngùng người đang ở đây muốn thí ăn đây l a i c a khinh thường cười một tiếng không có tiền còn muốn hút thuốc di lặc phật tâm thầm vui mừng đứng lên giờ phút này phát hiện đi theo l a i c a lan l ộ t đây là tương đối sáng suốt tối thiểu hút thuốc vấn đề không cần lo lắng nếu không có đi theo l a i c a nhìn một chút bây giờ n i ê n đăng cổ phật liền biết thê thảm giường nào bị laika đủ loại chèn ép bây giờ càng là liền yên đều phải rút ra không d ậ y nổi nhiên đăng cổ phật sắc mặt càng phát ra khó coi nhìn lai、like、ca hử một tiếng không cam lòng hay lại là chậm rãi rời đi chỉ là nhiên đăng cổ phật cũng không có trực tiếp trở lại linh sơn mà là đi tới ly sơn cẩn thận cảm ứng một chút cũng không có phát hiện ly sơn lão mẫu khí tức nhất thời để cho nhiên đăng cổ phật yên tâm đi xuống bắt lại cái này lăng tuyết cái này tiểu nha đầu sau đó phải đi tử tiêu cung có hồng quân cùng nhiều vị thánh nhân bảo giá hộ hàng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa còn có thể nhân cơ hội lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác đường tam tạng Nhân đăng chương p ậ t c ờ năm trăm tám mươi bốn lang tuyết bị bắt giờ phút này lang tuyết đang ở ly sơn cố gắng tu luyện mặc dù chủ yếu bởi vì đường vũ cho một nhiều chút đan dược vấn đề đưa đến nàng tu vi đến đại la kim tiên cảnh giới nhưng là cũng không thể chối nàng bản thân thiên phú ngay cả ly sơn lão mẫu đều nói cái này tiểu nha đầu thiên phú hơn người đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là ở nàng khi còn bé đường vũ đối với phật môn liền đủ loại bắt chẹt một ít đan dược cái gì thật là tựa như đường đậu như thế chính là ăn cho nên bởi vì những đan dược này vấn đề vì lăng tuyết đánh hạ cơ sở a di đà phật n h i ê n đăng cổ phật hiện thân mà ra trên người phật quan g ba phủ chèn ép khí tức lan tràn m ộ n phía nhất thời lăng tuyết nổi lên một tia rợn cả tóc gãy cảm giác nàng ngưng mắt nhìn nhiên đăng cổ phật phòng bị hỏi người là ai thí chủ lão tăng nhìn ngươi có phật duyên có thể nguyện quỷ y ngã phật n h i ê n đăng cổ phật từ mi thiện mục nói lăng tuyết lông mày kẻ đen hơi n h ữ trên người khí thế bay lên không mớn lao tăng chính là phật môn nhiên đăng cổ phật nhìn ngươi cùng phật hữu duyên chuyên tới để phổ độ một phen cơ hội như vậy là bao nhiêu nhân t h à thiết ước mơ ta không có hứng thú lăng tuyết không sợ nhìn nhiên đăng cổ phật cái này lao ra hỏa một nhìn chính là nghiêm trang đạo mạo đức hạnh hơn nữa còn không có hảo ý vô tình hay cố ý muốn bóp vỡ trên người một cái đưa tin pháp bảo như vậy pháp bảo là ly sơn lão mâu giao cho nàng nếu là gặp phải nguy hiểm liền bóp nát nàng sẽ cảm giác chỉ là còn không chờ lăng tuyết có cái gì động tác đây phát hiện toàn bộ người cũng đã bị nhiên đăng cổ phật khí thế bao phủ ở rồi ngay cả động một ngón tay đều không thể rồi trong cảnh giới tuyệt đối áp chế nàng căn bản không có biện pháp nào đi phản kháng lao tăng lòng tốt phổ độ của ngươi ngươi lại không biết điều nhiên đăng cổ phật hừ một tiếng vung tay lên lăng tuyết cả người không khỏi bay cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút vì để tránh cho đêm dài lắm rộng hắn chuẩn bị lập tức rời đi nhưng mà ly sơn một ít đệ tử hay lại là nơi này chạy tới vung ra lăng tuyết s ứ muội ngươi rốt cuộc muốn làm gì vung nàng ra nhiên đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu tá âm vang dội ở mọi người bên h a i nhất thời tất cả mọi người đều sủi lơ trên đất thống khổ bịt kín lỗ thai nhưng là phật â m thẳng vào n ã o hải căn bản là không có cách ngăn cản ở phật â m bên dưới một số người rối rít thất khiếu chảy máu a di đà phật trời cao có đức hiếu sinh ngã phật từ bi nói xong nhiên đăng cổ phật trực tiếp lắc mình rời đi ly sơn mang theo lăng tuyết hướng tử tiêu cung đi hắn cho là mình làm hoàn toàn không có sai hết t hệ các thứ này nhìn như là vì thuốc lá vấn đề nhưng là càng nhiều hay là muốn thay thánh nhân giải quyết đường tam tạ một cái như vậy đại phiền thoái theo nhiên đăng cổ phật xuất hiện ở tử tiêu cung nhìn bị hắn bắt giữ lang t u y ế t tiếp dẫn cùng chuẩn đề s ư ơ n g sở liếc nhau một cái bọn họ có chút khinh thường hèn hạ như vậy thủ đoạn nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền nhiên đăng cổ phật đã đem nhân cho bắt được rồi bây giờ đường tam tạng ỵ vào chính mình tu vi c ư ờ n g đại liên tiếp làm nhục thánh nhân thật sự để cho lão tăng bất mãn nhưng là đường tam tạng tu vi c ư ờ n g đại lão tăng không có năng lực làm chỉ có thể ra này hạ sách vì thánh nhân phân lưu hết thể nhân quả đều do lão tăng lương đeo nếu là có thể vì thánh nhân giải bờn dù cho hồn phi phách tán cũng không chối tử nhiên đăng cổ phật chính nghĩa lăng n h i n nói có đạo lý quả nhiên hay lại là nhiên đăng cổ phật trung thành nhất tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng ở tâm lý khen ngợi một tiếng ngược lại liền nghĩ tới tiểu tới nếu như sớm biết rõ tiểu tới đây cái đức hạnh chơi đùa một cái giải quyết t ậ n gốc lúc đó nên cho hắn bãi nhiệm đối với bãi nhiệm lai、like、ca chuyện này lúc ấy không phải không có suy nghĩ qua nhưng là không có tuyệt đối thích hợp nhân tuyển để cho người ta nhiên đăng cổ phật làm nhân ra không làm nhân ra liền muốn làm một cái lão nhị súng bắn chim đầu đàn lão nhị mới có thể sống lâu dài nhìn một chút lai、like、ca gặp gỡ liền biết một lời không hợp to mồm đi lên được rồi việc đã đến nước này chỉ có thể như vậy chuẩn đề nói nhìn lăng tuyết liếc mắt đã như vậy như vậy nhất định phải thật tốt đặt kế hoạch một phen tốt nhất bố trí cái gì trận pháp có thể vây khốn đường tăng tạng bất quá cái này có chút không thực tế bởi vì hắn thân hoài không gian phát tắc muốn lấy trận pháp vây khốn hắn không khác nào nói v ớ vẩn lao ca hai tìm được hồng quân cũng muốn hỏi, hỏi hồng ỏ i h quân có hay không có biện pháp gì nhưng là hồng quân cười nhạt không nói một lời liền đi vào nội các rất rõ ràng đối với bọn hắn sự tình là một loại ngầm thừa nhận trạng thái nhưng là chính bản thân hắn lại không nghĩ dính bảo ngược lại lão ca hai vừa nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn nói các ngươi phật môn u chuyện không có quan hệ gì với ta cái này làm cho lão ca hai á m mắng lên chẳng nhẽ cho lăng tuyết đưa trở về kia sợ sẽ là đưa trở về phòng chừng đường tam tạng cũng sẽ không như thế liền như vậy đã như vậy còn không bằng nghĩ biện pháp để cho đường tam tạng đi vào khuôn khổ chỉ là được thế nào đi uy hiếp đây không chiêu nha hạ giới đông hải biên giới chỗ ly sơn lão mẫu thần sắc thần ra tuyết nhi gặp nguy hiểm đường vũ sắc mặt trực tiếp lạnh lùng xuống dưới mang theo ly sơn lão mẫu thi triển không gian phát tắc bước ra một bước quay trở về ly sơn thấy chúng đệ tử nằm trên đất người bị thương nặng ly sơn lão mẫu mặt đẹp băng hàn n h i ê n đăng cổ phật ta còn không tìm hắn đi hắn lại bắt đầu đắc ý đường vũ trong lúc bất chợt n ở nụ cười vô tận thần niệm tán lạc đầy đủ mọi thứ cũng có hiện tại trước mắt với tử tiêu cung cảm thấy lăng tuyết khí tức đường vũ thoáng hơi trầm âm cũng hiểu tới đây là muốn gây sự tình nha rất rõ ràng là nghĩ dùng lăng tuyết tới uy hiếp chính mình xem ra bọn họ ngày tốt là quá đủ rồi ly sơn lão mẫu mặt đẹp hiện đầy lạnh giá thật coi ta thiệt giáo không người sao lại dám đánh làm tổn thương ta thiệt giáo đệ tử tuyết nhi ở tử tiêu cung ta h ã y đi trước đường vũ nói xong bóng người trực tiếp biến mất theo hướng tử tiêu cung không ngừng đến gần đường vũ lần nữa cảm thấy ở tử tiêu cung bên trong có một cổ lực lượng cường đại lần trước hắn cũng cảm giác được cổ lực lượng này rất cường đại nhưng là tuyệt đối không phải thuộc về hồng quân bản thân cổ lực lượng này thật quen thuộc tiểu linh trong mắt nổi lên tia tia hư vô khí t ứ c lệ lươi liếm môi một cái thanh âm để lộ ra một tia khát vọng ta thật muốn ăn rồi hắn giờ phút này tiếp dẫn cùng chuẩn đề lão k hai vẫn còn ở thương nghị làm sao bây giờ thương lượng tới thương lượng đi cũng không có thương lượng cái như thế về sau bằng không cho tiểu cô nương này một bồi thường nhiều chút đang cùng đường tam tạng thật tốt nói một chút coi như hết tiếp dẫn đề nghị nói ta p h ỏ n g chừng đường tam tạng lập tức sẽ tìm tới vừa nói tiếp dẫn thở dài một cái không có cách nào đối phó hắn nha căn bản dết có chết nhân ra liền liên lão sư đều làm không được đến sự tình ngươi và ta càng không làm được ta xem ra thả nàng đi sau đó cho một bồi thường nhiều chút đang cùng đường tam tạng thật tốt nói một chút tối thiểu chúng ta không có ác ý phải không không có làm gì tiếp dẫn thanh âm mang theo thật sâu vô lực chuẩn đề suy nghĩ một chút thở dài một tiếng đáng chết n à y còn không có cách nào cũng được cứ dựa theo sư huynh như lời ngươi nói đi làm đi thả nàng tự cấp nàng một bồi thường nhiều chút thận lực để cho nàng cùng đường tam tạng t hiểu lầm nha cuối cùng lão ca hai quyết định hay lại là thả lăng tuyết cái này tiểu nha đầu đi Chủ nếu là không có biện pháp đi đối phó đường tam tạng liên liên hồng quân cũng sắp xếp lăng không được nhân bọn họ có biện pháp gì thật vất vả đường tam tạng tin tức để cho bọn họ quá đi một tí cuộc sống an ổn chẳng lẽ còn không quý trọng thời cơ này bọn họ hoàn toàn tin tưởng nếu là thật tổn thương cô gái này một sợi lông như vậy ngày tháng sau đó có thể tưởng tượng được phòng chừng đường tam tạng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ nhân nha có lúc nên nhận túng được nhận túng vừa nghe đến hai vị thánh nhân nói muốn thả lang tuyết nhân đăng cổ phật nhất thời t r ư n g lớn con mắt hắn thấy mặc dù đường tam tạng cường đại nhưng là chỉ phải tiếp nhận uy hiếp như cũ có biện pháp đi đối phó hắn nhưng là không nghĩ tới hai vị thánh nhân lại như vậy kinh sợ trực tiếp phải thả người hơn nữa còn phải cho nhân một nhóm thiên tài địa b ả o làm bồi thường người có thiên tài địa b ả o cho ta không tốt sao tối thiểu có thể hối đoái hai gói thuốc lá đi theo n h i ê n đăng cổ phật hai vị thánh nhân khó thành đại sự không có buông tay đánh một trận dũng khí như thế làm sao có thể thành đại sự n h i ê n đăng cổ phật có chút bất mãn nhưng là hai vị thánh nhân đã quyết định hắn cũng không có cách nào phản bác a di đ à phật hai vị thánh nhân làm quyết định liền có thể dừng một chút n h â n đăng c ủ a phật tiếp tục nói cũng là lao tăng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đưa đến nghĩ tới như biện pháp này để cho hai vị thánh nhân khó xử đúng là, là lao à l tăng không đúng nhưng là lao tăng một lòng muốn làm hai vị thánh nhân bài ưu g i ả i nạn càng muốn v ì phật môn phát triển mà làm một lớp cố gắng nếu là đường tam tạng thật nơi này bị quản chế với uy hiếp như vậy phật môn thật sự có tổn thất thậm chí cũng sẽ trở về a di đà phật bây giờ phật môn đã không có nhân bị phật tổ mang đi lần nữa tự lập môn hộ ỉ vào đường tam tạng bên dưới mà tùy ý làm vậy sợ rằng phật môn đã trở thành tam giới chê cười n h ê n đăng cổ phật nói chính nghĩa lâm nhiên hoàn toàn là đứng ở vì phật môn lên đường góc độ mà lo lắng nghe vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái dù sao hắn đúng là vì phật môn mà làm ra những chuyện này tự nhiên không tốt đi trách cứ hắn chủ yếu là đường tam tạng không dễ chọc bọn họ không chọc nổi ngươi đ ố i phật môn trung thành c h i tâm chúng ta tự nhiên biết rõ chuẩn đề thở dài một cái nói chỉ là đường tam tạng hắn không phải dễ chơi liền liên lão sư cũng cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào làm sao hướng chúng ta có lẽ đường tam tạng hắn thật có thể bị quản chế với uy hiếp nhưng là vạn nhất hắn không bị quản chế với uy hiếp đây hơn nữa lấy người khác đi uy hiếp nếu là lời đồn đãi đi ra ngoài nhất định đối phật môn danh dự tạo thành một ít điểm nhơ cho nên vẫn là mau mau thả người đi chuẩn đề vừa nói vung tay lên đem trên người l ă n g tuyết cấm kỵ chi thuật giải khai l ă n g tuyết nhìn vài người có chút không hiểu không biết do bọn họ rốt cuộc muốn làm gì tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếp nhau một cái người sau hơi hơi do dự đi tới mang trên mặt n ị n h hót nụ cười ngươi chính là l ă n g tuyết nhỉ quả nhiên không sai thiên tư thông minh chúng ta sư huynh đệ hai người cũng không ác ý ngươi đừng lo cái gì thật xin lỗi dùng loại phương thức này đưa ngươi mời đi theo người yên tâm chúng ta tuyệt đối không có ác ý chuẩn đề cười hắc hắc ngược lại từ trong lòng ngực lấy ra một thanh trường kiếm này là năm đó ta tiện tay l u y ệ n chế mặc dù là tiện tay l u y ệ n chế nhưng là cũng là hiếm có pháp bảo ta xem ngươi cái này tiểu nha đầu cho ta đợi hữu duyên sẽ đưa cùng ngươi đi nhưng mà chuẩn đề đám người cảm giác mình đều phải hộc máu một cái đường tam tạng không trọc nổi bây giờ một cái tiểu cô nương cũng là không trọc nổi bất quá chuyện này cũng lạ nhiên đăng cổ phật làm sàng làm bậy nếu không làm sao sẽ phát sinh sự tình như thế đường đường trong thiên địa thánh nhân lại đối một cái tiểu nha đầu không lưng quỳ gối tạo nghiệt nha chủ yếu ai bảo nhân phía sau là đường tam tạng đây không chọc nổi coi như là bọn họ nhẫn nhục phụ trọc rồi tin tưởng hồng quân nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó đường tam tạng nhất định không thể nào trơ mắt nhìn hắn như vậy tùy ý làm vậy cho nên tạm thời còn cần nhẫn lại lăng tuyết k ỳ quái nhìn đến mấy người bọn hắn trong lúc bất chợt lấy l ò n g để cho nàng có chút mờ mịt vô tận uy thế vào thời khắc này không còn gì lên chuẩn đề cùng tiếp dẫn không khỏi lui về sau một bước lang tuyết cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g đã bị đường vũ ôm ở trong ngực đường tam tạng đường tam tạng đừng hiểu lầm chuẩn đề thân sắc đại biến nóng này nói chúng ta không có tổn hại hắn nhìn đường tam tạng lạnh giá sắc mặt chuẩn đề chỉ cảm thấy tim đập rộn lên gặp hoàn toàn cho đường tam tạng c h ọ c giận xảy ra sự tình như thế cùng chúng ta không có quan hệ đều là nhiên đ ă n g cổ phật tự tiện làm chủ ta đã trách phạt cho hắn rồi vì thâm biểu ngày n ấ y ta còn tặng cho cái này tiểu nha đầu một thanh bảo kiếm chuẩn bị không ngừng bận rộn mở miệng nhưng mà đường vũ sắc mặt băng lạnh tới cực điểm Đường đại đáng ạ i đ sợ uy thế ở trên người hắn lan tràn lên nổi lên trận trận ba động p h ả n g phất bốn phía gian cũng đông đặc ở giờ khác này đường vũ không nói một lời bóng người mơ mơ hồ hồ một sát na bốn phía toàn bộ đều là đường vũ bóng người tiếp dẫn cùng chuẩn đề kinh hãi toàn thân pháp lực lan tràn nhưng là ở đường vũ cường đại phát lực ba động hạ hai người dối rít đến bay mà ra liếc nhau một cái từ mỗi người trong mắt thấy được một chữ đó chính là chạy vê anh một cổ nhu hòa lực lượng từ tử tiêu cung nội bộ lan tràn lên vốn là phải chạy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng dừng lại bước chân hồng quân bóng người phơi bày xuất hiện ở đường vũ đối diện bọn họ cũng không có muốn muốn tổn thương cái này tiểu nha đầu cho dù là bọn họ nghĩ ta cũng sẽ ngăn cản quả quyết sẽ không để cho bọn họ làm ra như thế chuyện khóe miệng của đường vũ nổi lên một nụ cười lạnh lùng lời nói này e m h a i nhưng mà hết thể này chẳng qua chỉ là xây dựng ở bản thân mình thực lực nếu là không có thực lực tuyệt đối ai sẽ cùng mình nói chuyện như vậy hồng quân thở dài nói đường tam tạng tạm thời không nên động thủ ta có một số việc cùng người thương nghị đường vũ hơi nhũ mày không biết do hồng quân muốn thương nghị với mình đến đồ chơi gì muốn biết rõ với nhau có thể là đối lập mặt ta hy vọng ngươi có thể tạm thời buông xuống ta ngươi giữa ân đoán hồng quân nghiêm nghị nói húng chi luôn nói đến ta ngươi giữa cũng không có tuyệt đối ân đ o á n chứ Á đường vũ châm c h ọ c cười một tiếng cho nên có ý gì nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề đám người lướt mắt hồng quân vung tay lên tỏ ý bọn họ tạm thời lôi bước theo vài người rời đi hồng quân chậm rãi nói quy khư có ở đây không nhất bành trướng cái này cùng ta có quan hệ gì đường vũ nhốn vai một cái ta hy vọng nếu như có thể ta ngươi liên thủ bổ hạ phong ấn ngăn cản quy khư bành trướng nếu không quy khư như vậy bành trướng đi xuống rất có thể sẽ chiếm đoạt tam giới đến lúc đó chân chính vạn vật quy khư tam giới hư vô như vậy kết quả chỉ sợ cũng không phải ngươi muốn thấy được đi bằng vào ta một người pháp lực căn bản là không có cách hoàn toàn phong ấn quy khư cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời liên thủ ngăn cản quy khư bành trướng hộ vệ tam giới như thế cũng coi là đại công đức một món chương năm trăm tám mươi sáu hệ thống là ngươi sao đường vũ chân mày cao lại phong ấn quy khư không thể nào đối với quy khư thâm có lý giải đường vũ tự n h ậ đại công n bản là k h có cách phong ấn quy、khư. Vô tận không gian trọng gian đức i thời gian giao p h đường, đường vũ nợ nụ cười ngươi cho là ta quan tâm sao húng chi tam giới là ngươi hồng quân hết thệ các thứ này hẳn là ngươi bận tâm mới đúng cùng ta có quan hệ gì ta chỉ là bảo vệ tốt người bên cạnh liền có thể về phần người khác cùng ta có quan hệ thế nào hồng quân hơi n h ư mày chẳng nhẽ tam giới ngươi đều không để ý nếu như ngay cả người bên cạnh đều bảo hộ không được cái thế giới này hủy diệt cùng ta có quan hệ gì cái thế giới này cũng không phải ta đường vũ cười lạnh một tiếng hồng quân thật sâu nhìn đường vũ l ê n mắt đường tam tạng ta hy vọng không muốn xen lẫn ta ngươi giữa ân đoàn cá nhân đây là quan hệ đến tam giới đại sự h ạ n nhất cắt bên cạnh ngươi chừng mấy vị t h á n h nhân các ngươi cũng không làm được sự tình ngươi cho là ta liền có thể làm được sao ta cũng bất quá chính là t h á n h nhân thôi chính là t h á n h nhân hồng quân lắc đầu mất nợ nụ cười ngươi cái này t h á n h nhân nhưng là vượt xa người khác hồng quân thần sắc nghiêm nghị xuống dưới đường tam tạng ta thật lòng hy vọng ngươi có thể liên thủ với ta đồng thời ngăn cản quy khư bành trướng quy khư rốt cuộc là cái gì đường vũ biết do còn hỏi nói tại sao liền ngươi cũng như vậy kiên kỵ ngươi là đang hỏi đã từng quy khư còn bây giờ là quy khư có cái gì bất đồng sao Đã đầu. đó địa, từng quy vô tận thần ma sinh ra nơi, là vạn vật mới bắt thành nhất tới sinh nơi, vạn Hồng quân nói, sau đó quy biến thành nhất phương cấm địa, cũng chính là bây giờ quy quy quy sau bây khư khư khư, vô ma mới cấm ra là là ở trong đó rốt cuộc có cái gì, ta cũng gì, đó có cuộc cái kết h ô n g b i rõ, ta c hợp ư tưởng a kia gian từng thần từng một ớt thức trôn vào một chút cũng không có hết thời kết Liên đến bản chính mình cũng không con sông. đi đại đã đem sâu quá. yêu và vào Ở cổ có h ý hồng quân lời nói ngay từ đầu quy khư vạn vật mới bắt đầu thậm chí có thể nói là thiên địa sơ khai sau đó vô tận không gian trồng thời gian giao hội hóa thành cấm địa chỉ là vì sao lại diễn biến thành bây giờ bộ dáng như vậy đây thậm chí còn đang không ngừng bành trướng lên n à y không biết nhưng là ta cảm thấy bên trong rất đáng sợ mang theo vô tận sức mạnh thời gian hồng quân nói bây giờ quy khư bành trướng nếu không phải tiến hành n g ă n cản như vậy theo quy khư không ngừng bành trướng sợ rằng tiên đạo nơi càng n g à y càng ít thậm chí sẽ bị quy khư hoàn toàn chiếm đoạt thật sâu nhìn hồng quân liếc mắt đường vũ nói đây là ý tưởng của thiên đạo cũng là ngươi tự mình bản thân ý tưởng có cái gì bất đồng sao hồng quân nói đạo của ta gần thiên đạo ta tự mình duy trì tam giới thăng bằng vận chuyển đường vũ khinh thường cười một tiếng ngươi nói gần thiên đạo có lẽ ngươi nhưng là thiên đạo nhưng là thiên đạo không phải ngươi đã như vậy ngươi nói gần thiên đạo tam giới hết thệ cùng ta có quan hệ thế nào đường v ũ nói duy trì tam giới quy luật vận chuyển thăng bằng đây không phải là ngươi chức trách sao hợp thanh thiên đạo nhất định chính là miễn phí cho thiên đạo làm thuê cho dù hồng quân có dị tâm muốn thoát khỏi này thiên đạo trói buộc nhưng là lại lại không thể không duy trì tam giới thăng bằng đây là một cái mâu thuẫn tới cực điểm cảm giác muốn tránh thoát thiên đạo trói buộc nhưng là còn phải miễn phí cho thiên đạo làm thuê hơn nữa còn bị thiên đạo hạn chế chính hắn nói đối với quy khư ta bản thân một người thực lực đúng là vẫn còn chưa đủ hồng quân thở dài nói đường tam tạng ta thật hy vọng ngươi có thể suy tính một chút nếu là quy khư không ngừng bành trướng tam giới hư vô đối với ngươi cũng không có bất kỳ c h ỗ t ố t có lẽ ngươi sẽ không chết đi nhưng là bên cạnh ngươi người đâu bọn họ có thể thoát khỏi quy khư sao tối thiểu hiện ở quy khư bành trướng không lớn về phần ngươi nói sẽ chiếm đoạt tam giới ừ ta phỏng chứng yêu cầu r ấ t trưởng một ít thời gian đường vũ trách móc cười một tiếng có lẽ khi đó ta có thể phá thiên đi măng của bọn hắn siêu thoát ngay vậy hồng quân nợ nụ cười khẽ lắc đầu một cái n g ư ơ i n g h ĩ quá đơn giản có lẽ ngươi có thể p h á thiên nhưng là giới hạn với chính ngươi ngươi có thể siêu việt với thiên đạo bên ngoài bên cạnh n g ư ơ i n h â n chưa chắc hồng quân nhìn l a n g tuyết lên mắt liền lấy nàng mà nói đi thực lực bản thân chưa đủ căn bản là không cách nào hoàn toàn rời đi thế giới thiên đạo có lẽ ngươi không tin tưởng nhưng là ta nói đều là thật dừng một chút hồng quân tiếp tục nói hơn nữa đường tam tạng ngươi không có cảm giác được sao cái gì thiên đạo không yên ở dần dần c ự yếu hồng quân nói một khi thiên đạo c ự yếu ngươi có nghĩ qua hậu quả gì sao tam giới hư vô hỗn độn k i ế p hiện mà hết t h ể này rất có thể cũng là bởi vì ngươi một cái như vậy biên số đưa đến ra như vậy một hệ liệt vấn đề đường vũ khép tới một cái ngươi thật đúng là để mắt ta chỉ là ở tâm lý lại trầm tư vì sao lại như thế thật chẳng lẽ là bởi vì mình hoặc là trong cơ thể mình k i a m ộ t tia chia ra thần hồn ta dung hợp thiên đạo tự nhiên cảm thấy một ít các ngươi thật sự không cảm giác được đồ vật hồng quân nhẹ nhàng nói nếu như theo theo quy khư không ngừng bành trướng ngươi nói sẽ như thế nào tam giới bị nuốt hết đến lúc đó đối với q u y ế hư thậm chí liền liền thiên đạo cũng không có bất kỳ biện pháp nào cho nên thiên đạo biện pháp duy nhất chính là ngủ say nơi này mà đến từ sở hữu né tránh q u y ế hư sau đó ở vô tận tuổi n g ư ờ i hậu với vô tận trong h ư ớ n đ ộ i lần nữa diện hóa thiên địa thiên đạo hồi phục trọng tố sinh mệnh hết t hệ các thứ này bất quá chỉ là n g ư ờ i đoán hơn nữa ta vừa mới cũng nói tam giới hủy diệt cùng ta có quan hệ thế nào đ ư ờ n g vũ bình tĩnh nói này không phải ta vận tâm sự tình hồng quân lắc đầu một cái không phải suy đoán là ta cảm giác thiên đạo ở dần dần c ự yếu khí vẫn chưa đủ c à nhưng g p á t thiên ra để cho thiên đạo cực yếu lại đi. đ cho cực Khí lại vận. yếu ờ vũ thân thể một trận. Trong phút chốc sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Hệ thống chốc như Hệ giấy. sắc là ấ y tay chính cướp mình Phật không khí Nhưng trong ngừng đến vận. từ đoạt đạo l hết t hệ các thứ này khí vận đều là thuộc về thiên đạo khí vận lấy khí vận tới hối đoái đủ loại thứ tốt nhìn như mình là đang lớn lên nhưng là khí vận tuy nhiên cũng bị chính mình cho đổi đường vũ không khỏi sợ hãi đứng lên liên quan đến hắn nuốt nước miếng một cái chia ra t h ầ n hồn không ngừng cướp đoạt khí vận giờ phút này đường vũ tâm loạn như ma cẩn thận cảm ứng chính mình thân hồn không có phát hiện tại có gì khác nhau đâu dạng ít nhất hắn thấy là hồn nhiên nhất thể hệ thống là n g ư ờ i sao đột nhiên với trong thần hồn lộ ra một đôi trong mắt đó là cũng giống như mình con mắt chỉ là này đôi ánh mắt lại bình tĩnh hào không gợn sóng nói cho đúng không mang theo chút nào cảm tình không thấy được bất cứ ba đ ộ c gì thì nộ ai nhạc hắn lấy một loại cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình tư thái ở ngưng mắt nhìn đường vũ ông đầy đủ mọi thứ biến mất dần dần không nhìn thấy tinh tế cảm giác cũng rốt cuộc không cảm giác được sắc mặt của đường vũ tái nhợt d ọ người chương năm trăm tám mươi bảy người thành đại sự chạy đường vũ tâm loạn như ma thân hồn chia ra nay căn bản là không có cách nào giải quyết sự tình chẳng nhẽ chặt đứt kia một kia t h ầ n hồn sao thân hồn không hoàn toàn sinh tử khó liệu cho dù hắn may mắn còn sống cũng sẽ hoàn toàn biến thành một người n g u nốc sở hữu d â y r u a có hết thảy đều sẽ trả chi đông lưu hắn căn bản không khả năng làm như thế nhưng là chẳng nhẽ cuối cùng để cho kia phân giải thần hồn tướng chính mình thay thế sao không có thuộc về mình hết thảy như vậy chính mình còn là mình sao giờ phút này đường vũ thẫn thờ đứng không núp ních h ồ n quân đưa mắt nhìn đường vũ lên mắt cảm giác hắn có chút kỳ quái không phải nói tự mình không quan tâm tam giới chúng sinh sao vì sao lại toát ra như thế bi ai biểu tình đường tam tạng nếu như có thể ta thật hy vọng ta ngươi tạm thời b ô n g xuống thành kiến hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời liên thủ ngăn cản quy khư bành trướng nếu không quy khư như vậy trường thành tiếp chiếm đoạt chúng sinh như vậy tam giới chúng sinh nhất định toàn bộ hủy diệt hồng quân thở dài nói khi đó không có ngươi không có ta người quen biết cũng không có đầy đủ mọi thứ cũng t r ô n ở kia một trận hỗn độn đại kiếp bên trong kết quả như thế là ngươi mới không có lẽ là khi đó ngươi có thể siêu thoát không sợ hỗn độn đại kiếp nhưng là cuối cùng còn lại vậy là cái gì vạn vật quy khư thế giới hủy diệt chỉ có chính mình đứng ở năm tháng trường hà cối u nhìn thiên địa mở lại luân hồi trọng tố khi đó ngươi có hay không cảm giác cô độc đây hồi nhìn sang cố nhân không còn ngửa mặt trông lên tương lai một mảnh hư vô chỉ có ngươi với năm tháng trường hà trung vạn cổ bất hủ đường vũ m ở mịt nhìn về phía hương quân đột nhiên nghĩ tới lúc ấy ở quy khư trung bản cổ đại thần nói chuyện nếu là vô tận thiên địa rộng lớn chỉ có ngươi một người có từng sẽ cảm giác cô độc đ ư ờ n g vũ đột nhiên cười lời này của ngươi nói ta tin sao ngươi hợp thành thiên đạo luôn là dù là hỗn độn kết hiện ngươi cũng cùng thiên đạo gắn bó tướng t ồ n tân khai thiên địa thật sự có sinh mệnh đều là ngươi nô lệ đây là ngươi lúc ấy nói chuyện với ta không phải sao đ ư ờ n g vũ nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ vẫn là câu nói kia tam giới hư vô cùng ta có quan hệ gì ta chỉ là muốn cẩn thận bảo vệ người bên cạnh có lẽ ngươi là tam giới c h i chủ ngươi tồn đang duy trì tam giới trật tự hộ vệ tam giới thăng bằng nhưng là thương thế của ngươi hại người bên cạnh ta ta không quan tâm ngươi làm cái gì dạng công lao vĩ đại Đó cùng ta k hồng quân bình tĩnh nói chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là nhất thời xung động hơn nữa cũng không có thật muốn tổn thương cái này tiểu nha đầu thậm chí bọn họ hoàn nguyện ý cung cấp một ít pháp bảo làm bồi thường cái này tiểu tiểu h i ể u lầm ta hy vọng có thể đến đây chấm dứt bây giờ tam giới một nhóm bận tâm sự tình chờ đợi hồng quân xử lý đây nếu là vào lúc này đường tam tạm tử cắn không bông như vậy đối với hồng quân mà nói càng là tuyết thượng gia sương cho nên này không phải kinh sợ đây là vì đại cuộc mà lo lắng đường vũ nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của hạ khinh thường n ở nụ cười đến đây chấm dứt đại ca ca bọn họ cũng không có làm tổn thương ta trả lại cho ta một thanh bảo kiếm lang tuyết lôi kéo một chút đường vũ ống tay náo nhỏ giọng nói đáng thương nha đầu hết thể các thứ này đều là ngươi ca có thực lực nếu không bọn họ làm sao sẽ như thế như vậy nhật túng còn đối với ngươi dùng mọi cách lấy lòng đây đường vũ lật rồi một cái lên mắt nhìn hồng quân khen nhữ mày một cái nếu như sau này bên cạnh ta quan tâm nhân gặp phải nguy hiểm ta tìm ngươi ta bất kể có phải hay không là ngươi làm ta tìm ngươi bị ngươi chỉ mũi uy hiếp hồng quân sắc mặt có chút khó coi nhưng mà hay lại là một câu nói đều không nói đường vũ bóng người chậm rãi tiêu tan ở tử tiêu cung bởi vì chính mình thần hồn vấn đề giờ phút này cũng không có tâm tình ở tìm bọn họ để gây sự rồi nội tâm của đường vũ r u n g mạnh như c ũ thật lâu chưa từng bình tĩnh nhìn đường tam t ạ n g rời đi bóng người hồng quân nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của hạng cuối cùng không thể làm gì thở dài một cái về phần n i ê n đăng cổ phật thứ nhất chạy chính là hắn người thành đại sự muốn xem đúng thời cơ kịp thời rút lui biết rõ không đánh lại còn phải sát đó là nhất thời c h i dũng khó thành đại sự vô cùng lo lắng chạy trở về linh sơn con long vẫn còn sợ hai hướng bốn phía nhìn một chút không có cảm giác được đường tam tạng khí thức lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại nhưng mà mới vừa đốt lên một đ i ề u thuốc một thanh sáng trói ác liệt vô cùng kiếm quang lan tràn mà tới phản phất đem trọn tọa linh sơn cũng bao phủ nhân đăng cổ phật quá sợ hãi đưa tay một chuỗi phật c h â u quất ra mà ở cường thế vô cùng kiếm quang bên dưới phật trâu dối dít n h i ề n nát thưa cơ hội này nhiên đăng cổ phật nhanh chóng lui về phía sau trên đầu còn mang theo một ít mồ hôi như không phải mình né tránh kịp thời sợ rằng đã bị này n h ấ t kiếm cho bồ một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên màu v à n g nhạt quần áo nhẹ nhàng rung t ú n nàng sưng sững ở trên trời cao mặt đẹp tràn đầy lanh ý đáng yêu khỏe miệng hơi nhếch lên mang theo một tia lạnh lùng nàng mặt không chút thay đổi ngưng mắt nhìn nhiên đăng cổ phật a di đà phật ly sơn lão mẫu người ý muốn như thế nào nhiên đăng cổ phật lớn tiếng nói đi ta ly sơn đem người bắt đi còn đả thương ta tiệt giáo đệ tử người thật đã cho ta tiệt giáo không người sao l y sơn lão mẫu trong tay trường kiếm nhắm vào đến hắn trận trận đáng sợ sát khí lan tràn tới bốn phía uy thế bao phủ phảng phất ngay cả không gian cũng đông đặc ở giờ khắc này rồi a di đạo phật l ã o tăng chính là vô tâm c h i thất nhân đăng cổ phần nói đã thương tiệt giáo người là l ã o tăng không đúng l ã o tăng nguyện ý làm ra một bồi thường nhiều chút nhưng mà tâm lý kêu khổ đứng lên bây giờ hắn đã không có p h á p bảo dù sao ngay cả h i ê n cũng rút ra không d ậ y nổi ở một cái nhìn l y sơn lão mẫu đằng đằng sát khí dáng vẻ cầm kiếm mà tới rõ ràng cho thấy muốn chính mình bệnh nha giờ phút này nhiên đăng cổ phật đến nóng n ả y mà ở tâm lý lại đối hai vị thánh nhân có chút bất mãn nếu là thật tiếp tục dùng lão tăng b i ệ t pháp lấy lăng tuyết đi uy hiếp đường tam tạng bọn họ làm sao có thể ngông cuồng như vậy bồi thường ta giết ngươi ta cũng cho ngươi một bồi thường nhiều chút ly sơn lão mẫu vung động bảo kiếm trong tay trong phút chốc vô tận uy thế b ả o phủ mà tới á n h kiếm chỗ đi qua phản phất là mang theo hủy thiên d i ệ t địa b a i bất quá ly sơn lão mẫu khí tức khống chế rất tốt hết thẻ các thứ này sát ý cũng chỉ giới hạn ở nhiên đăng cổ phật một người cũng không có lan tràn tới một phía nhiên đăng cổ phật thần sắc chung quanh hắn chắp hai tay với phía sau lộ ra một đạo to lớn bóng người và nóng đạo thân ảnh kia với nhiên đăng cổ phật độc nhất vô nhị nhưng là lại là một cái người khổng lồ một loại tồn tại t ừ trên người hắn toát ra vô tận kim sắc quang mang bốn phía gian một trận run dày và anh nhiên đăng cổ phật bay ngược mà ra người thành đại sự ly sơn lão mẫu thần sắc không thay đổi sắc mặt băng hàn đột nhiên trên bầu trời một cổ nhu cùng khí tức tràn ngập xuống ly sơn lão mẫu bóng người miễn cưỡng bỡ ở tại giờ khác này cùng lúc đó cổ lực lượng kia c u ố n lên nhiên đăng cổ phật biến mất vô ảnh vô tung tiếp dẫn li sơn lão mẫu ngẩng đầu lên hướng trên trời nhìn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám đem sở hữu in vào nàng thần niệm bây giờ phật môn chỉ còn lại có nhiên đăng cổ phật vẫn còn ở kiên thủ cuối cùng trận địa tự nhiên không thể c h ơ mắt nhìn hắn chết ở li sơn lão mẫu trong tay cho nên ở một khắc cuối cùng tiếp dẫn xuất thủ cứu rồi nhiên đăng cổ phật li sơn lão mẫu hừ một tiếng thu hồi bảo kiếm trong tay nhất thời bốn phía vô tận n h thế cũng trong phút chốc tan thành mấy khói nàng hướng phía dưới linh sơn nhìn một chút đáy mắt nổi lên một tia đẹp mắt đủ cười lắc mình rơi xuống ngày xưa linh sơn nay vẫn còn không thấy năm đó đại lôi âm địa phương vẫn không tệ ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng nói tưởng tượng năm đó linh sơn là biết bao khí phái đại lôi âm tự tọa lạc trong núi phật â m tràn ngập kim quan g sáng trói bây giờ chỉ còn lại có như vậy một tòa trống giống linh sơn hơn nữa còn vết thương c h ố n g chất ở linh sơn đi dạo một vòng nay mới mạn mạn rời đi linh sơn đường vũ tâm loạn như ma nếu quả thật là hệ thống n ư ớ ra chính mình thần hồn như vậy mình rốt cuộc phải làm gì đây k hệ í Chính vận. thật thật mình cướp có m đoạt sự sự số n hắn h đều đổi bị thống r ả lại c o hệ h t Phật m ô người thiên đỉnh. Nhìn như là bọn hắn khí h bọn vận. n n ư là là toàn thể mà nói vẫn như cũ thiên đạo khí có thể nói vẫn n h cũ Có tích có cuối cùng cho lũy thiên thể thật thống. thống, khí mệnh, hệ Hệ nói lợi vận. n đạo đều làm sự số g ư rốt cuộc là cái gì đường vũ câu thông đến hệ thống muốn từ nơi này nó lấy được một cái đáp án thần hồn chia ra thật là n g ư ờ i sao nhưng mà hệ thống không nói một lời vô luận đường vũ nói cái gì hệ thống sử dụng cũng không có bất kỳ trả lời quét trước mặt một đạo thân ảnh hiện lên khóe miệng của ly sơn lão mẫu nổi lên một tia đẹp mắt nụ cười tỉ tỉ lang t u y ế t giòn giòn d ã d ã kêu một câu ly sơn lão mẫu sờ một cái nàng đầu không có bị thương chứ không có lang t u y ế t ngòn m ặ t cười có đại ca ca ở ta tại sao sẽ bị thương đây nhìn về phía đường vũ lê sơn lão mẫu lông mày kẻ đen hơi nhữu ngươi làm sao vậy bị thương không nên nha nhưng là ngươi sắc mặt thế nào khó nhìn như vậy đường vũ lắc đầu một cái không có chỉ là muốn đến đi một tí chuyện tính khác giải quyết một khác cuối cùng bị tiếp dẫn cứu đi đáng chết ly sơn lão m â u mắng nhỏ một tiếng nếu như ta nếu như n h ậ p thánh ta nhất định đánh bọn hắn một trận đường vũ hơi ngần ra miễn cưỡng n ở nụ cười để cho ly sơn lão mẫu n h ậ p thánh hắn tự nhiên có thể làm được nhưng là nếu như mình thần hồn chia ra thật là hệ thống hắn lại bắt đầu sợ hãi thậm chí bản năng không muốn lấy khí vận giá trị ở hối đoái cái gì chính mình tiêu phí càng nhiều khí vận giá trị có phải hay không là hệ thống lớn lên lại càng nhanh đây đối với đường vũ mà nói không có gì so với cái này càng đáng sợ hơn rồi hệ thống biết do hắn đầy đủ mọi thứ tu luyện hết thệ pháp thuật cùng với đối với đạo cảm mộ hiểu rõ ràng một cái chính mình một cái không thuộc về mình chính mình đây mới là đáng sợ nhất tối kẻ địch đáng sợ là mình bọn họ đã không đủ gây sợ rồi đường vũ nhún vai một cái bất quá ta lại phát hiện một món chuyện lạ tình ở tử tiêu cung bên trong có một cổ lực lượng cường đại ba động một đoạn thời gian ta cũng không có cảm giác được là này mấy lần mới phát hiện thiên đạo lực lượng không thể nào nếu là thiên đạo lực lượng ta tự nhiên trong nháy mắt liền có thể cảm giác hơn nữa căn bản không sợ cổ lực lượng này Đều cảm giác được cường đại. đường vũ gật đầu một cái tiểu linh vào đầu ra ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói ba ta thật muốn ăn rồi cổ lực lượng kia người ăn chưa đường vũ tức giận nói cút đi ngủ đi nhưng là ta nhất định sẽ ăn nó tiểu linh không phục nói tung bây giờ xử không ăn nổi sau này ta cũng nhất định có thể ăn nó đứa nhỏ này có chút không biết rõ trời cao đất rộng mặc dù tiểu linh biểu hiện rất là cương đại được chơi ưu đãi nhưng là ở cổ lực lượng kia trước mặt như c ũ không đáng chú ý kém xa rồi ngay vậy ly sơn lão mẫu cũng c h ầ m tư hồng quân có thể mượn thiên đạo lực lượng đây là mọi người đều biết sự tình cho tới bây giờ cũng không biết do hắn còn ẩn núp này một cổ lực lượng khác nhỉ cổ lực lượng này hồng quân k h ô n g chế không được đường vũ bình tĩnh nói cũng đúng liên nguyên đều cảm giác được lực lượng cường đại lấy hồng quân bây giờ thực lực tự nhiên khống chế không được hồi lâu sau hai người rời khỏi nơi này đi tới ô、OK、c quốc bây giờ vô tận tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng vào tới tin tam ca đương ợ c v vũ bình tĩnh nói thiên địa nhân là ba đạo đồng dạng cũng là ba cái ta ở tìm hiểu nếu là một ngày nào đó ba đạo mỗi người lại thành sau đó tam thân hợp nhất có lẽ ta có thể tiến thêm một bước dầu gì cũng có thể đột phá đến hồng quân cảnh giới này nếu là đơn đan v ũ này mà muốn pha thiên tựa hồ có hơi không thực tế rồi dạy một chút ta ly sơn lão mẫu kéo lại đường vũ ống tay á o cảm giác dáng vẻ rất lợi hại đường vũ bật cười mà bắt đầu đạo của ta ngươi không đồng đạo bất đồng nhưng là khác đều có thể giao cho ngươi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m ly sơn lão mẫu cặp mắt đông lại một cái sở hữu tu luyện pháp thuật thậm chí còn đối với đạo cảng nộ trong nháy mắt rót vào rồi ly sơn lão mẫu thần n i ệ m chỗ s â u nhất ly sơn lão mẫu cả người tựa như nhập định một dạng không núp ních sau một hồi mới kinh hô thành tiếng thiên tài ngươi chính là một cái thiên tài đáng tiếc ngươi cảm giác nộ thiên giống ta không cách nào chân chính đi tìm hiểu ta thông qua thiên đạo căn nguyên mà vào trong lúc vô tình cảm nộ đến cho nên một người trong đó ngươi thâm vào địa phủ cảm thụ luân hồi một cái khác ngươi ở đây ngưng tụ tín ngưỡng ly sơn lão nỗi quá sợ hay nói từ xưa tới nay chưa từng có ai làm ra này như vậy cử động điên cuồng nếu như ba đạo toàn bộ đại thành một khi hợp nhất đây nên là đáng sợ giường nào lực lượng thiên tượng địa giống như ảnh hình người bị hắn toàn bộ tụ tập ở tự thân đường vũ cờ nhạt vẫn còn ở mầy mò chính giữa có lẽ không nhất định có thể thành công không kia sợ sẽ là không thành công ta cho là cũng có thể để cho ngươi thực lực đại tiến đến lúc đó ngươi nhất định sẽ so với hồng quân càng đáng sợ hơn dừng một chút ly sơn lão mẫu tiếp tục nói nhìn như ngươi đang ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng chi lực nhưng là ngươi lại lấy thiên tượng mà đóng dấu ở chúng sinh hồn phách bên trong bọn họ sinh tử cũng ở đây ngươi một đường giữa chứ ly sơn lão mẫu nhìn nói với đường vũ ta là lấy thiên tượng mà cảm n ộ bọn họ không cùng đường thể nghiệm bọn họ thất tình lục dục đường vũ bình tĩnh nói như vậy ngươi thất tình lục dục đây ly sơn lão mẫu đột nhiên phức tạp nhìn về phía đường v ũ nhẹ giọng hỏi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín l à hầu thủ đoạn mơ hồ cảm thấy đường v ũ nói thất tình lục dục mà đi thiên tượng làm chủ địa giống như là phụ ảnh hình người vì nhập nhìn như là đang ở cảm nộ i chúng sinh tín ngưỡng nhưng là đồng dạng cũng thông qua loại biện pháp này ở cảm nộ i chúng sinh thất tình lục dục nhưng là dẫn đầu dung nhập vào là chính bản thân hắn thất tình lục dục muốn v ớ i thất tình lục dục mà khống chế chúng sinh tự nhiên yêu cầu lấy hắn thất tình lục dục làm chủ n ư n g mắt nhìn đường n ũ ly sơn lão mẫu thần sắc có chút phức tạp nếu là con đường này đi thẳng đi xuống như vậy đường tam tạng hay lại là đường tam tạng sao chính mình thất tình lục d ụ n g chúng sinh sở hữu thất tình lục d ụ n g sở hữu đau khổ đều tại hắn nhất niệm c h i gian hơn nữa hơi không cẩn thận hắn càng có thể bị chúng sinh thất tình lục d ụ n g cắn trả nhưng là nếu quả thật đại thành tiện tay hắn có thể thao túng chính mình thất tình lục d ụ n g thậm chí còn chúng sinh sở hữu h ỉ nộ ai nhạt đều tại hắn nhất niệm c h i gian lấy thiên tượng đóng dấu ở chúng sinh hồn phách sâu bên trong nhìn như là chúng sinh bất tử đường vũ bất diện ngược lại tự nhiên cũng là như vậy chỉ cần đường vũ bất tử giống vậy có thể lấy thiên tượng đem chúng sinh anh chiếu mà ra nhưng này tương đương với sở hữu chúng sinh đều bị hắn thao túng rồi sở hữu chúng sinh h ỉ nộ a i nhạc đều tại hắn nhất niệm chi niệm hắn thật sự đi đường này để cho ly sơn lão mẫu cảm thấy đáng sợ mặc dù ta là dẫn đầu sắp nhập vào chính mình thất tình lục dục nhưng là ta thuận thế làm không cần k h ô n g chế không cần k h ô n g chế đường vũ bình t i n h nói nếu là hắn thật bắt đầu k h ô n g chế chính mình s á p dục rồi như vậy liền hắn cũng có cảm thấy chính mình đáng sợ liên thất tình lục dục cũng có thể khống chế đây cũng là không phải là người như thế nào nhân đơn giản nhất chính là thất tình lục d ụ n g bởi vì có thất tình lục d ụ n g cho nên mới xưng là nhân nếu là không có như vậy cùng g i ã thú khác nhau ở chỗ nào đây dù cho một ít g i ã thú cũng giống vậy có chính mình tình nghĩa nhìn đ ư i ngũ v ly sơn lão mẫu cảm thấy đường tam tạng thật thay đổi muốn biết rõ lúc ấy thỉnh kinh thời điểm đường tam tạng ngay ngắn một cái liền đũ tây thoáng cái ngay cả tây thiên phật môn cũng chỉnh không được mà bây giờ nhiều hơn một tia thành thục trưng trạng có lẽ đây chính là lớn lên đi dù sao ai cũng không thể như ban đầu ma g i i theo la hầu trở lại nhất thời để cho chúng ma thất kinh thằng nhóc con liền tìm ngươi đây ngươi còn tự chui đầu vào lưới nhưng mà ngay sau đó chúng ma phát hiện mình sai lầm rồi la hầu khôi phục đỉnh phong lúc chiến lược có diệt thế hắc liên nơi tay xuất thủ càng là lòng dạ ác độc đối với một ít mật dám phản kháng đến trực tiếp giết không tha bất quá như vậy lôi đ ỉ n h thủ đoạn s á c thực lạ thường hữu hiệu ngắn ngủi mấy ngày la hầu cũng đã đem ma giới cho thống nhất bốn đại ma quân quỷ dưới đất không nói một lời đối với thân phận của la hầu bọn họ tự nhiên sớm liền biết dù sao diệt thế hắc liên đó là la hầu vật ký hiệu nhưng là dù là biết rõ cũng làm bộ như không biết rõ đối với hắn tiến hành một trận cực kỳ tàn ác đổi giết hết thệ các thứ này chính là sợ hãi la hầu đột nhiên thay thế mình vị trí mặc dù ma giới chia năm xẻ bảy nhưng là bọn hắn mấy vị này ma quân đều là nhất phương địa phương l ã o đại đương quán l ã o đại trở về đến người khác danh nghĩa làm tiểu đệ điều này có thể sao tâm lý khẳng định không phải mái mà bây giờ hoàn toàn không có cách nào địa thế còn mạnh hơn người nhân phải hiểu được nhìn kỹ tình thế nhìn bọn hắn bốn cái quỷ dưới đất n ư c hạnh la hầu đi tới đùng đùng một hồi to mồm liền rút đi lên trong đó còn bao gồm hoa nhan ma giới ma quân bốn vị ma quân chung một vị duy nhất nữ ma quân nhưng là la hầu cũng hoàn toàn không có k h á c h khí đùng đùng một hồi to mồm một hồi rút ra ở nơi này hắn không có nam nữ phân biệt chỉ có địch nhân và tiểu đệ khác nhau thứ tội thứ tội cầu ma tộc thứ tội hoa nhan ma quân quỳ sụp xuống đất máu mũi chậm rãi từ trong lỗ mũi thẩm thấu ra ngoài nàng dùng sức hút một cái t h ứ lưu một tiếng lại tiến bảo nhưng là theo tới càng nhiều huyết từ trong lỗ mũi chảy ra âm thầm nhìn la hầu liếp mắt nàng đưa tay xoa xoa hơn nữa còn lao được vẻ mặt đều là rút bọn họ một hồi cộng thêm không lâu trước đây sắc không ít nhân cái này làm cho la hầu cảm giác được tức rất nhiều rồi điều này cũng không có thể trách hắn chủ yếu là khoảng thời gian này thật sự là quá oan hồ rồi bị người liên tiếp đ ổ i r ế t thật vất vả quay trở về ma giới tự cho là đúng thấy được hy vọng nhưng không nghĩ đến chờ đợi hắn vẫn một trận đ ổ i r ế t bây giờ khôi phục thực lực rồi cảm giác mình đứng lên chính mình phải ra tức một lớp rồi la hầu lạnh lùng nhìn bọn họ liếp mắt nhất thời phía dưới bốn vị ma quân câm như hến bây giờ bổn tọa trở về chấp trưởng ma giới các ngươi đã bốn vị thế lực khắp nơi đã thành hình như vậy thì như c ũ còn c h ấ n thủ có ở đây không cùng địa giới đi nhưng là nếu khiến ta biết rõ có ai nhị tâm ta liền c h ỉ n h chết hắn la hầu nghiêm giọng nói bây giờ là ma giới thời buổi dối loạn bổn tọa sẽ không chấp nhận với các ngươi ma giới thế lực khắp nơi đã thành hình nếu là vào giờ khắc này tùy tiện ý nhất chỉ sợ sẽ có một chút phiền thoái hơn nữa tứ phương ma giới mỗi người quản lý bất đồng chủ yếu nhất là còn có thể lẫn nhau ràng buộc giám sát cho nên la hầu cho là còn để cho bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình tương đối khá chỉ cần mình k h ô n g chế bốn người bọn họ liền hoàn toàn vậy là đủ rồi hơn nữa bây giờ quy khư không ngừng bành trướng ở đây sao bành trướng đi xuống có thể ma giới cũng phải bị quy khư cắn nuốt mất rồi cục diện dối dắm la hầu vừa lên mặt cho tiếp lấy chính là một cái cục diện dối dắm chuyện này nhất thời để cho la hầu nhức đầu không thôi nếu như quy khư tiếp tục bành trướng như vậy bọn họ có thể làm chính là tiến vào trong tam giới nhưng mà bây giờ tam giới quy củ đã thành Khi sợ bốn đại ma quân cùng teo lên nói la hầu thân xác như cũng lạnh lùng từ một tiếng chắp hai tay sau lưng thân xác giữa tràn đầy cao ngạo bây giờ ma tộc phong ấn phá vỡ người của ma tộc mà vào tam giới ta hy vọng các ngươi hay lại là ràng buộc một ít nếu là tùy tiện tổn thương p h à m nhân phá hư tam giới thăng bằng sợ rằng căn bản là không có cách phách lối bao lâu tin tưởng các ngươi cũng biết rõ ta nói ý tứ la hầu lạnh lùng nói bốn đại ma quân liếp nhau một cái bây giờ phong ấn vừa mới phá vỡ nếu là người của ma tộc đi sâu vào tam giới ở tùy ý l à m s á t làm như vậy sợ rằng không bao lâu giống vậy cũng sẽ bị lần nữa phong ấn cho nên đối với một điểm này la hầu nói vẫn rất có đạo lý phải phải chúng ta tự nhiên biết rõ bảo đảm hết sức dưới sự ước thúc thuộc cút đi la hầu vung tay lên tỏ ý bọn họ có thể lăn bốn đại ma quân sợ h ã i đến lui xuống theo của bọn hắn lui xuống la hầu xuất hiện ở quy khư và ngoài bây giờ quy khư so sánh với đi qua bành trướng mấy trăm dặm c h ô đi qua một mảnh hư vô tựa hồ toàn bộ đều bị quy khư bên trong tản mát ra hát vụ cắn nuốt mất rồi la hầu cho mày theo quy khư bên trong lan tràn ra hát vụ hắn không khỏi lui về sau hai bước quy khư không giải thích được bành trướng nếu là ở như vậy tiếp tục tiếp toàn bộ ma tộc cũng sẽ bị hắn toàn bộ nuốt mất giờ phút này la hầu có thể không lo âu sao quy khư thiên đạo đất vứt bỏ l i ê n liên hồng quân như vậy nhân cũng không dám đi sâu vào với lần quy khư người rốt cuộc là cái gì la hầu trầm giọng nói làm sao sẽ như thế trăng rừng bành t r ư n g đây nếu là tiếp tục như vậy sợ rằng toàn bộ ma tộc cũng sẽ không còn sót lại chút gì rồi quy khư bên trong tản mát ra lũ lũ hát vụ không nhanh không chậm lan tràn hát vụ qua một mảnh hư vô đầy đủ mọi thứ đều bị hát vụ nuốt chừng lấy từng chút không dư thừa chẳng lẽ ngươi cũng là có ý thức sao la hầu thở dài một cái bây giờ sự tình như thế hắn không có cách nào mà đi giải quyết quyết định tìm đường tam tạng thương nghị một phen tốt nhất mượn đường tam tạng lực lượng có thể tạm thời phong ấn lại quy khư ngăn cản hắn bành trướng thì tốt hơn nghĩ đến đây la hầu lắc người một cái xuất hiện ở tam giới theo đến khôi phục thực lực giờ phút này lão la đường đi cũng chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu lưỡn ngực mà bắt đầu có chứ thực lực thì có tự tin lạc gia sơn bây giờ bởi vì mở ra thiên đình thị trường l a ca không ít kiếm cả ngươi cũng mặt mày hớn hở mà bắt đầu nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình chính là không việc gì thời điểm có thể đếm xem tiền đây chính là bây giờ lai ca sinh hoạt không việc gì liền đem thiên đình hối đoái thuốc lá những thứ kia pháp bảo lấy ra đếm một chút như vậy thời gian để cho lai ca cảm thấy chưa bao giờ có vui vẻ nhất là những thứ này pháp bảo hay là từ thiên đình trung bộc lộ ra ngoài nay thì càng thêm để cho lai ca vui vẻ quả nhiên hãn ngọc đế liền thì không bằng bồn tọa cơ chí lai ca mặt mày hớn hở nói thậm chí còn đang châm tư lấy này điếu thuốc lá hắn có được hay không vấn đỉnh tam giới đây nhưng là suy nghĩ một chút lắc đầu một cái bây giờ làm chút kinh doanh phát nhiều chút tài sản rất tốt hơn nữa ngọc đế chính là hồng quân khâm định người hắn có cái này cái ý nghĩ này không khác nào muốn chết hơn nữa còn cho lão tam mang đến một ít không cần thiết phiền thoái húng chi tam giới chi chủ mọi chuyện đa dạng phong phú như vậy tự do tự tại kiếm ít tiền cũng rất tốt nghĩ tới đây laika lần nữa mặt mày hớn hở mà bắt đầu cả n g ư ờ i cũng nằm ở pháp bảo đống hắn chuẩn bị ngủ một giấc ban chủ linh c á t bồ tát chào hỏi một tiếng do dự một chút nói hôm nay khai tiền lương rồi sự tình như thế người khác cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng không thể làm gì khác hơn là linh c á t bồ tát tự mình tới ai bảo hắn thân là lai ca tâm phúc đây khai tiền lương rồi hả lai ca sửng sốt một chút nhanh như vậy sao b ù n tọa nhớ trước đây không lâu không phải mới vừa lái qua sao ngài nói đó là tháng trước linh c á t bồ tát nói tháng này tiền lương hẳn mở cuối tháng sau lai ca có chút một bức hắn nhớ mới vừa lái qua tiền lương vậy làm sao lại mở những thứ này phát bảo còn chưa ngủ n h ư đây chẳng lẽ lại muốn hướng ra cầm sao l a i c a vốn là hết sức phấn khởi tâm tình vừa nghe đến muốn khai tiền lương đột nhiên buồn b ự c kiếm tiền ai đều nguyện ý vừa nghe đến hướng ra lấy tiền liền không phải rất vui vẻ rồi chỉ là nếu như không làm việc chi phí ai cho ngươi miễn phí làm việc nhỉ thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa bất quá bây giờ so với một ít phật môn chi người mà nói có thể không phải là ăn chùa bữa t r ư a sao cái gì cũng không cần làm đến nguyệt lanh tiền nhưng là vẫn không thể không cần bọn họ cái này làm cho laika rất là buồn dầu được rồi Ta biết, tiền tra báo kiểm lương xong chương a Lai ca cao mày nói. Linh cắt Bồ Tát vội vàng lấy ra Linh lấy l nói. vội tiền cắt mày vàng Tát Bồ ư báo. Đây là ta c ù năm g quan trăm chín mươi ngọc đế hối hận lai ca không phải rất tình nguyện ký vào tự đối với hướng ra bỏ tiền ai cũng không muốn nhưng là không có cách nào nhân ra làm việc làm cho người ta tiền lương là chuyện đương nhiên theo chúng phật một khai tiền lương nhất thời lần nữa hoan hô dù sao bây giờ bọn họ cái gì cũng không cần làm còn có này tiền lương cầm chuyện này rất tốt một ít phật đà thậm chí nghiên cứu đi đâu tiêu sái một vòng nhưng mà còn có một vài người cũng chưa có như vậy theo đuổi rồi đơn giản uống chút ăn mừng một chút liền rất tốt đây chính là cùng đường tam tạng lăn lộn chỗ tốt rượu thuốc lá không thiếu muốn biết rõ như hôm nay đình nhưng là bị lai cà hố rất t h ê thảm có thể lại không thể làm gì chỉ có thể nhịn bởi vì cứ như vậy một phần bán ra rượu thuốc lá địa phương ngươi có mua hay không không mua là xong mà thái bạch kim tinh lợi dụng khoảng thời gian này thao tác lần nữa kiếm chút rồi một bút đường đi cũng ngẩng đầu rỡ ngược rồi nhưng mà thiên đình chúng thần lại kêu khổ đứng lên dù sao bây giờ yên giá quá cao một loại người cũng đã rút ra không nổi tới gần phá sản danh giới giờ phút này thiên đình bầu không khí nhìn có chút không khỏi đông đặc chúng thần đô một bộ thờ ơ vô tình dáng vẻ đang suy tư đi đâu gốm đằng điểm pháp bảo gì chứ tốt hối đoái thuốc lá nha cho nên bây giờ đưa đến chúng thần đã vô tâm sự nghiệp cả người đầu nghĩ cũng là thuốc lá vấn đề đương nhiên ngọc đến g o ạ i trừ bởi vì hắn có thể miễn phí hút thuốc liên quan tới một điểm này chính là quyền lực chỗ tốt đối với lần này thái bạch kim tinh càng phát ra bất mãn có thể lại không thể làm gì không có bất kỳ biện pháp nào nếu như thoáng lộ ra bất mãn có còn muốn hay không ở nhân ra phía dưới lan lộn thái bạch ngươi nói chấm có phải hay không là thật sai lầm rồi ngọc đế chắp hai tay sau lưng đứng ở giao chỉ bờ hướng về phía đứng ở phía sau thái bạch kim tinh hỏi thái bạch kim tinh xứng sở ngay sau đó biết ngọc đế ý tứ hắn trầm ngâm một chút nói vậy hạ làm sai chỗ nào vì tam giới thăng bằng vì tam giới chúng sinh trâm thường xuyên đang nghĩ nếu như lúc ấy đối đường tàm t ạ n biểu hiện hữu khá một chút có phải hay không là liền sẽ không như vậy rồi hả ngọc đế thở dài một cái bây giờ lai、like、ca bọn họ những người đó đứng lên rượu thuốc lá không lo mà bọn họ thiên đình lại càng phát ra cằn cối đứng lên liên quan tới một điểm này hắn quả thật không như lai、like、ca cơ t r í nhưng là thân là một cái tam giới chi chủ giống như là thái bạch kim tinh từng nói đầy đủ mọi thứ cũng là vì tam giới thăng bằng ngọc đế nặng nghề thở dài cho chấm cầm gói thuốc lá thái bạch kim tinh thần sắc lần ra mang trên mặt nụ cười vội vàng đưa lên một gói thuốc lá ngọc đế một cái cầm tới rung đùi đại ý than thở đi nha nhìn ngọc đế bóng lưng thái bạch kim tinh ám thầm hừ một tiếng ngay sau đó hạ giới đi đến rồi lạc g i ả sơn hắn thái bạch kim tinh quẩy bán đồ lặt vặt có chút thiếu hàng rồi hắn phải đi tìm lai ca tràn đầy một chút nguồn hàng hóa hạ giới giờ phút này đường vũ cùng ly sơn lão mẫu hai người giống như phạm nhân một dạng ở một nơi thành trấn đi lang thang đủ loại huyên náo thanh n â m vang r ộ i bên thai bờ là khói lửa nhân gian khí tức cùng n g ư ờ i không cùng mệnh ngưng mắt nhìn cách đó không s a một tên ăn mày ly sơn lão mẫu nói rốt cuộc cái gì là công bình đây vạn vật tương đối tướng tồn không có tuyệt đối công bình đ ư ờ n g vũ bình tĩnh nói hết thể đều là tương đối giống như là ngươi nói cùng người không cùng m ệ n h đều là nhân mệnh bắt đầu đối với ăn mày mà nói là sống được mỗi ngày vì thức ăn mà cố gắng bất quá cũng giống vậy thiếu ít một chút phiền não đ ư ờ n g vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nhân chỉ có ở ăn no thời điểm mới có thể suy nghĩ lung tung sự tỉnh các loại ngươi nói đúng người như vậy suy nghĩ liền l à như thế nào ăn cơm no sẽ không có đến bất kỳ còn lại lý suy nghĩ gì đ ư ờ n g vũ lắc đầu một cái ngươi sai lầm rồi mỗi người cũng có lý tưởng chỉ là sau đó lý tưởng đúng là vẫn còn bại bởi thực tế tinh thần tư tưởng cao hơn thể xác nhưng là lại lại không phải không khuất phục với thể xác đây là một loại thật đáng buồn ly sơn lão mẫu cẩn thận hướng đường vũ nhìn hai lần ngáy mấy con mắt của h ạ n ta phát hiện một ít lời ngươi nói vẫn rất có đạo lý phải ta ưu điểm ngươi bất quá vừa mới biết một chút đường vũ cười hắc hắc t ỷ như ngươi từng tại thanh lâu ữu tây thời điểm cũng là một loại ưu điểm ly sơn lão mẫu tựa như cười mà không phải cười vừa nói nhất thời đường vũ một trận lúng túng khu cái tiếc có kẹo hồ lô ngươi h n không v ừ a nói ta ự mình m u hai chuối. nói m thử một chút h k lửa nhân gian khí tức cũng là không tệ. Ly、Sơn、láo liếm lấy gian ngang nhân cũng không Sơn đường nhận khí chuối, khai hàm cái ơi, đôi môi tức tệ. mắt, một vũ mâu mở, rồi ă n như ngọc, nhẹ cắn nhẹ. g Ba, ta đói r tiểu linh thanh â m vang dội ở bên thai đường vũ đưa tay sờ một cái nằm ở hắn đầu vai giống như con mũi to bằng tiểu tiểu linh nói chính mình đi tìm ăn không cho phép ăn nhân biết không ta biết rõ ba vừa nói tiểu linh trực tiếp từ đường vũ bả vai bay khỏi nơi này chính mình đi tìm ăn đi phòng chứng trong một rừng cây dã thú lại phải gặp thai hương đường vũ nhìn tiểu linh rời đi phương hướng lắc đầu thở dài nàng thật giống như lấy ăn ở tiến hóa ly sơn lão m â u nói vốn là một con lục sắc xúc tu bây giờ mơ hồ hướng hồng sắc đi thay đổi một khi nàng xúc tu hoàn toàn biến thành hồng sắc chắc là nàng hoàn toàn tiến hóa hoàn thành cũng không biết do khi đó nàng mạnh như thế nào bây giờ nàng thực lực cũng không kém gì ta ly sơn lão m â u nói lấy ăn nhập đạo chỉ l à như vậy đi xuống ta lại lo lắng thật không nuôi nổi nàng đại năng ăn đường vũ cởi khổ một cái theo nàng không ngừng lớn lên ăn mạnh cũng đang kinh người gia tăng hai người bước m à đi qua lại ở người đến người đi đường phố p h ạ m chân khói lửa hơi thở cũng là một loại thể nghiệm ly sơn lão mẫu tựa hồ rất lâu không có ở p h ạ m trần trung du tẩu đối với một ít gì đó rất là tò mò thậm chí cho dù là bán một ít mặt nạ gian hàng nàng đều có thể đợi buổi sáng tại sao nơi này không có sư tôn mặt nạ ly sơn lão mẫu nói sở hữu mặt nạ nàng đều thấy có thân phật thậm chí nguyên thủy thiên tôn thái thượng đám người nhưng mà lệnh trời không có bọn họ tiệt giáo người mặc dù những thứ này mặt nạ đại đa số cũng là phàm nhân lấy tưởng tượng đứng thẳng m à khắc họa mà thành nhưng là không có t i ệ t giáo người ly sơn lão mẫu tâm lý không khỏi có chút không thoải mái giống như là phàm trần một ít đền miếu tựa như t i ệ t giáo c h i nhân thật rất ít đường vũ bất đắc dĩ nợ nụ cười cái vấn đề này không có cách nào giải thích người thắng làm vua người thua làm giặc mọi người chỉ có thể nhớ người thắng mà người thất bại sẽ bị lịch sử quên mất cô đương đây là nguyên thủy thiên tôn mặt nạ mua một cái đi lái buôn lão nhân cười nói ly sơn lão mẫu thở phì phò đem mặt nạ bỏ lại không mua đi nha đường vụ không thể làm gì khác hơn là đuổi theo nàng bước chân chỉ là đi không bao lâu bước chân hắn liền bữa ở ngay tại chỗ bên hai càng là chuyển đến người khác nghị luận ở mỹ thanh âm là trần gia đại tiểu thư ai cái này trần gia đại tiểu thư vừa sinh ra chính là một cái ngu ngốc người trần gia là có danh đại thiện nhân không nghĩ tới chủ nhà họ trần lao niên có con lại còn là một cái ngu ngốc nữ nhi ai cũng không biết rõ tạo cái gì nghiệt đúng nha đều đã hơn ba tuổi không nói thế nào cả ngày liền biết rõ cười ngây ngô bất quá cho dù là một cái ngu ngốc người nhưng là thân là trần gia đại tiểu thư như thế bị ngàn vạn sủng ái nay không phải là bởi vì trần gia là một cái như vậy khuê nữ sao duy nhất huyết mạch tự nhiên thương yêu rồi trần người lương thiện thật là không dễ dàng nha bốn phía tiếng nghị luận mang theo tiết cho chương năm trăm chín mươi một bạch tố tố phía trước một cái ba tuổi cô bé chạy tới cả người bẩn thỉu con mắt mang theo trống rông m ở mịt đột nhiên ngồi dưới đất toa hoa khóc nàng tại sao lại ở chỗ này trần gia người mang nàng đi ra vừa mới ta thấy được hẳn là thất lạc nhất thời tất cả mọi người hướng bốn phía đi hỏi dò người trần gia tin tức trần gia ở chỗ này nổi danh đại thiện nhân mọi người đều biết bây giờ nhà bọn họ ngu ngốc q u ê nữ chạy đến nơi này cũng hỗ trợ tìm kiếm khóc cô bé thấy đường vũ trên mặt nàng còn mang theo chưa khô nước mắt đâu rồi đột nhiên t u é t miệng nở nụ cười đường vũ ngưng mắt nhìn cô bé kia trong mắt nổi lên một tia bi a i lúc đó trận chiến ấy nàng lưu lại cuối cùng một tia yếu ớt linh thức hậu thổ an bài đầu thai vào luân hồi hơn nữa đã sớm cùng đường vũ nói qua thân hôn không hoàn toàn cho dù là đầu thai chuyển thế kiếp này cũng nhất định là ngu ngốc người mặc dù sớm đã biết nhưng là bây giờ trơ mắt thấy một màn như vậy nội tâm của đường vũ như cũng tràn đầy khổ sở là bạch tố tố ly sơn lão n â u nói đường vũ đi tới ở cô bé kia trước mặt ngồi xổm người xuống đem nàng từ dưới đất bế lên vốn là trên người cô bé dính đầy dơ bẩn trong nháy mắt không chút tạp chất như lúc ban đầu nàng ôm cổ đường vũ toét miệng hắc hắc cười ra tiếng các ngươi là ai muốn làm gì mau buông ta ra hải tử một nữ nhân bước nhanh chạy tới thấy bị đường vũ ôm vào trong ngực tiểu nha đầu nóng này nói đọc một chút mau hơn tới Tiếp này bạch tố tố tên là trần đọc một chút tiểu nha đầu ở đường vũ trong ngược h o a hoa khóc ôm cổ của hắn phảng phất một khắc cũng không muốn b ô n g ra bản năng nàng như c ũ muốn cùng đường vũ thân cận hơi hơi do dự đường vũ câu thông hệ thống hệ thống có biện pháp gì có thể để cho nàng khôi phục thần chí sao từ hắn hoài nghi đến hệ thống lợi dụng hắn tới cấp đoạt khí vận giá trị hắn bản năng có một loại sợ hãi nếu như có thể hắn thật không nghĩ tại cùng hệ thống hối đoái bất cứ vật gì mà bây giờ hắn không thể nào trơ mắt nhìn bạch tố, tố tiếp tục như vậy ngu ngốc đi xuống đi phục hồn đan ba chục hệ thống rất nhanh cho ra trả lời đường vũ thở dài một cái hay lại là đổi đem phục hồn đan thần không biết quỷ không hay cho nàng ăn vào đường vũ nhẹ nhàng ở nàng trên đầu vỗ một cái chờ sau này ta tới đón ngươi vừa nói đem tiểu nha đầu đặt ở cái k i a tay cô gái trung sơ một cái nàng đầu cười một tiếng xoay người rời khỏi nơi này tiểu nha đầu trong mắt mang l ệ nhìn đường vũ bản năng cảm giác không thôi nhưng mà kỳ quái là ngày này đi qua vốn là ngu ngốc trần gia hải tử lại như kỳ tích khôi phục lại hơn nữa thông minh lanh lợi đã gặp qua là không quên được cái này ở huyện thành mà nói giống như kỳ tích nhất thời tất cả mọi người dối rít nghị luận nói bởi vì trần gia hiền lành duyên cớ cho nên đưa đến vốn là si đứa nhỏ ngốc khôi phục lại đối với cái này nhiều chút đường vũ đương nhiên sẽ không đi chú ý thấy bạch tố tố để cho hắn tâm khó đi nữa bình tĩnh lại còn có này rất nhiều nhân nộ không bọn họ lúc này tiểu linh trở lại trên người nàng mang theo nồng nặc mùi máu canh hóa thành con mối kích cỡ tương đương xuyên qua đám người rơi vào đường vũ trên b ả vai trên đầu xúc tu vũ động từng trận khí tức băng hẳn để cho đường vũ đều cảm giác được có rợn cá tóc gãy cảm giác một trận b é không thể nghe run dậy với ma giới mà ra quy khư đường vũ sừng sững bán không hướng xa xa ma giới nhìn lại phảng phất thấy được quy khư như cũ còn đang không ngừng bành trướng đến vô luận như thế nào hắn đều lại muốn lần tiến vào quy khư tìm tòi kết quả quy khư sao ly sơn lão m â u nói là quy khư lần nữa bành trướng đường vũ nói ta muốn lại vào quy khư dò tra một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ly sơn lão m â u sửng sốt một chút ta cùng đi với ngươi không được trừ ta ra bất luận kẻ nào đi sâu vào quy khư cũng chắc chắn phải chết thoáng n ê n lặng ly sơn lão ngẫu gật đầu một cái nhìn nang một cái đường vũ lắc mình xuất hiện ở ma giới sừng s ừ n g ở quy khư ngoại giờ phút này quy khư so sánh với đi qua tựa hồ bành trướng mấy trăm dặm theo quy khư lần nữa bành trướng toàn bộ ma giới cũng một trận sao động bởi vì quy khư như vậy lần nữa bành trướng đi xuống sớm muộn cũng sẽ đem ma giới nuốt trừng lấy mặc dù bây giờ phong ấn đã phá vỡ nhưng là bốn đại ma quân hạ lệnh không thể tùy tiện kim t h ụ y tam giới nhưng mà một số người hay lại là trộm cắp xâm phạm đến tam giới nhưng này bất quá chỉ là không nhiều một số người so sánh với ma tộc đại quân nhỏ nhặt không đáng kể bây giờ ma tộc lần nữa tao động có chút người của ma tộc thậm chí bất kể ma quân mệnh lệnh chuẩn bị muốn đi vào tam giới nếu không quy khư không ngừng bành trướng như vậy ở lại ma giới chỉ sợ sẽ là đang chờ chết liên quan tới một điểm này la hầu tự nhiên cũng cảm thấy vốn là hắn chuẩn bị tìm đường tam tạng tham khảo một ít nhưng là tiến vào tam giới ở đường vũ cô ý che giấu hơi thở bên dưới hắn căn bản không tìm được cho nên không thể làm gì khác hơn là lần nữa trở lại ma giới rồi ngay phía dưới bốn vị ma quân báo lại hắn nhất thời nhữ mày cái này gọi là một cái chuyện gì chứ chính mình mới vừa lên mặt cho thậm chí còn không thế nào đụng vách tưởng biểu dương chính mình ma tổ khí phách đâu rồi liền đuổi kịp những thứ này ngổn ngang sự tình chúng ta đang cật lực ước thúc phía d ư ớ i nhân nhưng là quy khư bành trướng đưa đến phía d ư ớ i một số người lòng người bàng hoàng đứng lên cẳng có một ít nhân trộm nhập vào rồi tam giới ma tổ ta cho là chúng ta cũng nên làm nhanh chóng tiến vào tam giới nếu không quy khư bành trướng sớm muộn cũng sẽ đem ma tổ hoàn toàn nuốt c h ừ n lấy hoa nhan ma quân đề nghị nói nói sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì nàng hoa nhan ma giới chính là ở quy khư ngoại có thể không lo lắng sao chuyện này bổn tọa tự có định đoạt la hầu trầm giọng nói bây giờ nếu là tùy tiện mà vào tam giới chúng ta có thể có biện pháp ứng đối cường địch đánh thì đánh chúng ta ma tộc chưa từng sợ quá người khác la hầu n h ư ớ n g mày một cái trong mắt hàn mang đại đ ị n h mọi người vội vàng túi lầu xuống không dám ở tùy tiện nói cái gì nhưng mà mỗi người tâm lý cũng có chút bất mãn lúc trước ở trong truyền thuyết ma tổ nhưng là quả quyết sát phạt người bây giờ một chút chuyện nhỏ chả thế nào như vậy lộ vẻ do dự suy đi nghĩ lại một chút cũng không có đã từng ma tổ qua đoạn lúc này la hầu n h ư ớ n g mày một cái cảm thấy đường tam tạng khí tức nếu như có thể hắn thật là không nghĩ đối mặt đường tam tạng một cái đường đường ma tổ cho hắn đánh đòn vô đầu nhưng là đường tam tạng như vậy không che giấu mình khí tức rất rõ ràng là đang ở đưa tin chính mình hơn nữa hắn quả thật cũng có một số việc phải cùng đường tam tạng thương nghị một chút tạo nghiệt nha ở tâm lý than thở một tiếng la hầu hay lại là chạy tới đường tam tạng tim b u ồ n tỏa đến có thể có chuyện gì không nhân địa vị này lên rồi nói chuyện g i n g cũng xương cùng dậy rồi nhưng mà nói xong la hầu liền hối hận không nên giọng điệu như vậy nói chuyện với đường tam tạng người đây là cái gì giọng cùng ai hai nói chuyện đây đường vũ n h u mày một cái không chút khách khi đi lên lại một cái tắt vỗ vào trên đầu hắn la hầu cúi đầu có chút tủi thân nói ngươi này tới tìm ta có chuyện gì không chương năm trăm chín mươi hai lại vào quy thư la hầu có chút tủi thân giận mà không dám nói gì hơn nữa đường tam tạng người này tương đối tà tính hắn còn có một chút sợ hãi cho nên bị chụp đánh một cái đầu cũng không dám nói gì âm thầm hướng bốn phía nhìn một chút cũng còn khá không có người của ma tộc thấy dù sao nơi này là quy khư bên ngoài người của ma tộc tránh không kịp đâu rồi làm sao có thể ở bốn phía mù đi lang thang đây khoảng thời gian này vẫn luôn ở bành trướng đường vũ chỉ quy khư trực tiếp làm hỏi la hầu gật đầu một cái ừ vốn là ta cũng muốn tìm ngươi giải quyết một cái nhìn một chút ngươi là có hay không c ó thể đem nơi này phong ấn nhưng là lúc đó căn bản không cảm giác được ngươi khí tước dừng một chút hắn tiếp tục nói bởi vì quy khư không ngừng bành trướng vấn đề ở tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ chiếm đoạt toàn bộ ma giới bây giờ người của ma tộc càng là lòng người b ằ n g hoàng nói tới chỗ này hắn nhìn đường vũ liếc mắt tiếp tục nói ở tiếp tục như vậy người của ma tộc ta cũng không tiện ràng buộc bây giờ ma tộc có rất nhiều len lén tiến vào đến tam giới dù cho ta là tam giới c h i chủ cũng làm không được ràng buộc mỗi một người đường vũ hơi n h ữ mày thở dài một cái chỉ cần không làm thương hại những thứ kia p h à m nhân thế nào đều dễ nói đại ca những thứ kia tiến vào tam giới nhân ta không còn được la hầu bất đắc dĩ nói vậy thì nghĩ biện pháp con mắt của đường vũ chừng một cái ta bất kể nếu như ta biết rõ ma tộc tùy ý tổn thương phạm nhân ngươi chờ ta nghĩ biện pháp k ì a có biện pháp nếu như có chính mình sớm đi làm ngay rồi không phải sao nhưng là đối mặt đường vũ la hầu chỉ gật đầu hành cắp đáp ứng tâm lý lại tràn đầy tủi thân mặc dù hắn ma giới c h i tổ nhưng mà lại không thể nào toàn bộ đều giảng buộc đến đi làm đến bây giờ một điểm này hắn cảm giác mình đã đầy đủ có thể chạy ra khỏi như vậy một ít cá l ọ t lưới hắn có biện pháp gì đường vũ về phía trước hai bước ngưng mắt nhìn quy khư bên trong lan tràn mà ra hát vụ mày nhữ lại xuống dưới mơ hồ có thể cảm giác quy khư đang thong thả muốn ngoại bành trướng đến nhưng là vô luận như thế nào hắn đều phải sâu vào trong đó tìm tòi kết quả theo đường vũ quy khư sở dĩ như vậy bành trướng rất có thể là vấn đề nội bộ ngươi có biện pháp phong ấn nơi này sao la hầu hỏi ta pháp lực là không làm được đường vũ lắc đầu một cái nếu như ta có thể phong ấn đã sớm phong ấn không lâu trước đây hồng quân muốn hai người liên thủ phong ấn nơi này nhưng l à n này căn bản là không thực tế ít nhất theo đường vũ cho dù là hai người liên thủ pháp lực cũng không cách nào hoàn toàn đem nơi này phong ấn như vậy có thể trách trình la hầu nói nếu là tiếp tục như vậy ta lại khó mà dưới sự ư ớ c t h ú c hôn nhân dù sao ở tử vong trước mặt uy hiếp bất kỳ mệnh lệnh có lúc đều là nhỏ nhặt không đáng kể hơn nữa ta một cái như vậy ma tổ đã sớm không bằng lúc trước có uy nghiêm nói tới chỗ này la hầu nặng nề thở dài một cái đoán chừng là nhớ lại bị tộc nhân mình đổi u r ế t lúc bộ dáng thê thảm rồi đường vũ không nói gì bước hướng bi khư đi vào nhất thời la hầu quá sợ hãi đường tam tạng n g ư ờ i hêm đẹp nghĩ như thế nào muốn tự sát nhanh nhanh lên một chút đi ra người cút cho ta con bê quy khư bên trong truyền đến đường vũ lợi nói hắn bóng người cũng vào thời khắc này hoàn toàn tiến vào quy khư bên trong la hầu trơ mắt nhìn đường tam tạng đi vào cuối cùng tự sát con đường hắn đứng tại chỗ cắn răng nhìn quy khư thật sâu hút một câu giọng xoay người bước rời khỏi nơi này này đường tam tạng êm đẹp thế nào đột nhiên muốn tự sát này không phải chúng độc rồi sao vốn là theo quy khư bành trướng nếu là ma tộc đi sâu vào trong tam giới còn trông cậy vào đường tam tạng che chở đây bây giờ còn che chở cái dám rồi tiến vào quy khư bên trong tự sát t i ế nhưng vào quy k h h â n n k ô có có bất t kỳ người nào h ể c ò n sống trở về. Liên liên hồng quân cũng không trở về. d á m đi sâu vào t r o n g Đường tam tạng pháp lực cường đó. đại, có tam thể pháp cho lực dần ù h ư tiến vào quy khư rồi có thể đường vũ còn chưa do khẩn trương lên theo hắn dần dần tiến vào phát hiện quy khư nội tướng so với vu thượng lần mà vào quả thật đại biến dạng rồi vốn là vô tận không gian trọng điểm vô số thời gian thay nhau chỗ giờ phút này nhìn nổi lên từng tầng một hơi nước như vậy ba động bốn phía gian sức mạnh thời gian có một loại cảm giác suy yếu thấy kỳ quái chẳng lẽ là quy khư bành trướng đưa đến nội bộ đầy đủ mọi thứ nhìn hư nhược không thể nào vô tận không gian giao hội nơi làm sao sẽ làm cho người ta nổi lên một loại cảm giác suy yếu thấy đây chẳng lẽ là có những vật khác ở dần dần cắn nuốt không gian chi lực nhưng mà liên tiếp bất đồng đường hầm không gian lại làm sao có thể bị cắn nuốt hấp thu đây giờ phút này đường vũ hoàn toàn mở mịt đứng lên giống giống bên hai chuyển đến vô tận thời gian chung bất đồng thác loạn thanh âm có g i ã thú giống giận thiên bằng dương kích chứng không vô tận sát phạt máu tanh lan tràn cũng có rất nhiều rất nhiều không biết tên sinh vật ở trước mắt t h o á n g qua đây là thuộc về k h á c ngoại không gian hình ảnh giờ phút này toàn bộ đều với đường vũ trước mắt hiện ra đi ra vô tận không gian trọng điệp lực đối với đường vũ không tạo được tổn thương chút nào rồi đã không giống như là lần trước đi vào như vậy run sợ trong lòng rồi bởi vì hắn thân hoại không gian thời gian phát tắc tự nhiên đầy đủ mọi thứ đều có thể dễ dàng hướng đối trước mặt vô tận hình ảnh phơi bày đó là ở thời gian chung phơi bày ra hình ảnh ở thời gian chung như ngừng lại giờ khác này sau đó nhân là một cái tình cờ cơ hội hiện ra đi ra t ự ư n h ư cùng hải thị thật lâu lấy hiện đại rất nhiều học giả cho rằng là quang khúc xạ mà hiện ra hình ảnh nhưng mà lấy bây giờ đường vũ đối với thời gian pháp tắc cảm n g ộ hắn biết rõ này căn bản liền không phải quang khúc xạ là thời gian v ạ n mẹo thời gian cố định hình ảnh từ đó đem đoạn này hình ảnh đóng dấu ở quang âm hà lưu bên trong nhưng mà nhân là một cái tình cờ thời khắc đột nhiên nơi này phơi bày ra. đường i qua, t ơ n g g lai, i bây、giờ. Với t r o mắt mình xem mình mắt hắn hắn chắc thị thật thấy trung thành thật Đột bọn nhưng bọn nếu chính không bọn nhiên đường hải cho chưa phải họ hải phố là lâu, là là loại, lâu. các vũ nghĩ tới lúc ấy hệ thống nói chuyện mộng cảnh cũng là một cái không gian đó là thuộc về tự mình một cái không gian nếu là vĩnh viễn ngủ say với trong mộng thỉnh t h o ả n g thanh tỉnh thấy được thực tế như vậy có lẽ hết thể đều sẽ ngược lại sẽ cho rằng mộng cảnh hết thể mới là chân thực mà thực tế hết thể mới là mộng cảnh thật khó chịu tiểu linh đột nhiên ở đường vũ đầu vai kinh tỉnh lại nhỉ nó nói ừ người làm sao vậy đường vũ nghiêng đầu hướng nó nhìn ta thật khó chịu nóng quá nói tới chỗ này tiểu linh cặp mắt đột nhiên toát ra máu tanh q u a n sắc nhưng mà chỉ là trong nháy mắt trong mắt nổi lên mờ m ị n đen nhánh đồng tử như có như không lượn lờ ra đi một tí hát vụ một cái khác hư vô trong mắt có hư vô khí tức tràn ngập đứng lên nàng nằm ở đường vũ đầu vai không n ú c đ í c h tựa như bị thương nặng một dạng thờ ơ vô tình chương năm trăm chín mươi ba mất đi quyền khống chế thân thể đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ là quy khư bên trong không gian chi lực làm thương tổn nàng không thể nào bởi vì nàng bản thân liền thần không tốt không gian phát tắc hơn nữa cũng sợ hãi tiểu linh gặp phải uy hiếp đường vũ vẫn luôn ở lấy tự thân pháp lực che ở nàng chỉ là tiểu linh tại sao sẽ đột nhiên như vậy tiểu linh như thế nào đây đường vũ lo hâu hỏi tiểu linh không nói một lời nằm ở hắn đầu vai không núp ních đường vũ chân mày cao lại quay đầu nhìn một chút sau lưng hắt vụ c h à n ngập đã không nhìn thấy lúc tới đường nhưng mà đối với đường vũ mà nói nếu là muốn đi ra ngoài chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh nhưng là đã đi sâu vào đến nơi này chẳng nhẽ liền như vậy đi ra ngoài s a o cẩn thận nhìn một chút tiểu linh phát hiện nàng cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng hơi hơi do dự đường vũ lần nữa tiến tới tiểu linh thờ ơ vô tình nằm ở hắn đầu vai thần xác mang theo một tia thống khổ lại có chút m ở mịt đường vũ không ngừng về phía trước mà vào trên người vô tận không gian thời gian pháp tắc thay nhau thi triển giống như là một cái du đãng ở quang âm hà lưu bên trong cá nhỏ vê anh bốn phía gian vặn vẹo trọng điệp mà bắt đầu dường như muốn đem đường vũ nghiền ép nghiền nát dù cho lấy đường vũ tu vi thân xác cũng nổi lên một tia thống khổ nhiều tầng không gian nghiền ép bên dưới dù cho hắn thân h o ạ i không gian phát tắc đều có chút nửa bước khó đi không gian giao hộ i nơi không chỉ là đơn độc một cái không gian phải không cùng không gian phân thuộc có không đồng lực lượng đường vũ muốn thường xuyên điều chỉnh chính mình không gian pháp tắc lực cùng chúng nó đồng thời tiến vào một cái giống nhau tần số chung như thế mới có thể không bị thương tổn đây cũng chính là hắn nếu là đ ổ i thành bất cứ người nào cũng chắc chắn phải chết nhưng là ở nhiều tầng không gian bên dưới đường vũ cũng không chịu nổi lần trước mà vào hắn đơn thuần bằng vào hồng mông chi thể thậm chí còn chính mình thiên tượng liền đi sâu vào đến trong đó cũng không có cảm giác được như vậy áp lực nhưng là bây giờ hắn lại cảm thấy khó có thể tưởng tượng áp lực xem ra quy khư thật ở biến đổi lớn chỉ là rốt cuộc tại sao sẽ như vậy đây mang theo nghi vấn đường vũ lần nữa đi sâu vào bốn phía vô tận không gian n g h i ễ n áp chi lực biến mất vô ảnh vô tung c ấ p lấy là thời gian lực lượng từng đợt từng đợt đánh tới thời gian lực lượng tựa hồ so với vừa mới không gian chi lực càng để cho đường vũ cảm thấy đáng sợ cho nên hắn về phía trước cẩn thận từng ly từng tí đột nhiên ngưng mắt nhìn trước mặt thời gian trung đoạn phim đường vũ nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của h ạ đó là vô tận thời gian con sông phảng phất đang ở trước mắt c h ả y xuôi bốn phía vĩnh vô chỉ cảnh h tám giống như là c h ố n g không h ố n độn nhưng là bốn phía lại chạy xuôi thời gian lực lượng cuối cùng sở hữu thời gian lực lượng toàn bộ biến mất hóa thành vô tận một đạo thời gian trường hạ bốn phía gian nghiền ép vỡ vụ n đứng lên không gian chi lực cũng hóa thành một cái tù không thể phá kiên cố thế giới tựa như lồng giam cùng lúc đó thời gian không gian bắt đầu trọng điểm tự thành rồi nhất phương tiên địa đường vũ không n ú c đích hắn hít một hơi thật sâu ta tốt giống như biết rõ quy khư là cái gì là vô tận không gian trọng điệp thay nhau là vô tận thời gian giao hộ i nơi nhưng là có linh thức chẳng n h ẽ nó muốn đem thật sự có không gian trọng điệp tạo thành nhất phương thuộc về mình thiên địa nó nắm trường thiên địa giống như thiên đạo một loại sao nếu là như vậy như vậy quy khư bành trướng cũng liền nói cùng rồi nó ở chiếm đ o ạ n thôn vệ thiên đạo nội hết thảy xem ra lúc trước hắn suy đoán không có sai đây là thiên đạo cùng quy khư một trận đánh cờ chỉ là bây giờ quy khư đã lan tràn tới thiên đạo rồi như vậy thiên đạo rốt cuộc muốn lấy cái gì thủ đoạn đi đối phó quy khư đây không khỏi đường vũ lần nữa liên tưởng đến trên người mình chẳng lẽ là lấy chính mình sao không thể nào nha mặc dù hắn người mang thiên đạo căn nguyên nhưng là kia k i a thiên đạo căn nguyên sớm đã bị mình luyện hóa hơn nữa lấy bây giờ thực lực căn bản không có bất kỳ người nào có thể không biết sao chính mình cho dù là hồng quân cũng không được hắn còn nhớ đã từng cùng hậu thổ tham khảo quá liên quan tới thiên đạo thiên đạo muốn làm gì căn bản không khả năng trực tiếp xuất thủ chỉ có thể bố trí đi mượn thiên địa vạn vật mà đi hoàn thành cho nên như vậy thiên đạo rốt cuộc phải làm thế nào bố trí ứng đôi đến quy khư bành t r ư n g đây bất quá hết t hệ các thứ này cũng chỉ là hắn suy đoán không ngừng hướng quy khư bên trong mà vào đường vũ càng phát ra cảm thấy một loại cảm giác bị áp bắt thấy cảnh vật trước mắt chuyển một cái bốn phía đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống với cách đó không xa một cái trường hà đang chạy sôi đến nước sông trong triệt t h ấ y đ ấ y nhưng là không biết rõ tại sao lại cho đường vũ một loại nguy hiểm đến nhớ khí tức vong xuyên bị n g ạ tiểu linh m ở mị thanh â m vang dội ở đường vũ bên hai vong xuyên bị ngã đây là nơi nào đường vũ không dám tin kinh hô thành tiếng hắn lại cảm thấy thiên hà nhược thủy khí tức thiên hà nhược thủy tự nhiên mà thành có ăn mòn vạn vật lực truyền thánh tri hạ một khi đi sâu vào bên trong nhược thủy nhất định bị ăn mòn từng chút không dư thừa nhưng mà lại chỉ có một người có thể xuyên qua nhược thủy mà không bị thương tổn người này chính là trừ bát giới liên quan tới thiên hà nhược thủy như thế nào tạo thành không có nhân biết rõ phảng phất là ở thiên địa sơ khai sau đó không lâu cũng đã xuất hiện nhưng là ở chỗ này làm sao có thể cảm giác nhược thủy khí t r ớ c đây chẳng n h ẽ cái gọi là nhược thủy bất quá chỉ là trước mặt con sông này phân luồng không thể nào nha nếu như nếu như như vậy, như vậy nhược vậy n h ư thủy uy lực làm sao sẽ nhỏ yếu như vậy dù sao trước mắt con sông này để cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm mặt sông từng trận run dày một đoá đoá kiểu d i ễ m v ớ t cát đỏ tươi đoá hoa với trên mặt sông nở rộ như dầu sôi lửa bỏng phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn đỏ ngầu một đoá đoá hoa đột nhiên lại điêu linh ở giờ khác này chỉ còn lại dễ cây cắm dễ trong nước cùng lúc đó dễ cây bên trên dài ra từng tờ một quái dị mặt bọn họ trong miệng phát ra kỳ dị thanh âm giống như là từng cái lơ lửng hôn phách từ dễ cây bên trên bay lên vây quanh ở bên cạnh đường vũ tựa hồ muốn đưa hắn chiếm đoạt đường vũ biến đổi thân sắc toàn thân pháp lực kích động tia từng tờ một quỷ dị mặt hóa thành một tích thủy rơi xuống trên người đường vũ nhất thời một trận đau đớn đánh tới để cho đường vũ hít vào một hơi hắn không dám tin hướng thân thể nhìn chỉ thấy bị d ọ t nước rơi xuống đất phương lại xuất hiện một mảng lớn màu đen bị ăn mòn vết tích chính mình nhưng là hồng mông chi thể hơn nữa đi còn lấy lực chứng đạo con đường nhục thân cương quyết vượt q u a tưởng tượng mà giờ khắp này liền bị như vậy một tích thủy thối thực nhục thân đường vũ kinh hãi vội vàng lấy pháp lực ở trước người bố trí số lớp bình phong nhưng lại như vậy thủy lại xuyên qua pháp lực dọn rơi vào trên người hắn rồi hắn nhanh chóng lui về phía sau vừa vặn sau từng tờ một quỷ dị hiện lên đều tại t r a n cười tựa hồ muốn hắn hoàn toàn ăn mòn vào giờ k h ắ c này đường vũ quá sợ hãi thần hồn đột nhiên một trận run dày một đôi con mắt với thần hồn trung hiện lên đường vũ đầu ông một tiếng thân xác hắn có chút mở mịt đứng lên hắn trơ mắt nhìn mình giơ tay lên cánh tay với trong lòng bàn tay lộ ra cường đại lực lượng đáng sợ như vậy lực lượng thậm chí vượt qua hắn tự thân pháp lực này không phải động tác của hắn giờ phút này hắn phảng phất mất đi đối với quyền khống chế thân thể như thế chương năm trăm chín mươi b ố bàn cổ là quy khư con cờ kia một đôi con mắt quen thuộc như vậy cũng là như vậy xa lạ đó là giống như đường vũ con mắt chỉ là như vậy ánh mắt nhưng là đường vũ sẽ không nắm giữ đó là bình vô cùng yên tĩnh lạnh nhạt lạnh nhạt đến sẽ không có đến bất cứ ba đ ộ n gì g đó là một loại lạnh lùng vô tình lạnh nhạt đường vũ c h ơ mắt nhìn mình giơ tay lên trong tay ngưng tụ vô tận lực lượng cường đại chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên bốn phía răn cũng thả ra phá toái thanh âm cùng lúc đó những quái gì đó kinh khủng mặt r ồ i rít tan thành mây khói trước mặt trường hà một cái cơn sóng thần bay lên tựa như ra biển giao long dạo ngay sau đó lần nữa bay là tả tán lạc trong nước sông giống như là cuộc kế tiếp đ ầ y trời mưa đường vũ thân thể rung mạnh cả người như bị xét đánh một dạng ngưng mắt nhìn thần hồn c h u n g tiêm một đôi như thế quen thuộc mà lại xa lạ con mắt người rốt cuộc là ai đường vũ thanh em run r ậ y hỏi một cái thần hồn chung chính mình so sánh với h ồ n g quân thiên đạo càng đáng sợ hơn hồ đồ có thanh em vang r ộ i ở đường vũ thần hồn sâu bên trong thanh em này nghe không ra chút nào tâm tình chính là một mảnh bình thản hào không gợn sóng quy k h ư n nội bộ đáng sợ là vượt qua ngươi tưởng tượng lấy ngươi pháp lực căn bản đối phó không được giọng nói kia rõ ràng vang r ộ i ở đường vũ thần hồn chung về phần ta là ai ngươi là ai ta chính là ai ta vốn là ngươi nhân cách phân liệt đây tuyệt đối không thể nào ngươi là đường tăng tạng hay lại là hệ thống đường vũ thanh em run r à y hỏi thanh em mang theo nồng nặc sợ hãi vừa mới mất đi quyền k h ô n g chế thân thể một khắc kia hắn chính là ký ức h a y còn mới mẻ phảng phất chính mình thật sự có thần hồn cũng bị bước lui đến một cái góc nào đó thân thể mà bị hắn cho nắm trong tay loại cảm giác đó như thế vô lực không có giải đáp hắn nghi ngờ cái thanh em kia tiếp tục nói Cảm thấy người ơ i này n đ á sợ sao? cho rằng là bản cổ khai thiên tích địa là cái gì cùng một người khác chính mình đối thoại đây là đường vũ cho tới bây giờ cũng không từng nghĩ đến qua sự tình ngược lại nghe được hắn vấn đề đường vũ thoáng nha trầm n g â m một chút nói lúc ấy bản cổ đại thần không cách nào nhịn được ngàn vạn cô độc cho nên khai thiên tích địa nhưng là không nghĩ tới bởi vì thân thể không thể chịu đựng đến như thế cự đại công đức cuối cùng thân tử đạo tiêu thân hóa v v n vật không đúng bản cổ khai thiên tích địa hắn thân tử đạo tiêu cũng chẳng qua là một viên h o à n mị quân cờ thôi hắn là với quy khư bên trong sinh ra từ hắn ra đời chính là quy khư quân cờ thông qua hắn bất quá chỉ là muốn sáng tạo càng nhiều thức ăn thôi sáng tạo thức ăn nội tâm của đường vũ một trận thiên đạo bên trong thật sự có sinh linh đều là thức ăn tại sao không bao gồm thiên đạo đây giọng nói kêu bình tĩnh nói nơi này vô tận không gian thời gian ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi sẽ không thật lấy vì thời gian ở g i a o hội không gian trọng được chứ là đã từng bị quy khư chiếm đoạt một ít không gian cùng thời gian từ đó ở lại quy khư bên trong đường vũ ngạc nhiên nói nếu quả thật là như vậy như vậy khởi không phải nói quy khư cắn nuốt đếm không hết không gian cùng thời gian một câu đơn giản lời nói t h ư ợ n h ư cùng thiên đạo một loại tồn tại từ đó đem hết hệ các thứ này di lưu lại không sai giọng nói kia bình tĩnh nói liền là như thế cho nên quy khư đáng sợ ngươi thật nghĩ đến ngươi ứng phó sao bây giờ đã dần dần đến gần nội bộ lực lượng đến thời điểm sẽ càng đáng sợ hơn đó mới là quy khư thật chính lực lượng nòng cốt đường vũ chân mày cao lại chỉ là quy khư vì sao lại không giải thích được bành trướng kia đôi con mắt với thần hồn trung bình tĩnh nhìn đường vũ chỉ chốc lát sau nói bởi vì nó muốn thu lưới muốn bắt đầu dần dần thôn phệ thiên nói hết thảy kết quả cuối cùng vạn vật bị quy khư nuốt mất thậm chí liền liền thiên đạo đều khó chạy thoát quy khư chiếm đoạt ngươi thật sự cho là cường đại vô cùng thiên đạo bất quá chỉ là bởi vì nó muốn cho mình sáng tạo thức ăn từ đó tràn đầy sinh linh một cái không gian thôi cùng nó năm xưa bị nó chiếm đoạt những thứ kia không có gì khác nhau nội tâm của đường vũ dung mạnh quy khư chính là vận mệnh bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thành công vẫn không có tránh được vận mệnh an bài hắn vừa sinh ra chính là một cái quân cờ thôi bị quy khư nắm trong tay một viên quân cờ giọng nói kia bình tĩnh nói nhưng là cuối cùng hắn cũng nhảy ra ngoài hắn không phải đem chính mình cuối cùng thần niệm dung nhập vào quy khư vô vô tận thời gian trường hà bên trong ấy ư từ đó hiện hóa ngươi thậm chí đem nặng hơn pháp tắc trí lực cũng thụ cho ngươi. Với thiên r u y ề n t ụ cho n g ư ơ Với i t h đạo mà ngoại ó có i lẽ n ư Nhưng khư, ngươi như ơ i cái biên với nói, cái Thiên là lớn là mà càng mà một thậm mạnh một một chút bất chí còn cũ chỉ quá định n số. số. g quy hữu thiên tự cho là đúng muốn tránh thoát này nhất phương tiên h địa bất quá giới hạn một người khác càng rộng lớn hơn trong thiên địa thôi đường vũ trầm ngâm một chút đến tốt nửa ngày mới tiếp tục nói hết thệ các thứ này ta không muốn biết rõ rốt cuộc vì cái gì ta muốn biết rõ ngươi rốt cuộc là ai ta nói ngươi chính là ta ngươi chính là ta g i n g nói kêu bình tĩnh vang lên thật sâu nhìn đường vũ l i ế mắt cặp kia bình tĩnh con mắt dần dần dần dần không nhìn thấy lại đi vào giờ khắc này đường vũ đột nhiên tiêu gấp hỏi cho nên ta đầy đủ mọi thứ ngươi cũng biết là sao ngươi chính là ta ta chính là ngươi tự nhiên biết rõ ngươi sẽ không sợ ta chặt đứt kia tia chia ra thân hồn ngươi biết không kia con mắt hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi chặt đứt thân hồn nặng thì trọng thương ngã gục chính là may mắn còn sống hắn cũng sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ ngu cũng là bởi vì biết một điểm này cho nên một người khác chính mình mới như vậy không có sợ hãi đường vũ đứng tại chỗ thẫn thờ hồi lâu lúc này mới hít một hơi thật sâu về phía trước đi trước mặt con sông thong thả chạy x u ô i quen thuộc nhược thủy khí tức với con sông trung lan tràn mà ra liên tưởng đến vừa mới một chính mình khác nói chuyện sợ rằng quy khư sớm đã bắt đầu bành trướng mà vốn là bành trướng chính là nhược thủy như vậy nhược thủy đột nhiên sinh ra linh trí với nhược thủy hà lưu trung h i ể n hóa có phải hay không là cũng là quy khư một nước cờ đây đường vũ nhất thời tâm loạn như ma chiếm đoạt một khi quy khư không ngừng bành trướng chiếm đoạt như vậy hắn phải nên làm như thế nào đây có lẽ hắn nói một khi đại thành hắn có thể tránh được như vậy một tiếp nhưng là người bên cạnh ai cũng có thể tránh được thật quen thuộc vốn là thờ ơ vô tình thậm chí còn mang theo một ít thống khổ tiểu linh giờ phút này những thứ kia khó chịu đã chậm rãi biến mất thân s ắ c mang theo là mê mang ngay vậy đường vũ hơi sừng sờ ngay sau đó khẽ cười một cái tiểu linh đối với cái này bên trong quen thuộc là rất bình thường dù sao vốn là dựng dục nàng đã kia chính là với quy khư chung mà ra t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm cử hành tăng lễ đột nhiên đường vũ thân thể một trận ngạc nhiên hướng tiểu linh nhịn nếu là như vậy như vậy tiểu linh có phải hay không là cũng là quy khư cố ý đầu nhập ngoại g i ớ i đây nàng đang không ngừng ăn tới tiến hóa ăn mạnh càng phát ra đáng sợ cùng quy khư chiếm đoạt tựa hồ có hơi hiệu quả như nhau chỗ đường vũ vội vàng cơ cơ đầu đem điều này đáng sợ ý nghĩ quăng ra ngoài vượt qua trường h ạ một tòa khô bại cầu gỗ có hiện tại trước mắt trên cầu gỗ bốn phía hiện đầy trong suốt lục sắc chỉ là cầu gỗ lại tràn đầy năm tháng cổ phát tang thương khí tức cầu gỗ nhìn thối giữa phi thường trong mắt nhưng mà đường vũ lại ngật đứng thẳng ngay tại chỗ hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại sau lưng vô tận hắc vụ lan tràn mà trước mắt chỉ có như vậy một cái cầu gỗ phảng phất không có c ố i căn bản không biết rõ thông hướng nào cho dù là đường vũ lấy pháp lực đi dò xét lại không cảm giác được cuối rốt cuộc ở nơi nào ở một cái đi sâu vào đến nơi này hắn cảm giác mình thần nghiệm phảng phất bị hạn chế rồi một dạng căn bản là không có cách dò xét ra b a o xa với dưới cầu là một cái đục ngầu t r ư ờ n g hạ nước sông đục ngầu và n g ố không giống với vừa mới nước sông trong triệt thấy đáy ở trước mắt điều này sông chỉ còn lại có đục ngầu đục ngầu tựa hồ còn như thực chất trước mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền con với trên mặt sông chìm chìm nổi nổi mạ tới cùng lúc đó cách đó không xa có một hàng chữ cũng phơi bày ra mộ trầm trầm vắng vẻ ai trong t ầ m mắt xuyên phong y ê n khởi bụi trần lạc chúng sinh có thể có nhìn xuyên vong xuyên mở tàn cầu phê ổ có thể có người đưa đỏ vong xuyên trung thuyền cô độc nhất phàm ai ngồi c h ơ ngàn năm độ vong xuyên chúng sinh muốn văng sinh si vong xuyên ngắm xuyên r ụ c vọng xuyên vong xuyên ngắm xuyên nhìn xuyên đây mới thực sự là vong xuyên bị ngã t i ể u linh đột nhiên kinh hô lên lái đi nhanh rời đi nơi này đường vũ không có chút nào thi triển không gian phát tắc nhưng là bốn phía đột nhiên một trận không gian v à mẹo vô tận không gian chi lực nghiền ép mà tới đường vũ chính mình không gian phát tắc vào thời khắc này lại khó mà thi triển mà ra rồi phản phất bị bốn phía kia vô tận không gian hoàn toàn nghiền để lại cùng lúc đó trước mắt thuyền cô độc kia một hàng chữ cũng biến mất vô ảnh vô tung chỉ có kia một tòa k h ô bại cầu gỗ kéo dài đến đường vũ dưới chân độ vong xuyên càng bị ngã vô tận thời gian thay nhau đồng thời vang dội ra những lời này đường vũ quá sợ hãi c h ơ mắt tòa kia cầu kéo dài đến chân mình hạ đi mau nếu như bước lên cây cầu kia ngươi sẽ thấy cũng không về được tiểu linh nóng này thúc giục đường vũ nóng này đầu đều phải đổ mồ hôi thiên tượng nơi này thi triển mà ra nhưng mà kia cái cầu gỗ không ngừng dọc theo t h a m dò vào đến hắn thiên tượng bên trong toàn bộ thiên tượng phảng phất bị một cổ cường đại vô cùng sức mạnh to lớn nghiền nát đường vũ hiện thân mà ra sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắt nào hắp mắt nhìn mình chân hướng về kia cái cầu gỗ bên trên đặt đi ngay tại sắp chạm được cầu gỗ một khắc kia hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bên trong tràn đầy một cổ lực lượng kỳ dị cùng lúc đó hắn thi triển ra không gian p h á p tắc bốn phía vô tận không gian chất chứa lực lan tràn mà tới mà giờ khắp này hắn không gian p h á p tắc phản phất dung nhập vào bất đồng không gian bên trong không gian p h á p tắc biến đổi hóa thành thiên tượng đây đều là hắn pháp lực nhưng giờ phút này là thi triển ra cùng hắn căn bản không thể so sánh nổi đường vũ biết rõ đây là trong cơ thể ngoài ra một tia thần hồn cảm thấy tự có nguy hiểm lần nữa hiện thân mà ra bốn phía gian vào thời khắc này rối rít tan vỡ trước mặt kia một cái cầu gỗ cũng biến mất ở dối trước mắt chờ đường vũ khi phản ứng lại sau khi phát hiện mình người đã ở ở quy khư bên ngoài xuất hiện ở ma giới đây rốt cuộc là cái gì đường vũ hỏi bất quá chỉ là một tòa khô bại cầu gỗ tại sao làm cho mình khó mà ngăn cản bên trong thân thể c ủ a lực lượng kia chậm rãi từ từ tiêu tán cùng lúc đó đường vũ thấp thấp hử một tiếng một k h ắ c kia không gian nghiền ép thiên tượng tan vỡ đưa đến hắn bị thương không nhẹ tiểu linh vậy rốt cuộc là cái gì đường vũ hỏi g i ta không biết rõ nhưng là lại biết rõ rất nguy hiểm tiểu linh m ở mịt nói nói chuyện cũng ở đây đức quãng phản phất cố gắng muốn trở về suy nghĩ gì đường vũ trầm tư quy khư nội bộ lực lượng quả thật khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi bây giờ hắn đã mơ hồ biết quy khư rốt cuộc là cái gì là vận mệnh bên trong có vô số thời gian lối rẽ có thể bước vào không đồng thời quang trường hạ cũng là chiếm đoạt là cắn nuốt vô số thiên đạo tồn tại vừa mới thật sự tiến vào đây mới là thuộc về quy khư nội bộ lực lượng vong xuyên bị ngã chỉ là nếu như mình bước lên kia cái c ầ gỗ rốt cuộc sẽ như thế nào đây nhưng mà đường vũ biết rõ ít nhất giờ phút này thực lực của chính mình thì không cách nào hoàn toàn dò tra rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì ừ đột nhiên đường vũ hướng bốn phía nhìn một chút phát hiện toàn bộ người của ma tộc cũng bận rộn lục mà bắt đầu bốn phía vải trắng tung bay xa xa có ai hồn nhạc vang dội đây là chuyện gì xảy ra khó khăn đạo ma giới xảy ra đại sự gì hay sao mang theo cái nghi vấn này đường vũ thần nghiệm đ o qua chuẩn bị đi tìm la hầu hỏi cái rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì ma tộc bên trong đau thương một mảnh chúng ma c h ố mắt nhìn nhau tràn đầy không hiểu bởi vì ma tổ nói đây là tưởng niệm hắn một cái cố nhân cái này làm cho chúng ma càng ngộp ép cố nhân hắn được cố nhân không phải đều đã chết ở thượng cổ sao la hầu bi thương thở dài đừng để ý nói thế nào đường tam tạng đối mặt dù hắn đánh c á i m ông vô qua đầu nhưng là hắn có thể đủ khôi phục tới như vậy đỉnh phong tu vi chủ yếu vẫn là bởi vì đường tam tạng bây giờ đường tam tạng đi sâu vào quy khư tiến hành tự sát nói cái gì cũng phải tổ chức một cái nghi thức đưa hắn đoạn đường cuối cùng em đẹp thế nào đột nhiên chơi đùa t ự sát đây n à y đường tam tạng tự sát chính mình có thể làm sao bây giờ nếu như một khi tiến vào tam giới không có cường đại người che chở bọn họ vừa có thể ngông cùng bao lâu nhưng là không vào vào tam giới xem ra cũng không khả năng bởi vì quy khư đang không ngừng bành trướng cho nên giờ phút này l a o la hoàn toàn buồn bực khởi bầm ma tổ nghi thức bắt đầu phía dưới có ma quân báo lại la hầu thở dài một cái biết đối với đường tam tạng hắn cũng coi là hết tình hết nghĩa tối thiểu đưa hắn đoạn đường cuối cùng theo la hầu đi ra ngoài nhất thời chúng ma đứng dậy la hầu vung tay lên tỏ ý có thể bắt đầu hoa nhan ma quân vội vàng nói nhạc đội nhạc đội nhất thời nhạc tăng vang dội thật l à n g h e thương tâm người nghe rơi lệ nha này chuyện gì la hầu sống thật tốt nha con tưởng rằng hắn đã chết đâu rồi ma giới như vậy đại động căn qua đường vũ tràn đầy không hiểu lắc người một cái xuất hiện ở bên cạnh la hầu chuẩn bị mở tịch đi la hầu ngẩng đầu lên nói đường tam tạng bổn tọa cũng coi là hết tình hết nghĩa đưa ngươi đoạn đường cuối cùng ai có thể nghĩ tới êm đẹp ngươi lại tiến vào quy khư tự sát cũng không biết rõ ngươi gặp như thế nào đã kích cho ngươi sinh lòng tuyệt vọng mới sẽ như thế nhìn ngươi lên đường bình an tiếp sau kiên cường mặt đối với sinh hoạt có chịu đựng sinh hoạt dũng khí ương ngạnh sống được chương năm trăm chín mươi sáu ma tộc vào tam giới đường vũ t r ừ n g lớn con mắt nín thở bốn phía chúng ma bầu không khí đột nhiên đọc lại phong bị nhìn đường vũ nhưng mà hoa nhan ma quân ngoại trừ nàng cúi đầu thân thể run l y bẫy nàng có thể không có quên lúc ấy muốn cho người này thu nhập hậu cung bên trong nhưng là người này đơn thuần hiện ra khí thế cũng đã để cho nàng khắp cả người phát rét khó mà phản kháng hơn nữa càng đáng sợ hơn là người này lúc ấy còn tiến vào quy khư còn sống đi ra ừ la hầu cảm thấy bốn phía bầu không khí không đúng một bên đầu và thỉnh thoảng hắn đột nhiên quái kêu một tiếng nhảy một cái cao ba thước cách đường vũ xa xa chỉ là cặp mắt tràn đầy là không dám tin chậm rãi tiến lên đưa tay xúc đụng một cái đường vũ sau đó nháy một con mắt của hạng ư ơ i ngươi đường tam tạng ngươi từ quy khư bên trong còn sống đi ra đường vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn thật náo nhịp nha mạ tộc hôm nay là ma tộc hàng năm thương tiếp nhận từ thượng cổ thì có cái quy củ này rồi tới ai treo những thứ kia chết đi ma tộc cừng giả la hầu dập đầu nói lắp ba nói thuận miệng biên một cái thương tiếp nhật nếu như đây nếu là bị đường tam tạng biết rõ đã biết là đang cho hắn cử hành nghi thức như vậy theo la hầu có lẽ cái nghi thức này còn phải tiếp tục tiến hành tiếp chỉ bất qua cái nghi thức này chủ nhân có thể sẽ biến thành hắn đường vũ vừa định đá hắn một cước ngược lại suy nghĩ một chút đây là đang ma giới hơn nữa nhiều như vậy người của ma tộc trước mặt la hầu giàu gì cũng là ma giới c h i tổ ở trước mặt nhiều người như vậy bao nhiêu nên cho hắn chút mặt mũi hùng á c trợn mắt nhìn la hầu liếc mắt xoay người hướng bên cạnh cung điện đi tới huyện như đi đến rồi nhà mình như thế la hầu vội vàng đi theo hắn có rất nhiều nghi vấn muốn muốn hỏi thăm một chút đường tam tạng chủ yếu hắn là thế nào từ quy khư bên trong đi ra còn có quy khư rốt cuộc là cái gì chúng ma c h ố mắt nhìn nhau đều có chút không hiểu người này rốt cuộc là ai lại đang ma giới ngông cùng như vậy đường đường ma tộc đi theo phía sau hắn tựa như một cái cắp ba cầu tựa như nếu như không phải ngại vì thân phận của la hầu phòng chứng rất nhiều người của ma tộc trực tiếp liền muốn đối cái này khách không mời mà đến động thủ đường tam tạng ngươi từ quy khư bên trong đi ra la hầu khiếp sợ nói đã từng bao nhiêu người đi sâu vào quy khư muốn tìm tỏi kết quả nhưng là vô không phải chết ở bên trong bây giờ đường tam tạng lại từ bên trong còn sống đi ra chính là quy khư có thể vây không ta đường vũ tùy ý nói nhìn bày trên bàn mầm trái cây tiện tay cầm lấy hai cái không biết tên trái cây n h é t vào trong miệng la hầu hít vào một hơi ngạc nhiên không thôi nhìn đường tam tạng đường tam tạng đã mạnh tới bậc nào y sao ngay cả quy khư cũng tùy ý ra vào rồi quy khư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bên trong có cái gì la hầu không kịp chờ đợi hỏi ngay vậy đường vũ thần sắc nổi lên một tiên nặng nề theo quy khư như vậy bành trướng đi xuống sớm muộn cũng sẽ lan tràn tới tam giới càng đáng sợ hơn là khai thiên tích địa b ả n cổ từ đầu trí c u ố i chính là quy khư một viên quân cờ từ mà khai thác ra phía thế giới này mà ở trong đó đầy đủ mọi thứ cũng đều là quy khư vì chính mình chuẩn bị thức ăn ngay sau đó lại nghĩ tới trong cơ thể một người khác chính mình nghĩ đến những thứ này nhất thời để cho tam ca đầu vo ve có lẽ hắn có thể tránh né quy khư chiếm đoạt nhưng là người bên cạnh như thế nào đây còn có này trong cơ thể cái kia chính mình rất rõ ràng hắn là đang đợi chính mình lớn lên sau đó đem chính mình chiếm đoạt như vậy hắn thật sự có pháp lực tu vi cũng chỉ là đồ làm áo cưới cuối cùng tiện nghi người khác tam ca cảm giác có chút mệt mỏi thấy đường tam tạng ngưng trọng bộ dáng nhất thời la hầu cũng khẩn trương lên không có gì đường vũ nói bất quá ta cho ngươi biết ngươi đừng đánh cái gì tiến vào quy khư chú ý nếu như nếu như ngươi đi vào chắc chắn phải chết vừa nói hắn cười hắc hắc đến thời điểm chính là ta cho ngươi tổ chức tang lễ rồi la hầu một trận lúng túng khụ n g ư ơ i yên tâm ta không có tiến vào quy khư dự định hơi hơi do dự hắn tiếp tục nói đúng rồi tam ca ta luôn muốn thương lượng với ngươi một chút nếu như quy khư như vậy bành trướng đi xuống ta đây sao ma giới nhất định sẽ dần dần chiếm đoạt cho nên chỉ có thể tiến vào tam giới và ngươi liền vào chứ ngươi hỏi ta làm gì đường vũ nói la hầu thở dài một cái hồng quân sẽ như vậy trơ mắt nhìn ma tộc tiến vào tam giới sao một khi ma tộc tiến vào tam giới khó tránh khỏi biết đánh phá tam giới thế lực thăng bằng đi vạn yêu c ố c đi nhưng là ta cho ngươi biết tốt nhất rằng buộc tốt người phía dưới nếu để cho ta biết rõ tùy tiện tổn thương phạm nhân cái gì ta giết chết ngươi đường vũ chỉ hắn nói đối với ma tổ căn bài hắn sớm đã có cái ý niệm này yên tâm tuyệt đối sẽ không la hầu vỗ ngực bảo đảm nói ở ma giới đợi chỉ chốc lát đường vũ trực tiếp quay trở về tam giới mà la hầu cũng ở đây bắt tay chuẩn bị dẫn ma t ộ c tiến vào tam giới dự định đường vũ lắc người một cái xuất hiện ở địa ngục m ư ơ i chín tầng bên trong đối với q u ý khư hắn từ đầu đến cuối đã đại khái biết một ít nhưng là q u ý khư bên trong như cũ còn có này quá bí mật của nhiều yêu cầu hắn đi tìm tòi nhưng mà đối với bây giờ đường vũ mà nói tựa hồ thực lực như cũ không đủ q u ý khư một cái so với thiên đạo càng nhân vật đáng sợ lấy hắn bây giờ thực lực muốn hoàn toàn hiểu rõ q u ý khư không khác nào có chút ý nghĩ hao huyền rồi địa ngục mười chín tầng nữ hoa an tĩnh nằm ở một nơi hai mắt nhắm n g h i ề n chỉ là quanh thân lại lưu động cường đại s ó n g pháp lực trước mặt một đạo ánh sáng nói lên hóa thành hậu thổ bóng người nổi lên sao ngươi lại tới đây từ quy khư bên trong mới ra tới đường vũ bình tĩnh nói hậu thổ trong mắt nổi lên vẻ khiếp sợ ngươi lần nữa đi sâu vào đến quy khư đường vũ gật đầu một cái ừ bây giờ đối với quy khư ta đã có hiểu một chút đem suy đoán của mình cùng một người khác chính mình nói tới đường vũ đúng sự thật nói ra bởi vì quy khư quá đáng sợ nếu là ở tiếp tục như thế lan tràn tới tam giới chỉ sợ cũng liền hậu thổ bọn họ những thứ này thánh nhân cũng không thể tránh được sẽ hoàn toàn trở thành quy khư thức ăn có lẽ đường vũ có thể may mắn tránh được nhưng là cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn sừng sững v u thì quang trường hạ cối u nhìn thiên địa mở lại nhìn luân hồi trọng tố suy nghĩ một chút loại cảm giác này cũng để cho hắn cảm thấy đáng sợ cô tịch nghe tới b ả n cổ đại thần chỉ là quy khư một viên quân cờ hậu thổ hoàn toàn kinh hãi đối với b ả n cổ đại thần sinh ra ở quy khư bên trong vẫn luôn có một cái như vậy truyền thuyết nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn chẳng qua là một viên quân cờ quy khư vì cho mình sáng tạo càng nhiều thức ăn từ mà lưu lại quân cờ hậu thổ vẻ khiếp sợ thật lâu chưa từng tàn đi cho nên bây giờ quy khư bành trướng là đang ở dần dần bắt đầu cắn nuốt thiên đạo bên trong đầy đủ mọi thứ rồi hả không sai đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói nhưng là ta cuối cùng có dự cảm sợ rằng thiên đạo đã sớm cảm thấy quy khư đáng sợ chắc cũng là nơi này bố trí mới đúng nhưng là thiên đạo hậu thủ thì là cái gì chứ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy duy nhất hy vọng quy khư cắn nuốt vô số không gian thời gian căn nguyên cũng chính là cắn nuốt tương tự với thiên đạo như vậy thiên đạo thì có biện pháp gì có thể đi cùng quy khư đánh cờ đây hậu t h ủ nói bây giờ việc cần kíp trước mắt là như thế nào ngăn cản này quy khư bành trướng không ngăn cản được đường vũ nói hậu thổ k h ẽ thở dài một tiếng thật là h ô n độn đại kiếp muốn tới rồi sao h ô n độn đại kiếp vạn vật quy khư chẳng n h ẽ liền là đầy đủ mọi thứ cũng sẽ quy khư cắn nuốt ý tứ rất có khả năng này đường vũ nói bất quá sự tình như thế dẫn đầu bận tâm là hồng quân mới đúng vừa nói khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười châm biếm hậu thổ ý vị thâm trường liền nhìn hắn một cái ngươi sẽ không cần dùng h ồ n một cái ngươi sẽ không cần ta đi dùng hắn đối phó quy khư bởi vì hắn sớm muộn cũng sẽ tự mình đi làm quy khư bành trướng tới trình độ nhất định hắn một cái như vậy tam giới đại ngôn nhân tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi ngăn cản đây là hắn số mệnh đường vũ lạnh giọng nói thật sự bằng vào chúng ta đã không có cần phải coi hồng quân là làm đối thủ rồi đường vũ âm nợ nụ cười âm u hậu thổ bật cười mà bắt đầu có lẽ ngươi nói rất đúng nhưng là nếu như quy khư tiếp tục bành trướng đối tại chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt n h à cái này ta biết rõ đường vũ thở dài một cái cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp ở quy khư hoàn toàn cắn nuốt hết thẻ trước chỉ huy các ngươi đi ra ngoài chỉ có siêu thoát mảnh thiên đ i ệ này có lẽ mới có thể hoàn toàn tránh thoát khỏi quy khư chiếm đoạt nếu là quy khư không ngừng chiếm đoạt cuối cùng trước bất kể nó sẽ hay không thôn v h ệ thiên nói nhưng là cuối cùng hôn đột đại kiếp là khẳng định đến nếu như hắn còn không có hoàn toàn đột phá một bước cuối cùng hay hoặc là hắn đột phá một bước cuối cùng nhưng là chỉ có mình có thể siêu thoát như vậy hắn lại nên làm cái gì bây giờ thiên tượng ánh mắt của đường vũ nhỏ k h ẽ hít xuống có lẽ đến khi đó chỉ có hắn thiên tượng đại thành sau đó lấy thiên tượng để thay thế thiên đạo hậu thổ phức tạp nhìn hắn nếu quả thật như như lời ngươi nói như vậy như vậy ngươi là duy nhất hy vọng bởi vì sinh trưởng ở này phương tiên h g i ớ i mặt đất tu hành với này phương tiên h g i ớ i mặt đất giống như thái thượng từng nói đã bị thiên đạo hạn chế căn bản không khả năng siêu thoát mà ngươi không phải ngươi thiên địa nhân đều là siêu việt với thiên đạo bên ngoài đường vũ trầm m ặ t lại thật lâu không nói gì quy khư hắn thấy không đáng sợ đáng sợ là trong cơ thể kia k i a thần hồn chia ra đây mới là đáng sợ nhất một lát sau đường vũ hỏi thăm một chút nộ k ô n g bọn họ như thế nào hậu thổ vung tay lên một tọa trận phát hiện lên tam con khỉ phân biệt ngồi xếp bằng mỗi người trên chân cũng để một cây t h i ế t đồng mà ở đông phương vị trí là một khối ngũ thải thạch ngũ thải thạch chiếu lấp lánh tản ra từng trận cường đại sóng pháp lực cùng lúc đó tam con khỉ trên người thỉnh thoảng có pháp lực lan tràn rót vào rồi đá kia bên trong hắn vốn cũng không có chết đi chỉ bất quá bị đánh hồi nguyên hình thôi ta lấy loại biện pháp này tới gia tốc hắn hồi phục hậu thổ nói trận pháp biến đổi lưỡng đạo yếu ớt hồn phách đang ngủ say là hai ngốc tử cùng tam lăng tử mà tử hà cùng lam tuyết lăng các nàng là nữ o a bồi dưỡng mà ra giờ phút này các nàng cũng trầm ngủ ở nữ vai trong cơ thể không ngừng hấp thu tinh huyết có thể thấy rõ ràng trái tim kia vốn là tan vỡ vết tích đang ở lặng yên không một tiếng động dần dần không nhìn thấy viên kia kiêm gia thảo cũng nổi lên kia k i a lục sắc mang theo đồng bộ sinh cơ đường vũ trong lúc bất chợt cười không có gì so với người bên cạnh v ấ t còn càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hậu t h ổ lần nữa vung tay lên trận pháp dần dần không nhìn thấy lại đi địa ngục mười chín tầng lần nữa khôi phục yên lặng hồi lâu sau đường vũ rời khỏi nơi này chỉ là vừa lắc mình ra thập cựu tầng địa ngục cũng cảm giác được bên cạnh một bóng người đang ở ngưng mắt nhìn hắn thần sắc tràn đầy phức tạp đường vũ nghiêng đầu hướng hắn nhìn n ở nụ cười hắn và đ ị a tàng vương cũng không có gì ân oán tranh chấp hơn nữa hiện tại phật môn trên căn bản bị lai、like、c a cho rời trống nhưng là đ ị a tàng vương vẫn như cũ không cách nào ra địa phủ ai bảo hắn lúc ấy lập được địa ngục bất không thế không thành phật lời thế đây đáng thương hải tử cũng không dễ dàng cứ như vậy bị vây ở rồi địa phủ đường tam tạng a di đà phật đ i ệ tàng vương đọc một câu phật hiệu chuyện gì đường vũ giọng cứng rắn hỏi điệu dài một cái cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới biến số lại chính là ngươi tây du đều kết thúc vẫn còn ở c u ố n quýt cái vấn đề này còn có ý nghĩa sao đường vũ khinh thường cười một tiếng thật không dám dầu dếm kia sợ sẽ là ở khi đó các ngươi biết rõ ta là biến số cũng không làm gì được ta không phải sao địa tàng vương s ư ớ n g sở lần nữa mặc niệm một câu phật hiệu lúc đó đường tam tạng người mang thiên đạo đến đại khí vận ứng k i ế p người thật đúng là không làm gì được hắn bất quá nếu là sớm biết rõ có lẽ có thể mang hắn lần nữa lễ dựa tội để cho hắn làm từng bước bước lên thỉnh kinh con đường bây giờ hết thệ các thứ này đều chỉ có thể suy nghĩ một chút rồi bất quá ta cho rằng ngươi hẳn cảm tạ ngươi không thể ra địa phủ cái kia lời thề nếu không ngươi có thể hay không sống đến bây giờ cũng là một cái vấn đề đường vũ cười lạnh một tiếng địa tàng vương c h ơ mắt nhìn đường tam tạng rời đi địa phủ hắn không nói một lời chủ yếu là căn bản không đánh lại người ta chính là phía sau hai vị thánh nhân cũng để cho đường tam tạng cho đánh đổ c o n r ụ n g thật tốt phật môn thế nào biến thành bây giờ cái này đức hạnh bất quá cái này cùng hắn địa tàng vương tựa hồ cũng không quan hệ gì dù sao cũng không thể ra địa phủ hay lại là ngừng thủ hào chính mình mảnh đất nhỏ đi thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút vừa mới đường tam tạng nói chuyện tựa hồ cũng là đúng nếu quả thật ra địa phủ chết như thế nào có thể cũng không biết rõ giờ phút này địa tàng vương vẫn còn có nhiều chút vui mừng đứng lên đường vũ với giữa không trung sừng sững hướng phía dưới nhìn có pháo hoa đang lấp lánh với phàm trần từng gương mặt một có hiện tại trước mắt bọn họ mỉm cười gọi đột nhiên hắn nghĩ tới rồi thì ra hôm nay là năm mới dạng không trách náo nhiệt như vậy đây như vậy một bức tranh mặt thật tốt mỹ nếu là quy khư tiếp tục chiếm đoạt lan tràn tới bọn họ lại nên đi nơi nào đây một lát sau đường vũ lắc đầu một cái tự dễ u cười một tiếng mình tại sao còn đột nhiên đa sầu đa cảm dậy rồi đây lao tam lao tam thanh âm quen thuộc từ nơi không xa chuyển tới chỉ thấy lai ca trồng trồng lăng lăng bay tới đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ còn thỉnh thoảng đánh ở rượu nhìn một cái lai ca cái bộ dáng này liền uống không ít lai ca khoảng thời gian này đã bắt đầu hưởng thụ sinh sống dù sao khoảng thời gian này đã không có chuyện gì thiên đình thị trường đã đ ạ thông về phần công ty phía dưới một ít n g ồ n ngang sự t ì n h hoàn toàn có thể giao cho phía dưới những tiểu đệ đó tới xử lý bằng không tiêu tiền dưỡng bọn họ đều là làm gì ăn cơm khô sao laika đường vũ kinh ngạc nhìn hắn chẳng lẽ lại không khói không nên n h a lần trước cho laika cầm không ít laika sắc mặt đỏ bừng một mảnh nặng nề ở một hơi rượu thân thể theo nước không khỏi run rẩy này không phải muốn nói chứ đường vũ không khỏi lui về sau hai bước laika thật dài thở dốc một tiếng sau đó lấy ra hiền cho mình đốt lên một cây chương năm trăm chín mươi tám thụy la hán nhìn laika lần nữa đốt thuốc rồi đường vũ n h í u mày một cái laika thuốc lá này rút ra có chút thường xuyên ở tiếp tục như thế thật sợ hắn trong lúc bất trợn viên tịch chẳng nhẹ nghĩ biện pháp để cho hắn cai thuốc sao nếu như vậy vậy thì thật là chính mình tự trói mình rồi bất quá ai có thể nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ phát triển tới đây mức độ vạn vạn không nghĩ tới laika bọn họ lại đều trở thành người một nhà hơn nữa còn cùng mình xưng huynh gọi đệ laika người đây là trách lại uống đường vũ dợ khóc dợ cười nói còn nữa tiền đồ chơi này sau này bất hút một chút đi hắn tự hồ cũng cực kỳ lâu chưa từng hút thuốc lá l a i c a ở một hơi rượu không cần thiết chút nào phất phất tay không việc gì không việc gì hút một hơi thuốc tiếp tục nói lao tam l a i c a tìm ngươi có chút việc chuyện gì đường vũ không hiểu hỏi chẳng nhẽ yên vừa không có không nên nha lần trước cho l a i c a cầm không ít rượu thuốc lá l a i c a vung tay lên một nhóm bảo bối hiện lên đây là bán ra thuốc lá nhưng t h ứ kia cũng là bọn hắn thiên đình pháp bảo khi đó chúng ta thương nghị cho ngươi lưu đi một tí cho đường vũ cười một tiếng bây giờ lấy pháp bảo hối đói khí vận giá trị đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không có ý nghĩa cho dù nhiều hơn nữa pháp bảo cũng không bằng d ế t chết tiếp dẫn cùng chuẩn đề mấy lần tới càng dứt khoát c h ầ m ngâm một chút đường vũ hay lại là nhận lấy laika đa tạ cảm ơn cái gì nếu như nói tạ laika được cảm ơn ngươi laika sờ mình một chút đại đầu t r ọ c cưới hếp i mắt nói nếu như không có đường tam tạng bọn họ làm sao có thể như vậy tiêu rao khoái hoạt thậm chí còn làm lên mua bán nghe nói liền thiên đình đều phải móc giống nghĩ đến đây laika nhất thời mặt mày hớn hở mà bắt đầu cho là mình làm cái gì khó lường sự tình dù sao sự tình như thế quả thật thật xuất sắc lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ cho nên laika có chút tự hào cũng coi là nhân c h i thường tình tìm địa phương uống chút đi laika đập chắt lưới nói thậm chí còn không khỏi lần nữa ở một hơi rượu sắc mặt một mảnh đỏ bừng cặp mắt còn có chút mờ mịt cái này đức hạnh còn uống đường vũ nhìn hắn một cái hai người trực tiếp rơi xuống laika vung tay lên một cái bàn xuất hiện trên bàn nhiều cái thức ăn hơn làm đều có bất quá laika đem món ăn mặn đặt ở đường vũ này mặt thực ra hiện tại cũng đã không phải phật môn người rồi có ăn hay không cũng không có chuyện gì rồi dù sao bây giờ đang ở lạc g i á sơn rất nhiều bang đầu t r ọ c thành viên cũng đã bắt đầu ăn thịt đối với lần này laika cũng không tiện nói gì ăn thì ăn đi laika ngươi này có phải hay không là còn có chuyện gì nhỉ đường vũ hỏi laika mở ra một chai nhị hoa đầu ừng ngực ừng ngực liền đổ hai cái nấc thân thể của hắn một trận run r u ẩ y ở một hơi rượu đưa tay lau miệng sau đó từ trên bàn xuất ra hai hạt đậu phộng ném vào trong miệng không biết rõ tại sao khoảng thời gian này chúng quy không ngủ ngon chúng quy nằm mơ nói tới chỗ này laika đưa tay s ờ một cái chính mình mặt trung pi nằm mơ bị chuẩn đề tắt to mồm cũng không biết rõ chuyện gì đường vũ nhìn laika liếc mắt ha ha phá lên cười laika ngươi yên tâm có ta chuẩn đề không dám đáp ý dừng một chút hắn tiếp tục nói laika ngươi sẽ không lại ý tưởng gì chứ thì như tắt chuẩn đề một cái miệng rộng tử laika cô đông cô đông lại ực m ộ t hớp nếu như thực lực cho phép ta tự nhiên cũng muốn nha hắn thở dài một cái chủ yếu gần đây ngủ cũng nằm mơ thấy năm xưa những s ỉ đói nhục to mồm lúc trước tắt to mồm liền đập cũng liền đi qua nhưng là cái này còn vào trong ngộng hành hạ chính mình thậm chí đi ngủ cũng không ngủ ngon nay liên có chút quá đáng nhìn buồn bực không thôi laika đường vũ cười ha ha một tiếng ta dẫn ngươi đi t a hắn con mắt của laika sáng lên hắn thật rất m u ố n nhưng là trầm ngâm một chút vẫn lắc đầu một cái được rồi dù sao lấy trước ở tay người ta hạ làm thuê bị bóc lột cũng coi là bình thường hắn không phải là không muốn tắt chuẩn đề mà là không dám chủ phải chuẩn bị cho hắn bóng mở quá lớn đưa đến cho dù là thấy chuẩn đề đều không khỏi lui về phía sau hai bước sau đó sờ một cái mặt tựa hồ mơ hồ còn có thể cảm giác được từng trận đau đớn từ mập mạp mặt to đang lên tới x o n g con b ê đường vũ khinh thường nhìn laika lướt mắt laika tự mình cô đông tiến vào một chai rượu lúc này mới mặt to đỏ bừng t r ồ n g t r ồ n g lăng lăng rời đi bất quá trước lúc ly khai đường vũ lại cho hắn cầm đi một tí rượu thuốc lá cái gì mặc dù laika không có há mổm nhưng là đường vũ nhìn ra laika chính là ý này nhất thời laika hài lòng n ở nụ cười vừa lai đến vân laika một bên n ấ c rượu trong miệng còn ngậm một điếu thuốc cặp mắt mê ly mà lại có chút đờ đẫn nhìn một cái như vậy thì uống nhiều rồi hoa với giữa không trung lai、like、ca cái miệng hoa thoang cái liền phun ra ngoài cùng n à y cùng thời điểm không k h ô n g chế tốt chính mình thân hình rồi thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống phía dưới một tọa tự miếu bên trong một cái lao phương trượng chính đang giảng kinh đây chúng phật ngồi nghiêm chỉnh từng cái thần sắc nghiêm túc một tiếng ẩm vang đại điện lều trên đỉnh nhất thời bay là tả đ ù i đất tung tóe đ ù i khói nổi lên m ộ n phía ngay sau đó một bóng người nặng nề rơi xuống k h o n g ai nha một tiếng nhưng mà lai、like、ca đã, đã ngủ chút chuyện nhỏ này căn bản không đoán cái gì chẳng qua chỉ là ngang dọc nhiều năm nghề kiếp sống một cái tiểu tiểu bất c h ắ c thôi hoàn toàn không có để ở trong lòng tự miếu bên trong chúng phật tập thể mở b ư ớ c không dám tin nhìn một màn này vốn là ngồi ở ngay phía trước giảng kinh lao phương trượng với bùi khói chung cả cả hò khan hai tiếng a di đạo phật thật là nguy hiểm thiếu chút nữa không có viên tịch lao phương trượng một bên h ò khan một bên đọc một câu phật hiệu chờ đến bùi khói tản đi chúng phật lúc này mới ngầm đầu hướng nhìn bốn phía muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ thấy ở tượng phật ngay phía trước một cái mập mạp bóng người đang ở khò khò ngủ say mặc cả sa còn mang theo niệm c h â u đây nhìn một cái chính là phật muôn người thụy la hán chúng phật ở tâm lý đồng thời nhớ lại thụy la hán muốn biết do bọn họ cái này tự miếu cung phụng chính là thập bát la hán giờ phút này một cái như vậy đầu hói đột nhiên từ trên trời hạ xuống vẫn còn ở khò khò ngủ say bên trong tự nhiên làm theo liên tưởng đến trên người thụy la hán a di đà phật chúng ta thành tâm hướng phật rốt cuộc cảm động p h t ổ lao phương trượng tràn đầy kích động vây quanh lai ca nhìn không sai rất có thể chính là trong truyền thuyết thụy la hán nhất thời chúng phật cũng n gây lại quan sát tỉ mỉ đến trong truyền thuyết thụy la hán không hổ là thụy la hán ngày ngày liền biết rõ ngủ dù là từ già như vậy cao đ i ể m phương ngã xuống khỏi đến n h ư cũ vẫn còn ngủ say chính giữa không phải là té chết chứ có chút đệ tử đột nhiên nghĩ đến cái này đáng sợ ý nghĩ vội vàng nhìn lao phương trượng liếc mắt lao phương trượng xứng sở cũng phản ứng lại vội vàng tiến lên mấy bước nắm tay đặt ở lai、like、ca hơi thở giữa phát hiện còn có hô hấp chỉ là thở dốc giữa một cổ nồng nạp sặc nhân gây mũi n g i vị để cho lão phương trượng đều không khỏi nín thở chúng ta tham kiến thụy la hán lão phương trượng vội vàng chỉ huy chúng phật quý xuống thanh âm lão đại hy vọng có thể để cho thụy la hán với trong giấc ngộng tình hồn lại phổ độ bọn họ những thứ này thành kính tín đồ chương năm trăm chín mươi chín đổi tên ngoại phật tự nhưng mà lai ca ngủ v ụ v ụ hoàn toàn không nghe được ngoại giới thanh âm tiếng ấ y văng lên thỉnh thoảng xen lẫn một ít c ắ n răng thanh âm chúng phật c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng nhìn về phía lao phương trượng tham kiến thụy la hán lão phương trượng lần nữa lớn tiếng tham bái một cái câu nhưng mà laika tiếng ngáy như cũ hoàn toàn đắm chìm trong trong giấc m ộ n g ngoại giới bất kỳ thanh âm gì không hề bị lay động lão phương trượng nhìn ngủ say laika suy nghĩ một chút cũng không thể khiến thụy la hán ngủ ở nơi này nha kêu tới mấy người đệ tử cho laika d ơ lên chuẩn bị cho hắn a n trí ở thiệt phòng ai dám động đến bùn tọa bùn tọa là tây thiên như lai phật tổ laika ưu ớm một loại nói một câu mấy người đệ tử kinh hãi run một cái nguyên bùn đã bị ngưng lên laika lần nữa rơi xuống lão phương trượng sắc mặt cũng một trận tái n h u ậ cẩn thận nhìn một chút laika quả thật không giống như là thụy la hán ở trong truyền thuyết thụy la hán không có như vậy mập mạp quả thật có chút giống như là trong truyền thuyết như lai phật tổ cùng một ít tự miếu pho tượng đều rất giống như sư phó đệ tử kinh hoàng kêu một tiếng lao phương trượng trầm ngâm một chút vô luận thân phận của hắn là cái gì chắc hẳn nhất định là phật muôn người sao có thể như vậy tùy tiện nằm ở trên đại điện mấy người các ngươi hay là đem hắn nhấc vào thiện phòng đi để cho hắn ở trong thiện phòng nghỉ ngơi mấy cái tử nệ tốn sức ba lạp cho lai cà chỉnh đến tiện phòng suốt một đêm phương trượng đều không dám ngủ tự mình thủ hộ ở bên trong t h i ệ n phòng hy vọng chờ l a i c a t ỉ n h h ồ n lại tốt hoàn toàn xác nhận thân phận của hắn ai nha l a i c a khen nói một tiếng ngồi dậy xoa xoa say rượu đi qua có chút hơi đau đại náo túi hạt dưa lão phương trượng nghe được l a i c a thanh â m vội vàng quỳ xuống thử thăm dò nói một câu tham kiến phật tổ ngược lại đừng để ý tới hắn có phải hay không là l à h ắ n ngươi chỉ cần nói tham kiến phật tổ dù là liền không phải phật tổ cũng không có vấn đề dù sao không muốn làm phật tổ con lựa chọc không phải tốt h o ạ thượng nhưng là nếu nói nếu như người trước mặt này là phật tổ ngươi phải nói tham kiến la hán này chỉnh không tốt chính là một cái vấn đề ừ lai ca hướng hắn nhìn một cái ngươi là ai nhỉ khởi bẩm phật tổ ta chính là này la hán tự chủ trì lão hòa thượng cung kính giải thích nói nhưng mà tâm lý lại tràn đầy khiếp sợ giới ạ sẽ không thật là phật tổ chứ nhìn như vậy rất rõ ràng là phật tổ dù sao mình gọi hắn phật tổ cũng không có phản bác nếu là một người bình thường la hán nghe được cái này như vậy gọi hắn là phật tổ dù la hắn ở trong bụng cười thầm nhưng là ngoài miệng cũng nhất định phải phản bác l a ca cẩn thận hồi suy nghĩ một chút đ ú n g cùng lao tam uống rượu uống hơi nhiều nhưng hậu ký được bản thân mở vân vãng ra đi đâu rồi sau đó liền không biết cho mình đốt lên một điếu thuốc châm tư lao phương trượng nhìn lai k a trong tay đ i ê n nhất thời quỳ càng thẳng tắp rồi không biết rõ trong tay lai k a là cái gì tiên ra pháp khí bất phàm như thế t ả n ra điểm một cái thanh niên như có như không mùi vị tràn ngập ở hơi thở giữa bất quá nhìn lai k a hút một hơi tinh thần đô đã khá nhiều chắc hẳn hiệu quả tuyệt đối bất phàm há bổn tọa tấn bơi tạm giới mệt nhọc quá độ không nghĩ lại là ở ngươi tự miếu nằm xuống rồi lai ca ra v ẻ thông thạo nói cũng không thể nói cho bọn hắn biết bổn tọa uống nhiều rồi thư trên trời rơi xuống tới như vậy bổn tọa còn lăn lộn không lăn lộn mặc dù quả thật thoát khỏi phật môn thành lập bang đầu trọc nhưng là những thứ này tín đồ thờ phụng nhóm người mình cũng có thể kiếm lấy không ít hương hỏa công đức lão phương trượng rất là sợ hãi phật tổ cũng nằm ngã xuống chính mình tự miếu đây là vinh hạnh bao nhiêu phật môn tín đồ cả đời cũng không cảm giác được như vậy vinh hạnh giờ phút này lão phương trượng kích động cả người run dày suýt nữa không có lệ nóng doanh t r ọ n g quỳ dưới đất run dày nói chúng ta phật môn tín đồ không nghĩ tới sinh thời còn có thể ra mắt phật tổ vừa nói lao phương trượng thanh â m cũng nghẹn nào ta còn nhỏ xuất ra thành tâm hướng phật vì chính là có một ngày có thể trước mặt ngã p h ậ t phổ độ chúng ta lai c a n g ẩ n t ra giới ạ n à y không phải để cho bổn tọa phổ độ hắn sao phổ độ cái búa n h à phổ độ bổn tọa cũng rời đi phật môn làm một mình cho ngươi phổ độ đến bang đầu chọc sao kéo xuống đi bang đầu chọc bây giờ chuyện gì không có hoàn toàn không dùng được nhiều người như vậy l i ê n những thứ này bây giờ nhân lai、like、ca đều cảm giác hơi nhiều mỗi tháng tất cả mọi người không có chuyện gì thiền lương còn chiếu dẫn nhưng là vẫn không thể làm cho người ta đổi vạn nhất đột nhiên có chút chuyện gì n h â n nếu không đủ đây hiện tuyển mộ căn bản không kịp cho nên không thể làm gì khác hơn là nuôi bất quá cũng còn khá bây giờ có rượu thuốc lá làm ăn lợi nhuận cũng không tệ lắm nếu không nha căn bản cũng không nuôi nổi nhiều người như vậy nhìn lao phương trượng lão lệ tung hoành bộ dáng lai、like、ca đột nhiên một tiếng quát lên người xuất ra tứ đại gia không trong lòng bạn không một vật ngươi như vậy hy vọng lập địa thành phật hy vọng phật môn phổ độ nào ngờ ngươi đã chấp nghiệm quá thâm lao phương trượng xứng sở quỳ dưới đất run lầy bầy người xuất gia tứ đại giai không không sai nhưng là người xuất gia mơ ngộng không phải là thành phật sao phật tổ đệ tử biết tội đệ tử biết tội lao phương trượng vội vàng tội nhẹ lai ca hừ một tiếng thuốc lán é m ở trên mặt đất sau đó sẽ lần cho mình đốt lên một cây xoa xoa đầu còn có chút hơi đau chóng mặt rượu đồ chơi này uống rất tốt nhưng là đi qua say rượu cảm giác không phải rất thoải mái bổn tọa không có trách tội ngươi chỉ là hy vọng ngươi không muốn chấp nghiệm quá thâm dừng một chút l a i c a tiếp tục nói cũng được ta ngươi nhân quả nhất định đã như vậy ngươi này một khi tuổi thọ thọ trùng bổn tọa tự nhiên khiến người khác tới phổ độ ngươi đa t ạ n phật tổ đa t ạ n phật tổ lão phương trượng cuốn quýt dập đầu ngầm đầu một cái l a i c a đã không thấy nhất thời lão phương trượng tràn đầy mừng rỡ sinh thời gặp được phật tổ hơn nữa còn hứa hẹn phổ độ cho hắn đây đối với vu lão phương trượng mà nói lúc trước cũng là không dám suy nghĩ chuyện mặt mày hớn hở đi ra thiện phòng sau đó căn này thiện phòng hoàn toàn phong tồn người ngoài không được đi vào ngoài ra la hán tự đổi tên là ngoại phật tự bởi vì cái gì bởi vì phật tổ ở chỗ này nằm xuống quá còn nữa vốn là cung phụng thập bắt la hán pho tượng hết thảy đ n g đổi thành phật tổ nhất thời tự miếu bắt đầu đại quy mô cải biến lao phương trượng nhìn ngoại phật tự hài lòng gật đầu một cái chính là không biết do mình tuổi thọ còn dư lại bao lâu chết sớm một chút cũng tốt sớm một chút bị phật tổ phổ độ đột nhiên con mắt của lão phương trượng sáng lên tựa hồ có rồi biện pháp gì kết quả là ở một cái trời tối trăng mờ ban đêm tìm tới chính mình một mình cái chính đệ tử đắc hắn cho ý, nói biết, sau khi nghe xong khiếp sợ không thôi nhưng mà lão phương trượng vung tay lên tỏ ý hắn có thể đi ra ngoài theo đệ tử đi ra ngoài lão phương trượng cởi xuống đ a y lưng vượt ở rồi trên sàn nhà dưới chân đi lên băng ghế nhỏ đem đầu bộ vào đai l ư n g cột thành trong vòng hít một hơi thật sâu một cước liền cho dưới chân băng ghế đá ngã chương sáu trăm thiên đình nhược thủy dị biến vào giờ khắc này lão phương trượng trận trắng mắt hô hấp càng ngày càng yếu ớt rốt cuộc tại hắn khinh thường dưới sự cố gắng đi qua một đời thọ chung rồi nhưng mà lao ra hỏa phi thường quật cường cho dù là đến địa phủ cũng như cũ vẫn còn ở hết lên phật tổ phật tổ sẽ phổ độ cho ta xuống thật vất vả để cho đời này thọ chung vì chính phải chính phải giờ khắc này chờ đợi phật tổ phổ độ diêm vương cùng phán q u a n cũng mậu ép hai mắt nhìn nhau một cái thật chẳng lẽ là lai ca nhân vội vàng xin chỉ thị một chút đ ị a tàng vương bồ tát thậm chí còn một ít quỷ sai hỏi thăm một chút bọn họ lai ca có hay không chào hỏi nếu như chào hỏi đi cái cửa sau cũng là hoàn toàn không có vấn đề đừng để ý là bây giờ lai ca hay lại là bây giờ phật tổ nếu như đại chiêu quá lớn chiêu nên cho mặt mũi khẳng định vẫn là được cho n à y hỏi một chút bên dưới cũng nói không có nhất thời diêm vương ra mấy người cũng yên tâm đi xuống lão phương trượng nét mặt dàn mua đỏ bừng như c ũ còn đang dùng rằng Phật Phật phổ tổ, tổ ta sẽ độ d ọ người Phật tổ t Phật tổ n hứa hẹn ta, ta thọ chúng, hắn sẽ phổ độ cho ta, ta ta. này trung, đời độ Diêm sẽ v ơ vương. n hướng phán con nhìn, trong mắt mang Phán con sửng vàng sinh nói, n g g theo hỏi. chút chút khởi ư ập mắt sốt một chút đi qua, vội vàng sẽ một chút sổ sinh từ bầm Diêm qua, đi vội sẽ sổ này vốn là tên họ trần lão phát còn nhỏ năm tuổi xuất gia v ì tăng pháp danh vinh tín tuổi thọ bảy mươi sáu năm cũng không phải là ngu ngốc người vậy hắn cái này đức hạnh chuyện gì diêm vương ra hỏi thăm một câu